t r ư ơ n g một trăm linh năm rafeso bị khiêu chiến t r ư ơ n g một trăm linh năm rafeso bị khiêu chiến đợi được rio mazit từ u k r a i n e trở lại tây ban nha trong nước lý thống phạm cùng các cầu thủ phát hiện châu âu chủ lưu bóng đá truyền thông đang cùng hai chuyện l i ề u mạng l i ề u mạng một là lần thứ hai giao ra mậu ảo phiếu điểm david beckham khi nào trở về đội tuyển quốc gia anh hai là vị nào thiên sứ đại tỷ đến ngăn cản người điên ly khí thế như cầu vòng thắng liên tiếp thế u k r a i n e đem thi đấu bên trong beckham một cái ghi bàn bốn cái kiến tạo hiện tượng cấp biểu hiện như một cái lại một cái vang ộ i b ằ n hay đem cỡ lại rẽn é t mặt giàn mua đánh thành đầu heo có người nói sáng sớm ngày thứ hai thì có nước anh cuồng nhiệt phan bóng đá dơ lên cao yêu cầu bé kham trở về đội tuyển quốc gia quảng cáo đem chủ tịch của fa làm công nơi vây chặt đến không lọt một g i ọ t nước rất nhiều không đạt mục đích thể không trở về nhà ăn cơm trạng thái cuối cùng mấy vị bụng đói cồn cào đủ tổng cao cấp quan chức không thể làm gì khác hơn là hóa trang thành đến fa té đi khách qua đường hôi lưu lưu từ hậu môn đ à o t ẩ u phan bóng đá g i à n vật fa F.A. dĩ nhiên là muốn dàn vật cỡ lạ rẽn theo xun nịu tạm tợ tin c ở dân chúng cùng chính thức song trọng dưới áp lực mang đội thành tích vô hạn mất mặt cỡ lạ d ẹ n quyết định tại hạ một kỳ đ b e cho, cho tới r đội tuyển u q ố chuyện gia t n chấm dứt t đây thứ hai liên quan với ai tới ngăn cản chủ và thợ thắng liên tiếp lao lý cười không nói hiện tại rio mazit bởi vì đánh đầu t h ắ n g đó khủng bố trạng thái đã có thay thế được barcelona dần dần trở thành toàn âu câu lạc bộ công địch tư thế Cái này do thế giới thể dục chủ biên phở dẹt. cái khác, c giới biên hại người khởi nghị luận dạy sóng. Nếu là đổi lại người này này sướng nghị luận sóng, nếu nhất định là dạy do dẹt thế thể Phở Lò sẽ ả mặc giác nhưng Ferguson, đối với lao lý tới nói, Bernite, Mancini, Giang Siphiu. cắp lực, Lao Lý là thế Tejamos, Phở vấn đề sao? Dua Weger, m kệ từ lịch thi đấu tới nói có khả năng hay không phạm là là thế giới cấp danh soái đều bị truyền thông bắt phu như thế lung tung xếp vào có thể đánh bại lý thống phạm ứng cử viên danh sách toàn châu âu đều đang đợi một cái chúa cứu thế từ trên trời giáng xuống đánh vỡ người điên ly hung hăng lũng đoạn nếu như người trung quốc này vẫn giữ cho không bị bại đối với rio m a r i t fan bóng đá mà nói là hạnh phúc đối với cái khác câu lạc bộ ủ n g đ ộ n mà nói vậy thì là tai nạn truyền thông cùng người trong cuộc ai cũng không có phát hiện ở trong lúc bất chi bất giác mùa giải mới rio m a r i t đã người ở bên ngoài trong mắt dựng nên lên một cái không thể chiến thắng hình tượng ly thống phạm quân tiên phong chỉ đối thủ chưa chiến t r ư ớ c tiết tiếp đây chính là thế không đánh mà thắng binh linh thế ngày 22 tháng 10, ờ i rio m a r i t sân nhà nên chiến lên lớp mạ vẹo ngói d ẽ cờ d ẽ ti vô đáng nhắc tới chính là ở trước một ngày tiến hành la liga bên trong barcelona sân nhà không không chiến bình la cọ r ù the portivo nếu như rio mazit b u ồ n tràng thủ thắng sẽ tiến một bước kéo đại cùng ba ca trong lúc đó điểm thi đấu vòng tròn t r í n h lệ n h vì là giải đấu quán quân tranh cướp tăng thêm càng nhiều kết mã Cả t ạ lộ nỉ ạ truyền thông kêu cha gọi mẹ ai thành một mảnh phớt lò dễ hận hận xưng barcelona sân nhà hòa cục cho người điên ly cơ hội đối mặt tình thế như vậy rio mazit chắc chắn toàn lực ứng phó bắt t ổ i bắt r ẻ cỡ dễ tỷ vô mà sự thực chứng minh người điên ly chính là một cái không theo lẽ thường ra bài khốn nạn liền rio mazit ngự dụng tiếng nói báo mát ca cùng báo hạt cũng không có mò thấy lý thống phạm t i n h khí ở cùng ngày thi đấu bên trong lý thống phạm phái ra toàn đội hình dự bị thủ mây tan thấy mặt trời mọc mỹ gờn toz mỹ gờn toz zelazet fernando giá cả m ạ c hạ mạ đủ đ ý ở dạ m ạ c hạ dạ đủ ý ở dạ mọi người rốt cục nếm trải thủ phát lên sàn tư vị nhi khỏi bệnh trả giá roberto carlos thay thế được marcelo i t a l y xấu tiểu tử c ả s ạ nổ n cũng được toàn nguyện ngày h a tháng m ư mượn hai mươi không ở toàn trường hơn bảy vạn tên p a n bóng đá tiếng hoan hô bên trong rio mazit dựa vào trên hiệp hai juan ma ta cùng cạ xạ nổ kiến tạo dù b i n o lập cú đút hai không toàn thắng vì bảo vệ dùng hết toàn lực d ẽ cỡ d ễ tỷ v ộ đạt được giải đấu c h i n thắng liên tiếp sau trận đấu làm chu tốt nhất đội hình bình chọn dù b i n o cùng roberto carlos higuain casano gago cùng phanis rất lô phạm n ằ m tên rio mazit cầu thủ c h ú n g cử n à y đã là liên tục đệ sáu thứ xuất hiện làm chu tốt nhất đội hình cầu thủ rio mazit chiếm cứ bình thường trở lên hiện tượng cùng lúc đó từ trước đến giờ lấy phòng thay đồ bầu không khí hài hòa xưng barcelona mùa giải này lần thứ ba chuyển đến nội chiến tin tức đầu mùa giải mới vừa từ bờ ra dịu trong nước sở làm ẹ n cổ câu lạc bộ tự do chuyển nhượng mà đến 29 tuổi bờ ra dịu đường biên cầu thủ p h i l i p p i e p h i l i p p e công khai pháo ranh huấn luyện viên trưởng d i c a t cho rằng barcelona phòng thay đồ đã sớm thoát ly người hà lan k h ô n g chế đối với mình chậm chạp đánh không lên thi đấu mà bất mãn nội ưu ngoại hoạn mưa gió lay động điều này làm cho cả tạ lô nỉ hà nhà giàu làm sao chịu nổi ngày h a tháng m ư ngoại trừ trong nước giải đấu cùng uefa cham ngày hai mươi tám tháng mười rio majit sao phò eo mạ dị gạn sân khách khiêu chiến tàu ngầm vàng b ì lạ rỗ ở v ị lạ rờ trận này ở tháng mười sơ bị tây ban nha truyền thông xưng là thiên vương sơn triển lãm dịch la liga tiêu điểm chiến nhưng bởi vì tàu ngầm chính mình không hăng hái mà mất đi nguyên lai ý nghĩa phải biết ở mới vừa tiến vào đầu tháng mười thời điểm vì lạ d ồ ở còn từng cao cư la liga bảng tổng sắp bảng nhãn thế nhưng ở sau khi mấy vòng đấu bên trong người chile belle g i ni xuất lĩnh đội bóng ở làm cho tất cả mọi người hạ phá kính mắt bốn liên tiếp thất bại sau khi lướt xuống đến bảng tổng sắp đệ sáu vị trí thi đấu duy nhất hồi hộp l à n à y chi la liga đội mạnh có thể hay không xúc để đàn hồi lấy hai binh tư thái đánh bại tới chơi zio mazit ngăn cản người điên ly giải đấu mười tháng liên tiếp mà tàu ngầm vàng đội bên trong thổ nhị kỳ xạ thủ n i h ạ t nihat thì bị truyền thống cho rằng là có thể cho gã là c c ô mang đến kinh hỉ đệ nhất ứng viên cuộc tranh tài này lý thống phạm không có tiếp tục lựa chọn đội hình dự bị. đã ở trên băng ghế hết mốc mèo chủ lực cây búa môn tất cả lên sân khấu cuối cùng rio mazit lấy một không tiểu thắng tàu ngầm đạt được mùa giải mười tháng liên tiếp mà tàu ngầm nhưng là làm người tan vỡ năm liên tiếp thất bại toàn cuộc tranh tài duy nhất ghi bàn phát sinh ở thi đấu phút thứ mười sáu đầu trọc hình nam cả nạ vạ dội nhận được bếp kham phạt góc trùng đỉnh đạt được nước ý đội đội trưởng rốt cục được t h o nguyện đánh vào cá nhân gia nhập liên minh rio mazit bàn thắng đầu tiên Đương nhiên, đối nhiên, nói, Diomagic thi với tới Tới sau h ơ ngày phút, ba n h t mươi mốt tháng mười rio mazit sân nhà lên chiến trang the onlid giải đấu vòng bảng thi đấu đối với tìm satadonet chín mươi phút sau khi bảng điểm trên biểu hiện điểm số vì là sáu hai Diomagic sân nhà lần trang h thợ ứ tàn sát nét mỏ, do e o ở hiệp 2 bắt đầu i i a đoạn x u ấ t xa được. Ý bù giờ giai được, đ Chizinski giờ ý onlid ạ nhận được e ợ ụ n thân hướng nạ g thế cao lực cả hưu ép vòng à rổ truy đầu Trang Ti phá cửa. Honlit v bảng thi đấu bốn chiến toàn thắng được 12 điểm rio mazit lấy khủng bố trạng thái quét qua di vãng lưu khiến mọi người trang t i onlid giải đấu mềm n h ũ n hình tượng cùng bốn chiến ba thắng một phụ tờ giờ mi ở lít thế lực bá chủ chassis dắt tay ra biên nay vừa thành một thành tích để vô số rio mazit fan bóng đá vui mừng không siết bun ba cho biết mà câu lạc bộ chủ ca đơ dần đại gia cùng mỹ giả tổ vị đại thúc cũng chuẩn bị lần thứ hai siêu sao một lần loại nhỏ chúc mừng tụ hội vì là lý thống phạm cùng các siêu sao thành công la liga tháng 1 ư chiến mạc hạ xuống rio mazit vẫn cư dường như độc cô cầu bại như thế cao cao sừng sững ở b ả n g tống sắp đỉnh cao nhất dẫn trước thi ế u thi đấu một hồi barcelona bảy phần có nhiều đối với lý thống phạm đ oán niệm g h sâu nặng người đức sật tờ dẫn dắt gây ta phê tiếp tục đóng vai ngựa ô nhân vật lấy m ư chín s tháng m hòa b phụ tích m ư điểm thành tích lực fh leti cô mazit rio betis cùng Valencia xếp hạng thứ ba xạ thủ bảng trên jonan đô dựa vào tháng 9 điên c u ồ n g biểu hiện ở ghi bản tổng số phương diện vẫn cứ một ngựa tuyệt trần thế nhưng tháng 10 cầu thủ xuất sắc nhất lại bị rêu bệ t ị c bờ gia dự xạ thủ ra pheso bị thu được vị này 21 t u ổ i người bờ gia ở bốn trận thi đấu bên trong oanh vào bay bóng một cái hạt chịt hai lần lập cú đút nòng súng nhiệt đế nóng n lên tháng 10 tây ban nha liên đoàn bóng đã chính thức công bố ba hạt tốt nhất ghi bản toàn bộ do khủng bố r a pheo chế tạo đang tiếp thu truyền thông phẳng vẫn lúc kiêu ngạo bờ gia dự tiểu từ không chút khách khí vạch ra rio mazit mặc dù có thể lúc trước đi g i ả bên trong chiến thắng rio betis là nhân vì chính mình mới vừa tới đến la liga còn không thích hướng châu âu bóng đá tiếp tấu thế nhưng lần sau trả mặt chính mình đem cùng các đồng đội đồng thời đem rio mazit đánh vào vạn k i ế p bất phục nơi để d ư ớ i mắt không còn ai người điên lin đếm thử thất bại là mùi vị gì beckham cùng dỗ bị nhột thì lại dựa vào ở trang tí onlit bên trong biểu hiện xuất sắc phân biệt được tuyển nguyện cầu thủ xuất sắc nhất đệ nhị cùng người thứ ba lý thống phạm cùng hắn rio mazit vẫn c ư ở hát vang tiến mạnh tháng mười một lịch thi đấu bên trong bọn họ sẽ nên đón ba cái đối thủ mạnh mẽ sevilla atletico mazit cùng chelsea mà vì lẽ đó ánh mắt đều sẽ tập trung ở ngày 22 tháng 11 m u z i n o sân nhà trận chiến báo thù cùng ngày 25 tháng 11 mươi m t a z i t đ ạ p bi b ố tuổi cùng nhân muzino cùng 47 tuổi atleti c o chủ x o á i a gơ a gơ muzino trận chiến báo thù l ử a giận cùng mazit đại khu đẹp bị cảm xúc máy liệt ai có thể ngăn cản 22 tuổi lý thống phạm chuyển hưởng kỳ con đường ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g 106. h ư ớ n g về tam quan vương trào t r ư ơ n g 106, h ư ớ n g về tam quan vương trào sáng sớm ẩm cửa phòng làm việc bị không chút lựu tình địa đá văng đang n bắt đầu từ hôm nay ta không theo họ người ta muốn cùng ý tính tên của ta liền gọi làm gôn gia lê ý ỉa quả thực là kỳ tích ca gôn gia lê ý ỉa được rồi lao lý không phải không thừa nhận đội y gôn g a lê cái này đại bã diệu tỵ là cái tiêu tiêu chuẩn chuẩn bà tính gia nô có điều ngươi thay cái tính cho tới hưng phấn đến đạp bản giáo luyện môn sao phá ví dụ bụng g i ố n g trung quốc công phu kỳ t í c h à, chưa kịp lao lý phát hòa đây gôn g a lê hoạt động tay chân lẩm cẩm ở tại chỗ đến rồi một cái rất không đúng tiêu chuẩn động tác c h ầ m bản quay về đá ly ngươi giới thiệu đến huấn luyện viên thể lực ý tủ vân lợi hại trâm đâm thuật quá thần kỳ người trung quốc lợi hại Ấm, Ẩm, Ẩm gôn gia lê vẫn không có đem chính mình sự kích động trình bày xong xuôi vài tiếng vang lên giòn ra đánh gậy bã rượu tị nói chuyện nguyên lai、like、hắn vừa n ã y nhịn không được phát sinh cái k i a quay về đá treo ở trong phòng quải giá áo mà quải giá áo sững sờ lung lay một vòng không ai không t à ngã xuống đập chúng lý thống phạm trên bàn làm việc bích xứ chén nước tiếp theo này con lao lý bảo bối muốn chết chén nước vội vã q u á t dưới bàn nắt lý thống phạm không nói tiếng nào mà nhìn mặt lộ vẻ vẻ mặt vô tội gôn gia lê chậm dại đứng lên đến phóng thích tức giận ồ quải giá áo làm sao ngã cái chen cũng nát nha nói chính sự g h ta tới là phải nói cho ngươi xét dô cùng gôn ra lê cũng có thể trên cuộc tranh tài y dùng châm đâm thuật chữa khỏi bọn họ đây là bọn hắn mới nhất kiểm tra sức khỏe báo cáo b ã diệu tị vừa nhìn chọn họa ném trong tay ramus dô kiểm tra báo cáo vắt chân lên cổ lưu y tu vân châm đâm thuật mở ra kiểm tra sức khỏe báo cáo mặt trên viết rất tỉ mỉ b ắ p đ ù i kéo thương dô cùng ramus các hạng thân thể số liệu hoàn toàn khôi phục đặc biệt là tóc dài phiêu phiêu ramus vốn là dự tính hơn ba tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục mãn tính bắp thịt kéo thương thương thế lại hoàn toàn biến mất gôn ra lê y ở báo cáo phần cuối l ạ quan phòng chừng kẻ này ở tháng một mươi một cho tới dô trên một cuộc tranh tài bên trong tạo thành thương thế tuy rằng không nghiêm trọng lắm nhưng ít ra cũng phải nghỉ ngơi một tuần có thể gôn ra lê y báo cáo viết rất rõ ràng dô đã hoàn toàn có thể trên cuộc tranh tài từ dô bị thương đến hiện tại thời gian trôi qua vẫn chưa tới hai ngày mà sáng tạo này một kỳ tích chính là gôn ra lê y trong miệng trâm đâm thuật ỷ tù vân trâm đâm thuật lao lý nâm dậy bị đội y gôn ra lê đá đến quải giá áo đem trên mặt đất ly sứ mảnh vỡ quét dọn sạch sẽ trong lòng cân nhắc ỷ tù vân tên khốn kiếp này khi nào học được không hiểu ra sao trâm đâm thuật trâm đâm thuật đại gia trung y châm cứu chứ đêm mazit quán rượu lớn khách sạn phòng khách dòng người như dễ gửi ăn uống linh đỉnh m à c ử a tiệm rượu vô số phóng viên chuyên nghiệp đ ị a ngồi thủ ở trên bậc thang b ù i hoa bên trong bãi đậu xe nâng lên trong tay bội số lớn máy chụp hình thật giống chờ thị xương cúng con phàm là có người đi xe lại đây từng trận màu trắng đèn t h a lát dường như rắn bạc múa tung như thế lấp lóe đây là một cái tùy ý p h o n g túng buổi tối ca đưa dần đại gia cùng mỹ dạ tổ vịt đại thúc chờ câu lạc bộ cao tầng ở đây lái tiệc khoản đãi rượu mazit đội chủ lực hết thẻ cầu thủ cùng công nhân viên vì làm hậu ảo tháng chín cùng tháng mười c đứng trong đại sảnh gương liên tiếp nâng chén màu đỏ tươi lạ phì ướt át lao luật sư khoe miệng b ị dạ tổ vịt tới tới lui lui qua lại ở trong đám người m a u ra ra như thế đầu kiểu ẩ n đở c ụ t sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ dầu l o n g lánh lý thống phạm ăn mặc một thân màu đen nhàn nhã ô u p h ụ trốn ở đại sảnh bên trong góc phạm ăn trước tới tham gia tiệc khánh công cũng không hoàn toàn là đội bóng nội bộ nhân viên ngoại trừ quen biết cây bó môn còn có rất nhiều thành phố ma dít chính khách danh o nhân mỹ nữ quý cô tuy nhiên đã chấp trưởng đội bóng ba cái nhiều tháng thế nhưng lý thống phạm ngoại trừ cùng truyền thông đánh cãi nhau tựa hồ cũng không có đem chính mình dung nhập vào xã hội thượng Lưu bên trong đi. khách sáo hàn huyên cùng nụ cười dối trá để lao lý có chút choáng váng đầu cảm giác n g ồ i ở lao lý đối diện chính là một cái trung quốc bản thốn thanh niên tướng ăn đồng dạng bất nhã d ừ n g bút thanh niên ngươi châm cứu có mấy phần ngươi già công lực dâu cùng r a mốt thương thế chắc chắn không có thể đừng cố làm náo động lưu lại cái gì di chứng về sau đội bóng đội chủ lực bên trong tùy tiện bất luận cái nào cây bữa rút một cái lông chân bán đứng ngươi đều không để nổi bản thốn thanh niên đối với lao lý khổ tâm giáo dục hoàn toàn không thấy hướng về trong miệng nhét vào một khối anh đào điểm tâm nhỏ còn ngươi gian nhi ngươi l ẻ mề đàn bà dạng vẫn không có một tia thay đổi ta ỷ tụ vân làm việc ngươi yên tâm như vậy tiểu thương chúng ta bên k i a anh nông dân đổi cầu đánh thọ thường thường đã có ba trăm xuống vạn sự đại c á c nghèo ra là lý thống phạm cao t r u n g lúc bí danh mà dừng bút thanh niên nhưng là lý thống phạm nhất quản đối với ý tụ vân xưng hô h ả vậy ta liền yên tâm như vậy đi ngươi nợ ta cái kia hai trăm năm mươi đồng tiền ý tụ vân nghe vậy nhất thời đầy vẻ khinh bỉ hai trăm năm mươi đều là danh nhân rồi còn nhớ này trồng ba mươi năm trước phơi khô sú cức cho đây dựa vào ngày mai còn lao lý giận dữ đại gia ngươi nợ tiền còn có lý đúng không danh nhân nên bị người khác nợ tiền không trả hai trăm năm mươi tuý cũng là chủ và thợ tiền mồ hôi nước mắt đang muốn lập tức t r ở mặt thuốc món nợ đột nhiên trong đại sảnh một mảnh như lôi tiếng vỗ tay chuyển đến tất cả mọi người đứng thẳng người bưng chén rượu hướng về hai người nhìn sang ca đơ dần đại ra mặt đỏ lừ lừ điện nâng chén hỏi thăm hôn l y ly, mọi người đều đang đợi ngươi nói chuyện đây nói chuyện được rồi làm đội bóng thủ lĩnh làm toàn châu âu danh tiếng tối sức lực tân duệ huấn luyện b i ế n trưởng làm trận này tiệc khánh công nhân vật tiêu điểm một trong lý thống phạm nếu như không nói vài câu vẫn đúng là không còn gì để nói ở bước hướng về giữa đại sảnh bảy đại bộ tám tiểu bộ trong thời gian lý thống phạm rốt cục khu c h á n nghĩ ra vài câu trên đạt được mặt bàn lời nói h a n h ha trước tiên háo giọng các nữ sĩ các tiên sinh cảm tạ các người đi tới nơi này lý thống phạm vi nâng chảy đến rượu cảm tạ các người đi tới nơi này hướng về tương lai tam quan vương diêu ma di trào tam quan vương giữa trường hoàn toàn yên tĩnh mọi người thẳng tắp mà nhìn phòng khách trung ương nhất nói lời kinh người lý thống phạm ta biết từ mùa giải vừa bắt đầu có người ngay ở chờ xem chúng ta chuyệt cười rất đáng tiếc kết quả để bọn họ thất vọng rồi mà ta nghĩ nói đúng lắm đón lấy thi đấu bên trong bọn họ sẽ tuyệt vọng bởi vì người điên lý vĩnh xa đều sẽ không thất bại lão lý phong độ phiên tiên địa dơ ly rượu lên nhấp một miếng chất lòng màu đỏ biểu hiện say sưa địa bù đắp m ộ t câu rất yêu thích truyền thông đưa cho ta cái ngoại hiệu này cuối cùng hướng về quán con trào diêu ma dít và tuế quả nhiên là người điên đều nói tiếng trung quốc người lễ nhượng kiêm tốn làm sao ở cái người điên này trên người không hề có một chút thể hiện đây trong đại s ả n h xuất hiện ngắn ngủi sau khi trầm mặc người nước ngoài môn như là trấn kinh con mai như thế đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt、liệt. đội chủ lực các cầu thủ hét q u á i dị vì là thủ lĩnh của chính mình vỗ tay mô d í p có lũ c ả cùng du a n ma ta trợ lý thống phạm dòng chính trong nháy mắt bị một loại gọi là mù quáng sùng bái tâm tình làm choáng váng đầu óc ca đơ dần đại gia cũng lau mồ hôi lạnh trên trán thở phào một cái cũng có tốt cái này không phục quản giáo người điên chủ xoáy cũng không có nói ra để hắn mất mặt nói cảm ơn trời đất trợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đờ ở đoàn người t í t ngoài rịa nhìn hào khí vạn trượng lao lý uống từng ngụm lớn ra tay bên trong nước trái cây hà đồng sư lão bà không cho hắn uống rượu tâm tình khoan khoái sung sướng đê mê đương nhiên cũng có người cũng không mua món nợ. Ủy tủ vân hai mắt hẹp nhìn chăm chú phòng khách trần nhà trong lòng độc t h ầ m kỳ quái làm sao vẫn không có một đạo thiên lôi đánh xuống đến đánh chết cái này tinh tướng ra hỏa lý thống phạm lời nói này tương đương với chính thức nói cho tất cả mọi người chính mình mùa giải này mục tiêu chính là trí cao vô thượng tam q u a n vương ở kế tham gia có một vấn đề muốn hỏi ngươi đưa ra giải đấu trang t i onlis xong quan mục tiêu sau khi cúp nhà vua ở lần này tiệc rượu lại bị hắn dự định loại này không hề che giấu chút nào trắng ra tuyên ôn đem tiệc rượu bầu không khí đẩy tới một cái tiểu cao trào sau đó đội trưởng d â cũng bị mời lên tiếng h i ê n lành lịch sự c h ú a nhẫn đương nhiên sẽ không như lão lý như vậy khoe khoang phong tao ở dựa theo thông lệ cảm tạ s o n g đảng quốc gia cùng cao quý khách sau khi dỗ lấy nghiêm túc tư thái biểu đạt đối với chủ xoáy lý thống phạm m á n h liệt nhất c h ố n g đỡ chúng ta mỗi người đều tôn kính hắn thủ lĩnh nói muốn bắt giới tam q u a n vương ta đối với này không nghi ngờ chút nào cùng hắn làm việc với nhau cảm giác vui vẻ làm người khó có thể tin thủ lĩnh biết chúng ta cần muốn cái gì cái gì đúng ta hoàn toàn chống đỡ thủ lĩnh công tác đây chính là chúng ta đều là đạt được thắng lợi nguyên nhân tiếng vỗ tay vang lên sau khi xuất hiện một cái khúc nhạc dạo ngắn dô ở lên tiếng cuối cùng đột nhiên nhắc tới y tù vân y l à n ă n g lực khiến người ta thắng phục châm đâm thuật thực sự là quá thần kỳ trước có người hoài nghi thủ lĩnh ký xuống y là bởi tư nhân nguyên nhân ta hiện tại có thể nói cho tất cả mọi người tất cả những thứ này đều là r i ê n mazit r i ê n mazit và thuế lấy dô ở r i ê n mazit địa vị nói ra nếu như vậy cái t i ê u tân đinh y tù vân ở đối nội địa vị xem như là ổn phải biết rất nhiều ngôi sao bóng đá bởi vì đối với đội y không tín nhiệm thường thường gặp từ chối đội y trị liệu loại này vô nghĩa sự tình dễ dàng nhất tạo thành đội bóng bên trong mâu thuẫn chố nhẫn bây giờ một lời nói sau đó trong công việc không dùng hết ly lấy ra huấn luyện viên trưởng cái giá ép ý t h ủ vân công tác cũng sẽ thuận lợi triển khai mọi người kinh ngạc với dô đối với người điên ly tôn sủng đây là r i ê u chuyển kỳ đội trưởng lần thứ nhất độ cao như thế tán dương cùng hợp tác với mình q u á huấn luyện viên càng kinh ngạc với lý thống phạm đối với r i ê u mazit phòng thay đổi tuyệt đối k h ô n g chế nhìn trong đại s ả n h một mặt tôn kính nhìn mình thủ lĩnh các cầu thủ ngươi là có thể biết những n à y cây búa sẽ trong trận đấu không chút do dự mà chấp hành người điên ly mỗi một cái chiến thuật an bài cùng quyết sách có vị nhà hiền triết đã nói đánh bại kẻ địch cũng không khó khăn khó khăn chính là để người minh hữu cũng tâm phục khẩu phục mà tại quá khứ ngăn ngắn trong ba tháng người đ i ê n ly không chỉ chinh phục kẻ địch cũng chinh phục bên người mỗi người ở tiệc r ư ợ u giai đoạn cuối cùng b ụ vệ chính khách cùng đội bóng công nhân viên lần lượt rút đi lưu lại hưng ơ phấn cấp cầu thủ hành vi phóng đ ả n g tuy rằng lý thống phạm cũng muốn đi thế nhưng là bị một người phụ nữ lưu lại Elizabeth Carolina. Ba dô đen đen Carolina là là mỗi cuối ai ai Ba ba vột trường trường Trường không không cầu cùng nước? cùng nước? đồng Đến đến dô dô yêu yêu làm tây ban nha trong nước thể dục đương tiết mục nổi danh nhất mỹ nữ mc elizabeth cạ rỗ l i n a đương nhiên là có tư cách tới tham gia loại này đẳng cấp tiệt diệu tuy rằng từ nghề nghiệp tính chất tới nói cùng những người ngồi thủ ở ngoài cửa lớn ăn gió nằm xương các ký giả đem so sánh cạ rỗ l i n a cũng không hề có sự khác biệt chỉ là đóng gói c à n g trên đẳng cấp mà thôi cho nên nói ở đại đa số thời điểm nữ nhân xinh đẹp mãi mãi đều vậy một cái giả trẻ thông sát hung khí là một thân màu đen lộ lương trang dạ phục tôn lên trắng non da thịt như ban đêm tinh linh như thế c ả r ỗ lì nạ nhẹ nâng hai chén màu đỏ tươi là phỉ tre ở trước mặt chập trờn mỉm cười lý thống phạm không thể không từ bỏ về nhà dự định lần thứ hai giả ra phong độ phiên phiên gián dấp bởi vì lao lý cũng là một cái dù chưa thường phong nguyện nhưng đã sớm trong lòng mong mọi sắc đạo bên trong người đối với đưa tới cửa mỹ thực dù cho ăn không được vừa ngửi đều là có thể chứ năm ngón tay khẽ n ế t giá trụ c ả r ỗ lì nạ đưa tới li cao cổ giả vờ phong độ địa nhẹ khẽ nhấp một cái chất lỏng màu đỏ lý thống phạm dùng thuần khiết nhất ánh mắt trên giới nhanh chó trong lòng yên lặng tính toán m ị nữ số đo ba vòng giơ tay mỉm cười đã lâu không gặp elizabeth nữ sĩ ta nói rồi ngươi có thể gọi ta l ệ nạ ca r ỗ lina nụ cười tỏ a ra dường như nửa đêm câu người hoa hồng đã lâu không gặp là đó ý không gặp đi huấn luyện viên trưởng tiên sinh ế lẽ nào cái này tiểu nương bị hiểu rõ chủ và thợ dục cầm cố túng tán gái đại pháp lao ly cố gắng nghĩ lại một phen ở trong nước lúc học được mạng lưới bản tán gái thần dám hướng về trước mắt cái này câu người ngự tỷ đưa ra lời giải thích của chính mình chỉ có một chữ vật điệu ca dỗ lina cứng lại này không phải nàng muốn đáp án liên ngự tỷ quyết định đổi một loại phương thức dùng tinh tế trắng bị ngón tay ngoắc ngoắc thái dương thoáng tán loạn hạ xuống t ó c vàng giơ lên trong tay ly cao cổ cùng lý thống phạm nhẹ đụng nhẹ ở lao ly nhĩ một bên hơi thở như lan ta thật giống có chút choáng váng đầu có thể đưa ta về nhà sao vui tươi ngự tỷ khí tức đoạt diện mà đến lý thống phạm nhất thời trong cơ thể tinh lực bốc lên khó có thể tự chế c ả dỗ lina nhẹ nhàng một động tác như hoa tiên tử biến thân phép thuật như thế cả người đột nhiên từ trí tuệ ngự tỷ đã biến thành lười b i ế n mèo con mê hoặc trần trốn mê hoặc đi hắn đại gia chủ và thợ không chịu được lý thống phạm đau hạ quyết tâm cầm trong tay ly cao cổ thả ở bên người trên bàn dùng thuần khiết nhất vẻ mặt lưu câu tiếp theo xin lỗi ta không biết lái xe chật vật chạy trốn lao ly giác được bản thân bị đổ dỡn không trách tán gái thần d á m có viết phu mới học xạ luyện này thần công người như lấy vực ngoại phiên bang nữ tử dẫn đầu chiến t r i tuyển có tiến triển cực nhanh công hiệu nước ngoài cô nàng quả nhiên đều p h ó n g đẳng lúc này mới mấy ngày liền muốn chủ và thợ đưa nàng về nhà tuy rằng bản giáo luyện cũng không ngại cùng vị này câu người ngự tị phát sinh chút gì nhưng ta cũng không phải như thế người tùy tiện nhi cho điểm chuẩn bị tâm lý thời gian được không c ả dỗ lina nhìn lý t h ố n g phạm chật vật chạy trốn bóng người cười khanh khách nàng không có mời nam nhân xa lạ về nhà quen thuộc vừa nãy chỉ là một cái tiểu chuyện cười m à t h ô i nguyên lai、like、cái này đều là vênh vá o hung hăng ngông cùng tự đại thú vị nam nhân cũng có đáng yêu hoảng loạn một mặt c ả dỗ lina cảm giác mình rốt cục hòa nhau một ván n ữ t h cầm trong tay lạ phì p uống một hơi cạn sạch đi xe rời đi mazit khách sạn trong lòng dương dương tự đắc h ồ l ý ly đây chỉ là một bắt đầu bốn đánh xe trên đường trở về lý thông phạm đem cửa sổ xe r i ê mở mazit mát mẹ gió đêm phả vào mặt rốt cục dần dần đem trong lỏng cái tiêm ộ t tia bị ca dỗ lòng hồng nhan hòa thủy người xưa thực không lừa ta đang lúc này trong túi điện thoại di động lại làm ầm ĩ lên điện thoại tới rồi chủ nhân nhanh nghe điện thoại nhanh nghe điện thoại sao còn chưa nghe điện thoại điện thoại đây bi bộ bắt đầu tức giận tiểu đồng âm nói cho lao lý đây là từ trong nước vượt qua biển cả quốc tế đường dài trở tay chuyển được này ly đại giáo luyện ta là thùng cơm xảy ra vấn đề rồi là phạm tổ ngang cháu trai này đã lâu không liên hệ phòng trường chính đang cờ cờ tờ vợ ăn xung mặc sướng ngày hôm nay làm sao một điện thoại tới liền báo tàng không báo hỉ a ra chuyện gì lẽ nào xuân ca đem từng ca cho cưới rồi vẫn là song tổ đức cái kia há to mồm lại tin tức cái gì giới giải trí bê bối cùng ngươi nói chính sự đây đ ừ n g địch tiểu tử ngươi làm sao đem nam trung thần cho t r ọ c trung quốc liên đoàn bóng đá ngày hôm nay tổ chức buổi họp báo tin tức bắc gầy nam hợp trung thần tướng tài này hai tôn tử bắt đầu cho người chủ mũ chủ mũ liên đoàn bóng đá nói rõ ràng nam trung thần xế chiều hôm nay tổ chức phóng viên tuyên bố nói hướng hết t hệ người tuyên bố trước liên đoàn bóng đá cùng rio majit đặt thành cầu thủ bồi dưỡng kế hoạch hết hiệu lực nguyên nhân là rio majit huấn luyện viên trưởng kiên quyết phản đối nam trung thần nhục mạ người nào đó làm người trung quốc nhưng chỉ lo chính mình vơ vét danh lợi không nhìn ích lợi quốc gia cùng nhân dân lợi ích nha l i ê n này lão lý thở dài một hơi chỉ cần bất động cha mẹ liên đoàn bóng đá cái kia mấy cái vai hề yêu sao giàn vặt sao giàn vặt anh em lại không chuyến trung quốc bóng đá này đ à m m ộ n thủy ngươi còn có thể cắn đi chủ và thợ tiểu di di ta biết rồi bạn học cũ đa tạ rồi vừa nghe lão lý hôn không coi là việc to tát đầu bên kia điện thoại phạm tẩu ngang cũng lên ta nói ly đại giáo luyện ngươi có thể đừng không coi là việc to tát trong nước các diễn đàn lớn hiện tại đã tranh cãi ngất trời ta p h ỏ n g trường nam trung thần tặc tư là rơi xuống đại quyết tâm muốn đem ngươi chính hát vô số pháo thủ như là thấy kẻ thù giết cha như thế khắp nơi mở tổ điệp tử vu hại ngươi nói ngươi là cưới con dâu đã quên n ư ơ n g kẻ vô ơn bằng nghĩa hắn cùng nhân hắn cùng thanh phong phất núi hắn hoành m ặ c hắn hành o minh nguyệt chiếu đại giang nếu như dùng miệng có thể nói người chết còn muốn sát thủ làm gì ngươi yên tâm ta tự có biện pháp mắt thấy lý thống phạm định liệu trước phạm tổ ngang quan tâm vài câu cối củng cúp điện thoại sau khi điện thoại không ngừng cùng lý thống phạm có chút giao tình hạ lan sơn tà tiểu thanh mấy người này trước sau gọi điện thoại tới nhắc nhở lao lý đ ể phòng việc này phòng chứng nam trung lương sẽ không như thế dễ dàng giảng hòa lý thống phạm trở lại nơi ở lúc biệt thự đ è n đuốc toàn tức kim đồng hồ đã chỉ về h ư ớ n g đông một điểm xem ra vương thanh hòa đã sớm ngủ lao lý trở lại phòng ngủ mở máy vi tính ra muốn nhìn một chút trong nước diễn đàn đến cùng loạn thành hình dáng gì quả nhiên các loại mắng thiếp phả vào mặt người trung quốc x ỉ n h ụ thời đại mới hán gian xính ngoại lý thống phạm không xứng là một người, người trung quốc người điên ly người đến tột cùng có phải là huống hoàng hà nước dài đại vì là trung quốc bóng đá tận một phân lực ngươi sẽ chết sao Lý đương nhiên h lão lý điên cùng fens thùng cơ môn cũng không chút khách khí giám trả trung quốc liên đoàn bóng đá có tư cách gì chỉ trích lý thông phạm tối thiểu cái này hai mươi hai tuổi người trẻ tuổi vì chúng ta mang đến hy vọng cùng giấc mơ hắn dùng ra sắc chiến tích nói cho toàn thế giới người trung quốc cũng có thể trở thành bóng đá lĩnh vực chúa tệ ngược lại là trung quốc liên đoàn bóng đá một đám ngồi không ăn bám đồ vô liêm sỉ ngoại trừ tùy ý tiêu xài phan bóng đá người đóng thuế thuế khoản còn có thể làm cái gì trung quốc bóng đá linh tính sớm đã bị cái đám này đứng h ô xí b a i tiệc rượu sâu m t cắt một điểm không dư thừa xin nhờ các ngươi dùng làm làm người lương chi đi tỉnh lại chính mình không muốn lại gieo vạ này viên sinh trưởng ở nước ngoài trung quốc bóng đá kỳ hoa vô liêm sỉ trung thần tương tài các ngươi mới là nên chuộc tội người tìm ra hậu trường tội ác hát thủ đưa chúng ta thần tượng một cái thuần khiết bởi vì yêu ngươi vì lẽ đó từ chối ngươi ly thống phạm từ chối cùng trung quốc liên đoàn bóng đá thông đồng làm bậy là đúng ố n phàm là không nghe lời hết thầy đánh đủ nam trung thần ngươi muốn hoành hành đến khi nào hắc lý pháo thủ liên đoàn bóng đá cho s ă n xin mời cho các ngươi đời sau tích đức trong vòng ân ân đoán đoán nam trung lương tại sao muốn hắc lý thống phạm đối mặt này một hồi đột nhiên xuất hiện hắc lý báo táp trong nước to lớn nhất lý thống phạm fans nơi tụ tập chúng ta đều là đại thùng cơm diễn đàn phản ứng kịch liệt phàm là đến trên diễn đàn công kích lý thống phạm thứ m ờ i đều bị nhân viên quản lý treo lên tới đón được thùng cơm môn t i ê n thi ngoài ra các đại tảng khối nhân viên quản lý có mục tiêu ngăn cản đáng tin thùng cơm đến trong nước các cơ bản dục diễn đàn triển khai chủ động g á m trả lý thống phạm ở đá với mạ lộc cả lúc đối mặt sỉ nhục người trung quốc quảng cáo gào t h é t chửi video hình ảnh bị thủng cơm môn kề sát tới một cái lại một cái diễn đàn lý thống phạm đang tiếp thu thiên hạ bóng đá chuyên mục tổ phỏng vấn lúc hướng về trung quốc bóng đá đưa ra c h ú c phúc hình ảnh ở trên internet như thủy triều bao phủ m à qua những người hái mộ ở trung quốc liên đoàn bóng đá chính thức trang ép đưa ra chất vấn đến cùng là ai không yêu nước đến cùng là ai không yêu trung quốc bóng đá các xạ thủ phát sinh hắc thiếp trong nháy mắt bị thủng cơm sự phẫn nộ mai một thậm chí máy vi tính cao thủ căn cư ấp i địa chỉ thịt người ra pháo thủ thân phận thực sự một người trong đó lại là một người tên là mã thế hộ liên đoàn bóng đá văn phòng thư ký nhỏ. n i n h hót vỗ tới móng ngựa trên t r e o ra đại họa thư ký nhỏ rốt cục đem nam trung lương kéo vào này giao du với kẻ xấu trung quốc liên đoàn bóng đá lần này xem như là hoàng bùn hồ đến đúng quân bên trong không phải thì cũng thành phân liên đoàn bóng đá trang web ngày đó bị hắc ngay ở lý thống phạm mí môi lam sơn khổ giả xem cuộc vui như thế nhìn cuộc náo h kịch này thời điểm sang ngoài vạn dậm liên đoàn bóng đá phó chủ tịch nam trung t h ầ n phát hiện mình tựa hồ chọc vào tổ hong v ỏ vẽ dĩ vang chính mình muốn hắc một cái không nghe lời gai đầu mấy điện thoại là có thể quyết định mù quáng cư dân mạng hoàn toàn bị chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay thế nhưng dính đến lý thống phạm tựa hồ hết thệ đều điên đảo mấy cái bị chính mình mua được nổi danh pháo thủ tập đoàn ở vừa nhấc lên một điểm bọt nước sau khi liền bị một đám sùng b á i lý thống phạm đ á m người h hợp đánh cho không còn sức đánh trả chút nào mà thôi hướng về thấy gió chính là mưa yêu nhất mù ồn ào cư dân mạng lần này đều đã biến thành hỏa nhãn kim t i n h tôn hậu tử bắt đầu làm rõ sai trái lên chiều gió càng ngày càng đối với liên đoàn bóng đá bất lợi nam trung thần nhất khẩu ác khí mông ở trong lồng ngực làm sao cũng khó tiêu lẽ nào cái này ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g một trăm linh tám khủng bố mazit t r ư ơ n g một trăm linh tám khủng bố mazit một chiêu không cẩn thận cả bàn đều thua nam trung thần nhìn mạng lưới các bạo dân phiên tổ tiên đạo tổ tông dường như hai tháng tiền đường giang thủy t r i ề u như thế thì mắng nghiến răng nghiến lợi ngăn ngắn nửa giờ đánh xong mười mấy c h i hạ v ă n ạ quen thuộc lấy thế đệ người trung niên tên mập lúc này mới phát hiện lý thống phạm vốn là con cọc cái mông mò không được lúc này trộm gà không xong trái lại chọc một thân tao ngày hôm nay liền thể dục tổng cục lãnh đạo cũng bắt đầu hỏi đến chuyện này có người nói có vị đại nhân vật tiểu công tử lại cũng là một vị vì chuyện này buổi tối hôm đó cùng lao ra t ử quăng ngã cái chén cá nhân sùng bái sức mạnh hại chết người a nam trung thần không thể không tạm thời tức trong lòng trả thù lý thống phạm ý nghĩ non xanh còn đó nước biết chảy dài chúng ta cưới lửa xem tập bài hát sau này còn gặp lại đi ở trận này tới cũng nhanh đi cũng nhanh báo tắp bên trong lý thống phạm còn chưa đứng ra thanh minh chút gì âm mưu nảy sinh cũng đã bị điên cuồng thùng cơm môn tàn bạo mà bấm chết ở trong nôi liên đoàn bóng đá ở trong nước danh tiếng càng thêm túi không thể ngửi nổi nam t i ê n mập ngoại trừ đem chính mình vốn là thâm nhập lòng người gian trá tiểu nhân hình tượng biểu hiện lập luận sắc xảo ở ngoài không có được một mao tiền ch mà liên đoàn bóng đá cùng lý thống phạm cũng coi như là chân chính kết làm mối thủ đây là nói sau tạm thời không đ ể cập tới tây ban nha mazit đợi được lý thống phạm biết rõ trong nước chuyện đã xảy ra ngầm đầu nhìn một chút trên tường đồng hồ b á o thức đã h ư ở n g đông hơn ba hát vốn còn muốn lại vận hành fm hai nghìn h lẻ bảy nhìn gần nhất mấy trận thi đấu sau khi i t a l y xấu tiểu tử c ả s ạ nổ bất mãn trình độ có hay không có hạ thấp tiếc rằng chu công nhiệt tính không được trực tiếp nằm ở trên giường cùng y mà ngủ ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm vương thanh hòa đã đi ra ngoài tiểu nha đầu gần nhất vội vàng vì chính mình mazit dù ký quay trụ tranh minh họa đi sớm về trễ thấy không được bóng người bởi đêm qua tiệc khánh công náo động đến rất muộn lý thống phạm đơn giản trước lúc ly khai cho đội chủ lực tây búa môn thả một ngày nghỉ vì lẽ đó ngày hôm nay ngược lại cũng không cần đội vàng đi majit sở hoc city lao lý phải đến làm một chuyện khác tờ kỉnh có lẽ luật sư sự vụ sở chủ quản k ẻ sĩ mùn sờ tao gọi điện thoại nói cho lao lý loại loại hồng tinh đăng ký công việc đã toàn bộ thông qua cần lý thống phạm đánh thời gian đi công việc thủ tục sự tình công việc rất thuận lợi cần tư liệu trước đã đệ trình xong xuôi lý thống phạm chỉ cần đem hậu kỳ chi phí giao thanh là được rồi nước mỹ lao vì lấy lòng lao lý giới thiệu một chỗ rất tốt làm công nơi khoảng cách b ế t ma bơ đại sân bóng không tới 15 phút đường xe một chỗ chờ thuê văn phòng văn phòng chủ nhân cũng là vợ kịn có lễ khách hàng bởi vì công ty tổng đ ộ nghiệp vụ biến động rút đi tây ban nha nhà vừa vặn trở nên chống không ở tấp đất tấp vàng thành phố mazit khu vực trung ương có thể tìm tới như vậy văn phòng xác thực không dễ dàng tiền thuê đối lập tiện nghi cờ dịp đ a u mang theo lão lý đi xe quá khứ tại chỗ thăm dò một phen l ý thống phạm lúc này đánh nhịp ký rồi một năm thuê hợp đồng đã như thế lý thống phạm thật đúng là thiếu nợ nước mỹ lão một cái to lớn ân tình công ty có môi giới sát ngoài có bởi ly thống công lao ở nửa năm sau mới có thể bắt được có liên quan tư cách đến quản lý công ty vì lẽ đó tuyển mộ nhân t h ủ việc thành việc cấp bách dựa theo ly thống phạm tư tưởng hiện giai đoạn chỉ cần c h i u mộ ba bốn tên có tư cách hành nghề tinh anh công nhân là có thể các ưu đại gia nói được lắm hiện nay thế giới món đồ gì quý giá nhất nhân tài a loại loại hồng tinh muốn ở kịch liệt cạnh tranh bên trong tồn sống tiếp cơ bản nhất bảo đảm đương nhiên là có thể đánh dấu ưu tú cầu thủ đã thành danh hàng hiệu ngôi sao bóng đá tạm thời cũng đừng nghĩ đến sớm đã bị như h ổ như sói có môi giới c ắ c tiền bối chia cắt không còn m g u n ống công ty nhãn điểm ở những người còn ở cùng sơn ác thủy bên trong giấy rủa xó tạ tiểu yêu môn tay cầm fm hai nghìn lẻ bảy thăm dò cầu thủ công cụ liền dường như phong thần diễn nghĩa bên trong vô thượng sát khí chiếu yêu kính dù cho ngươi là hê thi opa dân chạy nạn chỉ cần hệ thống nhận định có vượt qua người ta một bậc bóng đá thiết phú vậy ngươi sẽ chờ bị bị loẹ loẹ hồng tinh bao dưỡng đi lý thống phạm sở dĩ thành lập loại loại hồng tình ngoại trừ để lao đệ được công việc phù hợp thuận tiện kiếm lời điểm đ ộ g lập mục đích chủ yếu nhất vẫn để cho những người chân chính có bóng đá thiên phú bọn tiểu tử có thể ngay đầu tiên được khai quật vì bọn họ lựa chọn thích hợp nhất câu lạc bộ tiếp thu rèn luyện vì bọn họ quét sạch trở thành cự trên tinh lộ tất cả cản trở vậy cũng là là ffm 2007 h ệ thống to lớn nhất giá trị thẳng dư đi ý nghĩ rất đơn giản thế nhưng chân chính bắt tay vào làm nhưng dù là một hạng d à i lâu công tác chỉ cần tuyển mộ công nhân thành lập đoàn đội sự tỉnh nếu để cho lý thống phạm tự mình đến bận việc phỏng chừng hai ba ngày hạ xuống lao lý phải tinh may làm tợ kìm có lệ luật sư sự vụ sở nghiệp vụ dọc khắp tiền kỳ hợp tác vui vẻ như vậy lao lý rất yên tâm đem chuyện nào giao cho nước mỹ lao cờ dịp t a u đi xử lý đương nhiên đều là trả tiền nghiệp vụ ngày mùng ngày bốn tháng mười một la liga vòng thứ mười một trước tiên thi đấu một hồi rio mazit sân nhà n ê n chiến ở trên vòng giải đấu bên trong sân khách bức hòa barcelona la cò dù có thể nu kem bức hòa đương kim vô địch barcelona nói rõ la cò dù là có, có chút ó c tài năng này chi đến từ gã lìn x ỉ ạ khu tự trị đội bóng ở la liga sáng tạo quá vô hạn huy hoàng s u p t e r de pò thời đại từ năm 1992 đến năm 2 0 i nghìn thời kỳ la có dù cộng thu được một thứ la liga quá quân bốn thứ la liga Á quân ba lần la liga huy chương đồng liên tục năm năm tham gia trang t onlid đạt được xuất sắc chiến tích uefa điểm xếp hạng ở k h ô n ă m một lần dược cư châu âu câu lạc bộ đệ nam vị s u p t e r d ở pò lấy hoa lệ đấu pháp bị lượng lớn phan bóng đá thưởng thức càng lấy liên tiếp sáng tạo kỳ tích mà cảm xúc mãnh liệt bắn ra b ố n phía thăng vào la liga năm thứ hai liền thu được a quân không năm ở rio trăm năm lễ mừng trên đánh bại rio nâng lên cục nhà vua trận chiến ba lạc hậu với pa di senzer mần tình huống hiệp hai liền tiến vào bốn bóng n g h chuyển 0-2-0-3 mùa giải lạc hậu la liga dê đầu đàn mười một phân tình huống liền chiến liền nhanh ở vòng thứ 33 leo lên đệ đầu bảng trận chiến trận t r ư ớ c 14 rưỡi vào ac milan sau khi hiệp thắng hai năm bốn không n g h chuyển s u p tơ đập đều là hiện ra cho thế nhân kinh hỷ khiến f a n bóng đá khó quên hơn nữa cho tới nay mới tôi h là có dù duy trì một hạng khiến r i ề u m a r i t f a n bóng đá ăn ngủ không yên ghi chép sân nhà đá với r i ề u m ư năm bất bại cho nên khi la có r ù ông theo sau s u ố tơ lập họ thời đại ánh triều tà đi tới b ế t ma bơ sân bóng sau khi tất cả mọi người đều ở chờ đợi này chi thanh niên quân cũng có thể xem trên một vòng bức hòa barcelona như thế cho người điên ly mang đến khó khăn thế nhưng kết quả của cuộc so tại để đã từng vô số lần vì đó hoan hô ca hát có r ù phan bóng đá tan nát cõi lòng thần thương người điên ly rio ma dít không có cho gạ lịn xì à người bất kỳ cơ hội nào nam không điểm số vì là có r ù đã từng huy hoàng tìm tới rừng phủ bếp kham ở đệ mười hai cùng phút thứ bốn mươi sáu lập cú đút j o jonaldo cùng cả xạ nổ cắp vào một bóng rio m a r i t kéo dài điên cùng thắng liên tiếp thế từ ngày 27 tháng 8 giải đấu vòng đầu tiên chiến thắng mạ lộc cạ bắt đầu đến ngày mùng ngày 4 tháng 11 sân nhà tán s á t la cò d ụ 16 tháng liên tiếp sáng tạo câu lạc bộ trong lịch sử dài nhất thắng liên tiếp ghi chép mà bây giờ nhìn lên đây chỉ là đoạn chuyển kỳ bắt đầu mà la cò d ụ thì lại ở bãi bởi rio m a r i t sau khi tuyên bố đổi về có thanh niên quân giáo phụ chủ xoáy danh xưng ơ cạp a j o s súp tơ đỡ bỏ thời đại cuối cùng một tia dấu ấn tiêu tan ở bụi bẩm của lịch sử bên trong ngày mùng ngày t tháng m ư cúp nhà vua tây ban nha vòng thứ tư hiệp hai triển khai chấm giết rio m a r i t ở sân nhà nên chiến trận trước bị bọn họ sân khách bốn không quét ngang hạng hai đội bóng bang thờ rợ địch nắm bọn thờ dạ đi nạ lấy toàn đội hình d ự bị sơ chiến rêu còn nguyên địa đưa cho đối thủ một cái bốn không sân nhà và khách hai hiệp tám không kết thúc bang thờ rợ địch nắm cục nhà vừa lữ t r ì n h bản cuộc tranh tài qua đi muốn người chú ý bếp kham sự kiện rốt cuộc hạ mán kết thúc n gỡ là rèn đại thúc thả xuống mặt mũi hướng về tiểu b ế t phát huy triệu hoán vạn người mê sẽ ở ngày m ư tháng m ư để một trăm lần đại biểu nước anh xuất chiến đối thủ là đội tuyển hà lan ngày m ư tháng m ư la liga vòng thứ m ư kéo dài trên m ạ n rio majit sân khách khiêu chiến cả tạ lộn ì ạ khu vực k h á c một nhánh đội bóng、n、nói tới ờ rio majit cùng với còn có một bút niên đại lâu đời lao t r ư ờ n g có thể coi là rio majit trong lịch sử tối điểm số lớn thua bóng chính là bãi ờ ba tặng ở 1 9 3 n n ă m n g à y mùng ngày năm tháng ba la liga vòng thứ ba mươi thi đấu bên trong ờ t ầ n g sân nhà tám một cồn u g quét rio majit ở rio câu lạc bộ vinh quang trong lịch sử cắt xuống sát chi không đi x ỉ nhục một bút tây ban nha truyền thông ở lúc trước cố ý đưa ra này bút năm xưa lao t r ư ờ n g ở từ một n n ă m đến hai n tháng năm năm bảy sáu năm bên trong rio m a r i t tuy rằng ở sân nhà và khách vô số lần đánh bại em ẩn thế nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện tám một trở lên đơn chàng tiến vào chín bóng điểm số lớn mùa giải này người điên ly không ai định nổi rio m a r i t fan bóng đá hy vọng vị này tân bé ma bơ anh hùng có thể tắm soạt xỉ n đ ụ một hai ngày m u ộ n mười chín không không lý thống phạm ở tiến vào cô nẹ lì sân bóng sau khi hướng về đánh ra khiêu khích quảng cáo em ẩn fan bóng đá làm ra kỳ quái mười ngón hướng tiên động tác mà cuối cùng điểm số rốt cục để rio majit phan b Mười, không. đây là một hồi khó mà tin nổi siêu điểm số lớn tàn sát sau trận đấu làm phóng viên hỏi lao lý b ả y ra mười ngón hướng thiên h ọ s ở nguyên nhân người nào đó rất tinh tường nói ta có linh cảm cuộc tranh tài này có thể mười không thắng lợi phóng viên khủng bố mười tám t h ắ n g liên tiếp khiếp sợ tây ban nha truyền thông nhất trí đưa cho r i ê n mazit tân biệt hiệu khủng bố mazit càng ngày càng nhiều người đem hy vọng ký thác ở hai năm ngày mazit đại khu đẹp bị cùng ngày hai mươi hai mu di nhô trận chiến báo thủ toàn bộ châu âu cần một vị dũng cảm kỵ sĩ đến đánh vỡ người điên ly thần thoại bất bại ngày 13 tháng 11, cúp nhà vua vòng thứ năm rút thăm kết thúc diêu mazit đánh vào đối thủ để yêu thích náo nhiệt truyền thông vui vẻ ra mặt vợ ư t sở hốt đây ly chủ biên phở lò dẹt cười trên sự đau khổ của người khác địa dùng đẹp bị ngay ở cúp nhà vua đến tỉ mỉ phân tích lần này rút thăm năm 2007 n g à y mùng ngày 7 tháng 1, cúp nhà vua tây ban nha vòng thứ năm đ ê m sẽ bắt đầu khủng bố mazit đối thủ là a t l e t i c o mazit cúp nhà vua sân nhà và khách hai hiệp thi đấu hơn nữa giải đấu bên trong hai vòng mang ý nghĩa mazit đại khu hai con nhà giàu sẽ ở một cái mùa giải bên trong triển khai bốn trận máu tanh g i t chóc tháng một chính là giải đấu nỗ lực bắt đầu. l u ngày phiên ác chiến ác c sẽ một cạnh mươi h n đồng m t h ạ n hợp đ ồ n g phong ba. t mươi điên ly ra hạn hợp đồng phong、ba. Ngày ly ra ba. hợp 15 t h á n g 11, đội tuyển quốc gia thi đấu màn lớn kéo dài diêu mazit đội bên trong có bao nhiêu tên cầu thủ bị chiêu vào đội tuyển quốc gia vì nước chinh chiến trong đó trói mắt nhất người tự nhiên là david b e c k h a m vị này tự tam sư quân đoàn chủ mới xoáy m cơ lạ dẹn đại thuốc tiền nhiệm sau liền bị phế chuất tiền nhiệm đội tuyển quốc gia đội trưởng dựa vào mùa giải này ở rio câu lạc bộ không gì sánh kịp biểu hiện chinh phục toàn thế giới cổ động viên rốt cục bác lại phải vì là nước anh chém giết chiến trường cơ hội tuy rằng tiến vào đội tuyển quốc gia thế nhưng đang cùng đội tuyển hà lan này trận đấu giao hữu bên trong cố chấp m cờ lạ d ẹ n vẫn cứ kiên trì kỳ thấy cũng không có an bài trạng thái xuất sắc b ế c kham thủ p h á t có điều ở lúc trước tiếp thu truyền thông phòng v ấ n lúc tiểu b é p đối với m cờ lạ d ẹ n bài binh bảy trận tỏ ra là đã hiểu đây là một nhánh hoàn toàn mới đội tuyển quốc gia mỗi một cái cầu thủ đều là nước anh khỏe mạnh nhất tiểu tử có thể cùng bọn họ đồng thời ra sức vì nước là ta tha thiết ước mơ sự tình huấn luyện viên trưởng sắp xếp là hợp lý bởi vì ở gật cục sau khi ta vẫn không có cùng các đồng đội mới đồng thời hợp tác quá hòa vào đội bóng cần thời gian sự thực chứng minh n g u xuân mất k h ô n c n ỡ lạ d ẹ n lại một lần nữa gặp phải báo ứng mà nhẫn nhục chịu khó b é p khang mới là đáng giá trời cao chăm sóc người thi đấu hiệp một đội tuyển hà lan dựa vào giữa sân cầu thủ van Der v a át da p h d ố vẽ nơ v a t cùng tiền đạo van nịt i kèo giút i bàn rất sớm liên hay không dẫn trước đội tuyển anh ngỡ lạ rẽn lấy ra lam át gó giáp litaphilip cùng bàn cất bốn giữa sân đội hình ở đội tuyển hà lan trôi chạy phối hợp trước mặt căn bản sáng t Tiền tiểu t đạo hiệp ị t nát hẹt cùng lạc tệ y l ố ở đội hơi tuyển Lan Hà h ra. nơ tinh nhạc, gì hai ạ m m Bờ Bờ sờ, Dồn Dồn có có thể hô và trận đấu vừa bắt đầu nước anh lại bị thương nặng đội tuyển hà lan thu được trước sân đá phạt cơ hội hiệu lực với á giác ngôi sao bóng đá sơn niter sơn niter một cước viễn trình a n h ngôn tỷ số sửa vì là ba không nước anh bị đẩy lên trên vách đá treo leo số bốn mươi lăm david beckham tiến lên tuy rằng bị sắp xếp đến đường biên cũng không phải mùa giải này ở rio mazit quen thuộc tiền vệ trụ vị trí thế nhưng tiểu b e c k ở chỉ có hơn hai mươi phút thời gian trồng vẫn cứ trình diễn ngăn cơn sóng dữ cho hay đầu tiên là ở lên sân khấu sau phút thứ tư dùng mang tính tiêu chí biểu trưng viên n g u y ệ n loan đao vì là nước anh hòa nhau một bóng tiếp theo ở phút thứ tám mươi tám cùng phút thứ chín mươi hai hai độ đường biên bốn mươi lăm độ góc căng ngang kiến tạo juni ghi b ả n ba ba thêm vào phút bù giờ ngăn ngắn hai mươi bảy phút thời gian trồng cái này gọi là david beckham nam nhân dựa vào sức một người đem thế giới xếp hạng đệ nam hà lan máy xay gió từ thiên đường kéo về nhân g i a n kỳ tích ở thời khắc cuối cùng sinh ra coi như là cực kỳ không phải tiếp đãi tiểu bé n c ơ là rèn đại thúc cũng không nhịn được nhảy đến bên sân nâng cánh tay hoan hô sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên ngơ là rèn đối với đội bóng biểu hiện biểu thị thỏa mãn ở phóng viên hỏi bé k h á m vị trí lúc m ạ c h đại thúc thay đổi thái độ bình thường ta phải thừa nhận chính mình ở nhân viên lựa chọn trên gây lỗi lầm david là trên thế giới mỗi một cái huấn luyện viên trưởng đều tha thiết ước mơ loại kia cầu thủ hắn là nước anh trong lịch sử xuất sắc nhất đội trưởng cũng đem ở sau khi thi đấu bên trong tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia đạt được thắng lợi khi thực đại thuốc tuổi trung niên cỡ lạ d ẽ n ở béc kham đánh vào cái thứ nhất đá phạt thời điểm liền nghĩ rõ ràng chính mình không có cần thiết cùng đội bóng chiến tích không qua được béc kham biểu hiện đã chứng minh hắn năng lực đội bóng mang đến thắng lợi tại sao mình còn muốn đem như vậy cầu thủ cự trì ngàn dằm đây bị bầu thành làm cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất béc kham đối với một cỡ lạ d ẽ n tung đến cành ô liu vui vẻ tiếp thu đương nhiên tiểu béc đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc không có quên cảm tạ người nào đó câu lạc bộ biểu hiện xuất sắc để ta thu được một lần nữa ra sức vì nước cơ hội ly là một cái khó mà tin nổi huấn luyện viên hắn mỗi một cái quyết định đều sẽ sản sinh khó có thể tin tác dụng nghe nói câu lạc bộ cùng ly chỉ ký rồi một năm hợp đồng đây là một cái sai lầm trí mạng ta hy vọng ly có thể vẫn ở lại r i ê n mazit người nào đó ở trước máy truyền hình nhìn thấy một đoạn này phỏng vấn lúc t hưng ơ phấn cắn bị thương chính mình đầu lưỡi đội tuyển quốc gia thi đấu đối với fan bóng đá tới nói là một đạo thị kiến nhưng đối với câu lạc bộ tới nói nhưng là một hồi không lớn không nhỏ tai nạn cho tới mọi người thường dùng fifa virus để hình dung này một loại ngày thi đấu rio mazit ở ngày 15 tháng 11 ờ i m phi pha vi rút bên trong bị thương không nhỏ mùa giải này đánh đầy toàn bộ thi đấu italy đầu trọc hình nam cạn ạ vạ dồ ở italy cùng nước mỹ đội thi đấu bên trong mắt cá chân vạ n ồ ở italy cùng n h ớ c mỹ đội thi đấu bên t r u n g vệ ở t e n c h â t thời kỳ t h i ế u c h i ế n g nước m a đội ở sau đó liên tục đá với sevilla chelsea cùng atletico mazit ma quỷ lịch thi đấu bên trong tràn ngập biến số mà càng lúng túng chính là rio mazit hiện hữu trong trận doanh thiếu hụt một vị có thể đảm nhiệm được cạn ạ vạ dồ thay thế bổ sung cường lực trung vệ mẹ gì a ở đầu mùa giải liền bị lao lý liền bán phá giá đến benfica mà p h ờ l o g e n t i n o thời kỳ bởi vì n ổ i danh bản di đan chính sách mà nghe tên thiên hạ và đồng chí tuy rằng còn ngoan cường mà ở lại bét ma mơ có điều ở lao lý t r o n g mắt kẻ này cũng là một đoàn không đỡ nổi tường bùn n á ba sớm bị đ ẩ y đi đến c ặ t tỷ lạ cùng một đám bình quân tuổi tắc không tới mười tám tuổi thằng nhóc không lý tưởng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có vừa ở Y tù vân trâm lâm thuật dưới thần kỳ khôi phục tóc dài cây búa r a mốt có năng lực lâm thời khách mời một hồi trung vệ có điều từ lâu dài đến xem nhất định phải mau chóng tìm tới một vị bất cứ lúc nào chuẩn bị vì là các h nghiệp, ghế mạng ngồi băng sự ưu truyền ú n thông a thế đột nhiên lấy l ý thức ố n g phạm p h được đây là một cái giá trị tuyệt đối đến lẫn lộn đề tài sau khi không tới hai mươi bốn giờ toàn châu âu cũng bắt đầu quan tâm người điên ly gia hạn hợp đồng vấn đề còn có không tới bảy tháng hợp đồng đến kỳ thế nhưng người điên ly cũng không v ộ i với cùng r i ê u câu lạc bộ trao đổi ra hạn hợp đồng công việc có người nói vị này điên c n g chủ xoáy hy vọng dựa vào xuất sắc chiến tích đem chính mình tiền lương từ 2,5 triệu tăng cao đến 10 triệu mà câu lạc bộ cao tầng ca đơ dần cùng m ỹ dạ tổ vịt biểu thị không thể nào tiếp thu được hai bên rơi vào đánh rằng co nước pháp l e q u a t e r inter milan ông chủ m ò gì ở tỷ đối với m a n c i n i chậm chạp không cách nào ở trang tí onlit bên trong đạt được đột phá mà cảm thấy bất mãn italy ông c h ủ m dầu mỏ đưa mắt nhắm vào mùa giải này biểu hiện điên của người điên、ly. tục chuyên inter milan chuyển nhượng quản lý bờ lạng cổ đã ba lần bí mật bay tới mazit cùng lý t h ố n g phạm có môi giới thương thảo người trung quốc mùa giải sau dạy học inter milan độ khả thi chỉ cần người điên ly đồng ý là có thể được một phần thời hạn bốn năm giá trị hai mươi triệu euro lượng lớn hợp đồng mà inter milan phương diện cũng phi thường tình nguyện miễn phí được vị này dạy học tới nay ở chính thức thi đấu bên trong vẫn còn không bại trận huấn luyện viên Italy tệ tờ ta hót. la lộ gà đéo sở m ở ưu giáo phụ phơ cái sân độ cao đánh giá lý thống phạm ở rio majit công tác xưng chính mình đối với mùa giải này sơ ở trận đấu giao hữu bên trong cùng rio majit giao thủ quá trình ấn tượng sâu sắc truyền thông bình luận viên cho rằng lý thống phạm chính là phơ cái sân hiệp sĩ về hưu sau khi tiếp nhận quỷ đỏ vương t r i ề u thích hợp ứng cử viên nước anh thay anh đặc thù nhất một cái ở chelsea tháng này cũng không dễ vượt qua người bồ đào nha không những liên tục bốn năm không có vì là nga ông chủ mang về hắn tha thiết ước mơ cúp c 1 t r á i lại ở cầu thủ sử dụng trên bởi vì mùa giải này mới gia nhập liên minh cầu thủ sập trẻn cổ vị trí vấn đề cùng abu sản sinh kịch liệt mâu thuẫn có đồn đại cho rằng có mới nối cũ áp r a mô vít đã chuẩn bị vì là the b ở lưu đổi một vị huấn luyện viên trưởng mà ứng cử viên chính là từng ở b ế t ma bơ chiến thắng mu di nâu người điên ly đây l y tê lê gờ giáp trong một đêm lý thống phạm phát hiện mình triệt để phát hỏa ở truyền t h ô n g t r o n g m i ệ n g tựa h ồ toàn thế giới bóng đá nhà giàu đều đã biến thành muốn tìm bất mãn dân phụ từng cơn sóng liên tiếp hướng mình phóng điện luôn gió muốn cùng chính mình phát sinh điểm không thể không nói quan hệ liền ngay cả luôn luôn làm phong nghiêm cận nước đức kỷ cờ cũng bày ra một kỳ chuyên mục đến phân tích người điên ly mùa giải sau dạy học cái nào một nhánh nhà giàu độ khả thi to lớn nhất. Lý thống phạm cực kỳ phiền đương nhiên phiền muộn nguyên nhân cũng không phải là mình rất vô tội bị truyền thông cưỡng gian tuy rằng cho đến bây giờ căn bản không có một nhà đưa tin bên trong nhà giàu câu dẫn q u á chính mình mà là ở truyền thông như vậy đổ thêm dầu vào lửa quạt gió thổi lửa tình huống cho đến bây giờ ca đơ dần đại gia lại con mẹ nó không có một chút nào cùng mình trao đổi ra hạn hợp đồng vấn đề ý tứ lẽ nào thật sự chờ đợi mình bỏ gánh rời đi ở đội bóng sân nhà nên chiến C e villa trước một ngày trợ lý huấn luyện viên gờ giấy đờ có chút ít lo âu lén lút dò hỏi lý t h ố n g phạm liệu sẽ có rời đi rio mazit gờ giấy đờ đối với câu lạc bộ chậm chạp không cùng lao lý ra hạn hợp đồng cảm thấy khó có thể lý giải được thông qua một quãng thời gian hợp tác lao cách đã sớm trở thành vị này tuổi trẻ chủ xoáy người hâm mộ từ tư nhân góc độ mà nói gờ giấy đờ hy vọng lao lý có thể mãi mãi cũng ở rio mazit cùng gờ giấy đờ có đồng dạng lo lắng còn có đội chủ lực tây bộ môn dâu cùng cụ tỷ đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm viện chuyển đốc xúc câu lạc bộ mau chóng cùng chủ xoáy ho chúng ta mặc dù có thể phát huy ra so với trước mấy cái mùa giải đặc sắc gấp trăm lần năng lượng cũng là bởi vì lý thống phạm đến nếu như câu lạc bộ không nhanh chóng lưu lại chủ x o á i chúng ta có lẽ sẽ một lần nữa cân nhắc sự lựa chọn của chính mình không có lời nói quyền cầu thủ trẻ có lù c ả cùng mô diết mọi người chỉ có thể biểu thị lo lắng liền ngay cả trước một quãng thời gian đối với lao lý biểu thị bất mãn cả sàn ô cũng ngoài dự đoán mọi người điệu đứng ở lý thống phạm một bên mà ca đ ư a d ầ n đại gia phản ứng chỉ là tổ chức một lần hội chiêu đãi ký giả tuyên đố người điên ly là câu lạc bộ của cải hội đồng quản trị sẽ mau chóng hoàn thành cùng hắn gia hạn hợp đồng thế nhưng hành động thực tế không có ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g một trăm mười xử lý xong cái này yêu tinh hại người t r ư ơ n g một trăm mười xử lý xong cái này yêu tinh hại người câu lạc bộ cao tầng ốc x i n như thế chỉ đội phản ứng để lý thống phạm cảm thấy thất vọng phi thường thất vọng lao lý căn bản liền không nghĩ tới đúng như truyền thông nói tới một hơi ăn cái tên béo đem lương một năm từ hai phẩy năm triệu ở dô trên điều đến mười triệu coi như là lương một năm duy trì bất động lao lý cũng sẽ không có cái gì lời oán hận dù sao hiện tại mỗi một chu diêu ma dít thanh toán cho mình tiền mặt đều đã đầy đủ chính mình thoải mái hoa đến mấy năm từ nội tâm mà nói lao lý yêu thích tất cả mọi thứ ở hiện tại yêu thích tiếp xúc qua mỗi một cái đội bóng công nhân viên yêu thích mỗi một vị ở chính mình dưới sự chỉ huy sông pha chiến đấu đội chủ lực cầu thủ nếu như không có biến cố gì lý thống phạm hy vọng chính mình có thể vẫn như thế công tác xuống sáng tạo một cái vĩ đại vương triều cũng không chỉ là khẩu hiệu thế nhưng sự kiện lần này bản chất cũng không ở chỗ tiền mà ở chỗ giá trị câu lạc bộ cao tầng đối với một cái đã mang đội đạt được mười tám tháng liên tiếp huấn luyện viên đối với một cái đã thu được toàn châu âu thừa nhận huấn luyện viên khuyết tiếu đầy đủ tôn trọng mới là để lý thống phạm thất vọng nguyên nhân l i ê n người nào đó căm phẫn sụp sôi ngồi s ồ m ở phòng ngủ chân tưởng vẽ vô số quyển quyển người l ề n r ù a đi hắn đại gia ca đơ dần đi mụ nội nó mị dạ thổ v i hai cái táo mày rết ạch không đúng qua cầu rút ván đ ị ệ h mợ mau mau cùng mẹ ngươi cùng nhau về nhà đi ăn cơm ba có điều lý thống phạm tuy rằng vô lại mười phần thế nhưng đồng dạng rõ ràng là một người huấn luyện viên trưởng cơ bản nhất đạo đức nghề nghiệp chính là không thể đem một cá i nhân t ì n h tự đưa vào đến trong công việc đi vì duy trì q u â n tâm ổn định lý thống phạm cố ý ở báo mát ca chuyên chế các loại khâm phục chuyên mục phát biểu thanh minh ta cũng không có bị bất kỳ một nhà câu lạc bộ dạy học n ờ i từ 2006 n ă m ngày mùng ngày một tháng bảy đến năm 2007 n g à y hai mươi chín tháng sáu ta đem vẫn v ì là rio mazit phục vụ đồng thời ta bảo đảm trong lúc này tuyệt đối sẽ không cùng bất kỳ một nhà câu lạc bộ đ ạ t thành dạy học thỏa thuận ta yêu rio mazit mazit và thuế lý thống phạm cái này tao bao phiến tình nói rõ cảm động vô số rio mazit fan bóng đá để tỏ lòng đối với huấn luyện viên trưởng chống đỡ có điên cuồng cổ động viên thậm chí ý nghĩ kỳ lạ địa hướng về thành phố mazit chính phủ đề nghị đem mỗi một năm ngày mười tám tháng mười một định vị người đ i ê n nhật mà đội chủ lực cầu thủ cũng rốt c ụ c tạm thời đem sự chú ý một lần nữa tìm đến phía la liga bởi vì tháng mười một nửa phần sau rio mazit ma quỷ lịch thi đấu liền muốn bắt đầu rồi ngày mười tám tháng mười một rio mazit sân nhà n ê n chiến la liga đội mạnh sevilla Hẹn đã lù kỳ ạ nhà giàu mùa giải này biểu hiện có thể nói tai nạn tuy rằng ở đầu mùa giải uefa supercup bên trong thông qua p e n a n t i đại chiến chiến thắng barcelona trong lịch sử lần thứ nhất thu được uefa supercup thế nhưng như vậy thật trạng thái cũng không có kéo dài đến giải đấu bên trong la liga mười hai vòng chiến xong sevilla lấy 12 chiến 2 tháng năm hòa năm thua tích 11 phân thành tích đứng hàng điểm thi đấu vòng tròn bảng đệ 16 vị khoảng cách giáng cấp khu chỉ có một phần có kém như vậy gây go trạng thái coi như là lại có thêm trí tưởng tượng người cũng sẽ không đem ngăn cản khủng bố mazit hy vọng ký thác ở sevilla trên người húng chi dio mazit nắm giữ lợi thế sân nhà tất cả mọi người đều đang đợi một hồi nghiêng về một phía đại tàn sát thi đấu còn chưa bắt đầu thợ chụp hình liền rất có lòng mà đem màn ảnh nhắm ngay khán đài dio mazit f a n bóng đá ở trên khán đài đánh ra chống đỡ lý thông phạm quảng cáo chỉ cần lưu lại người d i một m ư ơ triệu lương một năm tính là gì người điên ly tất thắng bét ma bơ tân quốc vương xin ngươi lưu lại hiện trường bình luận viên cũng gia nhập phiến tình bộ tộc rất cao hứng bởi vì ta đã cùng phan bóng đá đặt thành nhất tri ý kiến vậy thì là lưu lại lý thống phạm phải biết ngoại trừ đối thủ không có ai không thích ly như vậy huấn luyện viên nếu như bỏ mặc bét ma bơ vị thần chiến thắng rời đi vậy thì là câu lạc bộ thế kỷ này phạm vào sai lầm lớn nhất ngộ Này, ca dần tiên sinh, ngài nhìn phan bóng đánh ra quảng thấy ca cáo sau. Mà tiếp đó, lý thống phạm ở ra sao. đơ đá các cổ động viên tiếng reo hò dường như quần c u ộ n sấm mùa xuân vang vọng bét ma bơ đêm trên khán đài vô số người làm ra không lưng c ú p cung tư thế dường như thành kính nhất tín đồ đang hướng về mình thần linh làm lễ quốc vương quốc vương quốc vương b ư ớ c b ư ớ c b ư ớ c ba to lớn huyên náo trong tiếng trọng tài chính kệ xạ phẹt nẹ nệt một tiếng còi tuyên bố k h ô n mùa giải la liga vòng thứ 12 ờ i a i rio majit sân nhà đá với sevilla thi đấu chính thức bắt đầu tuy rằng chiến tích gây go sevilla hiện tại là sụp đổ phượng hoàng không bằng ga thế nhưng ở tại đội bên trong tất lại còn có luís p h bị an ồ luís p h bị a n o canut canut navas n avas dani el alves dani elves n cùng với adziano adziano chờ một đám danh tiếng hiển hách h à n g người nhưng cũng không cho phép lao lý bất cẩn bất cẩn lý thống phạm đem rio mazit mạnh nhất đội hình cử lên sân khấu gắn đạt tới khắp địch chế thắng duy nhất ngoại lệ chính là trước eo vị trí bởi cụ t ỷ thương thế còn chưa khỏi hẳn lao lý đem cả s ạ nổ đặt ở thủ phát vị trí hy vọng thông qua thi đấu đến tiêu trừ italy xấu tiểu tử ở fm 2 0 0 7 h ệ thống bên trong bất mãn từ vừa mới bắt đầu rio mazit liền triển khai tuyệt vời thế không tha người tấn công thi đấu địa hai phút sevi la thủ môn tạ dỗ phổ an dở dê sở ba lộp liều l ĩ n h tấn công cướp ở bản mới hậu vệ trước đem bếp kham hậu trưởng chuyển xa dùng xong quyền định ra vùng cấm có điều nhưng cho bờ ra giữ tiểu hát xoáy rỗ bị nhổ cơ hội xe đạp thiếu niên không giống nhau không c h ờ quả bóng rơi xuống đất trực tiếp một cước đệm lốp bóng bóng đã chỉ kém mấy cm liền rơi c e v i l a không thành mạo hiểm tình cảnh để c e v i l a chủ xoáy rủ ạ tẩy ra mốt mồ hôi lạnh chặt trễ không nhịn được vọt tới bên s â n quay về vị này thần kinh đao thủ môn gào thét lên thi đấu quá khứ tám phút em đã lũ kỹ đội bóng phát huy như chuyên gia gọi thú môn dữ liệu như vậy ổ định quyết không cho đối thủ làm khó dễ thời đại mới lôi phong tinh thần dùng một lần lại một lần sai lầm đưa cho r i ê n m a r i t mau chóng ghi bàn dẫn trước cơ hội đáng tiếc xe vi la loại này quên mình vì người tinh thần tựa hồ cảm động r i ê n cây bơm môn ngoại tinh tên mập cùng chối nhẫn lần lượt lãng phí một lần đơn đao cơ hội david b e c k ham sau xuyên vào s u ố t xa cũng vì thành phố m a r i t phòng không sự nghiệp làm công hiến phút thứ chín rốt cục có người không nhìn nổi như vậy hài hòa cục diện chúng ta là đến thi đấu lại không phải đến so với làm người tốt chuyện tốt đều mù khiêm nhượng cái gì xem ta liên vị này đồng tử dùng hắn lực sát thương to lớn dọ vì là bình tĩnh thi đấu đưa lên hai mặt mỹ lệ đỏ tươi đệ nhất mạt đem đối phương đánh cho tị v a i mắt l á c máu tươi chảy r ò n g đệ nhị mạt từ áo đen quan tòa phét nện đệp nơi đó thoại nguyện xin đến một tấm thẻ đỏ navas cầm bóng đây là một vị tốc độ kỹ thuật cụ d a i tuổi trẻ cầu thủ chạy cánh cà sano cà sano phạm quy trọng tài chính thổi ngừng thi đấu thẻ đỏ phét nện đệp hướng về cà sano đưa ra thẻ đỏ gà gừ thượng đế cà sano đang làm gì gần nhất năm cuộc tranh tài vì la rio mazit đánh vào bốn bóng dâng lên sáu cái kiến tạo người italy dĩ nhiên ở thi đấu mở màn không tới mười phút liền chịu kích sevilla cầu thủ navas đây là một lần không tất yếu phạm quy navas cầm bóng địa điểm ở giữa sân rio mazit rơi vào mười người tác chiến bị động cục diện ngu xuẩn phạm quy sevilla cơ hội tới ở sau đó tám mươi trong phút diện chỉ cần bọn họ có thể phát huy ra bình thường trình độ như vậy dù ạ t ẩ i ra m ố t là có thể được mùa giải này chờ đợi đã lâu trận thứ ba thắng lợi mà đối với rio mazit tới nói mười chín tháng liên tiếp mộng nghĩ sợ rằng muốn sau này thả một nơi có thể kết nối với đế cũng cho rằng đến rio mazit thua bóng thời điểm còn antonio casano chúc hắn vận may ở rio mazit phan bóng đá s ụ ỵ t t h à n h cùng s e v ì l a h n g đ ậ n tiếng hoan hô bên trong italy xấu tiểu tử một mặt mở mịt đi xuống sân thông qua cầu thủ đường nối thời điểm p h ẫ n nộ mazit đáng tin phan bóng đá từ trên khán đài ném bỏ đi vật d ư ờ n g như tháng sáu bay tán l ậ n vũ có lẽ đối với cả xà n nổ tới nói từ italy rô ma chẳng chọc tây ban nha mazit cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt tuy rằng huấn luyện viên trưởng người điên ly gần nhất cho hắn đầy đủ tín h i ệ u thế nhưng rio mazit soi mói cổ động viên tựa hồ chưa từng có chân chính yêu thích quá cái này chỉ làm cho đội bóng mang đến mặt trái bê bối xấu tiểu tử màn ảnh nhắm ngay rio mazit g h ế h ấ n luyện viên lý thống phạm từ châu ngồi đứng lên đến đi tới bên sân tàu mày đây là chúng ta lần thứ nhất từ l y trên mặt nhìn thấy ngưng trọng như thế vẻ mặt coi như ở quốc gia đẹp bị bên trong c a s i l a t bị phạt xuống sân l y cũng sẽ mặt mỉm cười hiện trường bình luận viên ngự a khí bi quan điều này nói rõ cái gì lẽ nào liền bét ma bơ tân quốc vương đã đối bản cuộc tranh tài thắng lợi mất đi tự tin sao đáp lại vị lão huynh này chính là phan bóng đá một mảnh tiếng mắng có cá biệt c ù n g nhiệt cấp tiến phần tử đã tuất cánh tay vãn tay háo chuẩn bị đẩy ra giải thích khu cho cái này càng dám hoài nghi người điên l e bình luận náo động một mảnh không có ai biết lao lý mặt mày ủ rũ bãi làm ra một bộ trong nhà người chết vẻ mặt nguyên nhân thực sự cũng không phải lo lắng đội bóng thua bóng bởi vì thi đấu kết quả sớm đã bị fm 2007 dự định hiện đang muốn thay đổi đã không kịp lý thống phạm chân chính lo lắng vẫn là cả s ạ nổ này con phủ không lên lên giá con bị chết nếu như kẻ này bởi vì vừa nãy bị phạt xuống sân lúc phan bóng đá suy tanh h lại sản sinh một chút gì không tốt ý nghĩ cái kia nói không chắc hệ thống gặp lại chụp đi năm điểm, điểm số nhân phẩm đây phải biết bốn tay ivmt ba mươi bên trong fm h a 0 n g h ệ thống vậy cũng là xương tên nham hiệp a này nếu như bị cháu trai này bắt lấy cơ hội còn chưa đem lao lý thật vất và tích góp lao bà bản d ầ m d ầ m toàn t r ụ p xong a xem ra i t a l y xấu tiểu tử giữ lại sớm muộn là kẻ gây họa thừa dịp kỳ nghỉ mùa đông đến vội vàng đem cái này yêu tinh hại người cho xử lý lao lý hạ quyết tâm c ả xa nô bị phạt xuống sau khi nguyên bản liền cực kỳ trùng công nhẹ thủ r i ê u ở đây trên mặt nhất thời ở h ạ phong cáo g i ả rủ ạ tẩy ra mốt không phải kẻ tầm thường một nhìn trên bầu trời dĩ nhiên rớt xuống thơm ngát đại đế bánh lập tức hùng hục địa phất tay ra hiệu sevilla cầu thủ để lên tấn công trong lúc nhất thời rio mazit trước cửa tiếng pháo ầm ầm casilat triển khai toàn bộ thần thông cao tiếp t h ắ p chặn miễn cưỡng bảo hộ được phía sau k h ô n g thành thân xử nữ muốn nói thiếu một người tác chiến tình huống mùa giải này rio mazit cũng không phải là không có gặp phải coi như là lúc trước bị barcelona như vậy cường địch đặt ở dưới thân lấy mười một đánh mười của cậu tình cảnh cũng không có như thế bị đ ộ quá thế nhưng ngày hôm nay làm sao liền để s v l a nắm lấy cơ hội đánh cùng tôn từ từ đây Vấn đề x u ấ t h i ệ n ở David b e c k h a m t r ê n n g ư ờ i đen cầu v t 10 đ ồ n g mỗi h bốn mươi m n t nghìn 111. Cậu bé l t hai trăm h h n mười hai trận hình vốn là phi thường thiên về tấn công giữa sân phòng thủ cùng chặn lại dựa cả vào tiểu bếp một người ngoài ra tiểu bếp còn muốn lợi dụng cá nhân xuất sắc c h u y ể n bóng cùng phạm vi nhỏ thoát khỏi năng lực gỡ bỏ đối phương ở giữa sân phòng thủ ngay lập tức chuyển xa phát động phản kích có thể nói như vậy toàn bộ rio ma rít bóng quyền phân phối hoàn toàn do b e c kham đến quyết định ở lý thông phạm lợi dụng fmmm sửa chữa sau khi đối với tiểu bét tới nói trước kia là nhược h ạ n g chặn lại năng lực cùng lừa bóng qua người kỹ thuật mức độ lớn tăng trưởng mà trước kia vốn là lường danh thiên hạ chính xác chỉ đạo chuyển xa cùng viên nguyệt loan đ à o tuyệt kỹ càng là lô hỏa thuần thanh bởi vậy để tiểu bét ở trong đội đảm nhiệm quan chỉ huy nhân vật cũng không quá đáng nhưng ngày hôm nay thi đấu vấn đề liền một mực xuất hiện ở vị quan chỉ huy này trên người năm tháng không thang người tiểu bét dù sao đã là buôn bốn bộ tộc lao nam nhân mùa giải này cơ bản đánh đầy rêu ma dít hết thể thi đấu hơn nữa hai ngày trước vì tham gia quốc gia đối với thi đấu qua lại xa mã mệnh n g đầu mùa giải dự trữ thể lực đã rõ ràng không đủ cả sa n o bị phạt xuống sân sau khi tiểu bếp cần trực tiếp đối mặt C vì la như h ổ như sói trước sân nhóm tấn công mấy hiệp hạ xuống đã rõ ràng có không chống đỡ nổi thái độ nhất định phải thay đổi người lý thống phạm quay đầu lại hướng về trên ghế dự bị nhìn lướt qua chỉ thấy bảy cái cây búa mỗi một cái đều ở mắt nước mắt lưng t r ò n g chờ đợi chính mình triệu hoán còn kém cùng cún con như thế ngồi t r ồ m hốm trên mặt đất dung đôi lao lý ở trong lòng về nghỉ một hồi tối hôm qua dùng fm hai n g h ệ thống mô phòng thi đấu quá trình cuối cùng ánh mắt hình ảnh nắc quáng ở ma li hắc đại cái mạ hả mạ đủ đi ở g i trên người vị này có cơn gió đen lý quỳ bề ngoài châu phi đại thúc mùa giải này lấy 18 t r i ệ u bảng anh giá trên trời từ li g một ba chủ l y ông đ ộ i gia nhập liên minh r i ê n mazit vốn nên là việc đáng làm thì phải làm địa trở thành đội bóng đệ nhất thu eo quát tháo la liga ai biết lý thống phạm là cái vật ác anh chàng đẹp trai sọ tạc khống mạnh mẽ bịa đặt sáng tạo ra một cái thời đại mới x o á eo b e c ham liền đối với mùa hèm mẹ tớ nói bi kịch liền như vậy bãi dâng c h ẳ n g m ấy có điều mazit chặn lại năng lực có thể nói cường hãn ở thiếu một người tình huống vừa vặn đem như vậy một đài màu đen máy trộn bê tông ra đến giữa sân chỉ cần đem x v i l a trung lộ trộ Diêu majit đ thay, thay thế bổ sung đội viên ở làm nóng người nhà là mùa giải này mới gia nhập liên minh số m ư ờ h í n ma ly cầu thủ mã ha ma dudy ở ra vị này trước ly ông giữa sân đem lần thứ nhất đại biểu diêu majit sơ chiến quốc vương bậy hạ gặp thay đổi ai đó goug thượng đế là david bênh hạ lẽ nào ly quyết tâm muốn một hồi thế hòa thi đấu phút thứ mười Bên sân t r ọ n g tài t hạ ứ tư tử, dưới, dơ David lên bảng điện tử, David Beckham m hạ mạ đủ đi ở, ở ơ dạ tuyệt i đi giả ế n lên. n Lao cho đối xứng đáng ông trời ban dư hắn cơn gió đen ly quỷ thức màu r a cùng thể trạng lên sân khấu sau khi dường như thời kỳ động dục màu đen bỏ được tới tới lui lui mười mấy nỗ lực c ấ p đoạn đem bét ma bơ sân bóng t h ẳ n g cỏ rào dường như một bãi bù não sevilla giữa sân ở sân cùng navas ở cùng mali hắc đại thúc cứng đối cứng đối kháng mấy lần sau khi lập tức lựa chọn nhìn thấy màu đen liền đi đường vòng đá bóng phương thức tàu sân nguyên vốn là phòng thủ hình giữa sân ở c ạ s à nô bị phạt xuống sân sau khi mới bắt lấy rêu i giữa sân thiếu một người cơ hội liên tiếp dẫn bóng xuyên vào ở mạ hạ mạ đủ đi ở dạ mới vừa bị thay lên sân trước mấy phút bên trong người đan mạch vốn còn muốn tiếp tục khoe khoang chính mình phong tao tiểu kỹ thuật t r e o chọc t r e o chọc cái này hắc quỷ, ai biết đi ở dạ tuy g i n g và vỡ thế nhưng kỹ thuật cùng ý thức cũng không yếu mấy lần đối kháng dễ dàng bị cắt bóng sau khi tàu sân rất sáng suốt đ ị a lựa chọn ảo não ruột r t cổ về chính mình sau một hiệp làm lên phòng thủ lao bồn hành cho tới bị rù lấm lấm đây là một lần xoay chuyển thế cuộc thay đổi người một hẹn mẹt dựa vào chính mình kinh người thể lực cùng phòng thủ đem xe vi la thế tiến công càng trở lại mượn gió bẻ mang hiện trường bình luận viên lại bắt đầu đưa lên tàn ca quốc vương bậy hạ mắt sáng như lúc hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay để chúng ta vì là riêng mazitwan hoba trên khán đài phan bóng đá phối hợp bình luận viên sướng nghị phát sinh to lớn tiếng hoan hô tựa hồ chính mình chống đỡ đội bóng đã thu được thắng lợi màn ảnh nhắm ngay ghế huấn luyện viên mọi người kinh ngạc phát hiện quốc vương bệ hạ lại không ở nơi đó xảy ra chuyện gì lý thống phạm đi nơi nào diêu ma dít bên trong phòng thay đồ antonio cả x a n o dùng khăn mặt che đầu túi đầu đủ rũ đ ị a n g ồ i ở trên g h ế ở phạm quy trong nháy mắt đó cả x a n o không biết mình là lên cơn điên gì lại quỷ thần xui khiến đệ dơ tay liền cho đối phương số m ộ cầu thủ một cái k u ổ tay thượng đế làm chứng ta thật sự chỉ là muốn đem bóng đá chặt lại m ạ thôi thi đấu phút thứ mười liền bị phạt xuống sân thực sự là con mẹ nó vô cùng gay go biểu diễn từ khi mùa giải trước kỳ nghỉ mùa đông gia nhập liên minh ra thế đó giới trên nổi danh nhất câu lạc bộ tới nay italy cậu bé xưa nay sẽ không có hài lòng quá một ngày mỗi một ngày đều là ở trên băng ghế vượt qua nhìn bị người ở trên sân bóng đá bóng nhìn người khác tiếp thu phan bóng đá hoan hô nhìn người khác nâng lên cút nhìn người khác ở tây ban nha ở rio mazit người italy tựa hồ chỉ là một cái quá khách liền ngay cả mazit cổ động viên cũng không có chân chính tiếp thu quá đạo mọi người quan tâm chỉ là cả s ã nổ n lại đi quán bar club bịnh cả s ã nổ n lại đi câu dẫn hầu gái cả s ã nổ n lại cùng huấn luyện viên trưởng nháo mâu thuẫn cả s ã nổ n lại cùng đội hưu đánh nhau nói tóm lại ở đây không có ai gặp đi quan tâm trên sân bóng cả s ã nổ n là một cái thế nào ưu tú cầu thủ tiêu ngạo ẻn ẩn tự hồ càng yêu thích dùng một loại thưởng thức cho khôi hài tư thái tới đối xử chính mình bóng đá mang cho mình tự a hồ đã sớm không phải vui sướng mà là t ừ n g giọt nhỏ dàn vặt đang lúc này ầm ầm có người nhẹ nhàng gõ gõ cửa cả xã nổ chậm rãi ngầm đầu lên là huấn luyện viên trưởng lý thấm phạm đối với cái này bị truyền thông xưng là người điên l y nam nhân tuy rằng c ả s ạ nộ ở đầu mùa giải thời điểm bởi vì đã không lên thi đấu cũng từng ở trong đấy là ò n oán giật quá nguyên ruột quá thế nhưng tháng gần nhất chuyện đã xảy ra để người italy hoàn toàn thay đổi ý nghĩ năm cuộc tranh tài liên tục thụ phát để hắn đ ã chính mình thích nhất trước eo vị trí bốn cái ghi bản sau cái kiến tạo siêu cấp biểu hiện một lần để c ả s ạ nộ một vị chính mình một lần nữa tìm tới bóng đá thi đấu vui sướng thế nhưng ngày hôm nay tấm này ngu xuẩn thẻ đỏ hoàn toàn phá hủy tất cả cạ xạ nộ phi thường rõ ràng ở tháng mười một hạ tuần ma quỷ lịch thi đấu đoạn thứ nhất ở sang kỷ lục mười chín tháng liên tiếp trên đường mở màn chín phút một tấm thẻ đỏ đủ để lại như nhật bản tokyo cảnh n ư ớ m đủ khiến hết thẻ đều phát sinh thay đổi nếu như vì vậy mà bị đày vào lanh cung cả sano không hề lời o á n h ậ n này một tấm thẻ đỏ mà thôi lần sau cẩn thận là tốt rồi lý thống phạm nghiêng người dựa vào ở phòng thay đồ cửa h ứ n g hờ địa khai đạo cả sano người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu lao lý nhất định phải ngay đầu tiên ăn nói khép n ế p địa động viên cái này italy yêu tinh h ạ n người không phải vậy ai biết fm hai nghìn bảy hệ thống gặp chơi ra cái gì yêu tiêu thân ai người giáo chủ này luyện làm thật là hết ứ c đúng là c ả s a nổ có chút giật mình ô ở trên đầu khăn mặt rơi xuống đất cũng không phát hiện một một tấm thẻ đỏ mà thôi lẽ nào hắn không tức giận nay không phải là người điên ly trái pháp luật tất cứu chấp pháp tất nghiêm thủ giai phong cách à, lần trước đội phó ca si l a t trong trận đấu được thẻ đỏ sau khi còn bị giao trách nhiệm đối nội kiểm điểm cũng thêm phạt hai tuần lễ lương tuần đây italy xấu tiểu t ử không biết nói cái gì huấn luyện viên trưởng ngoài dự đoán mọi người phản ứng để hắn không tìm được manh mối tây ban nha hà khắc bóng đá hoàn cảnh đối với ngươi mà nói có thể cũng không phải một cái lựa chọn tốt t i ê u ngạo ma dít người càng muốn quan tâm cuộc sống riêng của ngươi bé ma bơ sân bóng thành ngươi gánh nặng mọi cử động sẽ bị truyền thông phóng to vô số lần người mới hai mươi b ố tuổi có thể có thể nên cân nhắc thay cái hoàn cảnh lý thống phạm che che giấu giấu đuôi cáo rốt cục lộ ra đây là muốn đuổi ta đi sao c ả s ả nổ cúi đầu nhớ tới vừa nãy trải qua cầu thủ đường nối lúc trên khán đài phan bóng đá phẫn nộ suỵ thanh cùng hạt mưa như thế ném bỏ đi vật đương nhiên ngươi cũng có thể lưu lại l ý thống phạm thấy xấu tiểu tử không tiết lời lập tức đổi một bộ thuần khiết chân thành có thể so với bạ gì hại c à n g tháng chín ánh mặt trời khuôn mặt ta sẽ tiếp tục cho ngươi chứng minh cơ hội của chính mình có thể bét ma bơ bên trong thật sự có một ngày gặp vang lên thuộc về tiếng vỗ tay của ngươi ai biết được cạ xa nô không có trả lời như vậy ăn nói khép nép động viên một cái gây lỗi lầm cầu thủ không tính sau này không còn ai cũng được cho là chưa từng có ai chứ nói thật nếu như cả xã n ổ quyết tâm muốn lưu lại lao lý cũng đồng ý tiếp tục cho hắn cơ hội dù sao y ta ly xấu tiểu tử tài hoa cùng linh khí không cho lơ là gù thị g i rồi mô dip còn trẻ cả xã n ổ là một cái lựa chọn tốt chỉ là phải nghĩ biện pháp đem xấu tiểu tử tính khí sửa lại một chút đại gia ép mờ mờ mờ làm sao liền không có sửa chữa cầu thủ tính cách công n ă n g đây chính mình vẫn là quá yếu lòng à vừa nhìn thấy cái này cây búa ủ rũ dạng lại liền dễ dàng tha thứ lý thống phạm nghĩ tới đây cũng không còn làm phiền v ô vũ cả xạ đồ vai xoay người ra phòng thay đồ ba di đào cậu bé ngươi lúc nào mới có thể biến thành một người đàn ông đây lao lý không biết khi hắn ở bên ngoài phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong rời đi phòng thay đồ sau khi cả xạ đồ nói thật nhỏ một tiếng thủ lĩnh cảm tạng ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm m ư ơ i hai gờ dậy đờ nhà có đầu hà đông sư chương một trăm m ư ơ i hai gờ dậy đờ nhà có đầu hà đông sư lý thống phạm từ cầu thủ đường nối đi lúc đi ra ma dít p a n bóng đá tiếng hoan hô vẫn không có đình chỉ trên khán đài đã biến thành một mảnh hải dương màu trắng phấp v ớ i đủ loại quảng cáo cùng ấn mazit đội huy cờ xí phát tiết 70.000 ơ vạn người hưng phấn trong sân bóng gương bầu trời điện tử bảng điểm trên màu đỏ chữ số、so、ả d ậ p tươi đẹp trói mắt một không thi đấu tiến hành đến hiệp một địa hai mươi phút dỗ bị nổ đường biên truyền vào trong van nịt t è o rút trước cửa t r ú n g đ ỉ n h phá cửa vì là mười người ứng chiến r i ê u mazit phá vỡ cục diện bế tắc đây chính là các cổ động viên hoan hô nguyên nhân van nịt t è o rút ghi bàn được lợi từ đường biên cầu thủ dô bị nổ chuyền bóng quốc vương bệ hạ lợi dụng công binh hình giữa sân mạ hạ mã đủ đi ở g i áp chê x vì là trung lộ tấn công thông qua nữa nh đây là một lần quyết định thi đấu thắng bại thần kỳ thay đổi người thi đấu tiếp tục tiến hành c e v i l a nhiều lần nỗ lực mở ra trong sân bóng đường hàng tấn công thế nhưng trước sau ở mali hát đại thúc đúc thành t ư ờ n g đồng vét sắt trước mặt thất bại tan tắc mà quay trở về m a i cho đến hiệp một trận đấu kết thúc rác mốt đội bóng đều không có sáng tạo ra ra dáng đến so với cơ hội đúng là d i o ma d i t dựa vào dẹp cùng dỗ bị n ổ liên tiếp giao nhau đ ổ i vị cùng đường biên đột phá t r u y ề n vào trong để đội bóng chung phong p h ạ m nít chú ý thu được không ít sút gôn cơ hội tốt giữa sân lúc nghỉ ngơi rủ ạ tẩy ra mốt điều chỉnh chiến thuật lấy lấy gậy ông đập lưng ông vô liêm sỉ chiến thuật đầy đủ lợi dụng navas adriano cùng daniel alves mọi người kỹ thuật tốc độ bắt đầu cùng zia mazit liều mạng đường biên tấn công như vậy để sevilla ở đây trên mặt hơi hơi có đổi mới tiếp nối chính là thắng lợi nữ thần ở làm điệu làm bộ đại một hiệp sau khi cuối cùng vẫn là lựa chọn khách quen zia mazit hiệp hai phút thứ bảy mươi chín bạch sắt cầu thủ chạy cánh z lợi dụng alves kiến tạo đi tới sau khi lưu lại không chặn đến cuối truyền vào trong ông vua vùng cấm địa lần thứ hai phát huy dù một lần không thể tưởng tượng nổi góc nổ nh Không. C. v i bước bước bước, sau trận đấu cả xã nổ thẻ đỏ cùng người điên ly trong trận đấu lâm trận thay đổi người đồng thời trở thành nghị luận tiêu điểm không giống chính là lao lý thu được là bài sơn đảo hải định hót thành mà cả xã nổ không có gì bất ngờ xảy ra địa đụng phải tây ban nha truyền thông nhất trí phê bình người liên l y đang tiếp thu hắn ở báo m a c c a chó săn cắt lốt r ú bèn phỏng vấn lúc đối với truyền thông hành vi đưa ra kháng nghị ta không đồng ý truyền thông cái nhìn xem antonio như vậy có thể ở nằm giữa trường thi đấu vì là đội bóng c ô n g hiến bốn cái ghi bàn sáu thứ kiến tạo hiện tượng cấp cầu thủ lẽ ra nên thu được đầy đủ tôn trọng ta càng hy vọng phan bóng đá năng lực i t a l y trước e o đưa lên hoan hô cùng tiếng vỗ tay còn tấm kia thẻ đỏ chỉ là một lần nho nhỏ bất ngờ mà thôi antonio sẽ ở sau đó thi đấu bên trong đề cao mình đương nhiên ở trước mặt người ngoài bao che cho con là một loại mỹ đức nếu như ở chính mình em bé trước mặt còn như vậy thuần khiết không hơn vậy thì là ngu xuẩn vì lẽ đó ở sau trận đấu trong đội tổng kết trên lý thống phạm vẫn là không chút khách khí phê bình y ta lý xấu tiểu tử trong trận đấu quá khích hành vi có ca si lát như vậy dẫm vào vết xe đổ khấu trừ c ả xạ nổ hai tuần lễ tiền lương là tất nhiên đây là lý thống phạm từ fm 2007 b ê n trong đã thành thói quen chỉ cần có cái kia không có mắt cây búa dám trong trận đấu xin thẻ đỏ vậy thì chờ vì là câu lạc bộ tiết kiệm chi đi giải đấu 13 vòng chiến xong rio ma dít lấy 13 chiến toàn thắng chiến tích cao cư bảng tổng sắp trạng nguyên vị trí bảng nhãn cùng thám hoa phân biệt là 13 chiến 11 t h á n g 1 hòa 1 phụ tích 3 a điểm barcelona cùng 13 chiến 8 tháng 2 hòa 3 phụ có 26 điểm diêu betis trước một quãng thời gian ngựa o g e t a phê dù sao cũng là cái câu lạc bộ nhỏ góp gác không đủ ở 13 vòng sau khi đã từ đệ ba lướt xuống đến đệ năm bị valencia a cái sau vượt cái trước chen vào trước 4 vị trí bởi ngày 22 tháng 11 ờ i m ộ d i ê majit muốn xa phó nước anh london khiêu chiến hiện nay ở tờ the me ở lít bảng tổng sắp xếp hạng đệ một thế lực bá chủ chelsea vì lẽ đó cùng sevilla trận đấu kết thúc sau khi lý thống phạm ngoài dự đoán mọi người địa không có vì là đội bóng nghỉ ngày thứ hai trực tiếp tiến hành cường độ thấp huấn luyện thân thể cùng nhằm vào chiến thuật của chelsea giảng giải đương nhiên tất cả những thứ này thực tế người phụ trách là chiến thuật đặt đến mát điểm hai mươi trợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đờ đồng chí lao lý sách băng ghế cầm máy tính sách tay tập trung tinh thần địa trên ở một đám cây búa trung gian chăm chú nghe giảng bài đợi được lao ca nói đến trọng điểm thời điểm từng cái cẩn thận ghi chép xuống một đám cây búa vốn còn muốn lười biếng vừa nhìn huấn luyện viên trưởng đều nghiêm túc như vậy không thể làm gì khác hơn là loại trụ tính tình rụt cổ chăm chú nghe giảng ai biết lao cách cái tên này lại có thích lên mặt dạy đời c năm tiếng một trận video phân tích cùng chiến thuật tường gợi xuống đến mặt trời đã lệch r ủ i xuống tới phương tây rốt cục có cây búa ngồi không yên ngoại tính tên mập ở phía dưới lén lén lút lút nhỏ giọng nhắc nhở ha gờ dậy đờ đã siêu lúc nửa giờ về nhà bị mượn rồi h a gờ dậy đờ giơ cổ tay lên một xem thời gian nhất thời gương mặt trong nháy mắt biến hóa vài loại màu sắc ném trong tay thức dậy học vội vội vàng vàng lao ra chạy gây go rồi tan học tan học ha ha ha ba lý thống phạm làm trưởng không tôn địa c h e n lẫn ở một đám cây búa môn trung gian phát sinh dâm đáng địa tiếng cười ai cũng biết gỡ giấy đờ trong nhà hà đồng sư vĩ lực lao cách nếu như ở mỗi ngày công tác sau khi kết thúc trong vòng nửa giờ không trở về nhà cấp độ kia chờ hắn sẽ là một hồi nhân gian thảm kịch c ư ờ i trên sự đau khổ của người khác cười to chấn động tới majit sờ hotsi titu vi trong rừng cây đã về tổ cười điệu ma nút ở phía xa lưới sát bên ngoài cắm điểm phạ phạ dạ gì trong lòng trực b u ồ n bực lẽ nào người điên ly đối với ở sau đó thiên vương sơn trong chiến dịch chiến thắng mục c ù n nhân thật sự tự tin như thế ngay này cười lớn diêu các siêu sao chỉ sợ đem nha đều cười rơi mất chứ mấy cái tâm tư lung lay phóng viên đã nghĩ kỹ ngày mai đ ă n g báo văn chương đề mục khủng bố mazit ung dung chuẩn bị chiến đấu người liên ly không nhìn đặc thù nhất một cái bại tướng dưới tay còn dám nói dũng bét ma bơ quần anh cười đến r ụ n g răng lý thống phạm trở lại biệt thự thời điểm vương thanh hòa vẫn cứ chưa có trở về tiểu nha đầu ở trên b à n để lại tờ giấy nhỏ nói là hôm nay hẹn quốc tế bạn bè cùng nhau tắm sửa sửa chữa bức ảnh phòng t r ừ n g buổi tối sẽ không trở về để lao lý không cần chờ quốc tế bạn bè sẽ không là cái nào tây ban nha anh chàng đẹp trai chứ lao lý đầy bụng bực tức địa cắn sẽ mấy khối bánh mì trở lại phòng ngủ cắm điện vào mở ra bốn tay y bở mở vận hành fm 2 0 0 7 l i a o lý phi thường vội vàng muốn biết hệ thống đối với với tự mình xử lý cả s ạ nổ n cái này cây búa sự tình đến cùng làm ra thế nào thường phạt không ngoài dự đoán chọn đọc lưu trữ sau lọt vào thai chính là một trận lenken lenken âm thanh gợi ý của hệ thống quan thời gian này thi đấu dày đặc lao lý ở điểm số nhân phẩm phương diện cuối cùng cũng coi như là được mùa lớn lenken ngài xuất lính rio majit chiến thắng sevilla hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm hai điểm lenken ngài viên mãn giải quyết david beckham chung cử đội tuyển quốc gia công việc lần thứ hai thu được rio majit cầu thủ david beckham cảm kích hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm hai điểm lenken ngài thu đ ư ợ chiến o m a g i c c thắng hệ thống chủ xoáy đứng hàng thứ đệ hai mươi tám vị dù hạ tây jamus hệ thống khen thưởng năng lực đến không năm điểm lenken cảnh cáo cảnh cáo n g ư ơ i hiện tại tổng cộng có hai điểm năng lực đếm tích lũy năng lực đếm vượt qua ba điểm hệ thống đem sẽ tự động đem n i năng lực đếm thanh linh leng k e n bởi game vận hành thời gian đã duy trì một tuần hệ thống cùng cái này nham hiểm hệ thống thời gian trung đụng dài ra lao lý nguyên bản non nớt trái tim nhỏ đã sớm rèn luyện bách độc bất s ầ m bởi vậy nhìn thấy này một chuỗi xuyến đa dạng nhắc nhở không lý thống phạm rất bình tĩnh địa khe mỉm cười từ tủ đầu giường bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng tính toàn khí chậm chậm rãi bắt đầu tính toán thu hoạch lần này ở ngày 23 tháng 9 thời điểm hệ thống còn lại 85 điểm điểm số nhân phẩm giảm đi khoảng thời gian này nhân vì duy trì hệ thống vận hành tiêu hao 14 điểm điểm số nhân phẩm thêm vào thi đấu thắng lợi cùng cầu thủ nhân tố gây nên hệ thống khen thưởng hiện tại còn t h ừ a lại hạch còn lại còn lại 105 điểm nhiều như vậy ngạch nhỏ thần a điểm số nhân phẩm cuối cùng cũng coi như là đột phá một trăm cửa hải lớn ta cái dân chúng a hôm nay cái thật cao hứng điểm số nhân phẩm càng tích góp càng nhiều như vậy lao ly ở đây sau dạy học bên trong thì có càng to lớn hơn bảo hiểm để bạt cá biệt tiểu yêu sọ、so、tạ cái gì cũng dễ dàng hơn nhiều dự bị đội bên trong những người vốn là không cái gì thiên phú tiểu tử chỉ cần biểu hiện tốt gặp gỡ lý thống phạm tâm tình tốt thay đổi số mệnh của hắn cũng không phải không thể coi như là lại nhảy ra mấy cái cả s ả nổ như vậy động một chút là bất mãn cây bữa lao lý cũng không cần kinh hồn bạt vía hơn nửa ngày rồi tiểu phú ông t h á n g này g chính là thoải mái à từ trên bản chất tới nói lao lý chính là một cái phá sản các lao gia điểm số nhân phẩm một nhiều liền tiêu đến hoảng hả hê không được ạch có điều nói đến cả xạ nổ lao lý đột nhiên phát hiện có vẻ như chính mình ở cả s a nô bất mãn sự kiện bên trong chiếm món hời lớn lúc trước chụp đi năm điểm điểm số nhân phẩm đã bị tất cả bồi thường trở về hơn nữa nhân vì chính mình đem sự tình xử lý viên mãn fm 2 0 0 7 h ệ thống ngược lại khen thưởng hai chọn người phẩm hơn nữa trong quá trình này thu được i t a l y xấu tiểu tử cảm kích lại lừa gạt đến hai chọn người phẩm vừa đến về lại tỉnh kiếm lời không đổi s i n h mò bốn chọn người phẩm so với nhóc nhăn khổ sở đánh một trận thi đấu lợi nhuận đại thể lao lý dâm đáng địa nở nụ cười nếu không thì mân mê ra mấy cái bất mãn sự kiện đi ra lừa gạt hệ thống khen thường đây vẫn là quên đi vạn nhất giải quyết không được năm chọn người phẩm liền buồng phí hết toán xong điểm số nhân phẩm lão lý đem tập trung sự chú ý ở năng lực đến mặt trên dù ạ tẩy ra mốt hệ thống chủ xoáy xếp hạng là xảy ra chuyện gì tích lũy vượt qua ba điểm năng lực đếm sẽ bị thanh linh lại là xảy ra chuyện gì đại gia hệ thống nham hiểm bản sắc không thay đổi A. ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm m ư ơ i ba hệ thống chủ xoáy bảng xếp hạng chương một trăm m ư ơ i ba hệ thống chủ xoáy bảng xếp hạng từ khi bị nham hiểm fm hai n h r ă m l i h ệ thống lửa gạt ký kết bán mình trói chặt hiệp ước sắp tới bốn tháng bên trong lý thống phạm tổng cộng thu được ba điểm năng lực đếm điểm thứ nhất là ở tây ban nha quốc gia so với bên trong đánh bại barcelona sau khi thu được cái kêu một điểm năng lực đếm bị lao lý thêm ở fm hai n h r ă m l i h ệ thống bên trong cá nhân tinh thần năng lực chiến thuật tri chi thức tiểu hạng có điều sau đó tựa hồ không có phát huy cái gì rõ ràng hiệu quả sau khi ở t r a m t i o n l i s s e n nhà chiến thắng thebell u c e thu được một điểm năng lực đếm giải đấu bên trong chiến thắng valencia thu được không năm điểm năng lực đếm chiến thắng sevilla thu được không năm điểm năng lực đếm hiện tại vấn đề là tại sao chỉ có này mấy trận thi đấu thắng lợi sau mới gặp thu được năng lực đến đây từ ở bề ngoài mà nói khả năng nguyên nhân có một cái vậy thì l à n à y mấy c h i đội bóng đều là thực lực siêu cường một phương nhà giàu từ s á t x u ấ t học được nói ở đơn cuộc tranh tài bên trong đánh bại rio mazid độ khả thi lớn vô cùng thế nhưng từ hôm nay âm thanh gợi ý của hệ thống đưa ra tin tức đến xem tựa hồ nguyên nhân cũng không phải lý thống phạm trước tưởng tượng đơn giản như vậy F.M.2007 h đây là kế điểm số nhân phẩm cùng năng lực đếm sau khi hệ thống để cho lao lý người thứ ba danh từ mới bây giờ nhìn lại năng lực đếm khởi nguồn hẳn là cùng cái này cái gọi là hệ thống chủ xoáy bảng xếp hạng có quan hệ nếu dù ạ tẩy ra mốt chiếm giữ bảng xếp hạng đ ệ hai mươi tám vị cái nào sao valencia chủ xoáy phở lò dệt đây dịp cắt cùng mu z i nhô đây từ nay bốn cuộc tranh tài thắng lợi sau được năng lực đếm số lượng phân tích dịp cắt cùng mu z i nhô hẳn là thuộc về cùng một cấp bậc bởi vì ở chiến thắng hai vị này ra sau khi hệ thống khen thưởng năng lực đếm đều là một điểm mà đối lập mà nói phớt lò dẹt cùng dù ạ tẩy ra mốt kém một chút một bậc chiến thắng valencia cùng s e v i l l a sau khi lý thống phạm thu được năng lực đếm chỉ có không năm điểm cho tới cái khác như g e tafe rượu bệ tìm loại hình đội bóng chủ soái phòng trừng ở cái gọi là hệ thống bảng xếp hạng bên trong ở đáy không cách nào cung cấp năng lực đếm như vậy cũng tốt so với ở game online bên trong đánh quái tiểu quái chỉ có thể cung cấp cho ngươi kinh nghiệm nhưng ngươi nếu như số may tiêu diệt b ộ t quái như vậy chúc mừng ngươi có nhất định tỷ lệ có thể tuân ra trang bị nha nơi này chỉ kinh nghiệm đối ứng fm hai trăm hệ thống bên trong điểm số nhân phẩm mà cái gọi là trang bị tự nhiên đối ứng năng lực đếm dựa theo cái này lo dip đến tiếp tục suy đoán muốn thu được năng lực đếm nhất định phải nắm một ít thế giới cấp danh soái khai đao d ị p cắt là năm ngoái thế giới tốt nhất huấn luyện viên muzino càng là ba năm sáu quan hai người này cái k i a m ộ t cái tùy tiện đi tiểu đều sẽ để châu âu giới bóng đá tao nộ một hồi đại hồng thủy mà phớ lò d ẹ t cùng dù ạ tẩy ra mốt tuy rằng so với phía trước hai vị đại thần t r ê n l ệ n h một chút nhưng hai người này cũng là năm gần đây tây ban nha giới bóng đá hiện ra có tiếng thiếu soái từng người mang đội chiến tích vô cùng tốt cũng được cho danh soái chỉ có chiến thắng danh soái mới có thể tuân ra năng lực đếm này một hạng kết luận nên không có vấn đề、gì. như vậy tiếp đó phải cẩn thận phân tích một chút cái này cái gọi là hệ thống chủ xoáy bảng xếp hạng nếu fm 2 0 0 7 đem danh từ này nói ra cái nào sao ở hệ thống bên trong nhất định có một trung đội hình bảng có thể hay không tìm ra đây lý thống phạm đem sự chú ý một lần nữa tập trung đến trên màn ảnh máy vi tính fm 2 0 0 7 h ệ thống hình ảnh chế tác tính mỹ trên màn ảnh hiện ra màu sáng cho làm cho người ta một loại nhẹ nhàng khoai n k h cảm toàn bộ mặt giấy dùng màu xanh lục t i ể u không chia làm tám cái công năng đại khu phân biệt là đệ nhất tàng khối dưới cuộc tranh tài đối thủ chelsea muzino này hai n n s u ă m ngày h a tháng m ư địa điểm sở kèm phốp b i ế london sở kèm phốp giết hờ london lần trước giao chiến r i a z i ba m ư i hai chelsea hai n n ă m ngày m ư tháng c h dự báo thời tiết k h â giáo tám đề nghị tặng khối ngày kết quả ngày m ư tháng m ư ờ sân khách kèm ẩm m ư ờ ô n g ngày m ư t h á n g m ư sân nhà c villa h a n g à y m ư t h á n g m ư i m sân khách chelsea champion league ngày h a tháng m ư sân khách a t le tico mazit la liga ngày mùng ngày h tháng m ư sân nhà lơ van la liga thứ ba t n g khối các hạng thi đấu xếp hạng tram t i olymp n ở bảng a bên trong xếp hạng thứ nhất đã ra biên la liga đệ một tên cuối cùng có thể có thể xếp hạng một hai mươi cục nhà vua vòng thứ năm đ á với atletico mazit đệ tứ tạc khối tram t i olymp n xếp hạng bày ra rio mazit vị trí a vòng bảng bốn chi đội bóng cho tới bây giờ chiến tích điểm cùng tiến vào thắng tỷ số đo quan hệ đệ ngũ bảng khối cầu thủ thống kê bao quát vua phá lưới vua kiến tạo thu được đơn chẳng tốt nhất số lần nhiều nhất cầu thủ thẻ vàng thu được nhiều nhất cầu thủ thẻ đỏ thu được nhiều nhất cầu thủ và bình quân đạt được cao nhất cầu thủ thứ sáu tảng khối đội bóng thống kê bao quát đội bóng tham gia so với sân bóng thứ tổng số bàn thắng tổng mất bóng ấy sân bóng bình quân ghế trên nhân số thứ bảy bảng khối đội bóng tài chính minh tế bao quát tài chính còn lại lợi nhuận hoặc là hao tuần mức mùa giải dự toán mức còn lại dự toán mức thứ tám tảng khối đội bóng tiền lương minh tế bao quát tiền lương dự toán trước mặt tiền lương dự toán cùng trước mặt sai biệt tiền lương cao nhất nhân viên tiền lương thấp nhất nhân viên và bình quân tiền lương mức ở trở lên tám đại công có thể khu bên trong cũng không có biểu hiện hệ thống huấn luyện viên trưởng bảng xếp hạng địa phương liền lao ly đem sự chú ý chuyển đến mặt giấy trên cùng tứ đại giới kéo không thực đơn tuyển hạng bên trong đệ nhất đại giới kéo thực đơn công tên là huấn luyện viên trưởng trong đó biểu hiện chính là tợ lỡ cá nhân tin tức tương quan nên cùng huấn luyện viên trưởng bảng xếp hạng không có quan hệ đệ nhị đại giới kéo thực đơn không tên là thu gom xen lẫn là một cái vô bổ tính chất thực đơn nếu là tợ lỡ không có thu gom quen thuộc lời nói không lớn bao nhiều tác dụng lý thông phạm ủ ánh mắt cuối cùng rơi vào đệ tứ món chính đơn không trên cái này tên là cơ sở dữ liệu tuyển hạng bên trong có lẽ sẽ có hệ thống chủ xoáy bảng xếp hạng tin tức tương quan truột tạ kiện cờ lắc hệ thống mặt giấy trên bắn ra đến liên tiếp tuyển hạng quả nhiên trong đó có lý thông phạm chúng bên trong tìm hàng trăm nghìn độ hệ thống chủ xoáy bảng xếp hạng lao lý lập khắc cờ lập tiến vào game mặt giấy xoay một cái rốt cuộc xuất hiện tài liệu c ặ t kẽ trên màn ảnh xuất hiện lít nha lít nhít người tên cùng đẳng cấp phân chia lao lý mở to hai mắt tỉ mỉ nhìn đến nửa ngày rốt cuộc bị hắn phát hiện một chút đầu mối bảng xếp hạng phân chia phi thường cẩn thận hướng ngang chia làm họ tên dạy học đội bóng vị trí quốc tịch tuổi tắc cùng danh vọng dọc thi lại lấy danh vọng làm tiêu chuẩn từ cao xuống thấp một lần sắp xếp ở có điều kiện bên trong danh vọng là quyết định một tên huấn luyện viên trưởng xếp hạng cao thấp duy nhất tính quyết định nhân tố từ cao xuống thấp lần lượt chia làm năm cái đẳng cấp phân biệt là thế giới cấp in tờ con làm địa cấp không có tiếng tăm gì cấp như vậy đẳng cấp phân chia ngược lại cũng phi thường hình tượng địa huấn luyện viên trưởng năng lực trình độ có điều để lão lý tuyệt đối không ngờ rằng chính là 2006 n ă m thế giới tốt nhất huấn luyện viên jicat ba năm sáu quan b ổ đảo nhà cùng nhân mùi dino quỷ đỏ mu một đời giáo phụ ferguson hiệp sĩ trở ở châu âu giới bóng đá hô mưa gọi gió đại đại nhân vật ở fm 2 0 0 7 h ệ thống nhận định bên trong lại chỉ có thể coi là in tờ c ó n ú i nẹn tờ cấp ở còn lâu mới có được đạt đến thế giới cấp trình độ xem ra muốn được fm hai n h ệ thống thừa nhận leo lên đến huấn luyện viên bóng đá tòa này kim tự thắp đỉnh vẫn đúng là không phải ý kiến chuyện dễ dàng ở hết thể huấn luyện viên bóng đá bên trong đặt đến thế giới cấp trình độ chỉ có sáu cá nhân này sáu vị thế giới cấp đại tiên phân biệt là vừa ở nước đức cất c ụ t bên trong suất linh italy thắng lợi ngân hồ lipdi lipdi huy chương vàng giáo đầu fabio càp càp càp c à o c à Béo, b a y e n m u n i c đương nhiệm huấn luyện viên hát xv zammon diat z -Di a m m ó n diat bồ đào nha chủ soái p h é l ì p e s c o lăng này cùng các lô sở bạ dày ra trong đó dị ạt cùng bạ dày ra lao lý trước đó nghe đều chưa từng nghe qua thực sự là thèm thủng thế giới cấp bên dưới yên tờ con núi n e n t à cấp lúc này đúng là có hơn mười đại thần đứng hàng trong đó thế nhưng đem so sánh khổng lồ huấn luyện viên số lượng s ố đếm rồi lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể valencia chủ xoáy phở lò dẹt cùng c vì là chủ x o á i dù ạ tẩy ra mốt bậc này phong lưu tuấn tài cũng chỉ là dự mãn trong nước cấp bậc có thể thấy được cũng bị fm hai n h m linh b hệ thống thừa nhận vì là thế giới cấp cùng yên tờ con núi n e n t à cấp điều kiện có cỡ nào hạ khác cho tới bây giờ lao lý vẫn không có làm rõ hệ thống là thông qua ra sao cụ thể cân nhắc tiêu chuẩn để phán đoán huấn luyện viên trưởng danh vọng thế nhưng có một chút có thể khẳng định dạy học đội bóng thu được c ú t số lượng cùng chất lượng nhất định lên không thể thiếu tác dụng nghĩ tới đây lý thống phạm đột nhiên ý thức được một vấn đề chính mình ở hệ thống phán định bên trong đến cùng là thuộc về cái gì cấp bậc đây ba dô đen cầu v ư ợ t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 114. hệ thống nhiệm vụ hình thức khởi động chương 114, hệ thống nhiệm vụ hình thức khởi động hệ thống chủ xoáy bảng xếp hạng bên trong nhân số minh ô n g đâu chỉ và ngàn lao lý dùng chuột đốt dưới kéo kiện nhìn c h ằ m c h ằ m lít nha lít nhít tên từng cái từng cái đi xuống mấy sau mười mấy phút choáng váng đầu hoa mắt địa xem xong cấp quốc gia vẫn cứ không có tìm được tên của chính mình không thể nào chủ và thợ lại yếu như vậy lao lý hứng thú từ ban đầu khí phách hăng hái đã biến thành đầu rủ xuống tới trong đúng q u ầ n không mặt mũi gặp người càng bi kịch chính là lý thống phạm rất phiền muộn phát hiện liền ngay cả heo bên trong rộng rãi hố, cũng thuộc về quốc gia cấp chính mình thậm chí ngay cả heo tự bối đệ tử cũng không bằng nghĩ tới đây lão lý cũng không tâm tư gì đến xem chủ xoáy bảng xếp hạng xếp hạng suy nghĩ một chút đều cảm thấy mất mặt vẫn là trực tiếp xem tin tức cá nhân đi trực tiếp cờ lạch chuột tiến b à o tài liệu cá nhân mặt giấy quả nhiên phát hiện ở màn hình góc trên bên phải ảnh chân dung của chính mình phía dưới có một đẳng cấp nói rõ nhưng phía sau số liệu lại là ạch là danh vọng đẳng cấp chưa mở ra chưa mở ra này toán đẳng cấp nào lẽ nào mang ý nghĩa ta lão lý cho đến bây giờ còn không đủ tư cách lý thông phạm nhớ được chính mình lần trước kiểm tra tài liệu cá nhân thời điểm fm h a 0 n g h ệ thống t ù y cơ đưa ra đẳng cấp vẫn là y i n t e còn ủi n ẹ n tâu cấp tới làm sao sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy không tới bốn tháng liền bị đánh v ề nguyên hình ai bi kịch đẳng cấp chưa mở ra a thậm chí ngay cả cái không có tiếng tăm gì cấp đều không đúng nếu hệ thống t ù y cơ đẳng cấp phát sinh biến hóa rồi như vậy trước đây t ù y cơ cho huấn luyện viên số liệu đây sẽ không cũng bị nham hiểm hệ thống điều chỉnh chứ lao lý mang trong lòng may mắn mà đem sự chú ý chuyển đến năng lực cá nhân số liệu mặt trên này vừa nhìn không quan trọng lắm s u ý chút nữa để quát tháo châu âu âu i bóng đá người điên ly một con mất đi năng lực cá nhân số liệu không chỉ biến hóa hơn nữa biến hóa phi thường phi thường lớn vô cùng cùng lần trước quan sát lúc đem so sánh huấn luyện năng lực cùng tinh thần năng lực hoàn toàn thay đổi một bộ sắc mặt trong đó huấn luyện năng lực đối với thanh niên cầu thủ lực tương tác năm phòng thủ huấn luyện hai kỹ thuật huấn luyện một tấn công huấn luyện năm nhân viên quản lý năm gác cổng huấn luyện không huấn luyện thân thể bốn chiến thuật tâm lý năm chiến thuật huấn luyện mười tinh thần năng lực khích lệ năm kỷ luật yêu cầu năm quyết tâm năm phán đoán cầu thủ năng lực năm phán đoán cầu thủ tiềm lực n a m thích ứng tính n a m chữa bệnh năng lực không chiến thuật tri chi thức m ư ờ i b i t a lao lý nhìn hệ thống điều chỉnh sau số liệu khóc không ra nước mắt ngoại trừ chiến thuật huấn luyện cùng chiến thuật tri chi thức hai hạng duy trì vừa mới bắt đầu hệ thống tùy cơ bạch bản số liệu m ư ờ i cái khác m ư ờ i l ă m hạng trị số hết t h ể rơi xuống đến vị trí đáng thương chữa bệnh năng lực cùng gác cổng huấn luyện lại là nhìn thấy mà giật mình dễ dỗ điều này làm cho quét ngang châu âu g i ớ i bóng đá hảo lấy mười chín t h ắ n g liên tiếp người điên ly làm sao chịu nổi theo như cái này thì fm 2 0 0 7 h ệ thống đối với lao lý quãng thời gian này dạy học đánh giá cũng không bằng người nào đó chính mình đắt chí điệu mong muốn như vậy cao hoàn toàn lơ là r i ê u mazit van r ộ i cổ kim 19 tháng liên tiếp có điều lại nghĩ lại vừa nghĩ hệ thống làm ra đánh giá như vậy cũng không phải là không có đạo lý lao lý ở bốn tháng trước chỉ có điều là một cái bị sa thải rồi sa thải phân thành đến hiện tại ít nhất vàng dòng bạc trắng điệu kiếm ra thuộc về cá nhân huấn luyện viên số liệu cũng coi như là tiểu có thành tựu chứ điều chỉnh sau số liệu để lao lý thoáng có chút giật mình chính là chiến thuật huấn luyện cùng chiến thuật tri chi thức như à y a i tại những khắc năng lực tiểu hạng số liệu đại hạ bối hạng những khắc hạng hạ cảnh năng lực số d ớ i lại lai liệu mới không có thay đổi, chỉ có một cái giải bạch duy nguyên thay trì một thích, ở bản không có chỉ có số vậy thì h là ra n ậ phân vào, c i chi thức, tiểu điểm ế đếm đến n hạng bên trong một điểm năng lực đếm đưa đến tác dụng. Như thuật thức, một tác vậy lực đưa p tích đối lập với điểm số nhân phẩm có sửa chữa cầu thủ năng lực cùng công nhân năng lực tác dụng năng lực đếm tác dụng một trong hẳn là t ừ n g giọt nhỏ bồi dưỡng ở lỡ tự thân chân thực số liệu tối thiểu một điểm năng lực đếm đã để lao lý ở chiến thuật phương diện thu được hệ thống vượt xa cái khác tiểu hạng tán thành cùng chiến thuật có quan hệ hai hạng năng lực đã xong mười từ phát triển toàn diện góc độ mà nói chỉ dựa vào một chân bước đi cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt chữa bệnh năng lực cũng không phải thượng sách hay là đối với đội y tới nói chữa bệnh là tính quyết định nhân tố thế nhưng nếu như một cái huấn luyện viên trưởng chữa bệnh năng lực đạt đến hai mươi vậy thì là trên khay trả b ị kịch quân không gặp hệ thống chủ xoáy trên bảng xếp hạng sáu vị thế giới cấp đại tiên đều không có một cái chữa bệnh năng lực quá mười cái khác tuyển hạ bên trong phán đoán cầu thủ tiềm lực cùng năng lực đối với tay cầm thăm dò cầu thủ công cụ lao lý tới nói có cũng được mà không có cũng được tinh thần năng lực đại hạng bên trong khích lệ kỷ luật yêu cầu mấy cái tiểu hạng cũng không phải việc cấp bách đối với lao lý tới nói mười chín tháng liên tiếp sau khi danh tiếng đã mò đến có đủ nhiều hiện tại cần chính là chân thật bản lãnh thật sự tư chi luôn mãi lao lý đem từ thật vất vả từ muzino thớt lò dẹt cùng dù ạ tẩy ra mốt ba vị cấp bột quái vật trên người tuân ra đến hai điểm năng lực đến một chia làm hai vị phân biệt gia nhập tấn công huấn luyện cùng phòng thủ thu được quán quân lao lý vừa yêu thích thắng lợi lại muốn quán quân vậy thì phòng thủ cùng tấn công hai tay chảo hai tay đều muốn lạnh lenken g tiêu hao năng lực đến một điểm tăng cao tấn công huấn luyện năng lực một điểm xin hỏi có hay không xác nhận lenken g tiêu hao năng lực đến một điểm tăng cao phòng thủ huấn luyện năng lực một điểm xin hỏi có hay không xác nhận quyết định sau khi lao lý không chút do dự mà cờ lạc xác định ai biết ớn lại chuột tả kiện đầu ngón tay vẫn không có nâng lên đến màn hình máy vi tính đột nhiên xảy ra d ị biến hình ảnh trong nháy mắt tránh ra một tán g đỏ ẩm ẩm pháo mừng tiếng liên tiếp không ngừng năm màu mô phỏng pháo hoa từ màn hình máy vi tính đáy phun ra ngoài đem đen thủi phòng ngủ tôn lên muôn màu mũi vẻ thăng cấp tùy theo mà đến lại là liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ、thống. lenken tờ lê ơ lý thống phạm chúc mừng ngài bởi vì năng lực số liệu tăng cường ngài huấn luyện viên danh vọng đẳng cấp thăng cấp thành không có tiếng tăm gì cấp hệ thống nhiệm vụ hình thức mở ra d i ệ u a xích nông biến vần nông nhìn thấy này đều i nhắc nhở tin tức lý thống phạm cái kia viên t r ư ớ c bị fm 2 0 0 7 g ả đã kích chìm vào đáy vực trái tim nhỏ lại bắt đầu cường mạnh mẽ địa nhảy nhót tương bừng lên a cơ tinh thần tràn lan tăng lên một cấp ta hiện tại rốt cục ở fm 2 0 0 7 b ê n trong cũng được cho nhân vật có tiếng tăm rồi không có tiếng tăm dị cấp dù sao cũng hơn đẳng cấp chưa mở ra mời tới một điểm chứ có điều trong tin tức nói hệ thống nhiệm vụ hình thức là có ý gì ý thức được điểm này lý thống phạm trong lòng không hiểu ra sao đ ị a nổi lên một loại rất cảm giác xấu nham hiểm hệ thống xưa nay sẽ không như thế tiện nghi chính mình lẽ nào đang lúc này lại một cái gợi ý của hệ thống khuôn g n mẹ ra len k e n hệ thống nhắc nhở ngài ngài đã phát động hệ thống nhiệm vụ ra phái sổ bị khiêu chiến xin hỏi có tiếp nhận hay không từ chối tiếp thu lần này hệ thống nhiệm vụ khấu trừ điểm số nhân phẩm năm điểm hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thu được hệ thống tùy cơ khen thưởng nhiệm vụ thất bại khấu trừ điểm số nhân phẩm hai mươi điểm còn có thể nói cái gì đó Phút. Đệt. tất cả từ trong đầu có khả năng cấp đoạt đi ra t h u tục hết thể không cách nào biểu đạt lao lý vào giờ phút này phát điên tâm tình mượn dùng không phải nổi danh tướng thanh diễn viên đức cương đại gia danh ngôn nếu như lựu i đạn một khối tiền sau cái lý thống phạm nhất định sẽ không chút do dự mà đem chính mình thẻ ngân hàng bên trong hơn ba mươi vạn e u r o tiền dư toàn bộ hối đoái thành lựu i đạn kéo dài k i ế p nổ nổ chết cái này nham hiểm tôn tử hệ thống các đồng chí lòng hư vinh hại chết người nhé t r ờ i xanh đại địa vị nào thiên sứ đại tỷ để ta trở lại danh vọng đẳng cấp chưa mở ra trạng thái nguyên thủy đi thăng cấp sau khi sẽ chết người k h á i đản hệ thống nhiệm vụ hình thức không chấp nhận nhiệm vụ liền khấu trừ năm chọn người phẩm cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không ngừng khó chịu chạy cổ ỉ i ệ t ki tỏ rõ là muốn buộc béo mập sỏ tạ người điên ly hướng về hỏa trong hầm nhảy a nếu như lựa chọn không chấp nhận phát động một cái hệ thống nhiệm vụ liền muốn chụp đi chí ít năm điểm điểm số nhân phẩm vậy sau này muốn có phải là cẩn thận lại phát động mấy cái hệ thống nhiệm vụ còn chưa đến ngay lập tức sẽ bị phụ người phẩm đây là không cho người ta đường xuống a lao ly dám không chấp nhận sao ngươi nhất định phải ở la liga vòng thứ hai mươi mốt diêu majit sân khách khiêu chiến diêu bệ tý thi đấu bên trong hoàn thành lần này nhiệm vụ yêu cầu linh phong bờ ra giữ xạ thủ già f e l sobi thì ra là như vậy cũng còn tốt cũng còn tốt lý thống phạm xem xong nhiệm vụ yêu cầu trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm nham hiểm hệ thống cũng không có nói ra quá mức biến thái yêu cầu trong trận đấu linh phong hai mươi mốt tuổi bờ ra giữ trẻ con miệng còn hôi sữa đối với người d e l y khủng bố majit tới nói cũng không là chuyện phi thường khó khăn tình chỉ cần chiến thuật thỏa đáng thông qua nữa thi đấu trước fm hai nghìn bảy hệ thống mô phòng thu thập một cái cầu thủ trẻ vậy còn không là chuyện dễ như chở bàn t nhưng là cái này chết tiệt nhiệm vụ đến cùng là làm sao bị phát động đây lý thống phạm đột nhiên nhớ tới trước một quãng thời gian vị này rio bệ tý đương ra tiền đạo đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc đã nói lời nói tại hạ một hiệp giải đấu thi đấu bên trong ta sẽ cùng đội hữu đồng thời sân nhà đánh bại rio m a r i t để người điên ly cùng cầu thủ của hắn biết thất bại là tư vị gì lẽ nào cũng là bởi vì cái này rafeso p bị một lời nói bị fm hai nghìn h l i bảy nhận định thành hệ thống nhiệm vụ nghĩ tới đây lao lý trong lòng cái kia hận a thật ngươi cái cây búa nhỏ xô bị a ngươi đây là chồng cầu tiêu đốt đèn một chết thì a được rồi ngày xưa không o á n ngày nay không thủ cùng ta tới đ â y cái làm hại chủ và thợ bị hệ thống chơi rửa sạch sẽ hoa cúc trở bị chủ và thợ hung bạo cúc đi bực tức quy bực tức chuyện đến nước này trước có sói sau có hổ lão ly đã biến thành x ế p đi dây tân cương không trung vương tử chỉ có thể che lại đầu một con đường đi tới đen thu dọn hảo tâm tình ly t h ố n g phạm đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác chính mình gia hạn hợp đồng công việc theo lý thuyết tay cầm fm hai nghìn h l i bảy như vậy nịch thiên máy nói dối gia hạn hợp đồng quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình a sao không thông qua fm hai nghìn bảy hệ thống đưa ra gia hạn hợp đồng đây ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm mười lăm nóng rực sờ k e m p h ố t bờ dít đêm chương một trăm mười lăm nóng rực sờ k e m p h ố t bờ dít đêm lý thống phạm ý nghĩ rất đơn giản chỉ cần thông qua fm hai nghìn l i bảy cùng trong game ziel ma dít ra hạn hợp đồng như vậy lợi dụng game sửa chữa hiện thực tác dụng gia hạn hợp đồng công việc tự nhiên sẽ ở trên thực tế được giải quyết l i ê n l a o lý c ơ lắc huấn luyện viên trưởng dưới kéo thực đ ơ n công đi tới game hội đồng quản trị mặt giấy toàn bộ mặt giấy dùng màu xanh đậm không chia làm năm cái bộ phận phân biệt là chủ tịch tình hình ca đơ d ầ n biểu thị hắn đồng ý cả đợi lưu lại nơi này cái hắn yêu tha thiết đội bóng hội đồng quản trị đối với người đánh giá ezel mazit hội đồng quản trị đối với người làm huấn luyện viên trưởng biểu hiện phi thường hài lòng bọn họ đối với đội bóng hiện tại tài chính tình hình cảm thấy hưng phấn hội đồng quản trị đối với đội bóng ở la liga bên trong biểu hiện biểu thị thỏa mãn hy vọng đội bóng có thể đoạt được mùa giải này la liga quán quân p a n bóng đá quan điểm ezel mazit p a n bóng đá đối với mùa giải này câu lạc bộ đạt được tiến bộ cảm thấy hưng phấn bọn họ hoàn toàn ủng đội bóng người ủng hộ hy vọng rio m a r i t có thể thu được mùa giải này giải đấu quán quân thăm dò cầu thủ quan điểm hội đồng quản trị sẽ cung cấp ở trên tinh cầu này bất kỳ địa phương nào tiến hành thăm dò cầu thủ hoạt động chi phí nếu như ngươi muốn đến trên sao hỏa đi khảo sát cầu thủ cũng có thể thương lượng hội đồng quản trị yêu cầu hội đồng quản trị cho rằng câu lạc bộ đã nắm giữ trên thế giới tốt nhất trụ sở huấn luyện một trong bọn họ sẽ không cân nhắc bất kỳ thăng cấp trụ sở huấn luyện yêu cầu hội đồng quản trị cảm thấy giống chúng ta như vậy câu lạc bộ không nên trở thành người khác vệ tinh câu lạc bộ đồng thời sẽ không thảo luận chuyện này độ khả thi hội đồng quản trị sẽ không thảo quang thời gian rất dài mới đến kỳ năm phần lớn xem xong lý thống phạm muốn thông qua fm h a 0 n g g r i a hạn hợp đồng ý nghĩ tan thành mấy khói sau đó cờ l ậ t hình ảnh dưới góc trái hướng về hội đồng quản trị để yêu cầu công năng kiện bắn ra đến tuyển hạng do rõ, rõ ràng ràng địa nói rõ vấn đề ở hệ thống cung cấp toàn bộ chín cái có thể hướng về câu lạc bộ đưa ra yêu cầu tuyển hạ n g bên trong thăng cấp trụ sở huấn luyện tìm kiếm hợp tác câu lạc bộ cùng yêu cầu hợp đồng mới tam đại tuyển hạng màu sắc vì làm màu, màu, là màu xanh lục như là tìm kiếm vệ tinh câu lạc bộ cải thiện xin mời tìm phương tiện cùng với cung cấp càng nhiều chuyển nhượng tài chính chờ tuyển hạng tuy rằng có thể thao tác thế nhưng đối với lao lý tới nói cũng không có ý nghĩa thực tế vốn là d ụ n g tâm hiểm ác lý t h ố n g phạm còn muốn thông qua fm hai nghìn l i bảy hệ thống sửa chữa hiện thực công năng đến để ca đơ dần đại gia cùng mị dạ tổ vịt đại t h u ố c hùng hục điệu bỏ qua đến liếm ngón chân của chính mình đ ầ u đây ai biết hệ thống hạn định tắt lý t h ố n g phạm dâm đ ạ m ý nghĩ nếu như không có đón sai hệ thống ngầm thừa nhận có thể hướng về hội đồng quản trị đưa ra gia hạn hợp đồng yêu cầu thời gian nên ở đ ợ lỡ hợp đồng cuối cùng sáu tháng nói cách khác chỉ có chờ đến năm 2007 n g à y mùng ngày một tháng một bắt đầu ly thống phạm mới có tư cách thông qua hệ thống gia hạn hợp đồng đã như vậy gia hạn hợp đồng công việc không thể làm gì khác hơn là tạm thời coi như thôi ngày 20 tháng 11, t mươi một zio mazit hết t hệ cầu thủ ngồi máy bay đi tới nước anh london vì là t r a m g tion league vòng bảng thi đấu bảng A vòng thứ năm đá với the b lu e chessie khách cuộc tranh tài làm chuẩn bị tuy rằng zio mazit cùng chessie đã song song từ A vòng bảng bên trong sớm hai vòng thăng cấp thế nhưng thi đấu m ù i thuốc súng vẫn như cũ mười phần bởi vì trước đó một quãng thời gian bên trong các đường truyền thống phát huy đầy đủ hoàng đế không vội thái giám gấp ngành nghề tốt đẹp truyền thống đ ê m trận này uef a ã t r a m g thi onlit vòng bảng thi đấu vòng thứ năm tiêu điểm chiến xem chút đ à o móc vô cùng nhuẩn n h u y n xem chút no một t r a m g thi onlit đã vòng bảng đệ nhất tranh chấp rio mazit ở đây trước bốn trận thi đấu bên trong bốn chiến bốn thắng mà chelsea bốn chiến ba thắng sợ k e m p h ấ t bờ rít cuộc chiến đối với người điên cùng c u ầ n nhân tới nói đều là làm một cú người điên ly nếu như có thể kéo dài h ắ n thần kỳ như vậy rio mazit đem vững vàng khóa lại vòng bảng đệ nhất bảo tọa mà c u ầ n nhân nếu như có thể dựa vào lợi thế sân nhà đánh vỡ người điên ly toàn thắng kim thân như vậy ở vòng bảng thi đấu còn có một vòng tình huống xuất lính the bờ lũ cái, sau vượt cái trước. Cũng chưa biết có thể tuyệt đối đừng coi thường này chỉ là vòng bảng đệ nhất danh phận ở xanh trắng hai bên đều ra biên tình huống ai thu được đầu tên liền mang ý nghĩa ở sau đó tàn khốc vòng nọ cụt bên trong tao n ộ cái khắc vòng bảng thứ hai miễn cho vừa ra tuyến rồi cùng năm giải đấu lớn người đứng đầu liệu mạng đương nhiên nếu như vận khí không tốt cái khắc vòng bảng người thứ hai cũng là kinh địch coi là chuyện khác xem chút no hay sắc bén nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn ai có thể thiếu ngạo giang hồ ở cùng nhân mu di nô dạy dô d ư ớ i Theebellu chelsea đã đạt được sân nhà thường quy thi đấu 58 t r ậ n bất bại khủng bố ghi chép chelsea bên trong hậu trường cơ thịt rừng rậm thức phòng thủ để vô số lấy lực công kích mạnh mẽ x ư n g châu âu nhà giàu nuốt hận mà về bắc london sở camford bờ giết đại sân bóng đã trở thành châu âu nổi danh nhất đội mạnh phân mộ mùa giải này Theebellu ở các hạng thi đấu sân nhà 23 trận chiến s o n g mất bóng mấy v ẹ n vẹn 1 ư bốn hạt mạnh nhất chi thuẫn hoàn toàn xứng đáng trái lại người điên ly dưới trướng rio mazit mười chín cuộc tranh tài chưa chắc bại trận vừa đường hắc bạch song sắt tận dụng mọi thứ thức đột phá cùng trước sân tam xoa kích không lọt chỗ nào cùng oanh loạn tạc bùng nổ ra sắc bén hàn khí dường như một cái tuyệt thế l ư ớ i giao sắc sang loáng rượu hồn phách người đội bóng ghi bản số lượng ở châu âu năm giải đấu lớn một ngựa tuyệt trần lực công kích mạnh có thể nói năm giải đấu lớn sắc bén nhất tấn công chi mâu mâu thuẫn tương giao ai vì là người thắng xem chút no ba người điên ly vsc một cục nhân lần thứ hai thiếu soái tranh chấp là cùng nhân hòa nhau một thành vẫn là người điên một đòn tất xác hai bên ở ngày mười hai tháng chín lần thứ nhất giao chiến đối với kiêu căng tự mãn mục cường nhân tới nói là một lần ghi lòng tạc giã thất bại mà nga ông chủ abu đối với cúp c một điên cồn mê luyến cũng làm cho đặc thù nhất một cái không thể không tinh thần phân chấn đến lợi dụng cơ hội lần này đến r ử a sạch nhục nhã người bồ đào nha cần hướng về toàn thế giới chứng minh mình tuyệt đối so với cái kia hai mươi hai tuổi chưa dứt sữa trung quốc tiểu tử mạnh trên thất bại lần trước chỉ là hắn này đầu mánh hổ đánh một cái ngủ gật m à thôi mà đối với đã mười chín t h ắ n g liên tiếp người điên ly tới nói thủ thắng còn cần lý do sao tư lệ mười sáu tràng trận đấu bắt đầu sau khi mỗi một trận thắng lợi đều là một cái kỷ lục mới sinh ra mà sân nhà và khách s o n g giết mục cùng nhân the vợ lu càng là một cái liền thơ cái sân hiệp sĩ cùng giáo sư heger bực này cao nhân tiền bối đều bó tay toàn tập chưa dài câu đố vinh dự như vậy lúc này không lấy càng chờ khi nào ở huyên náo truyền thông lẫn lộn bên trong hai bên cầu thủ cũng không nhịn được đứng ra vì chính mình chủ xoáy hò hét trợ uy d i o mazit đội trưởng c h ỗ nhận dô đang tiếp thu mi giờ nịu vạ vỡ phóng viên phỏng vấn lúc không chút khách khí vạch ra ta không cho là gặp tồn tại lý do gì có thể đến ra ly thất bại kết luận muzino là một cái ưu tú huấn luyện viên thế nhưng ly so với hắn càng điểm này ở ngày mười hai tháng chín bé ma r b r đã chiếm được chứng minh theo bờ lưu đội trưởng jon h k e z i đối mặt r i ê n đội trưởng khiêu khích xem thưởng jose thu được cúp quán quân đã chất đầy hắn phòng ngủ mà thùng cơm lấy đây xin lỗi theo ta được biết rio ma rít chủ soái vẫn không có từng thu được bất kỳ hạng nào vinh dự dù cho là một cái cuộc thi đấu huy chương nào đó rio ma rít cầu thủ m u j i n o chất đống ở trong phòng ngủ cúp đã sớm thành q u á khứ thức mà ly toàn thắng kim thân vẫn cứ sáng lên lớp l ó chúng ta đã đánh bại chelsea một lần thứ bảy sờ tem phót bờ z đêm sẽ là lần thứ hai nào đó theo bờ lưu cầu thủ chelsea nước anh ba tuổi hài đồng đều biết 19 tháng liên tiếp cùng 58 t r ậ n bất bại người nào càng quan trọng đợi được người điên l i j i n chính đang bét ma bơ đạt được đầy đủ số lượng thành tích trở lại cùng quán quân huấn luyện viên đem so sánh đi hiện tại hắn còn kém xa nào đó rio ma zit cầu thủ ta chỉ biết l i dẫn dắt chúng ta đã đánh bại chelsea còn huy trường đối với l i tới nói chỉ là vấn đề thời gian nào đó theo bờ lưu cầu thủ chelsea xin lỗi ta là một cái yêu thích dùng thực sự nói chuyện nam nhân đối với này cũng không có đặc biệt gì cái nhìn xin mời rio ma zit cầu thủ có thể đem bọn họ quá thừa tinh lực đặt ở bóng đá trên dù sao thắng lợi là dùng chân nói ra nếu như dựa vào miệng tệ lệ đã sớm thành vũ trụ v u a bóng đá tệ lệ ta con mẹ nó chiêu ai trỏ h a i nháy mắt nào đó cầu thủ r i ê n mazit nào đó cầu thủ chelsea truyền thông làm tất cả những gì có thể quạt gió thổi lửa liền ngay cả cách xa ở tây ban nha barcelona thế giới thể dục chủ biên thợ lò dẹt cái này hại người cũng bám d a i như địa địa hướng về hai đội phát tới điện mừng đối với barcelona fan bóng đá tới nói đây là một hồi ngày lễ t h ị n h yến hai kẻ tử địch triển khai tranh đấu bất luận ai thắng ai thua chúng ta đều đồng ý ở thị chính quảng trường châm ngỏi pháo hoa để diễn tả mình tâm tình chiều cương thúc đẩy bên dưới xanh trắng hai bên cổ động viên tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế l o n l o n đầu đường ăn mặc từng người chống đỡ đội bóng đội phục cổ động viên dùng chính mình có khả năng nghĩ đến các loại phương thức vì là đội bóng cố lên trợ uy theo l o n l o n đài truyền hình đưa tin có một ít không chờ được đến trận đấu bắt đầu cùng nhiệt phan bóng đá đã ở l o n l o n đầu đường không thể chờ đợi được nữa mà triển khai mấy tràng thiếp thân vật lộn đánh g i á p lá cả thi đấu hữu nghị hai bên các bị tổn thương bắc luôn cục cảnh sát nhất thời người đông như mắc ử i hai nghìn lẻ sáu năm ngày hai mươi h a tháng mười một 0-6-0-7 mùa giải trang The On Lead vòng bảng vòng thứ năm diêu majit sân khách khiêu chiến t h è bờ lu chassis thi đấu sắp bắt đầu có thể chứa đ ư ợ c 42.360 t ê n f a n bóng đá ngồi quan sát thi đấu trên khán đài màu xanh lam cờ xí lay động trên mặt tô vệ thuần màu xanh lam chassis huy cùng n h i ệ t nước anh f a n bóng đá quay về tiếp sóng màn ảnh vùng v ẩ y nắm đấm hát vang bờ lu is k h e cổ lụa hùng tráng sục sôi âm thanh vang vọng bắc london buổi tối đây là nước anh bóng đá văn hóa đặc hữu của nhật dường như từ lòng đất dâng trào ra l u y n diễm thiêu đốt mỗi một cái đội khách đối thủ linh hồn nơi này là sờ tem phố rio majit phóng ngựa đến đây đi bao đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối chương bao đen chương 116. không nói lời nào so với nói chuyện hữu dụng chương 116, không nói lời nào so với nói chuyện hữu dụng bước đến từ italy áo đen đầu trọc quan tòa sở ti vấn pháp phạ g i na một tiếng tiếu hương vệ thi đấu chính thức bắt đầu trận đấu bắt đầu các vị khán giả bằng hữu hoan nghênh mọi người xem do esgn vì là ngài tiếp sóng 0607 mùa giải tram tv league vòng bảng rio majit sân khách khiêu chiến t h e b luce thi đấu ta là bình luận viên chiếm tuấn đầu tiên vì là ngài giới thiệu hai đội trước tiên phát đội hình chiếc tuấn đại thuốc lấy nhất quán trầm đồng du dương âm điệu bắt đầu vì là thức đêm xem bóng quảng đại phan bóng đá phục vụ trung quốc chín trăm sáu mươi vạn km hai mặt đất bao la trên đêm đen bao phủ vô số thùng cơm kêu h đèn đánh đêm ở trọng tài chính thổi lên mở màn tiếng còi trong nháy mắt đó sơ k e m phớt bờ rít dường như một tòa đột nhiên núi lửa bộc phát phan bóng đá dùng sơn hô sóng thần bình thường hoan hô vì là thi đấu định ra rồi nóng rát n h ạ t dạo đội chủ nhà chelsea ngoài dự đoán mọi người sắp xếp ra bốn nghìn một trăm ba mươi hai lệnh thủ trận hình một cuồng nhân cũng không có lấy ra hắn lửng danh thiên hạ hai cánh cùng bay chiến thuật dô ben dô có lệ các lũ cùng nỉ h tất p h i l i ệ p trở thế giới cấp cầu thủ chạy cánh quần toàn bộ mai danh nhận t í c h cộng hòa giải vượn tay giải xếp sét đảm nhiệm thủ phát thủ môn bởi chủ lực hậu vệ cánh trái a s h l e y có lệ ở lên sân khấu đá với wesham t u n a i tị thi đấu bên trong mắt cá chân bị thương đ ỉ n h chiến ba vòng một vị khắc nước anh cầu thủ quốc gia huệ e b z i g z e bờ dít thu được thủ phát vị trí trên hàng hậu vệ từ trái sang phải xếp hàng ngang vì là bờ dít bồ đào nha đại thúc cắt vắn hồ dì gạt đỏ cắt vắn hồ tam sư quân đoàn tân đội trưởng cùng với hà lan tì ra anh nhà bộ lạc dù khát li bờ l à nhức t i ê n vệ trụ là trước r i ê u mazit giữa sân bình phòng nước pháp tiểu lão đầu mạ cây lèo cỡ đ ầ u mạ cây lèo ba giữa sân bên trong t h e bờ lu thần đèn p h ờ răng lăng át ép dạ lăng tà giờ giờ ở giữa nước đức chiến sa mi seo bạ lạt m g ạ i kỳ ẹo bạ lạ c ờ cờ cùng ghana châu nước e cn s c n phân biệt hộ vệ ở thần đèn hai bên trái phải trên hàng tiền đạo do u cờ i n a đầu đạn hạt nhân sâm chèn cổ n m seo c h è n co hợp tác bờ biển nga ma thú đi đi ở giờ dô ba dê ỷ đi ở dô ba cùng nhân đại thúc đánh thật hay bản tính giữa sân bốn người ngoại trừ mạ kệ lẹo ở ngoài làm phát ba người đều là tiến vào có thể công lui có thể thủ truyền thống cụ giai toàn năng chiến sĩ không chỉ thể lực vô hạn còn đều có một cớt xút xa tuyệt kỹ hơn nữa trên hàng tiền đạo hai vị từng binh sĩ năng lực tác chiến siêu cường cường lực t r u n g phong sập trẻn cổ cùng giờ dô ba đây là m u ố n miễn cưỡng ăn d i o m a g i t trung lộ thông qua chính diện đẩy mạnh đến đánh tan người điên l y bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai tấn công hệ thống trái lại d i o m a g i t lý thống phạm cũng không có đối với đội bóng cho tới nay trận hình làm ra nhiều biến động lớn trên hàng hậu vệ là jamus cana vazo có đủ cả cùng roberto cutlot tứ đại kim cương toa trấn tiền trụ trước eo cổ xoái, hai bên vệ x eo o á cổ phan i rực hắc nhưng là bóng ạ c h s đá hoan hô vang vọng bắc london mà trên sân thi đấu lại nhất thời rơi vào suốt ruột trận đấu bắt đầu sau khi sân nhà tác chiến t h e bờ lù chessy có vẻ rất cẩn thận được bóng quyền sau khi đều là cẩn thận từng ly từng tí một mà ở bên trong hậu trường chậm rãi cúc chân dường như một cái c u ộ n lại thân thể t ù y thời mà động màu xanh lam chăn k h ổ n g lộ kiên nhẫn chờ đợi ở đối thủ lộ ra kẽ hở lúc làm ra trong nháy mắt một đòn phải g i ế t ngược lại là đường xa mà đến rio ma rít đội khách làm chủ lợi dụng mở bóng quyền ngay đầu tiên tổ chức nhiều lần tấn công bởi mục q u â n nhân ở giữa sân chữ hàng trọng binh bởi vậy hai cái đường biên liền có vẻ thế đơn lực bạc rất nhiều hắc bạch song sắt tung hoành n a n g dọc qua lại như điện cho chessy、si、hai cái một bên vệ bờ hai người bị vững vàng áp chế ở the bờ lu bên ngoài vùng cầm b ố n phía đánh bạc bú sữa khí lực cầm lấy mười tám giống như thế vo mới miễn cưỡng duy trì không có bị h ắ c bạch song sắt đánh thành c á i sản g đương nhiên rio m a r i t ở đường biên ưu thế là trả giá thật lớn cùng đường biên chật vật so với chelsea ở trung lộ ưu thế rõ ràng rio trên sân đội trưởng kim lang gụ t í bị nước pháp tiểu lao đầu dây dưa rất phiền phức sở trường chọt khe cùng phân bóng căn bản không thể nào triển khai tiền vệ trụ vị trí ben xoáy đối mặt bã lạt lan bắt cùng h xì ẻn mọi người nhiều lần mất cướp ở ca nạ vã dỗ cùng có lù cạ dưới sự giúp đỡ miễn cưỡng duy trì chủ 5 năm năm mở thế cuộc muốn ở phân tâm đi tổ chức tấn công vậy thì là chuyện muôn vàn khó khăn người liên ly li cùng muzino an bài chiến thuật quyết định thi đấu tình cảnh thi đấu vừa bắt đầu hai tri đội ngũ liền đem chính mình chính mình đặc sắc phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn chelsea mùa giải này từ khi đầu đạn hạt nhân xâm trẹn c ổ gia nhập liên minh sau khi muzino dần dần từ bỏ mình am hiểu 433 t r ậ n hình có điều người u cờ d i n a ở trong đội ngũ biểu hiện cũng không được eftn V t r c ư ơ n g vàng giải thích chiêm tuấn đại t h u c miệm chốc lắc cũng không được thanh nhàn ngược lại là đức đội trưởng ba lặt ở giải đấu tiến vào trung đoạn thời điểm rốt cục phát huy ra chính mình siêu sao cấp trình độ vững vàng khóa chặt vị trí chủ lực cuộc tranh tài này tiến hành cho tới bây giờ ba lan e d i a n cùng lam hắt tổ ba người thành giữa sân hoàn toàn áp chế d i ê u mazit g ụ tỷ cùng b e c k h a m có điều d i ê u mazit cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội z ạ ed cùng dỗ bị nhổ hoàn toàn xuyên thủng sở k e m fort mở rít đường biên xem ra người điên ly là muốn nên ngang tránh ngắn thông qua đội bóng am hiểu nhất đường biên tấn công mở ra c ụ c diện muzino cùng lý t h ố n g phạm hai đại thiếu xoáy lại như hai cái cờ vây cao thủ từ thi đấu trước tâm lý chiến đến an bài chiến thuật từng chiêu từng thức hoàn toàn l n chứa sắc cơ hai người bố trí ra mỹ lệ cảm bấy chờ đợi đối thủ mắc âu huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật đem sẽ trực tiếp quyết định thi đấu thắng bại đến trước mắt vị trí người điên ly cùng cùng nhân thế lực n ă n g nhau trước năm phút thời gian vừa qua màu xanh lam cùng chiều cùng màu đen đ ị ợ c lưu diêu sân khách đội phục vì là màu đen lẫn nhau thăm dò chấm dứt ở đây đội chủ nhà chassi trước tiên phát lực khống chế đội bóng bóng quyền phân phối giữa sân thần đèn lam b ắ t không còn đem bóng chuyền về mà là lợi dụng bông thả tiền đạo ma thú dở ờ dô ba xuất sắc trước sân khống chế bóng năng lực liên tiếp phạm vi lớn chuyển xa nỗ lực thông qua điện hình nước anh chuyển bóng g i i thô bạo đấu pháp đánh vỡ trên sân bế tắc phút thứ m ạ k g l è o lôi lôi kéo kéo cướp dưới g ũ tỉ dưới chân bóng sau khi c h u y ể n bóng l a m hát ở bên trong vòng tiếp bóng sau khi chụp mở bức cướp tới b e c k ham ngay lập tức chuyển xa tìm m a thú giờ dô ba ở con lủ c ạ quáy dày phía dưới bóng về làm sau xuyên vào sập c h è n cầu nên bóng n ổ bắn bóng đá dường như phóng ra sau khi đầu đạn hạt nhân vẽ ra một đạo loẽ sáng màu trắng bay trốn mà ra sắt cột dọc cùng xà ngang thoáng lệch ra gu thi ở giữa sân mất bóng mạng lẹo lan hát giờ dô ba nguy hiểm ba xem cái này bóng đẹp đẽ ba sập trận cổ suốt gôn uy lực mười phần chỉ cần đá thi đấu đệ sáu phân ba mươi b ố giây sân nhà tác chiến theo bởi lu chassi thu hoạch bản cuộc tranh tài cước thứ nhất s u ấ t hôn đến từ chính chức milan số bảy s ậ m trèn cổ ở cổ động viên c h e l s e a ông đầu kinh ngạc thốt lên bên trong s ậ m trèn cổ ảo não quỷ xuống đất che mặt nếu như vừa nãy n à y một bóng ghi bản cái nào sao hắn ở c h e l s e a thắng này g sẽ dễ chịu rất nhiều mà không phải là cùng hiện tại như thế dựa vào câu lạc bộ ông chủ chăm sóc cùng dĩ vãng tích lũy hạ xuống tiếng t â m hôn lên sân khấu ghi chép ở hai bên trận trước thi đấu bên trong sập trèn cổ đã từng đánh vào một bóng người u cờ d i n a hy vọng lần tranh tài này có thể kéo dài trước vật khí đáng tiếc lần này nữ thần may mắn ở sở vạ cùng cạ xỉ hai cái xoáy nam bên trong tuyển chọn c à n g xoáy ca xi lát thánh cơ không thành có thể bảo toàn mà sập c h è n cô bỏ mất đạt được cơ hội tốt có điều đầu đạn hạt nhân này một cước viễn trình suốt gôn sắc thực khí thế mười phần bộ phận cổ động viên chelsea vẫn cứ đưa lên thủy triệu như thế tiếng vô tay trên sân the bờ lưu đội viên c ũ n g sĩ khí đại c h ấ n phút thứ tám chelsea quay đầu trở lại xích ậ u trường khung thành bóng trực tiếp tìm tới trước sân bờ biển ngã m a thú giờ rô ba lợi dụng chính mình đầy người khối cơ bắp mạnh mẽ thân thể trụ tiếp thân phòng thủ có lu cạ đem bóng đá vững vàng mũi chân nhẹ nhàng sau này đập về bóng đá từ trong ba người chui ra ngoài ở có l ũ cả cùng cả nạ vạ r ổ còn chưa kịp xoay người trước đột nhiên thoát ra đoàn người r ú t chân n ổ bắn ca si lắt làm ra cứu thua động tác bóng đá sát bên trái cột dọc bay trốn mà ra đánh ở phía sau tấm bảng quảng cáo trên lần này suốt gôn lần thứ hai thiêu đốt sở t h ê m p h o t d bờ rít cảm xúc m á h liệt màu xanh lam cờ xí qua lại c u ố n ấy cổ động viên chelsea ở trên khán đài đứng lên vô tay thi đấu trước mười phút chelsea đã từ từ nắm giữ trên sân chủ động người điên ly cần phải nhanh một chút làm ra điều chỉnh cùng mu di n h như vậy cùng nhân giao chiến coi như phản ứng hơi hơi chậm hơn nửa nhịp đều sẽ rơi vào vạn k i ế p bất phục nơi hiện trường bình luận viên l ờ i còn chưa dứt vừa mới còn ở lã vọng vương cần lao lý một mặt sát khí địa vọt tới sân bóng ở bên mặt tối s ầ m lại xếp đặt một cái bọ s ờ lạnh lùng nhìn trên sân cây bố môn có lúc không nói lời nào so với nói chuyện hữu hiệu nhiều lắm ngoại tinh tên mập cùng ông vua vùng cấm địa liếc mắt một cái đứng ở nơi đó không nói một lời thủ lĩnh nhất thời dường như có người dùng nòng súng đâm đến xương sống lưng trên phía sau lưng một mảnh ú khí lên, hai người liếc mắt nhìn nhau mau, mau luân mở chân hùng hục địa lùi lại đến giữa sân chợ g ú p gụ tỳ không chế cục diện mà đường biên bờ ra g i ữ tiểu hát xoáy rỗ bị nổ cùng tây ban nha nhanh mạ dở ư tư cũng đột nhiên trở nên dường như phía sau cái mông có sói ác truy đuổi giống như vậy vội vội vã vã dưới chân lấy ra phản công ra sức địa q u a lại nỗ lực trên sân cục diện rốt cục có đổi mới ba dô đen cầu v u t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g một trăm mười bảy vương đạo cùng bị đạo t r ư ơ n g một trăm mười bảy vương đạo cùng bị đạo phút thứ mười châu phi lưu đ ứ c hoa la ba dùng chính mình bệnh cao cứng rắn cái mông to phá tan đầu trọc hình nam cạ nạ vã dỗ sau khi ở khoảng cách khung thành hơn bốn mươi m địa phương vung lên vừa đen lại tráng chân dài to mạnh mẽ lên chân xuất xa lần này oanh môn tuy rằng lôi đ ỉ n h và q u ầ n thế nhưng d i ê u trưởng môn nhân thể đại mỹ nam cũng không phải ăn cơm khô lớn lên thánh cơ một cái tiêu chuẩn chết nào h đem bóng đặt ở dưới thân lúc này c h e l s e a giữa sân tam đại kim cương ở vừa nay tấn công bên trong đã toàn tuyến để lên thánh cơ lập tức đứng dậy tay ném bóng phát động tấn công phản kích rio mazit lúc này đi vẫn cứ là đường biên tấn công động tác võ thuật có điều so với chiếc muốn ngắn gọn thanh thoát rất nhiều dỗ bị nổ ở bên trái đường tiếp bóng sau khi cũng không có lựa mục tiêu là đứng ở c h e s s i s vòng ngoài cấm địa dơ cánh tay nháy mắt địa muốn bóng ngoại tinh tên mập ronaldo cơ hội ronaldo siêu cường cá nhân đột phá năng lực rốt cục được bày ra cơ hội tên mập hư lắc một súng nhẹ xoay người liền ngừng mang quá lao qua c h e s s i s hậu vệ cánh phải bộ lạ dù giù sau khi đối mặt bức cấp tới m ạ kệ l ự cùng c cặp vạn hồ dưới chân liên tục g i ẫ m xe đạp lay động p h ì chán c h á n cái mông dường như vải cá bên trong đại pháo mắt kim đôi cá nhiều nước pháp tiểu lão đầu trong nháy mắt liên tục biến hóa mấy lần trọng tâm sau khi rốt cục theo không kịp tên mập tiết ấu lảo đạo địa ngã vào một bên Zonando, quá m à k ẽ lẹo cũng bị lắc ngã xuống đất liền quá hai người lúc này ronaldo trước mắt chỉ còn dư lại một cái cầu thủ hậu vệ cắt văn hồ tên mập dùng nín nhịn màu đỏ g i à y chơi bóng đem bóng nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài một nhóm ở cắt văn hồ đại thúc trọng tâm rời về phía phía bên phải trong nháy mắt đột nhiên tia chớp một chụp bóng đá thật giống xuyên ở tên mập dây g i à y trên như thế lại bị mạnh mẽ kéo trở lại đôi bò ba gào gừ thượng đế khó m á tin nổi biểu diễn ronaldo liền quá ba người khủng đố người ngoài hành tinh lại trở về thế nhân đều đạo phở lặp phở lặp là do ni một mình sáng tác Không đỉnh biết đại tại do ở c a o t h ờ i kỳ sớm đã đem đã đ ộ này g tác n dùng nát chỉ tiếc đại do nát bóng phong đá cách tiếc tao thì lại tao, rồi. tao chỉ đại lại ronaldino ồ i Thế nhưng h cùng xưng được p g t o o trì thuật vương vận sư sân động n mà z vẫn cứ cách biệt và giảm. Cái này biệt Zona、Dino、dưới chân có thể tên khắp thiên hạ siêu độ khó qua người kỹ thuật do z o n a l d i n o xuất ra tuy rằng phong tao không đủ thế nhưng tính thực dụng nhưng càng mạnh hơn liền ngay cả có b ù đào n h à bất động kim cương mỹ dự di cắt đổ c ắ t vạn hồ đại thúc cũng bị này một thần kỳ động tác qua lại đến chỗ mắt mất mồm trơ mắt nhìn ronaldo cởi trộm t r ù n bay vào bản mới vùng cấm ronaldo tiến vào vùng cấm keji soạt bóng khó mà tin nổi lừa bóng năng lực Kezi trên g màn ảnh truyền hình liên h quá ba người sau đột nhập vùng cấm ngoại tinh tên mập làm ra lên chân gõ cửa động tác cựu giá sốt ruột the bở lưu đội trưởng ke di cực kỳ bi kịch lên câu đội trưởng đại nhân vội vàng ép sát mặt đất soạt bóng không có không chỉ không có đưa đến chút nào trở ngại do béo sốt gôn tác dụng trái lại bị đối phương một cái ba tuổi đứa nhỏ đều xem má trong chụp bóng ung dung bạt quá ronaldo hồ n é o cái mông liền quá bốn người sau khi chelsea vùng cấm đã ngàn dặm chim bay tuyệt vạn kính người tung d i ệ t liền còn lại hắn cùng cộng hòa g ạ c h gôn thần xếp mắt to mắt nhỏ nhìn nhau có điều truy binh ở phía sau mà kệ lấp cấp tốc chạy trốn bên trong thở ra nhiệt khí đều sắp phun đến có thể tên mập phía sau lưng thời gian cùng tiết tấu đều không cho phép tên mập lấy ra hắn bảng hiệu thức đồng hồ con l ắ c suất giá đem tuyệt kỹ liền ronaldo ở lên chân trước linh điểm lẻ một giây thời gian trong nhìn lướt qua xếp chạm vị đệm xoa ra một đường vòng cúng bóng đá thẳng đến khung thành góc trên bên phải này một cất sút g nếu là đổi lại ca si lát như vậy dựa vào phản ứng cùng nhảy đánh kiếm cơm ăn thủ môn giờ khác này cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm thế nhưng xếp biệt hiệu là cái gì cộng hòa d ẹ z vượn tay d à i thân cao một m chín mươi bốn g ư ờ i cộng hòa d z tiên t i ê n điều kiện không gì s á n h kịp thư e o triển cánh tay sau khi phòng thủ diện tích gia tăng rồi đầy đủ hơn hai lần đối phó như vậy t r ư ờ n g nhân loại hình thủ môn bình thường lựa chọn bóng lăn mới là vương đạo vì lẽ đó jonah d o lần này phong tao cực kỳ xuất gôn bị xếp trên không trung bày ra một cái càng thêm phong tao họ sợ dùng đầu ngón tay bê ra khung thành sáng ngang Bét k hai cái n h cùng h thời đại quát tháo sân bóng phong vân siêu sao cấp tiền đạo ở thi đấu trước mười lăm phút từng người lãng phí một cơ hội rio mazit lần này thấy tiến công gây nên the bở lu tướng sĩ、si、hung tính chelsea trong trận ma tú châu nước chiến xa thần đèn đầu đạn hạt nhân chờ các đường đại tiên thả ra thần thông dần dần lại sẽ trên sân cục diện ban trở lại mu di nô kiên quyết không rời địa tiếp tục hắn trung lộ đẩy mạnh mà người điên ly cũng không chút do dự mà đem hai cánh cùng bay tiến hành tới cùng kỳ thực ở bóng đá thi đấu bên trong giữa sân tấn công dường như danh môn đại phái đi chính là thuần khiết dương cương vương đạo con đường mà đường biên đột phá nhưng là tả môn ma đạo đi chính là đi nhầm đường quỷ con đường tuyến vương đạo con đường để ngươi ở đại thế cùng tình cảnh trên chiếm cư ưu thế quỷ đạo nhưng có thể ở kẻ địch tối xuất kỳ bất ý địa phương dành cho một đón trí mạng hai người cũng không có tuyệt đối ưu k huyết liền xem trưởng nắm tại người nào trong tay vào lúc nào nơi nào bị đem ra dùng phút thứ mười sáu m ụ t công nhân vương đạo lần thứ hai phát huy vẫn cứ là thông qua một đám manh thú cường đẩy r i ê u m a r í t giữa sân song xoáy gủ t ỉ c u n g bé kham ở trong quá trình này châu phi lưu đ ứ c hoa trước sân hộ bị cưỡng chế tác dụng bị thể hiện vô cùng n h u n nhuyễn cả nạ v à dồ thân cao không đủ có lù cả sức mạnh cùng kinh nghiệm đều hơi chút khiếp huyết hai đại trung vệ bị ma thú trà đạp chết đi xuống lại roberto carlos cùng ra mốt không thể không thỉnh thoảng bù vị lại đây phòng thủ hai cánh lộ ra to lớn không chặn rốt c u c bị lam bắt nắm lấy cơ、hội. s í c mở ra khung thành bóng vẫn cứ trực tiếp tìm trước sân hộ bị cưỡng chế giờ dô ba có đủ cạ tuy rằng phát triển bất động sản thường cường phá phong cách phấn khởi p h ả n kích sao nẹt la ba như vậy hộ bị cưỡng chế thực sự là khó có thể lay động châu phi lưu đ ứ c hoa liên tục vượt đều không có nhảy liền đem bóng đá đánh đầu về điểm cho sau xuyên vào nước đức chiến xa bạ lạt cả nạ vạ d ộ vừa muốn tiến lên b ư ớ c cướp ai biết bạ lặt rất không tử tế địa i nộ quát một tiếng luôn mở chân liền muốn xuất g ô n ai sẽ không biết bạ lặt là gờ m ạ n n h ị có tiếng pháo thủ này nếu như trực tiếp dốc hết sức a n h đến trên thân thể người không chết cũng đến cơn sốc đức hơi a khoảng cách không tới ba mét i t a l i đầu chọc hình nam tiềm thức để hắn lựa chọn xoay người biến thành đứng yên khi thịt sao liêu bạ lật cái này nghiêm cẩn người đức ở chelsea cũng học cái xấu bày ra oanh môn h ỏ sợ chỉ là giả động tác lựa gạt thẻ đại đầu chọc quay người sang lập tức cải bắn vì là đầy đem bóng đá nhẹ nhàng từ l ư n g mặc trên người c ả n ạ vạ dồ bên người truyền đi qua đưa đến lam hắt dưới chân lam hắt cũng là một cái đòi mạng tàn n h ấ n chủ bọc lót tới được r a m e t không dám thất lễ phồng lên phát đạt tiểu cơ ngực ngay lập tức giam giữ lan người sắt suốt gôn góc độ ai biết lam hắt căn bản liền không nghĩ chính mình suốt gôn trên khán tại đài â cổ h động viên chelsea ở chính mình chống đỡ cầu thủ đánh ra liên tiếp giữa sân phối hợp sau khi cũng không khỏi nín thở đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở nếu như người u cờ gihana n có thể đem cái này bóng ghi bàn cái nào sao tất cả chuyện tiếp theo đều sẽ tiến vào c h e l s e a q u ý đạo ở sân khách bị c h e l s e a dẫn trước đối với bất kỳ một nhánh đội bóng tới nói đều không khác nào nhận được thất bại nữ thần thì mời chelsea cơ hội l a m b ắ t căng ngang xuyên thủng rio ma dít toàn bộ hàng phòng thủ sập chèn cô sập chèn cô xuất gôn này bóng vào ukalina tiền đạo đã lừa gạt tấn công ca s i l a t đẩy suốt góc xa đất thủ đẹp đẽ đoàn đội phối hợp toàn cuộc tranh tài đệ 16 phân 57 giây theo bờ lu c h e l s e a ở giữa sân đánh ra trôi chạy phối hợp lan hắt chuyền bóng một đòn trí mạng sập chèn cổ rốt cục đánh vỡ chính mình các hạng thi đấu dài đến m ư giờ cơn khát bàn、thắng. trên sân điểm số một sân nhà tác chiến chelsea do số bảy đội viên s â m t r ẻ n cổ trước tiên rút thứ nhất ạch xảy ra chuyện gì chelsea đội viên vây nhốt trọng tài chính xem trọng tài gạo ghi bàn vô hiệu đ ế t ử i t a ly trọng tài chính pháp phạ d i nạ ở cùng trọng tài biên ngắn ngủi giao lưu sau khi chỉ về khung thành khu xảy ra chuyện gì sập t r ẻ n cổ ghi bàn vô hiệu việt vị pháp phạ d i nạ cho rằng sập t r ẻ n cổ ở suốt gôn t r ư ớ c ở vào việt vị vị trí xem động tác chậm vẹn vẹn vượt qua nửa cái thân vị cái này bóng trọng tài biên phán đoán hoàn toàn chính xác sập trèn cổ ở suốt gôn chức ở vào việt vị vị trí từ cái này bóng liền có thể nhìn ra roberto c ắ t l o t chu đáo chỗ ở lam phát c h u y ể n bóng trong nháy mắt hắn về phía trước di một bước s ậ m chèn cổ rơi vào r ồ i riêu mazit việt vị cặp bẫy trá hổ cổ động viên c h e l s e a hướng về trọng tài chính đưa lên to lớn suy thành s ậ m chèn cổ chặn ở pháp phạ d i nạ trước mặt lần nữa giải thích chính mình cũng không việt vị đây là một cái bóng tốt thế nhưng áo đen quan tòa căn bản không cho cầu thủ c h e l s e a biện bạch cơ hội trực tiếp ra hiệu ca si lát có thể phát bóng một bóng muzino không để ý trọng tài thứ tư ngăn cản gọn tới bên sân vùng vẫy to bằng nắm tay mắng cùng nhân chẳng muốn đến xem pha quay chậm co c ũ tuy rằng đầu đạn hạt nhân việt vị ghi bàn là tên trọc trên đầu con giận tỏ ra sự tình thế nhưng cuồng nhiệt cổ động viên chelsea cũng không mua món nợ vẹn vẹn cách biệt nửa cái thân vị loại này bóng n g ư ờ i pháp phạ dị nạ có thể phán hay không thể phán mà hại cho chúng ta hơn bốn vạn người hồng kông vui vẻ một hồi nếu như bệnh tim phạm vào ngươi phụ trách không vang vọng sờ k e m phất bờ rít suy thanh liền dường như lên tới hàng ngàn hàng vạn chỉ nổi giận m è o con dùng sắc bén móng vuốt khu pha lê nạo c h ạ m ở ghế v ấ n luyện viên trên lý thống phạm trong lòng trực chua xót nước nước anh cổ động viên so với h ẩn, phóng đang kịch liệt tình vượt xa khỏi buổi tối sờ k e m phất bờ rít bị chassis ủng đội nhuộm đẫm thật như ngọn lửa hừng hực đại hóa lô đặt mình trong trong đó đội chủ nhà cầu thủ bị kích phát ý chí chiến đấu sục s ô i mà đội khách r i ê u ma rít sẽ không có may mắn như vậy một lần nữa mở bóng sau khi d i ê u ma rít cầu thủ mỗi một lần xúc bóng đều sẽ thu nhận trên khán đài bại sơn đ ả o hải như thế suy thanh một quồng nhân ở hướng về italy áo đen quan tòa đưa ra nghiêm trọng kháng nghị sau khi lương xoay người đứng ở bên sân quay về phan bóng đá hai tay liên tục d ơ n g lên dường như toàn tỉnh tập trung vào ban nhạc chỉ huy phối hợp quồng nhân thủ thế trên khán đài hoan hô cùng rít gào cản không thể ức chế suy thanh cùng hoan hô theo trên sân bóng quyền chuyển đổi trầm bồng du dương như ỉn lần eo biển nước biển sóng lên sóng xuống tuy rằng ghi bàn bị thổi thế nhưng chelsea viên khí thế bị lần này dã tràng xe cắt tấn công kéo tới đón lấy năm phút trong thời gian màu xanh lam t h ế tiến công từng cơn sóng liên tiếp r i ê u vòng ngoài cấm địa thành ma thú hậu hoa viên n ê m trải tiện nghi lam b ắ t cùng bạ l ặ t mọi người mỗi khi ở hậu trường đến bóng sau khi trực tiếp chuyển xa bay qua giữa sân lợi dụng giờ rô ba siêu cường k h ô n g chế bóng làm bóng năng lực xung kích r i ê u hàng phòng thủ phút thứ mười tám lại là xếp khung thành bóng lại tìm châu phi lưu nước hoa ở ma thú cứng rắn cái mông to trước mặt có lù cạ cùng cạ nở thứ thổ hết bại lui lam mắt ở vùng cấm bên trái nhận được ma thú làm bóng. trực tiếp lên chân đại bác oanh môn pha bóng này tốc độ nhanh chóng lấy phản ứng nhanh chóng nghe tên thiên hạ thánh ác cơ thậm chí còn không có làm ra nhảy lấy đà tư thế bóng đá liền quải động phong thanh tàn nhẫn màn nện ở xà ngang bên trên ẩm tiếng vang l a n h lảnh để hiện trường trong lòng mỗi người cả kinh ngồi ở rio mazit bóng phía sau cửa cổ động viên chassi đều có thể nghe thấy xà ngang bị đập cho rung động tiếng ố n g ông bóng đá đánh trúng xà ngang sau thẳng t ắ p bay lên trên lên đâu ra một đạo tiểu mở miệng đường vạ dạp ổn rơi xuống ở trên khán đài chen trúc trong đám người h o gạo lại là chassi xuất gôn thi đấu trước hai mươi phút chelsea đã nhiều lần thông qua g dở dô ba cái này điểm bảy ra có uy hiếp thế tiến công theo bờ lưu đội phó suất gôn chỉ cần đánh vào k h u n g cửa trong vòng tuyệt đối là một hạt ghi b ả n mu di no đội bóng vững vàng chiếm cứ trên sân ưu thế tuy rằng khống chế bóng so với hai bên cân sức ngang tài thế nhưng chelsea từ bắt đầu thi đấu tới nay cả kinh thu được tám thứ suất gôn sáu thứ đánh trúng k h u n g cửa phạm vi trong vòng con số này là đối thủ r i ê n mazit sáu lần thùng cơm ly cần phải nhanh một chút làm ra điều chỉnh đang cùng mu di no tranh tài bên trong r i ê n tuổi trẻ chủ xoái rơi vào cảnh k h ó đưa tiền vệ trụ giữa sân bố trí dẫn đến tình cảnh mất cân bằng tiếp tục như vậy mất bóng là chuyện sớm hay muộn như chiêm tuấn đại thúc từng nói lão lý nhìn đồng hồ dựa theo tối hôm qua fm 2007 h ệ thống đẩy nghị quá trình là đến làm ra thay đổi thời điểm tinh tướng thời khắc đến trước máy truyền hình thùng cơ môn m rốt cuộc đã tới thần tượng ứng biến tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay người đi ly lý thống phạm thay đổi nhàn nhã tư thái bước nhanh đi tới bên sân nắm bắt môi phát sinh vài tiếng sắc bén huýt sáo sau đó quay về trên sân r i ê n đội viên dựng đứng lên tay phải năm ngón tay quân lâm thiên hạ tinh tướng họ sơ nhà thợ chụp hình cũng không nhịn được đem hình ảnh ở lão lý trên người nhiều dừng lại ba bốn giây biến trận. rio m a r i t cây búa môn u đương nhiên rõ ràng cái này thủ thế là có ý gì ẩn nhẫn hơn nửa ngày chờ chính là thời khắc này trước 20 phút thời gian đã được thực sự là quá hoa luồng liền làm chessi chuyền bóng lần thứ hai bay về phía đáng ghét trước sân hộ bị cưỡng chế giờ rô ba lúc nguyên bản ở hậu vệ cánh phải vị trí ra mốt lập tức phòng lên nhô lên tiểu cơ n g ự c hướng phía sau co lại trung lộ cùng c ả nạ v à d r ô dạo b ỡ tổ cắt lốt tạo thành ba hậu vệ trận hình mà thân cao so với châu phi lưu đ ứ c hoa còn phải cao hơn bốn n cm cờ o s i ở tiểu không bá có lù cả trước cắm vào đến tiền vệ trụ vị trí hiệp trợ béc khống chế giữa sân cứ như vậy rio mazit trận hình liền đã biến thành 3-2-2-1-2. thiếu một cái hậu vệ thêm một cái tiền vệ trụ biến hóa như thế vừa vặn khắc chế mu di nô trung lộ cường đẩy chính sách mục q u â n nhân không có an bài cầu thủ chạy cánh ở đây trên ly thống phạm cũng không cần lo lắng chassi gặp nắm lấy chính mình đường biên làm văn thả xuống mất vị lo lắng sau khi có lù c ạ phát huy tốt hơn rất nhiều lao lý ở lúc trước sắp xếp chiến thuật lúc nói rất rõ ràng biến trận sau khi tiểu không bá nhiệm vụ chỉ có một cái tận lực không nên để cho the bở lù mũi tên nhân vật dở dô ba thoải mái cầm bóng là tốt rồi không cầu có công nhưng cầu không quá đây mới là phòng thủ cảnh giới tối cao cùng hai bên trận trước thi đấu như thế có lù ca nhận được người điên ly chỉ lệnh sau lần thứ hai hoa thân làm châu phi lưu đ ứ c hoa gần người vệ sĩ xem vừa kề sắt nóng bỏng thuốc cao bôi trên da chó như thế vững vàng mà dính ở giờ rô ba phía sau bấm nám lâu b ằ n g ôm、um, đẩy đỉnh kéo các loại m ở ám dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào bởi hai người thiếp quả gớp trọng tài pháp phả gì nạ ánh mắt lại vẫn theo bóng đá qua lại phi đãng giờ rô ba bị có lù cả quáy dày đ ị a n h a n h muốn điên thi đấu thiên bình dần dần hồi phục vừa mới bắt đầu cân bằng trạng thái ở tiểu không ba toàn lực cường phá bên dưới giờ rô ba này viên vật ác trước sân hộ bị cơ chế rốt cục có dao động dấu hiệu nhiều lần đội h ư u chuyển tới bóng đều ở có lù c ả quáy dày dưới không có khống chế xong bị b e c kham đ o ạ n đi ben x o á i thừa cơ chuyển xa phát động mấy lần rất có uy hiếp phản kích ô ô ô ô van n i t teo du nhận được ben x o á i hậu trường chuyển xa sau khi mấy lần đánh trúng khuôn cửa phạm vi trong vòng s ố t gôn để bốn mươi nghìn cổ động viên chessi ô m đầu kinh ngạ c thốt lên hút vào hơi lạnh tiếng ông ông dường như ở sờ tem fort bờ r t nhấc lên một đài to lớn động kinh cơ liền trên sân bóng không bay qua boeing bảy trăm bốn mươi bảy em tợ lặn đều muốn chấn động hạ xuống đến từ thùng cơm ly phản kích ở s chuyện như vậy chỉ có người điên ly mới có dũng khí làm được có điều không phải không thừa nhận chính là hắn thành công rút ra một cái trung vệ người kèm người phòng thủ chết rồi tịch thu giờ dô ba chelsea tấn công hệ thống bên trong trí mạng nhất một khâu bị đông c ứ n g kết rio ma rít h ò a nhau cục diện giờ d ba lần thứ hai dừng bóng sai lầm b e c k ham chuyển xa van van sukol g u gừ x ế p lại một lần nữa làm ra thế giới cấp cứu thua ba rio ma rít phản kích đã để mu g i n h u ngồi không vững người điên ly làm ra đáp lại nhìn mục q u â n nhân ứng đối ra sao thi đấu cho đến bây giờ tuy rằng không có ghi bàn thế nhưng tình cảnh cũng không nặng nề hai bên đều đánh ra cao chất lượng phối hợp đây là sức mạnh cùng tốc độ tranh tài người điên ly cùng mục của nhân đấu pháp cũng cho chúng ta sáng mắt lên nếu như lại có thêm ghi bàn xuất hiện cái kia là có thể viết vào huấn luyện viên sách giáo khoa phút thứ ba mươi giờ dô ba lần thứ hai mất bóng tiểu bét lấy ra khoảng cách xa chuyển xa bảng hiệu sắc khí bóng đá xuyên việt chelsea thần đèn chiến xa c tầng tầng người, người đây n chính là bản cuộc tranh tài lý thống phạm sắp xếp ông vua vùng cấm địa thủ pháp mà để riêng cờ xí dô làm băng ghế nguyên nhân dù cho là đi nhầm đường đường biên tấn công c ũ n thưa m u ý chính truyện van đem bóng khống chế ở dưới chân sau khi cắt vạn hồ đại thúc đã không thể chờ đợi được nữa mà đi tới không chút nào cho ông vua vùng cấm địa xoay người cơ hội van cũng bất hòa người bồ đảo nhà phân cao thấp đem bóng đa chuyển về cho cắm vào tới được ngoại tinh tên ngập chính mình một cái không bóng mát xây tùn tránh khỏi cắt vạn hồ đại thúc c hai cái nín t h nhịn hình tiền đạo phối hợp một quãng thời gian đã sớm mỏ thấy đối phương tính nết tâm hữu linh t một điểm thông do béo nhận được bóng vốn là là muốn theo van nịt kẻo r u t chạy con đường cho một cước trọ khe ai biết cặp vạn hô đại thúc lúc trước bị người ngoài hành tinh đuôi bỏ chơi sợ vừa nhìn tên mập dưới chân lại phải biến đổi hóa trong lòng run run, run một cái không nói hai lời trực tiếp một cái ngã xuống đất phi sản Cắt bản hồ r u y ề n dài tá r ư ớ li háo đen quan tòa pháp bên trong phi thường tận t chức địa nạp tuấn di mà tới tách ra tụ tới được hai bên cầu thủ túi đầu đến nằm trên đất triển khai lại lừa mười tám lăn đại pháp ngoại tình tên mập bên người nhẹ nhàng dò hỏi vài câu sau đó đứng dậy hướng về bên sân ra hiệu càng cứu thương ra trận tên mập p h ỏ n g chừng không xong rồi thật sự tổn thương cổ động viên chelsea vừa nhìn cáng cứu thương đều ra trận nhất thời s u y t h a n h biến mất toàn thể lại trở về chỗ ngồi nếu c ặ t vạn h ồ đại thúc thật sự làm tổn thương người mập m ặ p kia mà không phải giả ra đến cái kêu ta đến phúc hậu một điểm không phải y hộ i nhân viên g ơ lên một mặt thống khổ tên mập đi tới bên sân trị liệu giữa trường trọng tài chính pháp phạ gì nã đem người khởi xướng c ặ t vạn hồ giao cho bên người lấy ra một tấm vàng rực rỡ thẻ hoàng bảo thạch chiến thân thẻ ba dô đen cầu vuốt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm mười chín bốn vạn cây trắng toát nó giữa chương một trăm mười chín bốn v nhìn áo đen quan tòa pháp phạ gì nạ m ặ t không hề cảm xúc khen thưởng chính mình một tấm hoàng b ả o thạch chiến t h ầ n thể bất động kim cương các b ạ n h ồ trong lòng tràn ngập vô hạn đ o a nữ người bồ đào nha dùng chính mình cũng không khuôn mặt anh tuân chấp và làm ra một bộ thuần khiết vẻ mặt vô tội hướng về pháp phạ gì nạ phát sinh không hề có một tiếng động kháng nghị còn có nói đạo lý hay không ta trước tiên sạn đến bóng có được hay không theo bờ lưu đội trưởng pez cũng có chút không nghĩ ra nơi này rõ ràng là sở k e m phốt bờ dít vì sao trọng tài chính phán phạt ngược lại sẽ thiên hướng đội khách dio ma d í đây làm đội、trưởng. khe di cảm giác mình tất yếu đứng ra lời nói công đạo nói vì lẽ đó người anh rất lý trí đẩy ra vây quanh ở pháp phạ di nạ bên người đội h ư u mỉm cười cùng trọng tài chính pháp phạ di nạ thấy sang bắt còn làm họ ha này bóng thật sự không p h ạ m q uy là đội viên của chúng ta trước tiên s ạ n đến bóng một bên khác r i ê u đội trưởng kim lang cổ xoáy cũng không vui người của ta đã bị các ngươi khiến cho bị khiên xuống đi phu băng có thể hay không tàn phế còn không biết đây ngươi cũng bởi vì chỉ là một tấm hoàng b ả o thạch chiến thần kẹt ở này cùng trọng tài mài làm phiền kỵ lại không có nhân tính gô ây áo đen thẩm phán pháp phạ di nạ đối với hai vị đội trưởng kháng nghị hào không để ý tới trực tiếp phất tay ra hiệu hai người c ả n mau tránh ra trên mặt liền một cái nụ cười đều thiếu nợ p h ụ đại gia ngươi the di xoay người mà đi ngã sấp m ặ t tử gu thì căm giận rời đi b ư ớ c b ư ớ c trấn áp thô bạo hai đội cầu thủ bất mãn sở t i vần pháp phạ di nạ h u y ế t sáo chỉ chỉ ngoại t i n h tên m ậ p vừa nãy lăn lộn quá địa phương ra hiệu d i o mazit chuẩn bị phát đá phạt khoảng cách c h e l s e a khung thành khoảng chừng ba mươi m khoảng cách đá phạt thuộc về b ê n xoái viên nguyệt loan đao sát thương phạm vi theo bờ lưu trong trận ranh cao nhân toàn bộ đứng ở vùng cấm biên giới bày ra bức từ người bởi ở hai bên lần giao thủ t r ư ớ c trong quá trình gù tì rất không tử tế địa đá phạt nhanh t r e o đuổi cộng hòa r h é p v ư ợ n tay dài một lần vì lẽ đó lúc này chelsea viên học ngoan vừa nhìn b e c kham cùng gù tì hai đại anh chàng đẹp trai lại một mặt dâm đáng địa đứng ở bóng đá phía trước đội phó lam hát vội vội vã vã chạy tới tre ở bóng đá trước mặt chờ đợi xếp chỉ huy đội hữu lựa chọn bức tường người chạm vị gù tì biết môi vốn còn muốn dở lại trò cũ tới ai biết nhân phẩm của chính mình lại nhanh như vậy liền bị lam hát nhìn thấu bất đắc dĩ quay đầu đối với một bên bếp kham nhún vai ý tứ là ta đừng đuộn này bóng ngươi bởi vì ra mốt cùng c ả n ạ vạ r ổ mấy cái cây búa như là heo con hống t ư ờ n g như thế xuyên ở bên trong cái rối muốn chen tách một điểm góc độ vì là b ê n xoáy đá phạt sáng tạo càng tốt hơn góc độ b ư ớ c bức bức phát phạ di nạ không thể không lần thứ hai thổi lên huýt sáo ra hiệu bức tường người lùi về sau nhắc nhở hai bên đội viên quy củ điểm lại không thành thật đại gia ta sẽ phải ra bài thực sự chứng minh p h á p phạ di nạ đe dọa là có tác dụng hai bên xô đẩy động tác đều ít đi rất nhiều áo đen quan tòa hài lòng gật g ủ đang muốn thổi còi ra hiệu có thể phạt bóng trên khán đài đột nhiên chuyển đến một mảnh g i thiên cái địa suy thanh đây là trận đấu bắt đầu tới nay cổ động viên chelsea chế tạo ra kịch liệt nhất một làn sóng suy thanh dường như lên tới hàng ngàn hàng vạn giá v u a dội bom từ sở kemphot bờ rít bầu trời lao xuống m c qua ném vô số mang theo tiếng rít bom trên sân cầu thủ không biết làm sao địa hướng về trên khán đài nhìn lại trong lúc đó hết thệ phan bóng đá tranh nhau hướng về cùng một phương hướng khoa tay nó giữa ronaldo gây nên s u y t thanh cùng chịu đựng bốn mươi nghìn nhiều cái trắng toát ngón giữa người là ngoại tinh tên mập ronaldo nhìn người ngoài hành tinh một mặt hèn mọn địa đứng ở bên sân nhảy nhảy n h ó t n h ó t d ơ lên cao cánh tay hướng về trọng tài chính pháp phả gì nạ ra hiệu mình đã không thành vấn đề yêu cầu lên sân khấu t ỉ n h cảnh sau khi chelsea viên mặt đều tái rồi không trách các cổ động viên phản ứng lớn như vậy cả m tình kẻ này vừa nãy tan nát cõi lòng thống khổ vẻ mặt đều là giả ra đến a thật muốn là bị thương nơi nào sẽ tốt nhanh như vậy từ bị cáo cứu thương nhất trình diện một bên tiếp thu kiểm tra phu băng đến hiện tại yêu cầu lên sân khấu tính toán đâu ra đấy cũng chính là một phần bốn mươi ba điểm bảy giây vậy thì an dương không việc gì lẽ nào riê ma dít đội y gặp mắc c ấ hồi máu thuật trọng tài chính pháp phạ g i nạ mặt tối sầm lại đồng ý ronaldo lên sân khấu yêu cầu trong lòng âm thầm thở dài một hơi hắn đại gia ta cũng bị lừa rồi b â n g chính thức phạt bóng chelsea bức tường người không có bất cứ vấn đề gì trưởng môn nhân xếp càng là cẩn thận từng ly từng tí một mà đóng kín có thể góc độ ở phan bóng đá chế tạo ra phân tán b ế c kham sự chú ý tạm thơm bên trong tiểu bếp chạy lấy đà má trong tàn nhẫn mà rút chúng bóng đá dưới đáy cả người bị to lớn quán tính mang theo về phía trước đoạt một bước ẩm đường vòng cùng vẫn như cũ chelsea người đội viên ra sức lên, muốn ngăn bóng đá vận hành lộ tuyến châu phi lưu đ ứ c hoa dở dô ba ở chế không điểm cao nhất miễn cưỡng dùng ra đầu sượn một hồi bóng đá lần này bét đường vòng cùng quỹ tích vận hành hoàn toàn biến hình ma thú lòng tốt g i ú p cũng b ậ n điệu sếp đã tính chính x á c bóng vận hành lộ tuyến bắt đầu hướng về khung thành phía bên phải vô tới ai biết dở dô ba này một sợn ư bóng đá xoay tròn hướng về trung lộ chạy tới thời khắc này đối với sếp tới nói duy nhất đáng vui mừng chính là hắn còn chưa kịp nhảy lấy đà bởi vậy mặc dù nặng tâm đã ném mất cộng hoa ghép thủ môn vẫn là sử dụng vũ sữa khí lực đem chính mình hai chân thon dài hướng ngang khung thành trung ương bét kham đá phạt đánh vào phòng thủ đội viên trên người sản Khó mà mất tin nổi,、Xếp、ở đây i trọng t m đem tình hướng dùng góp chân đem bóng cạn n góp đi ra. à bóng còn có, còn gôn. xuất là o Kezi riêng ra i t hiệp u được c một á một sáng tạo ra cơ hội tốt nhất x í c lại một lần nữa đem chelsea từ trên vách đá treo leo kéo trở lại người điên ly biến trận sau khi chelsea tuy rằng còn chiếm cứ tình cảnh trên lại là thế nhưng d i ê n mazit nhưng sáng tạo ra càng nhiều đạt được cơ hội chậm chạp không cách nào đến ghi bàn lôi kéo hai bên p a n bóng đá tâm nôn nóng tâm tỉnh từ sở t h m phớt bờ zit lan tràn ra tựa hồ liền bên ngoài ngàn dặm ngồi thủ ở t r ư ớ c máy truyền hình xem tiếp sóng thùng cơ môn cũng có thể nghe thấy được một luồng căng thẳng mùi vị theo thi đấu dần dần gây cấn tột độ, độ một q u ồ n nhân cũng hai tay cắm ở ạ mạn n h áo gió trong túi đứng ở bên sân d i o mazit vừa nay mấy làn sóng thế tiến công để mu di no có chút khó có thể tinh tâm thế nhưng từ tình cảnh nhìn lên chelsea tứ đại giữa sân vẫn cứ vững vàng mà k h ô n g chế cục diện vào lúc này tiến hành điều chỉnh cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt q u ù n nhân bay đầu liếc mắt nhìn giống như chính mình đứng ở bên sân bày ra tinh tướng họ sợ lý t h ư n g phạm trong lòng không khỏi âm thầm than thở một tiếng cùng l người trẻ tuổi này trưởng thành rất nhiều đơn từ phút thứ hai mươi lần kia biến t r ậ n đã đáng ra chính mình đánh giá cao một chút ở sờ kem fort bờ rít bày ra ba hậu vệ trận hình coi như là phơ gây sân cùng e gơ cái kia hai cái lao van ra cũng không có tác phẩm lớn như vậy cùng quyết đoạn chứ cùng nhân đại thúc làm sao biết nếu là không có fm 2007 t r ư ớ c đó mô phỏng diễn luyện lao lý e sợ hận không thể bày ra một nghìn trận hình để van cầu đến một hồi thế hòa đây ở sờ kem fort bờ rít dùng ba hậu vệ chưa hề hoàn toàn n ắ m tôn tử mới sẽ như vậy tinh tướng tiếp sóng màn ảnh quét tới thời khắc này lý thống phạm cùng q u n g nhân trong lúc đó khoảng cách chỉ có sáu mét phút thứ 42, vẫn bị c h e l s e a đệ lên c u ngầu rêu mazit lần thứ hai thu được trước sân đá phạt cơ hội lần này sáng tạo đá phạt chính là dô bị nổ b ờ ra d ư ớ tiểu hát xoáy nghiêm ngặt chấp hành lý t h ư n g phạm qua trước sân liền phong tào một điểm nhiều tranh thủ đá phạt an bài chiến thuật mấy cái xe đạp lắc hôn mê hà lan tỉ d a y nhã bộ lạ rụt ở xoay người đột phá thời điểm bị đối phương kéo ngã xuống đất khoảng cách ba khoảng năm mét so với lần trước muốn xa một chút thế nhưng vẫn cứ ở bếp kham sát thương phạm vi trong vòng s í c vẫn cứ là rất phiền phức địa chỉ huy đội hữu bài b ớ c t ừ n g người ra mút cùng c ả nạ vạ rổ hai cái vô liêm sỉ cây búa vẫn cứ xem đói bụng cực kỳ heo con như thế hống đến hống đi làm phá hoại c h ọ n tài chính pháp phạ gì nạ vẫn cứ kìm nén lượng hô hấp một lần lại một lần thổi còi cảnh cáo hai bên cầu thủ cho khôi hài sau khi tiểu bét phạt bóng lần này đường vòng cung so với vừa nãy hơi cao k h e bờ lu cao nhân môn đem ruột kéo đức cũng không có đẩy đến bóng s í c h dán ra hai tay trên không trung miễn cưỡng đem lén lén lút lút muốn từ xà ngang cùng cột dọc dao nhau nơi xuyên vào khung thành bóng đá bê ra đường bên ng n à y chân chất lượng cực cao đá phạt để trên khán đài quay dối cổ động viên chessy suýt chút nữa đem trái tim nhỏ cả kinh p h u n g r a đứng ở bên sân c ù n g nhân lông mày nhảy mấy lần cuối cùng vẫn là không có đ ố i chiến thuật làm giá thay đổi sau trận đấu c ù n g nhân nhất định sẽ nhờ vào lần này do dự mà dẫm chân nghệ ngực bởi vì ở hiệp một thi đấu cuối cùng một phút đội khách r i ê u m a r i t r ố t cục mù miêu đụng tới chết con chuột bắt được một cơ hội toàn bộ bi kịch quá trình như sau thi đấu phút thứ 45 thép bờ lưu trưởng môn nhân xếp lại một lần nữa không tin tả trực tiếp chuyển dài khung thành bóng tìm đã ở trước sân có chút hôn không g a hộ bị cưỡng chế giờ như vậy truyền bóng dài chiến thuật tuy rằng tỷ lệ thành công cực thấp thế nhưng cũng sẽ không bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh p h ả n kích hơn nữa chỉ cần che lại một lần vậy thì là trần chuồng nhất c h â m kiến huyết từ hướng này mà nói x í c đồng tự ý nghĩ tuyệt đối không có vấn đề nhưng vấn đề là hôm nay không chỉ trọng tài chính không có đứng ở chelsea một bên kết nối với đế tựa hồ cũng có chút bất công làm ép mở thăm dò cầu thủ công cụ bên trong được t h â n như thế cầu thủ đánh giá thủ môn một trong x í c truyền dài mở bóng phi thường chuẩn sắc tìm tới giờ dô ba có điều ma thu ở tranh đoạt trên không bóng thời điểm bị thuần khiết tiểu xó tạ có lủ c ả quay dậy một hồi vì lẽ đó bóng đá hầu như là thẳng tắp điện ở giờ dô ba trên đầu giờ dô ba ở nhảy lúc thức dậy có chút ngựa ra sau cho tới bóng đá đập trúng đầu của hắn sau khi cũng không có đạn trở lại mà là lên cao ba bốn mét lướt qua trạm vị có chút dựa trước da mốt cùng c ả nạ vạ rồ tiếp tục hướng về rio ma d i t vòng ngoài cấm địa bay qua cơ hội đây là một lần đánh bậy đánh bạ diệu t r u y ể n da mốt cùng c ả nạ vạ rồ xoay người chậm sập chẹn cổ tia chấp như thế cắm vào tới đơn đau bóng da mốt phạm quy cũng không có ngăn cản hắn kasilat bỏ khung thành tấn công rio mazit cuối cùng một lớp bình phong xem a i t r ư ớ c tiên đụng tới bóng làm quả bóng lướt qua c ả n nạ vạ rổ cùng jamus còn ở s ư n g sờ hướng về vùng cấm bên trong lạc thời điểm u cờ r i a i n a đầu đạn hạt nhân như là cái mông bị thiêu đốt như thế theo bóng đá chạy vội mà tới đợi được rio cái cuối cùng cầu thủ hậu vệ jamus phản ứng lại coi như muốn dùng phạm quy đến ngăn cản sập c h è n cổ đã không kịp người u cờ r i a i n a để cho cây búa môn một cân gió ở trước mặt hắn chỉ có chật vật xem nhìn thấy miêu con chuột như thế bỏ khung thành tấn công kasilat ba dô đen cầu v u t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương t r ư ớ c 120, ư tám giây lẻ tám tác dụng ngay trong nháy mắt này đối với s ậ m c h ẹ n cổ tới nói bốn phía huyên náo cùng ầm ý đều biến mất người u cờ diana trong tầm mắt chỉ có bóng đá đầu đạn hạt nhân cảm giác mình phảng phất lại trở về quát tháo thiên hạ không kiên không thể đỏ đen năm tháng hai chân trở nên cùng khi còn trẻ như thế tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh dĩ vãng đều là ở chạy trốn bên trong dính lấy thân thể mình sân bóng s ờ kem phớt bờ rít không khí ngày hôm nay cũng biến thành t h à n h tân cực kỳ bóng đá đang ở trước mắt chỉ cần ở nó rơi xuống đất trước mắt đem lửa ổn sau đó lắc bỏ tấn công thủ môn lên chân để bắn ghi bàn gần trong găng vì bảo đảm đem bóng ngừng ổn phòng ngừa sai lầm sập chèn cổ thoáng chậm lại tốc độ lúc đang chạy r ỗ i ra mũi chân muốn c ư ớ p t r ư ớ c đem bóng khống ở dưới chân tất cả nếu muốn như, như thế h o à n mỹ nhưng mà đúng vào lúc này bóng đá mặt sau xuất hiện một con sáng sáng lấp lóa đinh dày truyền dài sau đó làm à u xanh ra trời bao bọc bao đầu gối bít tất lại sau đó là r i ê u ma dít trưởng môn nhân ca x i l a t mang theo giữ t ậ n anh tuấn mặt ở sập chèn cổ đụng tới bóng một phần ngàn giây trước ca x i l a t được t ọ a nguyện mà đem bóng đá sạn bay ra ngoài mà chính mình nhung như là một chiếc ở trên xa lộ cao tốc mất chế mùa in y mang theo một mảnh cỏ vụn cùng trong tài chính do dự một chút cũng không có thổi lên trong miệng cái còi bởi vì bị c a s x i l á t sạn phi bóng đá không có ra ngoài mà là rơi vào vùng cấm bên trái mạ kệ lẻo dưới chân chelsea còn có tấn công cơ hội p h á p phạ d ì nạ hai tay về phía trước lập tức ra hiệu tiếp tục tấn công đáng tiếc người may mắn mạ kệ l ở bóng đá bay đến trong nháy mắt có chút thất thần đại gia này bóng làm sao một cái chớp mắt liền từ vùng cấm bên trong chạy đến tà chỗ này đến rồi trên sân bóng trong nháy mắt thất thần đều sẽ bỏ ra cái giá khổng lộ vì lẽ đó nước pháp tiểu lão đầu tuy rằng dựa vào thân thể theo bản năng đem bóng rỡ xuống bên cạnh thế nhưng cũng không có ngay đầu tiên lựa chọn liền ở đây sao còn chưa đủ mân mê cái mông thả cái g i ắ m thời gian trong vừa s ư ớ n g sốt giữa bé tô cát lót bóp tới người bờ ra diệu dùng hắn cũng không am hiểu đến cùng soạt bóng đem bóng đá từ mạ kệ l è o dưới bàn chân móc đi ra sau đó bỏ lên trực tiếp t r u y ề n giải giải vây cát lót này một cước giải vây phát lực phát tàn nhẫn bóng đá theo sân bóng bên trái đường bên i lướt qua hơn nửa khối sân bãi vận hướng về c h e l s e a vùng cấm bay đi vào lúc này ca si lát còn ở vùng cấm bên trong cùng sập c h è n cổ lăn thành một đoàn mạ kệ lẹo mất bóng sau khi thậm chí còn chưa kịp làm ra về cướp động tác mà chassi giữa sân tam đại Trên t yêu hàng hậu h vệ, í chelsea trước cặt thuốc trong tích giít tấn ngước cắm cùng mà vào vạn vòng là đại lại đứng bên đần độn nhìn bóng Liên hồ đầu đá giúp quay quý ở bay. Liền bố bờ đều bởi vì vừa lần kia tấn công theo phía trước F, mất đi phòng、thủ. Vị trí? Chelsea hậu trường xuất hiện tảng lớn lỗ hổng thế nhưng bởi bóng đá phi đại nhanh không có ai đi truy ai cũng cho rằng mấy giây sau khi chelsea sẽ lần thứ hai thu được một cái khung thành bóng chỉ có một người ngoại lệ vừa chịu đựng hơn bốn vạn cây trắng t o á t ngón giữa ngoại tinh tên mập ronaldo bởi vừa nay chelsea tấn công đẩy mạnh quá nhanh vì lẽ đó đến cuối cùng bóng đá bị cắt lốt giải vây thời điểm ronaldo còn chưa kịp rút về đến vậy thì cho tên mập cơ hội phản kích ngay ở tất cả mọi người đều từ bỏ truy bóng thời điểm ngoại tinh tên mập lại một lần nữa hướng về thế nhân thể hiện rồi hắn đỉnh cao thời kỳ tốc độ khủng khiếp cùng lực bộc phát tám giây lẻ tám tên mập từ bên trong vòng bao tắp đến đường biên ngang phụ cận chấp nhận muốn ra ngoài bóng đá mỏ trở về chỉ dùng tám giây lẻ tám thời gian cho đến lúc này chỗ mắt m ắ c mồm chassi viên mới phát hiện nguy hiểm đã ở trong lúc lơ đáng g á n g lâm tên mập đem bóng đá mỏ sau khi trở về lập tức mang theo bóng hướng về đi vào bên trong lao nhanh về phòng thủ mau trở lại phòng thủ k e d d y một bên bắt chuyện chính mình đội h ư u một bên d ấ m tiểu nát bộ cẩn thận từng ly từng tí một màng lên đón nhất định phải ở các đồng đội về phòng thủ đúng chỗ trước đem cái này yêu làm náo động tên mập ngăn cản nếu không thì chờ đợi c h e l s e a toàn đội tất nhiên là một lần nữa đến bên trong vòng mở bóng xỉ đục mà đối với jonah d o tới nói nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất giải quyết đi giữ lại m ỏ hai cạn k i ể u tóc the o bờ lưu đội trưởng mới có cơ hội lợi dụng lần này thật vất và xuất hiện lỗ hổng ghi bàn ngươi không chết chính là ta vong jonah nô liên hoàn xe đạp cộng thêm đôi bỏ Diêu ma tấn công đội viên cùng chelsea phòng thủ đội viên chen chúc mà tới mạnh mẽ đột phá suốt gôn đã không có khả năng tên m ậ p thay đổi ý nghĩ nhìn nước qua đội hữu chạy chỗ làm ra một cái mạnh mẽ đột phá giả động tác dẫn tới kezi thân thể phiến diện đột nhiên dùng mũi chân nhẹ nhàng một đâm đem bóng đá sát kezi chân nhỏ đưa vào chelsea vùng cấm nếu làm một mình không được cái tiêu ta liền đi đoàn đội con đường bóng đá lăn tiến vào vùng cấm tiếp ứng nó người là r i ê n trên sân đội trưởng cụ thi đối với cái này lần trước hai bên giao chiến bên trong liền tiến vào hai bóng tây ban nha trước eo chelsea viên dành cho đủ rất coi trọng ở kim lang bắt được bóng đồng thời lùi lại đúng chỗ c ặ t vạn h ổ liền bước tới gu thì không có cùng c ặ t vạn h ổ từng làm nhiều dây dưa đem bóng đá ra bên ngoài chuyến hai bước lên chân truyền vào trong chấm phạt đ ế n phụ cận ông vua vùng cấm địa đã chạy ra suốt gôn cơ hội gu thì gu thì thoát khỏi c ặ t vạn h ổ phòng thủ lên chân truyền vào trong văn nghỉ k e o rút trung đ ỉ n h n à y bóng có x í c cùng van đụng vào nhau bóng đá bị cộng hòa d h é p thủ môn song quyền đánh ra vùng cấm x í c lại một lần nữa là công nguy hiểm nay bóng vào ds hiện một thi đấu cuối cùng một phút x í c tấn công xuất hiện sai lầm bóng đá bị chặn ra vùng cấm thế nhưng rơi vào ngoại vi ds dưới chân truyền vào trong trực tiếp tiến vào thi đấu phút thứ 45, d i o mazit dựa vào đường biên cầu thủ z ễ một c ư tự c h u y ể n tự bắn gõ cửa bóng vào đây là một hạt vận khí ghi bàn xếp cùng van đụng vào nhau z ễ trên mặt xuất hiện vẻ mặt khó mà tin được e sợ liền chính hắn cũng không nghĩ tới cái này bóng gặp tiến vào thùng cơm ly kiên trì đường biên tấn công rốt cục thu được kỳ diệu đem so sánh ly đúng lúc điều chỉnh muzino ở trường thi chỉ vì trên thua một trận hiệp hai trận đấu còn có 45 phút chỉ mong cùng nhân muzino có thể nắm lấy cơ hội rio majit cầu thủ ở đây trên bờ bãi chúc mừng muzino cấp đệ tử lại có điểm khó có thể tiếp thu đệ lên đối phương điên cuồng tấn công hơn nửa trường đến cuối cùng lại bị đối thủ dẫn trước tình huống như vậy nhưng bọn họ đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra dường như ngọn lửa bình thường cực nóng sân bóng sờ k e m p h o t d bờ rít vào đúng lúc này đột nhiên t ắ t lửa 40.000 n h i ề u cổ động viên chelsea ô n đầu tồn đang chỗ ngồi trên ánh mắt mê l y mà hơn 2.000 g h ì n majit f a n bóng đá tuy rằng thổi loa bồn chồn mù hà hê thế nhưng chế tạo ra bầu không khí k m xa dù sao cũng là ở địa bàn của người ta hiệp một thường quy thi đấu thi đấu thời gian kết thúc bởi vì ngoại tình tiên mập giả chết lãng phí không ít thời gian trọng tài chính pháp phả dị nạ cho ba phút phút bù giờ thời gian thẹn quá thành dẫn theo b ờ lưu tướng sĩ、si、tại đây ba phút bên trong phát động một làn sóng rồi lại một làn sóng mưa to do lớn bình thường thế tiến công m à k c lễ toạ chấn bên trong vòng thần đèn chiến xa cùng châu nước như là bất động sản thương không chỗ nào không phá máy đào đất như thế ầm ầm ầm địa ép quá một hiệp b ê n xoáy cổ xoáy thêm vào lâm thời tiền vệ trụ có lủ cả thê thảm mà sa vào chiến tranh nhân dân đại dương minh ông giờ rô ba tránh ra góc độ mạnh mẽ x u t gôn bóng đánh bay cơ hội sập t r è cổ thượng đế, người h u k a z i n a lần thứ hai lãng phí một lần tuyệt hảo cơ hội này đã là hắn lần thứ ba phụ lòng đội hữu chuyền bóng muzino sẽ ở hiệp hai đem hắn thay đổi đi không edsi ẻn sạn bay chính đang cầm bóng cụ ti thẻ vàng pháp phạ z i n a hướng về cầu thủ chelsea edsi ẻn đưa ra thẻ vàng ghana châu nước có chút nôn nóng rồi b ã lặt ở vùng cấm trung lộ đội thi tên bàn lén đẹp đẽ ca sĩ lát phản ứng thần tốc bóng bị bê ra s ả ngang chelsea thu được một tình huống phạt góc đây là thea bờ lưu hiệp một, một lần cuối cùng tấn công cơ hội phút bù giờ liền muốn kết thúc trọng tài chính pháp phạ di nạ liên tiếp x chelsea viên còn ở tranh thủ lợi dụng cuối cùng phạt góc cơ hội san bằng điểm số bên sân mu di n o đã mặt tối sầm lại xoay người sớm tiến vào cầu thủ đường nối tuy rằng rio mazit ghi bàn có vận khí thành phần thế nhưng vận khí cũng là dựa vào đủ thực lực tranh lấy ra cùng nhân đối với trên sân điểm số phi thường bất mãn từ hắn xoay người lúc cầm trong tay bình nước tàn nhẫn mà ngã xuống đất liền vẫn có thể thấy được b ư ớ c bức bức l a m phát phạt ra phạt góc bị có lủ cả trực tiếp đ ỉ n h ra đường biên ngang p h á p phạ gì nạ không có cho chelsea cơ hội lần t h ứ hai trực tiếp tội coi kết thúc hiệp một thi đấu tuy rằng tình cảnh chiêm yêu thế nhưng chelsea、Vien、vẫn là túi đầu đủ g ũ địa tiến vào phòng thay đối với mu di nhô tới nói chân chính khiêu chiến đã đến nhìn người điên ly mặt mày hớn hở địa đứng ở cầu thủ miệng đường nối từng cái từng cái ôm ấp đội viên của chính mình ngươi thì sẽ biết cuộc tranh tài này đối với hai vị huấn luyện viên trưởng tới nói trọng yếu bao nhiêu được rồi hơi sự nghỉ ngơi chúng ta hiệp hai gặp lại ta là chiêm tuấn sau đó thấy chelsea phòng thay đồ điểm số lạc hậu khe b ờ lụ cầu thủ trong lòng run sợ thế nhưng m ụ c cổng nhân ngoài dự đoán mọi người địa không có phát hỏa ở cầu thủ đều đến đông đủ sau khi c ổ n nhân không nói một lời địa quay về chiến thuật bản viết váy vời trên mặt đã không gặp ở bên ngoài lúc loại kia toàn thế giới nhân dân đều thiếu nợ ta tiền vẻ mặt ngòi bút sát bạch bản xì xì không ngừng bên h a i người bồ đào nha không có làm quá nhiều giải thích một lát sau khi chỉ vào chiến thuật bạn chỉ lược câu nói tiếp theo đây chính là hiệp hai các ngươi cần vì là hiện trường bốn mươi mốt nghìn một trăm l i sáu tên cổ động viên chessie việc làm trên bản đồ chiến thuật màu đỏ mũi tên g i a o nhau ngược ngang hết thệ trước sân cầu thủ cơ b ả n chạy chỗ yêu cầu bị cẩn thận tỉ mỉ địa tiêu ký đi ra chỉ có bốn cái hậu vệ bị vững vàng mà hạn chế ở hậu trường ở bạch bản phía dưới cầu thủ danh sách mặt sau mỗi một cái thủ phát cầu thủ tên trước đều bị cùng nhân đánh dấu cho điểm trên hàng tiền đạo đạt được chỉ có năm phân xâm trẹn cổ tên bị hoa đi ạ rẻn rô bên thay vào đó thay đổi người hà lan titer pan lóe sáng lên sàn một cùng nhân muốn ở hiệp hai tế lên đòn sát thủ đường biên chiến thuật ở bạch màu sắc chiến thuật bản dưới thấp nhất dùng màu đỏ bảng đen bút tầng tầng viết đại đại tên hai đội bóng cùng điểm số chelsea sáu một rio mazit ba rô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba rô đen chương một trăm hai mươi mốt kim c â độc lập cùng bạch hạc lương xí chương một trăm hai mươi mốt kim c sơ kem f o r t b ờ r í t bầu trời đêm vẫn như cũ cực nóng cổ động viên c h e l s e a tâm đều muốn nôn nóng t i ê u đốt m ụ c q u n g nhân ngồi ở ghế huấn luyện viên trên cao mày hiệp hai trận đấu đã tiến hành rồi hơn hai mươi phút trên sân điểm số vẫn là không một sân khách tác chiến diêu m a r i t dựa vào hiệp một đường biên cầu thủ dễ may mắn g h i bàn đạt được dẫn trước muzino ở hiệp hai vừa bắt đầu hay dùng tốc độ cùng đột phá năng lực càng mạnh hơn j o ben thay đổi số bảy tiền đạo s ậ m t r è n cổ thế nhưng từ trước mắt đến xem lần này thay đổi người tác dụng cũng không nổi bật đúng hiệp hai trận đấu đã tiến hành rồi hai mươi phút thay đổi người sau chelsea công thế như c h i ề u ạ d ẻ n joe ben ở đường biên đột phá s ắ c thực cho rio mazit mang đến không ít phiền phức vị này dùng nương nương khang chạy pháp chạy ra phi thường nam nhân hiệu quả cầu thủ chạy cánh ở muzino an bài xuống liên tiếp quảng trường trái phải đổi vị thi đấu tiến hành cho đến bây giờ v ì ngăn cản hà lan peter bàn đột phá g i a mút cùng roberto carlos hai đại kim cương đã từng người từ trọng tài chính pháp phá gì nạ chỗ ấy x i n đến một tấm hoàng bảo thạch chiến thân thể cái này cũng chưa tính ở t h e bờ lu trung lộ tứ đại cơ thịt nam lần nữa cường đẩy bên dưới rio majit chủ lực tiền vệ trụ béc kham cũng không có may mắn thoát khỏi cầu thủ hậu vệ bên trong chỉ có có l ũ cạ cùng cạ nạ vạ d ổ còn duy trì thuần khiết h â n tình cảnh tuy rằng x u ấ t ruột nhưng tình thế liền dường như một cái bị kéo đưa đến cực hạn lò x o thẳng chỉ cần có người lại thêm một cái lực lò x o thẳng đứt đoạn sẽ là không thể phòng ngừa sự tình chelsea ở thần đèn làm phát điều hành dưới cả nhánh đội ngũ dường như một đài tinh vi hoạt động cơ khí dựa theo kỹ sư muzino ở giữa sân nghỉ ngơi lúc giả thiết vận hành trình tự đều lâu vào đấy từng g ọ t nhỏ hướng về đối thủ tạo áp lực mà r i majit hàng phòng thủ dường như một cái đã không thể tà sung kích chống lũ đập lớ chỉ cần bị đối với tay nắm lấy cơ hội tạc mở một con kiến xào huyệt to nhỏ khe hở như vậy chờ đợi người điên ly cùng đội viên của hắn xuống sân chính là một hội ngàn g i ả m lam hắt đem bóng phân cho bên phải đường d o u ben g a á c mốt không dám thất lễ lập tức t i ế p thân phòng thủ d o u ben không cách nào xoay người đem bóng chuyển về cho tiếp ứng bạo l ạ t nỗ lực hai quá một pha quy g a á c mốt kéo đến không bóng trạng thái d o u ben trọng tài chính tiếng còi vang lên gào gừ lần này căng thẳng da m ố s trên người đã c ó n lấy một tấm thẻ vàng nếu như lại đến một tấm thẻ vàng thi đấu đối với rio mazit tới nói liền sớm kết thúc chelsea đội viên xông tới bọn họ ở hướng về pháp phá di nạ tạo áp lực sẽ là một tấm thẻ vàng sao、wow, và ô pháp phá di nạ hạ thủ lưu tình hắn đem ra mốt gọi qua một bên tiến hành đầu lưới cảnh cáo n g h e một chút sở kem phốt mờ rít đinh thai n h ấ c góc suy thành ngươi thì sẽ biết cổ động viên chelsea đối với pháp phá di nạ có cỡ nào bất mãn m u j i n o ở đây một bên thấy cảnh này lập tức vọt tới chẳng vừa bắt đầu lại ngại ở trọng tài thứ tư tận tình khuyên đ ủ khuyên can lần tới đến chỗ ngồi đúng là luôn luôn thận trọng trợ lý huấn luyện viên sở ti vẫn cỡ lạ kệ không biết từ nơi nào bước lên một đoàn không tên nghiệm hòa bên cạnh đồng sự kéo cũng không kịp kéo vị này b ụ b ấ m lao h u y n h hóa thân làm một con nước anh đầu chó khuyển quay về trên sân trọng tài chính pháp phá di nạ một trận giết gạo trọng tài chính thổi ngừng thi đấu bình luận viên chiêm tuấn đại thúc vào trong đó tràn ngập kinh ngạc xảy ra chuyện gì cũng không có người phạm uy bóng đá còn ở c h e l s e a viên dưới chân pháp phá di nạ đi tới bên sân cùng trọng tài thứ tư hơi làm giao lưu sau khi móc ra thẻ đỏ hướng đi huấn luyện viên treo si tịch có trò hay nhìn là ai lẽ nào là muzino cùng nhân vừa nay đối với trọng tài chính phán phạt đưa ra mãnh liệt kháng nghị gạo hóa ra là chessi trợ lý huấn luyện viên cỡ lạc c ũ xem ra tình cảnh trên sốt ruột tình huống đã ảnh hưởng đến hai đội công nhân viên không khí sốt sáng dưới chassis trợ lý huấn luyện viên còn g như vậy có thể tưởng tượng được trên sân cầu thủ chịu đựng bao lớn áp lực thi đấu còn có hơn hai mươi phút liền muốn kết thúc nay chính là điên cuồng bắt đầu chip u ấ n đại thúc một lời đạo phá thiên cơ tiếp sóng màn ảnh thừa dịp cái này lỗ hổng liên tiếp cho hai bên then chốt đội viên một cái khuôn mặt tả la mắt mím chăn ngôi châu phi lưu đức hoa ngăm đen trên mặt tràn ngập sốt ruột béc ham chính đang thừa dịp thi đấu gián đoạn thời gian hướng về trên đầu tới nước jonah d o nhìn bảng tỷ số t h ở hồng hộc lộ ra hai cái đại giang thọ chỉ có một người ngoại lệ màn ảnh nhắm ngay thùng cơm ly ha ha d i ê u tuổi trẻ chủ xoáy nhai kẹo cao su cùng bên người công nhân viên vừa nói vừa cười tựa hồ đối với tình cảnh trên tình huống không có chút nào lo lắng người điên ly có một viên kiên cường trái tim、phát、phá phá di nạ ở đây một bên đem chính mình dâm uy phát tiết xong xuôi trở lại trong s tình cảnh đối với rio m a r i t tới nói càng thêm bất lợi hà lan titer ban tựa hồ quyết định ra mốt c h ấ n thủ rio bên phải đường chỉ cần bắt được bóng liền một lần lại một lần xung kích này một bên tóc dài cây búa bởi đã chiếm được một tấm hoàng bạo thạch chiến t h ầ n thể phòng thủ thời điểm khó ngủ sợ ném chuột vỡ đ ồ bị hố néo cái mông suy eo j o ben lung dùng một phá ba lần truyền vào trong hai lần chuẩn s ắ c tìm tới giờ j o ba cái này điểm nếu không là ca si lát bị bằng sự linh hồn p h ụ thể p h ò n g t r ứ n g trên sân điểm số đã liên tục hai lần sửa muzino g i a sân thời điểm thay đổi người biến trận tác dụng rốt cục hiện hiện ra cán cân thắng lợi lại một lần nữa ngh hiệp hai trận đấu địa ba mươi phút lý thống phạm nhìn đồng hồ bước nhanh đi tới bên sân chuẩn bị lần thứ hai làm ra điều chỉnh đang lúc này trên sân đột nhiên xảy ra d ị biến b e c k ham ở đoạn dưới mạ kệ lèo bóng sau khi đang chuẩn bị chuyển xa tìm van nịt kéo rụt đột nhiên mắt cá chân chuyển đến đau nhức cả người bị từ phía sau va lăn đi trong đất hóa ra là bản cuộc tranh tài nhiều lần mất bóng mạ kệ l ở sở kem phất bờ giết làm người nghẹn thở bầu không khí dưới rốt c ụ c á p chế không nổi chính mình nôn nóng tâm tình trực tiếp từ phía sau đẩy ngã đột nhiên không kịp chuẩn bị bèn soái đến thiên rio mazit cầu thủ vi lại đây hướng về trọng tài chính tạo áp lực m à kệ lẹ tuy rằng vẫn là thuần khiết thân không có nhu vàng thế nhưng sau lưng soạt bóng bực này ác liệt phạm quy trực tiếp cho thẻ đỏ cũng không quá đáng có điều trên sân không có ai chú ý tới một hạng đ a bóng thân sĩ chuyên nghiệp mười phân b e c k ham ở mạ kệ lẹo này một cước soạt bóng sau khi nằm trên đất không còn lên thấy cảnh này lý thông phạm trong lòng hơi hồi hộp một chút lao lý đương nhiên biết này một cước phạm quy ý vị như thế nào ở fm hai nghìn bảy hệ thống thôi diễn bên trong bắc ham bởi vậy dẫn đến mắt cá chân gân bắp thịt xe rách trải qua chuyên gia trần đoán bệnh cần đình chiến ba tháng nhưng là lần này phạm q u y ở hệ thống đẩy nghĩ bên trong rõ ràng phát sinh ở phút thứ tám mươi a lao lý chính chuẩn bị sớm thay đổi ben xoáy để phòng ngừa lần này thảm kịch phát sinh ai biết còn chưa kịp đánh ra thay đổi người bảng điện tử nước pháp tiểu lao đầu dĩ nhiên trước tiên đặt chân vì là mạnh p h ú thật t con mẹ nó vô nghĩa trước hơn bảy mươi phút vẫn rất bình tĩnh r i ê u huấn luyện viên quay về trước mắt thảm cỏ tàn nhẫn mà đá mất ước ai biết cỏ vụn bay tán loạn đồng thời lao lý trên chân d i à y ra cũng đánh vui vẻ lăn nhi bay vào sân bóng tình cảnh này khôi hài tình cảnh trêu đến trên khán đài p a n bóng đá một trận cười vang ngột ngạt làm người n h ẹ thở bầu không khí được ng người điên ly ở đây một bên bày ra kim kê độc lập cộng thêm bạch hạc lưỡng xí phong tao tư thế trợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đờ một mặt sốt sáng mà chạy vào sân bóng đi giúp lao lý kiếm hải trọng tài thứ tư ở một bên cũng có chút không rõ cuộc thi đấu này báo cáo muốn viết như thế nào người điên l y phi hải đánh lén trọng tài chính vẫn là bốn ba phút qua đi thi đấu tiếp tục tiến hành trọng tài chính pháp phá di nạ tuân theo tìm chỗ khoan dung mà độ lượng phán phạt chưng mực ở bông tha ra mốt sau khi lần thứ hai áp y phạm quy mạ c â o một tấm hoàng bạo thạch chiến thần thể xong việc lý thông phạm một hơi dùng m ạ ly cơn gió đen một h ẻ mẹt m áp lực thấp lực thay đổi bị thương mêch hàm dùng xỉn x ì nhổ thay đổi bó tay bó chân ra mốt dùng chối nhẫn dô thay đổi trải qua sắp tới tám mươi phút cường độ cao đối kháng sau khi thể lực tiêu hao ông vua vùng cấm địa van mà một bên cùng nhân đại thúc cũng không chút nào yếu thế dùng kiến tạo năng lực càng mạnh hơn ca m e r u n hậu vệ cánh gờ dì mèt t h dì mi thay đổi thân nhuộm vàng bài hà lan tỷ ra ảy nhã bộ lạ dù để tránh khỏi vị này ở trên hội hợp giao chiến bên trong được đến thẻ đỏ người hà lan lần thứ hai sớm phi thăng dùng cá nhân đột phá năng lực cực đoan dũng m a n c h â phi tiểu xó tạ ca lụ sẵn thi đấu 80 phút không tới người điên ly cùng quần nhân mục song song dùng hết ba cái thay đổi người tiêu chuẩn huấn luyện viên trưởng có thể việc làm đã bị hai người hoàn toàn làm xong ở còn lại hơn 10 phút trong thời gian chỉ có thể dựa vào trên sân cầu thủ phát huy sinh tử h ò a phúc nghe theo mệnh trời theo thi đấu tiến hành lao lý nhìn đồng hồ đeo tay một cái trên mặt bút ra c a y đắng bởi vì đối với diêu mazit tới nói màu đen ba phút liền muốn đến quả nhiên phút thứ 83, vừa bị m ụ c quần nhân thay lên sân ca m e r jun hậu vệ gỡ dị mỹ lị dùng trước sân ba khoảng năm mét đã phạt trực tiếp nổ ra ca xi lát lấy tay không thành d u n g một vị ở vừa kết thúc nước đức ật cục trên nói chuyện thành danh cờ cờ tờ v ờ hoàng thị bình luận viên lời giải thích giờ dị m ị phạt ra này chân đá phạt đánh vào trên lý thuyết gốc chết thánh cơ đối với này không thể ra sức phân phật sơ k e m p h o t bờ dít trong nháy mắt đã biến thành sung sướng đại dương chelsea toàn cục tranh tài cái thứ nhất trước sân đá phạt trực tiếp ở rio mazit đá phạt đại sư beckham liên tục lãng phí ba lần cơ hội xuống sân sau khi người ca mơ dùn g ỡ dị mét trở thành cổ động viên chelsea trong lòng anh hùng ba m ư ơ m ộ t đòn trí mạng mà đối với rio mazit tới nói ác mộng còn chưa kết thúc ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 122. người điên ly thứ hai thần bí thủ thế chương 122, người điên ly thứ hai thần bí thủ thế phút thứ 86, m u gù tì trước sân t r u y ề n bóng sai lầm vị này ở trận trước giao chiến bên trong độc bên trong hai nguyên r i ê u ma dít đội phó phòng chừng là bị vừa nãy g ỡ dị m é t đá phạt làm có chút mất tập trung dĩ nhiên không hiểu ra sao mà đem bóng đá truyền cho trên sân mặt khác một vị đội phó chelsea thần đ è n lam ác lam ác không phải là nước pháp tiểu lão đầu mà kệ là cấp độ kia yêu thích ở trên sân bóng thất thần chủ thần đen trong nháy mắt này ngói mấy mở ra to lớn nhất. Đối mặt thất kinh căn bản không có ngầm đầu trực tiếp dựa vào cảm giác đem bóng đá xoa đến rio ma rít vùng cấm phạt bóng hình cung phụ cận cái này bóng độ cong rất lớn mang theo cao tốc xoay tròn nhìn chăm chú phòng thủ giờ rô ba có lù cạ ở thành công đông lại ma thú dài đến hơn sáu mươi phút sau khi vào đúng lúc này đột nhiên có chút thành công vĩ đại nhảy lên đến muốn giành chức phá hoại ai biết ở hắn nhảy lấy đà trong nháy mắt giờ rô ba ở phía sau nhẹ nhàng đẩy một cái lấy gậy ông đập lưng ông sau lưng đẩy người vốn là thi đấu bên trong cờ joshi ở tiểu sỏ tạ vẫn dùng để quáy giày ma thú chiều số ai biết ma thú lại tinh thông trong truyền thuyết nam nội d tuyệt thế thần công rất nhanh sẽ đem này một chiều biến hóa để cho bản thân sử dụng đột nhiên không kịp chuẩn bị có lù c ả trần chuồng bi kịch thân thể tại đây đẩy một cái bên dưới mất đi cân bằng coi như tiểu xó t ạ đem cổ của chính mình đưa đến dài nhất cũng không có đẩy đến cái này bóng mà biến mất rồi đại một hiệp bờ biển ngà ma thú ở chessi cần nhất hắn một khắc lộ ra sắc bén g i ữ tợn hàm răng trọng tài chính pháp p h à di nạ nhận định đây là bình thường thân thể tiếp xúc cũng không có thổi còi sau một khắc giờ j o ba đã vững vàng mà đem bóng đứng ở dưới chân ở ma thú phía trước chỉ có một người có thể ngăn cản y ta đi đầu chọc hình nam cạ nạ và rồ có điều c ả nạ v à rộ cường hạng ở chỗ trạm vị cùng bóng lót một t r ọ i một đối mặt ma thú như vậy thân thể tốc độ kỹ thuật cùng sức mạnh ở châu âu giới bóng đá đều số một số hai tiền đạo cũng không chiếm ưu thế húng chi r i ê n ma dít vừa nay mất bóng có vẻ quá mức đột nhiên đợi được c ó lù ca bị âm sau khi c ả nạ v à rộ muốn lại lợi dụng kinh nghiệm cùng trạm vị đoạn giới bóng đã thiên nan v à nan hậu vệ đối mặt tình huống như vậy chỉ có một lựa chọn vậy thì là kiên quyết không muốn tùy tiện lên c ư ớ c để tránh khỏi bị đối phương nhân cơ hội đột phá t ậ t lực kéo dài thời gian lấy chờ đợi cái khác đội hữu trợ rút ai biết khí thế mười ph mà là trực tiếp ở tại chỗ đong đưa chân nhỏ nổ bắn pha bóng này bắn đến mức rất đột nhiên ma tú h dùng đá đá phạt phương pháp xuất gôn đợi được ca si lát ý thức được không d ư ợ u tưởng muốn nhảy lấy đà thời điểm bóng đá đã gào thét từ đỉnh đầu bay qua ẩ m thẻ đại mỹ nam chính muốn quay đầu nhìn bóng tiến vào không tiến vào sau đầu một tiếng văng dọn trắng xóa viên cầu từ hắn đỉnh đầu có bay trở lại sáng ngang không tiến vào ồ ồ ồ trên khán đài the bờ lưu phan bóng đá một trận ảo nao kinh ngạc thốt lên rất nhiều người ôm đầu hai tay vẫn không có buông ra đột nhiên không nhịn được lần thứ hai nhảy lên đến bởi vì r i ê n vùng cấm bên trong một vị ăn mặc màu xanh lam đ ộ i phục cầu thủ như chấp giật giết tới không chờ quả bóng rơi xuống đất trực tiếp nên bóng nổ bắn l a n g á c chelsea đội phó sút gôn dựa vào trước buôn thế cùng bóng đá bắn trở về sức mạnh tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi cho tới dựa vào phản ứng nhanh chóng nổi danh ca xí lát ở khoảng cách gần như thế bên dưới căn bản không thấy do bóng đá quỹ tích vận hành bóng đá đã chui vào phía sau khung thành mang theo lưới khung thành về phía sau hình thành một cái h ố trạng bất ngờ nổi lên không ngừng xoay cho nồng nếu như nói g ờ gì m a d ghi bàn mang cho cổ động viên chelsea chỉ là một cái lời an ủi như vậy làm hát suốt gôn trong nháy mắt đem hết t h ể màu xanh l a m bùng đ ộ n từ nhân gian kéo vào thiên đường bay lượn ở trên trời chúng ta đem để màu xanh l a m cờ xí cao cao lay động từ sơ k e m phớt bờ dít đến e mờ lee chúng ta đem để màu xanh l a m cờ xí cao cao lay động chúng ta đem tùy tùng chelsea từ lục địa đến đại dương không buồn không lo bất luận chúng ta ở nơi nào chúng ta sẽ không sợ hãi bất luận ngươi là ai bởi vì chúng ta là nổi danh cờ ép cờ chelsea, chelsea. chelsea. trên khán đài đại dương màu xanh lam đem này thủ trong lòng lĩnh v i ê n lam diễn dịch đến t ố i y t ạ bối rất nhiều cổ động viên chelsea hầu như là dùng gầm dù đến nói ra đội bóng đội ca thời khắc này sung sướng thuộc về chelsea vinh quang thuộc về chelsea c u n g nhân ở ghi bàn trong nháy mắt từ tòa trở lên nhảy lên đến lao nhanh trình diện bên trong chúc mừng tiến vào rio mazit so sánh liên hệ thời điểm đột nhiên tổn thân q u ỷ hoạt đầu gối ở trên sân có lê ra hai đạo sâu sắc dấu vết lam át bóng b ả o khó mã tin nổi hiện trường bình luận viên làm tất cả những gì có thể phi tình đây chính là chúng ta chelsea đây chính là chúng ta tờ giờ mi ở l e t quán quân đây chính là đặc thù nhất mu di nhô tiên sinh đội ngũ làm tất cả mọi người cho rằng đội bóng muốn thua bóng thời điểm có người đứng ra san bằng điểm số làm tất cả mọi người đang vì đến không dễ một hồi bình quân vui mừng thời điểm lại có người vì bọn họ mang đến kinh hỷ l i ê n ngay cả effn chiêm tuấn đại thúc cũng không nhịn được dùng liền nhau hai cái khó mà tin nổi để hình dung này một hạt đ i bàn khó mà tin nổi đ i bàn khó mà tin nổi người chuyển toàn cuộc tranh tài phút thứ 86, thêm vào phút bù giờ còn còn lại không tới m ư phút lam hát lợi dụng gù tỷ sai lầm vượt lại điểm số hai vị đội phó trong lúc đó tranh tài cụ tỷ còn có cơ hội lấy công chuộc tội sao chelsea lần này c u ồ n g hoan chúc mừng dòng dã tiến hành rồi hai phút mãi đến tận trọng tài chính t u ổ i cái còi r i ụ c bọn họ trở lại sân bóng mở bóng chelsea viên mới chưa hết thòm thèm mà dừng lại từng người vị trí điểm số dẫn trước sau khi chelsea để pháp có vẻ bảo thủ rất nhiều lam bắt cùng hẹn xì ẹn vị trí về lùi tới tiền vệ trụ vị trí chỉ để lại nước đức chiến xa bạ lạt titer pan joben ma tú h dở jo ba cùng cả lủ bốn người dựa vào từng binh sĩ năng lực đối với rio majit hàng phòng thủ tiến hành linh tinh quá dày thi đấu còn có không tới mười phút kết thúc không có cần thiết mạo hiểm nữa tấn công đối mặt rio majit như vậy đội bóng mạo hiểm chẳng khác nào t ặ n g điểm c h ư ế c máy truyền hình xem tiếp sóng thùng cơm môn không nhịn được dậm chân đấm ngực tuy rằng ở lúc trước nghĩ tới cuộc tranh tài này thất bại thế nhưng đối với lý thống phạm điên cùng sùng b á i để bọn họ vẫn cứ ông c ó một tia hy vọng mà hiện tại hy vọng tựa hồ liền muốn phá diệt tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay người điên ly một bộ tây trang màu đen diêu chủ x o a y đứng ở bên sân cao mày còn có mười phút toàn thắng thần thoại liền muốn phá diệt cái này hai mươi hai tuổi nam nhân còn có thể ngăn cơn sóng giữ sao bốn phút đi qua rất nhanh diêu mazit cũng không có biểu hiện ra có thể hồi thiên dấu hiệu bên sân trọng tài thứ từ đánh ra bảng đ i ệ tử hiệp hai bủ giờ ba ph cổ động viên chelsea lúc này không có lại suyệt trọng tài chính pháp pha gì nạ bởi vì hiệp hai bởi b e c kham bị thương cùng chelsea hai hạt ghi bàn chúc mừng tiêu tốn thời gian v ừ a xa khỏi ba phút một ít nóng ruột cổ động viên đã đứng lên đến ngược còn có một trăm tám mươi giây người đ i ê n ly đánh đầu tháng đó thần thoại liền đem ầm ầm sụp đổ mai tang tất cả những thứ này là chelsea chiến thắng h ắ n người là muzino địa điểm ngay ở màu xanh lam sờ tem phớt bờ di tám liền ngay cả ngồi xổm ở sân bóng bên cạnh không ngừng chụp ảnh phóng viên cũng bắt đầu đem ống tính máy chụp hình nhắm ngay người thắng có một ít gấp gáp ra hỏa thông qua máy tính sách tay đem phát thảo tốt bản thảo dành trước phát lên trang web tiêu đề liền gọi người điên li tao n ộ sờ kem phớt bờ giết vạ t ờ lụ mục cùng nhân thần cơ diệu toàn báo thủ thành công thời gian ở từng giọt nhỏ trôi đi vụ giờ quá khứ một phút điểm số lạc hậu r i u mazit đệ lên the bờ lu chassi điên cuồng tấn công thế nhưng mu di nhô bắc thịt rừng rậm bình thường phòng thủ để rêu thật vất vả tổ chức ra tấn công như là trứng gà đụng tới phía trên tảng đá phá nát tung tóe lý t h ố n g phạm đứng ở bên sân hai hàng lông mày níu chặt xem ra cùng nhân đại thúc ở giữa sân bố trí chiến thuật thời điểm đã sớm nghĩ đến dẫn trước sau khi như thế nào phòng thủ dưới tình huống như vậy chọn dùng thường quy chiến thuật đã khó có thể có hiệu quả chỉ có mở ra lối riêng biện pháp giải quyết vấn đề chỉ có một cái ra tuyệt chiêu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ thời gian còn sót lại một trăm hai mươi giây lần thứ hai tinh tướng thời khắc rốt cuộc đến đại gia lần này fm hai nghìn bảy mô phỏng cũng thật là mau chó lại là một lần n g i chuyển khà khà có điều lao lý yêu thích nhìn đến thời điểm cùng nhân đại thúc gặp có ra sao vẻ mặt đang lúc này kinh nghiệm phong phú tiếp s ó n g thợ chụp hình dạng đau chuẩn bị cho người thắng cùng người thất bại từ người một cái khoảng cách gần tạ tạ này đem trong nháy mắt tất sắp trở thành thi đấu người đời sau nói chuyện say x ư a màn ảnh trở thành các đại tạp chí mang tính tiêu chí biểu trưng hình ảnh thế nhưng làm à n ảnh đầu tiên nhắm ngay người thất bại người điên ly thời điểm đau s ư n g s ở bởi vì người điên ly đột nhiên đứng ở bên sân lớn tiếng thổi lên huýt sáo quay về trong sân r i u ma dít đội viên dựng đứng lên n g ó nó giữa tình cảnh này có chút quen thuộc ở hiệp một cục diện lạc hậu tình huống người điên l ý chính là thông qua sắc bén huýt y sáo cùng dơ lên thật cao thủ thế chỉ huy diêu mazit đội viên biến trận thay đổi tình thế đạt được một bóng dắt trước lẽ nào vào lúc này người điên l ý còn có cái gì tuyệt chiêu không có xuất ra d ạ m t a o nghiên cứu qua người điên l ý ngăn ngăn bốn tháng thành danh sử người đàn ông này tựa hồ đều là giỏi v ề ở trong tuyệt cảnh bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh thay đổi tất cả tỷ như ngày mùng ngày chín tháng chín tây ban nha quốc gia đại bi tỷ như ngày mười hai tháng chín cùng chelsea trận trước giao chiến tỷ như ngày mười tám tháng mười một đá với la liga nhà giàu sevilla tỷ như gặp có kỳ tích phát sinh sao dạng cao màn ảnh vẫn đối với đúng người điên ly không có lại đi quan tâm người thắng cùng nhân mưu di no trong đầu suy đoán để hắn tim đập nhanh hơn nghề nghiệp trực giác nói cho hắn vào lúc này màn ảnh nhất định phải theo sát cái này người điên toàn cuộc tranh tài phút thứ chín mươi mốt d i o ma dít đội viên rốt c ụ c đ ợ i được thủ lĩnh thủ thế mỗi một cây búa đều nhớ lúc trước thủ lĩnh để bọn họ diễn luyện quá hai lần phi thường tỉ mỉ tấn công tỉ mỉ đến mỗi người chạy chỗ mỗi một lần dẫn bóng thường xuyên mỗi một chân chuyền bóng sức mạnh đều quy định rõ rõ rằng ràng an bài như thế bọn họ trước đây chưa từng có ở bất kỳ một vị huấn luyện viên trưởng nơi đó từng thấy. theo lý mà nói là một người huấn luyện viên trưởng đem an bài chiến thuật đến như thế cẩn thận trình độ quả thực là hồ đồ sân bóng như chiến t r ư ờ n g cục diện thay đổi trong n y mắt nhất định phải dành cho cầu thủ đầy đủ tín nhiệm cùng độ tự do mới có thể khắc địch chế thắng mà tập luyện như vậy cố định chết động tác võ thuật quả thực là miệt thị đội viên thông minh mặc kệ ngươi ở trước đó diễn luyện có bao nhiêu thông thạo nhiều h i ệ u ngầm đến thi đấu bên trong cước chó đều không đúng nhân làm đối thủ là sẽ không đần độn mà dựa theo ý nguyện của ngươi đi phối hợp ngươi chạy chỗ cùng chuyền bóng ba dô đen cầu vượt m ư đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm hai mươi ba t r ư ớ c 123, hiện thế biến thái phạt góc chiến thuật có điều đối mặt sáng tạo nhiều lần kỳ tích đồng thời phi thường t h ủ giai thủ lĩnh cây búa môn vẫn là trở mặc địa lựa chọn l u ồ n túi coi như là buổi tiếp vị này ra chơi chứ ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi làm sao huấn luyện không phải huấn luyện a mà thời khắc này lý thống phạm muốn sáng tạo kỳ tích liền muốn xuất hiện ở điểm số lạc hậu cục diện mất khống chế tình huống nhìn thấy lao lý thủ thế sau khi lúc trước trăm lần ngàn lần diễn luyện để cây búa môn ở trong tiềm thức bắt đầu dựa theo lao lý yêu cầu phương pháp chạy chỗ cùng chuyền bóng khiến hết thẻ riê ma dít cầu thủ khiếp sợ chính là cầu thủ của chelsea không biết phạm cái gì tiện lại phi thường phối hợp địa dựa theo bọn họ chờ mong con đường chạy đầu tiên làm u di nô tân tay h lên sân cổ k ẽ lợi ngói sọ tạ cả l ũ phi thường phối hợp mà đem bóng c h u y ể n cho không làm sao tiến lên bức cấp dô bị nổ tiếp theo làm bờ ra giữ tiểu hát xoáy ở dựa theo huấn luyện viên trưởng yêu cầu tư thế tốc độ phương hướng lừa bóng thời điểm lam mắt cùng h xì e n tiếp tục rớt phối hợp địa từ hai bên trái phải đồng thời bước vào tới lộ ra phía sau không con dô bị nổ dừng lại lay động dựa theo mình bình thường chuyền bóng một phần ba sức mạnh đem bóng đá chuyền cho vùng cấm bên trái một mặt hầu gấp trở tiếp sức ngoại t tất cả tiếp tục dựa theo lý thống phạm lúc trước quy định kịch bản tiến hành ronaldo tiếp bóng sau khi chelsea trung vệ k h e di cùng c ặ t v ạ n hổ hai đại kim cương lại song song nhào tới b ứ c cướp lần thứ hai phối hợp địa ở phía sau lưu lại tảng lớn lỗ hổng quá liều lĩnh nếu như hai người bức cấp sai lầm bị tên mập quá đi như vậy người ngoài hành tinh là có thể trực tiếp đối mặt chelsea trưởng môn nhân x ế t đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở chỉ muốn tuyển chọn đột phá ronaldo thì có ba mươi cơ sẽ trở thành rio mazit fan bóng đá trong lòng anh hùng thế nhưng lúc trước thủ lĩnh sắp xếp cũng không phải như vậy tên mập ở linh điểm lẻ một giây do dự sau khi đem bóng c h u y ể n từ hai người bên trong nhét hướng về chelsea vùng cấm sân phải ghi bàn đã sớm không phải đã từng ba giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ronaldo đồng tự hướng về phan bóng đá chứng minh chính mình phương thức tên mập hiện tại duy nhất muốn cần phải làm là dựa theo thủ lĩnh yêu cầu khoái khoái lạc lạc đá bóng c ả lù sai lầm rồi d o i bị n o bắt được bóng xoay người chụp mở ra cạ l ù về cướp lam hắt cùng h x ỉ n đồng thời bất cướp dội bị nổ đem bóng chuyền ra ngoài chelsea giữa sân bị xé ra một cái khe ronaldo cầm bóng các vạn th đây là một cái liều lĩnh quyết định nếu như ronaldo chọn khe bóng nguy hiểm guti từ cắt vạn hổ cùng bờ zit trung gian cắm vào tới đơn đa u bóng nguy hiểm rồi guti gù ti gù ti gù ti suốt gôn thượng đế guti ở sốt u sáng như thế thời khắc lựa chọn lúc bóng sẽ không có biện pháp chút nào này bóng vào rồi bóng vào rồi khó mà tin nổi toàn cuộc tranh tài phút thứ chín mươi hai rio mazit thông qua một lần đặc sắc đoàn đội phối hợp sẽ ra chassis m a n g cốt thép như thế hàng phòng thủ guti này một cất suốt gôn tràn ngập trí tưởng tượng tiểu vùng tấm biên giới xoa bóng che bắn lựa chọn bỏ khung thành tấn công thủ môn xếp đối với này không phản ứng chút nào khoảng cách trận đấu kết thúc vẹn vẹn có một phút đến từ rio mazit đội phó chí mạng đường vòng cung kim lang lấy công trụ tội đặc sắc thi đấu ngoan cường rio mazit t ỷ số sân bằng 2, 2, thùng cơm ly tuy rằng không thể kéo dài toàn thắng thần thoại thế nhưng từ có thể từ sở kem phót bờ zit mang đi một phần đủ để thu được toàn châu âu tôn trọng chúng ta nhìn chính là vừa nay hắn đứng ở bên sân dựng thẳng lên ngón tay khích lệ trên sân cầu thủ thần kỳ huấn luyện viên trên người hắn có một loại ma lực hai bên trước một lần giao chiến bên trong gụ tỷ liền từng lập cú đú trợ giúp rio mazit sân nhà đánh bại the bờ lu lần này lại là kim lang ngăn cơn sóng giữ hoàn toàn xứng đáng c h e l s e a khắc t i n h m u j i n o khắc t i n h gu thì ghi bàn d ư ờ n g như từ trên trời dáng xuống băng phong bạo trong nháy mắt đem nhân gian lò lửa sở temp h o t bờ zit từ trên ngã xuống dốc cái thông suốt tháng mười một london cũng không lạnh giá thế nhưng bốn mươi nghìn hơn vạn tên cổ động viên c h e l s e a thật giống đưa thân vào bắc băng dương trong gió rét chiến tranh lạnh liên tục vang vọng bắc london trong lòng lĩnh viễn lam như là một con chính đang đánh minh gà trống bị người bóp lấy cái cổ trong nháy mắt gián đoạn sáu phút trước bọn họ đang hoan hô nhảy nhót sau sáu phút đến t i ê n đối phương hiện trường rio mazit số lượng tuy rằng ít thế nhưng thời khắc này chế tạo ra dở bờ so với lam v a t ghi bản sau khi tình cảnh không kém chút nào bên sân một cuồng nhân cầm trong tay bình nước tàn nhẫn mà ngã xuống đất lại không nhịn được sống tới một cước đem đá bay may m à cuồng nhân đ ạ i thuốc dây dày hệ đủ hẹp không có cùng người nào đó như thế trình diễn phi hải trò khơi hải tung tóe chỉ có vệt nước cùng c ó vụn trong sân thủ môn xếp đem bóng đá trên cao cao bầu trời đêm trọng tài chính pháp phạ dị nạ ngăn lại điên cùng chúc mừng rio mazit đội viên thi đấu trung tâm bắt đầu chelsea viên rõ ràng chịu đến gù tỷ ghi bàn ảnh hưởng loại này giá trảng xe cắt đả kích cũng không phải mỗi người đều có thể chịu được được một lần nữa mở bóng sau khi the bờ lưu lợi dụng bóng quyền nóng lòng phát động tấn công c h u y ể n bóng dài tìm trước sân giờ d ba có điều ở tám mươi sáu phút phạm vào nghiêm trọng sai lầm có lù cả trở nên thành thật rất nhiều dập khuôn từng bước dính sắt vào trụ ma tú h hơn nữa hiệp hai bị lao lý thay lên sân m ạ n g ly cơn gió đen mạng hạ mạ đủ đi ở dạ giờ dô ba cũng không có chiếm được tiện nghi mở bóng ba mươi giây sau khi bóng quyền lại một lần trở lại rio ma zit trong tay tiếp sóng viên dạp đau kinh ngạc phát hiện đứng ở bên sân người điên ly lại một lần t u ổ i lên huýt sáo dựng thẳng lên ngón tay lẽ nào phát hiện tình cảnh này không chỉ là dạp đau đứng cách ly thống phạm không tới bảy m ở ngoài mục hưởng nhân cũng phát hiện trên khán đài cổ động viên c h e s s y từ trên màn ảnh lớn phát hiện cái kia tinh tướng bóng người bốn mươi nghìn nhiều trái tim dơ đồng thời run run một cái thượng đế trả lại à tùy cơ chính là một trận che kín bầu trời suy thanh gau gừ đặc sắc một màn thùng cơm ly lại một lần nữa làm ngơ cả ngẩn bí thủ thế trước hai lần thủ thế mang đến hai cái g i bản lần này còn có thể có thần bí hiệu quả sao thi đấu còn có không tới ba mươi giây liền kết thúc trọng tài chính pháp phạ gì nạ đã ở liên tiếp xem biểu nếu như người điên ly thủ thế có thể lại diễn thần kỳ vậy hắn chính là trên sân bóng thượng đế xem cái này bóng guti xuất xa bắn đẹp đẽ bóng đá bị thủ môn xếp ra sức bê ra sàng ngang d i o mazit được một tình huống phạt góc này chính là bọn họ toàn cuộc tranh tài một cơ hội cuối cùng guti biết môi có chút t i ế c nối này chân s ấ t gôn là thủ lĩnh yêu cầu ly thống phạm ở đây một bên người thứ ba thủ thế nói cho cầu thủ d i o a z cuối cùng một bộ phối hợp muốn xuất ra thứ ba bộ chiến thuật thực hiện nhất định phải có một cái tiền đề chế tạo phạt góc trải qua trước hai lần thần kỳ trải qua hết thể cây búa đã sớm phục s á t đất địa q u ỷ gối ở thủ lĩnh quần tây vùng ra bên d ư ớ i bởi vậy tuy rằng gụ tỷ vừa n ã y khoảng cách khung thành rất xa vẫn là dứt khoát kiên quyết lựa chọn xuất gôn quả nhiên lại một lần nữa ra phủ nhi đoán chúng rồi này một cất xuất gôn liệu một tình huống phạt góc b e c k ham xuống sân sau khi diêu ma dít phạt góc toàn bộ do tây ban nha nhanh mạ giờ ư tư đến chủ phạt chelsea đội viên toàn bộ rút về đến bản mới vùng cấm riêu cây búa môn cũng không ngoại lệ có thể bóng vừa phạt đi ra liền mang ý nghĩa trận đấu kết thúc cuối cùng một đòn phòng thủ toàn lực phòng thủ tấn công liệu mạ hai bên đang không có bảo lưu chỗ trống rio mazit cầu thủ trạm vị hoàn toàn dựa theo lúc t r ư ớ c lý thống phạm yêu cầu tiến hành vóc dáng cao nhất có lù ca đẩy ra xếp phụ cận quáy dày thủ môn ronaldo vẻ mặt gian rào địa đi bộ ở gần cầu r ọ c còn chưa ghi b à n d ô đằng đằng sát khí chờ đợi ở xa nhà cột cà nạ và d ô mạ hạ mạ đủ đ i ở da roberto c ắ t l o t mọi người toàn bộ nằm ngang ở tiểu vùng cấm bên trong qua lại tán loạn thậm chí ngay cả rio gôn t h n ca sĩ lát cũng đứng ở chấm phạt đền phụ cận nhảy, nhảy nhót nhót toàn trường hai mươi hai tên cầu thủ ngoại trừ chủ phạt phạt góc g i à chỉ có một người đứng ở thee bờ lu chess Gu trọng ì tội bởi hồ vì v tài chính pháp phạ di nạ tiếng còi như là hướng về bình tĩnh nước hồ diện tập trung vào một cục đá từng trận gợn nước huyết tán ra đến vốn là hỗn loạn vùng cấm càng thêm hỗn loạn cửa trước cột jonano làm ra chạy về phía trước tư thế dẫn tới hẹ xì ẹn vẹn vẹn đi theo xa nhà cột r ô tiểu nát bộ lui về phía sau tựa hồ chờ đợi z e s đem cái này chân bóng phạt về phía sau điểm có lù cạ che lại đầu hướng về xếp trong lồng ngực chen lam h á t ôm eo đem hẳn kéo trở lại z e s đứng ở góc cờ khu l ặ n g lặng mà hồi tưởng một phen lúc t r ư ớ c thủ lĩnh sắp xếp huấn luyện bước đi n g n g đầu quan sát đội h ư u trạm b ị đang xác định người kia vị trí không có sai suất sau khi lùi về sau chạy lấy đà lên chân bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo mở ra khẩu đường tạ dạp ổn cũng không có đứng đầy rio ma dít đội viên chelsey vùng cấm bay đi mà là rơi vào bên ngoài vùng cấm phạt bóng hình c kim lãng gụ tì đột nhiên như kỳ tích trở nên tinh thần gấp trăm lần con mắt vẹn vẹn địa nhìn chằm chằm rơi xuống quả bóng đã bày ra suốt gôn tư thế quý kế chân chuồng quý kế vùng cấm bên trong hết thẻ cây búa trạm vị cùng chiến đấu đều là danh nghĩa chân chính một đòn tất s á t lưới giao sắc ở ngoài vùng cấm c h e l s e a đội viên hiệu được đã chậm các lũ cùng ke di vẻ mặt sợ hãi ở gụ tì trong tầm mắt càng ngày càng gần edsi n cùng lam bắt bày ra nhảy lên thật cao tư thế muốn giam giữ trụ gụ tì s u t gôn góc độ đáng tiếc tất cả kết thúc ẩm mù bàn chân đá chúng bóng đá vang lên gi l ba hai đến từ một g â y sau cùng chung ghi bàn đến từ kim lang hủ ti tuyệt sát đây chính là biến thái phạt góc chiến thuật đây chính là fm hai nghìn bảy bên trong có thể để cho một cái giữa sân cầu thủ một cái mùa giải ghi bàn đạt đến hai mươi trở lên biến thái phạt góc chiến thuật lần thứ nhất từ trong game đi tới hiện thực chính là một lần t u y ệ t sát người bị thương là muzino còn có hắn chelsea ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g 124. lao l i nói không có thiếu soái tranh chấp chương một lao l i nói không có thiếu soái tranh chấp b ư ớ c b ư ớ c b ư ớ c hai ngắn ba trường i t a l y trọng tài chính pháp phạ di n a kết thúc thiếu ở bóng đá chui vào khung thành sau khi trong nháy mắt văng lên có thể vị này áo đen quan tòa lao h i n h cũng không ngờ rằng cuối cùng ba mươi giây phạt góc lại thật sự bị rio mazit đánh vào một hạt tuyệt sắt bóng vì lẽ đó ở theo bản năng mà thổi xong cái còi sau p h á p phá gì nạ sững sờ một chút càng làm cái còi hàm vào trong miệng quai hàm nhô lên suýt chút nữa lại thổi một lần may là người italy phản ứng rất nhanh nhịn xuống thuận thế thở dài một hơi màu bạc cái còi chỉ là trầm thấp địa gào thét một tiếng bức n à y thanh trầm nặng nề g h kim loại gào thét đúng như mu di nhô cùng c h a s s i viên tâm tình chuyện này là ở là quá tệ không lấy hình dung gay go thế nhưng làm người thắng gù tỷ cùng các đồng đội mới sẽ không đi chú ý những n à y trận đấu kết thúc chúng ta thắng một trăm tám mươi giây trước hoan hô người vẫn là cầu thủ chassis cùng bọn họ màu xanh lam bùng đ ộ t ai sẽ nghĩ tới người anh vừa bãi chúc mừng cùng trên khán đài cổ động viên chassis đứng lên đếm ngược hung hăng chỉ duy trì một trăm tám mươi giây sau đó nên tiếp bọn họ chính là mất bóng là thất bại là xỉ nục là ai đoán cùng thống khổ kỳ tích kỳ tích kỳ tích chiếm tuấn đại thúc điên cùng lần thứ nhất trở nên nói năng lộn xộn ba cái thủ thế ba cái đ i bản diêu ma zit sáng tạo kỳ tích người trung quốc lý thống phạm sáng tạo kỳ tích đây là một cái viết kỳ tích sở tem phớt mơ z i đêm đây là mùa giải này đặc sắc nhất trang t trên ghế dự bị rio mazit đội viên nhảy vào trong sân mà trong sân rio mazit đội viên nhằm phía bên sân sờ kem phớt bờ zit 40.000 đội tên f a n bóng đá chứng kiến kim lang gù t ỷ ba phút hai bóng kỳ tích biểu diễn mà rio cây bơm môn bao quát gù t ỷ mình mới biết sáng tạo kỳ tích người đến tột u cùng là ai lý thống phạm chính là lý thống phạm dùng hai lần lúc trước bị bọn họ cho rằng là game phối hợp diễn luyện như kỳ tích địa ở trong vòng ba phút nghịch chuyển của nhân quản trị chelsea công hám được sừng toàn châu âu phòng ngự mạnh nhất sờ kem p h t bờ zit từ trận đấu bắt đầu phút thứ nhất đến trận đấu kết thúc một giây sau cùng tựa hồ hết quá trình đều ở trong dự liệu của h g u t í người thứ nhất xông tới thủ lĩnh trước mặt sau đó là ronaldo sau đó là c a s i l l a s roberto carlos hơn hai mươi cái cây búa đem l á o lý nâng quá mức đỉnh dường như trung thành thị vệ dơ lên hoàng đế ngự giá dọc theo sân bóng s ờ kem phất bờ zit chậm rãi đi vòng cổ động viên chelsea đã bắt đầu rời khỏi sản diễn thế nhưng có một phần vẫn là đứng lên vì là người thắng đưa lên tiếng vỗ tay bất luận từ cái kia một góc độ tới nói người liên ly cùng các đội viên của hắn đều nên được tôn trọng sân bóng chính là một cái người thắng làm đầu thế giới d i o m a z ở cuối cùng một trăm tám mươi giây làm ra không ngừng nỗ lực cùng cuối cùng kết quả đều xứng được với bắc lôn đ ô a n bóng đá tiếng v tuy rằng ở mấy chục giây trước bọn họ vẫn là kẻ địch có điều hiện tại thi đấu đã kết thúc không phải sao điên cuồng tràn vào trong sân không chỉ là r i ê n ma r i t thay thế bổ sung đội viên còn có vẫn ngồi sổm ở sân bóng tấm bảng quảng cáo mặt sau ký giả truyền thông tuy nhiên đã theo chàng quay t r ụ quá vô số trận bóng đá thi đấu thế nhưng giống như vậy dùng chỉ là một trăm tám mươi giây hùng h ă n g công ham sở k e m phất bờ r i t ma huyện quá trình v ẫ n đ ể cho những này kinh nghiệm lâu năm xa trường các chiến sĩ điên cuồng trong này có mấy người thậm chí không phải p a n bóng đá chín mươi phút thời gian ngồi sổm ở sân bóng tấm bảng quảng cáo e ê ma chân toán chịu đựng thống khổ mặt sau có thể vẹn vẹn chính là mỗi tháng n u ô i gia đình sống tạm mấy ngàn bảng anh thế nhưng vào đúng lúc này nhiệt huyết của bọn họ cũng s ô i trào bởi vì bọn họ ở gần nhất khoảng cách chứng kiến kỳ tích phát sinh chứng kiến người điên ly toàn thắng thần thoại kéo dài các ký giả giơ lên cao trong tay kame ra cùng mịt độ phồn như ong vỡ tổ đi theo ở giơ lên người điên ly quanh sân rio ma zít cầu thủ phía sau dường như quả cầu tuyết như thế tùy tùng đội ngũ càng ngày càng khổng lộ chỉ có một người ngoại lệ d a n h trước hướng về tương ứng trang web gửi đi văn chương người điên lý tao n ộ sở kèm phất bờ d í ế t h ọ tơ lụ mu di nô thần cơ diệu toán xào báo thù kẻ xui xẻo tấn tổng nệ ngực cái này đủ lòng bày ra chuyện cười lớn tên đáng thương đã ở c h e ngực thống khổ suy đoán cái kia nguyên bản liền không gỡ chính mình đầu chọc trang web tổng biên có thể hay không nắm lấy lấy cơ này để cho mình cút đi trận đấu kết thúc sau khi sân vận động từ trước đến giờ là thuộc về người t h ắ n g c h ú c mừng hậu hoa viên cùng nhân mu di nô đại thúc ở từng cái an ủi chính mình cầu thủ sau khi xoay người đi trở về cầu thủ đường nối lại quá mười mấy phút hắn còn phải tham gia sau trận đấu bởi vừa nghĩ tới chính mình sẽ không được không lấy một cái người thất bại thân phận cùng cái kia chưa dứt sữa tuổi trẻ người trung quốc ngồi cùng một chỗ tiếp theo các ký giả b à n hỏi cùng nhân đại thúc trong lòng một trận căm tức có vị tâm tư lung lay phóng viên phương pháp trái ngược cũng không có gia nhập đi theo hoàng đế ngự giá do người mà là muốn nổi bật ngăn chặn lại c h e l s e a đội phó lang á c muốn biết vị này t h e y b ở lưu then chốt đội viên so sánh thi đấu cái nhìn bản cuộc tranh tài một lần vì là c h e l s e a vượt lại điểm số thần đèn tuy rằng rõ ràng tâm tình không tốt thế nhưng là một người nghề nghiệp cầu thủ ưu tú hàm dưỡng để hắn lựa chọn trả lời đây là một hồi khó mà tin nổi thi đấu chúng ta một lần đ Nếu ta một rất muốn mỗi nói chính viên cái đội Chelsea lực, h là nỗ đều nhưng kết q ả cũng k h phải là chúng ô n g là ta đánh u cầu đấu cuối chuyển, ổ i thi thời theo như khắc nịch cùng vậy. này Ở bị x c thực cái một là để g ư ờ i k ô n g thể t nào i ế p thuận được Đối sự tình. Đối thủ v khí chúng so với chúng ta đ ư ợ c chúc cuộc họ, hy mừng bọn vọng ở vòng nọ g ở i a i đoạn, che ú n còn có thể gặp gỡ. Nhớ đánh rắn g gặp gỡ. gậy ta thể thuận có kỹ tiếp tục bàn hỏi có nghe đồn cho rằng người điên li đem ở mùa giải này sau khi kết thúc sau khi tiếp nhận mua gì nô tiên sinh chỉ giáo chelsea ngài đối với này thấy thế nào làm c á t sắc mặt thay đổi trong đầu không tự chủ được hiện ra thi đấu phút thứ chín mươi mốt đứng ở bên sân thổi lên huýt sáo dơ lên cao thủ thế bóng người lập tức đẩy ra nhớ k ỹ trực tiếp rời đi chuyện như vậy vẫn để cho câu lạc bộ cao tầng đi n h ọ c lòng nghe nói nga ông chủ abu cùng thủ lĩnh hiện tại quan hệ rất xấu nếu như thủ lĩnh thật sự muốn rời khỏi như vậy người điên lý thành vì là người kế thừa cũng là một cái chuyện thú vị chứ làm các cầu thủ dơ lên l ã o lý đi tới ngàn người khoảng t r ư ờ n g trái phải r i ê n m a r i t phan bóng đá vị trí khu vực đoàn người xôi trào có một ít thân thể cường tráng tây ban nha tiểu từ từ trên khán đài nhảy xuống hát vang cố lên mazit gia nhập đội ngũ trận này tốn thời gian hơn mười phút chúc mừng mãi cho đến công nhân viên thiên tân vạn khổ chen vào đoàn người nhắc nhở lao lý đi tham gia sau trận đấu bởi họ báo tin tức mới chưa hết thòm thèm kết thúc lao lý chân vừa rơi xuống đất làm chuyện làm thứ nhất chính là lần lượt từng cái ôm ấp đội viên của chính mình thi đấu bảy mươi ba phút b é p kham sớm bị thương sự kiện để lý thống phạm lòng đang cuối cùng hai mươi phút vấn đề ở cuốn học trên chỉ lo lại xuất hiện cái gì hiện thực cùng hệ thống mô phỏng bất nhất trí tình huống cái kia muốn ở cuối cùng hai phút nịch chuyển chessie thật là chính là mơ hảo Toàn cây u búa môn h bị, bị lao lý lần lượt từng cái ôm ấp làm cho hơi nhỏ cảm động đến phiên zona nô、no、thời điểm tên mập một mặt dâm đãng để hai tay che ngực biết vâng lời ai ô đường tới đây ta không thích nam sắc Đợi được lão lý, lý vừa nhìn trong lòng liền vui vẻ được rồi bản giáo luyện cái này toàn cuộc tranh tài nổi bật nhất vô hạn nhân vật vẫn không có ra trận tuyên bố liền cao trào kha kha thật ngươi cái của nhân thừa dịp ta không đang bắt nạt hậu bối vậy hãy để cho ta lao lý tới nói cũ công đạo nói đi kẻ này cũng không suy nghĩ một chút chính hắn cũng là hai mươi hai tuổi triệt triệt để để hở bối lại còn có ra mặt đánh mặt x ư ơ n g sung cao nhân t i ê u ngạo quả nhiên khiến người bị coi thường a khắc khắc t i ê u ngạo lao l ý cố ý đứng ở đại s ả n h cửa ho khan hai tiếng chính là vì hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân Giang giác giang giác. Giang giác. Giang giác giang giác. giả như là nghiêm binh tinh như trình huấn luyện binh lính tinh nguyện, toàn thể hướng về phải chuyển Các ký phải thể ư� là về sau đó g ơ lên cao trong tay bội số lớn ca m ra bắt đầu điên c u ồ n g quay t r ụ dáng vẻ nóng nảy ra hỏa thậm chí đã chen lại đây chuẩn bị đem người điên ly chặn ở cửa trực tiếp giải quyết tại chỗ vừa nhìn quần chúng quá mức nhiệt tình lao lý cũng không kịp nhớ b a i bỏ sợ tinh tướng ba thoáng hai nhảy đi tới cuồng nhân bên người hướng về một mặt khó chịu bồ đào nha xoáy đại thuốc con cái bị nhãn chính thức bắt đầu tiếp thu nhớ kỹ phỏng vấn so sánh vào đúng lúc này sản sinh một cuồng nhân ở lao lý cái mông ngồi vào chỗ của mình sau khi lập tức trở thành bị đẩy vào lanh cung thở u dài lòng người dễ thay đổi a này con mẹ nó thế đạo gì a thùng cơm tiên sinh xin hỏi ngươi đối với lại một lần nữa thắng được thiếu soái tranh chấp thấy thế nào chen ở phía trước nhất báo hạt râu ria rậm rạp phóng viên cận thủy lâu thai tiên bác nguyệt chứng cứ có lợi vị trí trước tiên phát pháo có điều vị lao huynh này vấn đề để trình độ ép thẳng tới yêu thích nói đúng nấm hương giáo giáo chủ nhật na a di hơn nữa gây xích mích thí vị rõ ràng nếu không là xem ở báo hạt cũng coi như là diêu mazit cho săn một trong lao ly mới mặc kệ hắn không có cái gì thiếu soái tranh chấp đạt được thắng lợi chính là diêu mazit lý thống phạm nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị trả lời một bên cùng nhân đại thúc vừa nhìn lao lý lặng thinh không đề cập tới thiếu soái sự t ì n h trong lòng đang suy nghĩ tiểu tử này cuối cùng cũng coi như còn thức thời không nhân cơ hội chế nhạo chủ và thợ ai biết lao ly đón lấy lại bỏ thêm một câu nếu như không nên nói thiếu s o á như vậy ta nghĩ chỉ có hai mươi hai tuổi nhân tài phối có thể xưng tụng là thiếu xoay chứ muji n ô tiên sinh là ta tiền bối cùng nhân đại thúc vừa có chuyển biến tốt sắc mặt nhất thời liền tái rồi khá lắm ngươi đây là cười n h ạ o ta trắng hơn ngươi ăn hai mươi mốt năm cơm khô a ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm nón giữa uy hiến luận t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm nón giữa uy hiến luận vừa kết thúc thi đấu quá trình khúc chiết thoải mái chập t r ù n g trình độ chi thịnh nhìn chung mùa giải này năm giải đấu lớn đã kết thúc hết t hệ thi đấu có thể nói gần như không tồn tại hơn nữa phút bù giờ phát sinh kỳ tích hai phút càng là chấn động trái tim tất cả mọi người phách không có gì bất ngờ xảy ra lần này cuồng nhân cùng người điên giao chiến tất nhiên trở thành đón lấy một tuần châu âu d ư ớ i bóng đá nghị luận quan tâm tiêu điểm nhưng mà lúc này buổi họp báo tin tức liền dường như một khối mỹ vị bánh gạ tổ ai có thể từ hai cái huấn luyện viên trưởng trong miệng khiêu ra vài câu kinh người tri ngữ vậy tuyệt đối có thể một lời thành danh các ký giả thần kinh bị kích thích thích a nhảy loạn Vào lúc này lúc mỗi m ộ tiếp n g ư ờ đều dâu câu muốn là không nhanh, không nhanh chậm hạt phóng viên hỏi song câu thứ nhất, răng viên song còn ria rậm dấp, rạp báo t theo hỏi lại, l quỷ quỷ, chân chân, vấn đề chính là đến từ nước anh luôn luôn bưu báo nhớ kỹ một cái hai mắt cỡ ra hồng tâm mị nữ mê gái rõ ràng là ở đánh hết thảy nước anh phan bóng đá danh nghĩa lấy công nhu tư phòng chừng là tiểu bé tiểu nha đầu xem như là sao nói tới tiểu bẹp thương thế lao lý liền một bụng tức giận mạ kệ lẹo lần kia sau lưng soạt bóng tuyệt đối dụng tâm hiểm ác ta chỉ có thể nói cho mọi người david thương thế rất nghiêm trọng tình huống cụ thể cần đi qua chuyên gia trần đoán bệnh mới có thể biết đó là một lần ác ý phạm quy nếu như ta là trọng tài chính mạ kệ là tiên sinh phòng chứng đã sớm được xuống sân nghỉ ngơi cơ hội cái kia hy vọng ngươi có thể trước tiên suy nghĩ một chút r i ê n ma dít số bốn đội viên phạm quy vấn đề một cung nhân cuối cùng cũng coi như bắt được một cơ hội không chịu cô đơn điệu đánh gây lao lý kẻ ác cáo trạng trước ở mạ kệ là phạm quy trước hắn đã sớm nên bị thẻ đỏ phạt xuống sân mười mấy lần. xin lỗi dưới cái nhìn của ta không để ý người khác gan nguy thẹn quá thành g i ậ n địa sử dụng trả thù tính động tác nguy hiểm mới là trên sân bóng tối đáng thẹn hành vi người điên ly không chút nào yếu thế châm biếm lại cho tới jamuts ta số bốn nếu như cũng cùng chessy số bốn như thế chọn dùng sau lưng xoạt bóng ác liệt phương thức như vậy joe ben tiên sinh phòng chừng đã sớm nằm ở bắc london trung tâm bệnh viện tiếp thu gậy xương giải phẫu d i ê n số bốn là jamuts mà chessy số bốn chính là mạ cây lẻo lao lý cùng cùng quần nhân đại thuốc đồng thời nắm lấy đối phương số bốn đại phun m nước lẽ nào sử dụng phạm quy đê tiện thủ đoạn còn có lý dù sao cũng hơn cố y hại người còn cao thượng hơn nhiều lắm cùng nhân cùng người điên đối mặt hơn trăm danh ký người như là tiểu hải tử phân kẹo bất công dẫn như thế tính toán chi ly đệ toán dẫn lên một mực hai người ở lúc nói chuyện cũng không nhìn đối phương trực tiếp m ặ t hướng phóng viên thật giống ngồi ở bên cạnh mình người kia không tồn tại như thế các ký giả mặt mày hớn hở để đem một đoạn này ngắn nói ghi lại đến nay có thể đều là báo c h í b á n hết thăng chức tăng lương vô thượng pháp bảo à, suy nghĩ một chút cùng nhân cùng người điên mắng nhau quá hấp dẫn người hai người ở mỹ vài câu nhìn thấy phóng viên động tác sau khi liếc mắt nhìn nhau trăng miệm một lời ừ một tiếng đồng thời câm miệm thùng cơm tiên sinh mu di nô tiên sinh xin hỏi ta là không phải có thể đem chuyện này đối với nói lý giải vì là hai vị đối với trọng tài chính pháp phạ gì nạ công tác rất không vừa ý đây li mèo tên mập phóng viên trong mắt nhỏ diện lóe r à o hạt o ánh sáng cùng nhân liền mí mắt đều không có nhấc mà người điên thì lại nhìn trần nhà hai người ở trong lòng đồng thời mắng đi lại ra ngươi ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si à, công kích trọng tài chính là cũng bị uefa phổ cha nuôi chính tích liền tên mập phóng viên kế báo hạt dâu ria rậm rạp sau khi thứ hai bị bảy người đẩy ra ngoại vi đ à lấy nước anh mi giờ nịu tạm tợ phóng viên đưa ra mọi người đều muốn biết vấn đề thùng cơm tiên sinh xin hỏi ngại ở phút bù giờ thời điểm liên tục làm ra dựng ngón giữa thủ thế có hàm nghĩa gì sao hai cái thủ thế đạo diễn hai lần ghi bàn đây là từ t r ư ớ c diễn luyện thật chiến thuật sao vấn đề này nhất c h â m kiến huyết nhất thời làm nổi lên lực chú ý của tất cả mọi người nguyên bản còn có chút ồn ào buổi họp báo tin tức phòng khách nghe được cả tiếng kim rơi liền ngay cả ngồi ở lao lý bên người c ủ a nhân đại thúc muzino tuy rằng ở bề ngoài làm ra một bộ không cần thiết chút nào vẻ mặt thế nhưng lén lút ngồi thẳng người vểnh thai lên chờ đợi này lao lý trả lời cùng nhân đối với cái kia hai cái thủ thế cũng tràn ngập h ế u kỷ lẽ nào thật sự chính là từ chức diễn luyện vậy thì quá khó mà tin nổi người liên l li y dâm đã nở nụ cười bán cái cái nút ạch còn cái kia hai cái thủ thế m à nói tới chỗ này lao lý cố ý dừng một chút nhìn tất cả mọi người đều lộ ra muốn tìm bất mãn vẻ mặt mới chậm chậm rãi để đưa ra một cái khiến người ta thổ huyết bán ở đâu là cái gì chuẩn bị từ trước thật chiến thuật diễn luyện ta chỉ là nói cho các đội viên nếu như cuộc tranh tài này thua như vậy trở lại thành phố majit sau đó chờ đợi bọn họ chính là các cổ động viên ngón giữa đây chỉ là một loại khích lệ sĩ khí phương thức sự thực chứng minh r i ê n majit p a n bóng đá ngón giữa vi hiếp vẫn là rất lớn chúng ta đạt được kết quả mơm khắc phòng người ngã xuống hơn một nửa liền cùng nhân m u j i n o cũng bị cái này kinh tiên địa khiếp quỷ thần giải thích dọa suýt chút nữa chui vào dưới đáy bàn đi lý t h ố n g phạm nhìn các ký giả ai đoán ánh mắt n h u môi tâm nói đại gia đướng n ố c ngung n ố c những bí mật này muốn toàn bộ nói cho ngươi vậy ta còn làm sao h ố n mắt thấy thi đấu xem chút đã bị những người đồng hành đào gần như lấy giỏi về sáng tạo tin tức cùng sở căng đàn xuân nịu tạm tợ phóng viên tinh thần phân chấn sử dụng đòn sát thủ thùng cơm tiên sinh cho đến bây giờ rio majit hội đồng quản trị vẫn không có cùng ngài trao đổi gia hạn hợp đồng công việc đây có phải hay không mang ý nghĩa ngài đem ở hợp đồng sau khi kết thúc rời đi rio majit đây có người nói chelsea áp ra mô vít tiên sinh đối với ngài cảm thấy rất hứng thú hy vọng ngài có thể đến chelsea dạy học ngài đối với này thấy thế nào vị lao huynh này vấn đề vừa ném ra đến khắp phòng nhất thời một mảnh hút vào hơi lạnh âm thanh tuy rằng tất cả mọi người đều muốn biết trong đó tin tức thế nhưng ngay trước mặt mu di nô hỏi ra vấn đề như vậy người sun nịu tạp tợ sẽ chở cùng nhân mãi mãi phong g i ế t đi lao lý cũng s ư ớ n g sở nhìn chằm chằm sun nịu tạp tợ phóng viên nhìn nhiều mấy lần trong lòng than thở nhân t à i a dũng sĩ a không trách liền xa ngoài vạn dậm trung quốc n mỹ phan bóng đá đều biết sun nịu tạp tợ không phải vật gì tốt liền hướng về phía vấn đề này quả nhiên là ứng chứng sun nịu tạp tợ phóng viên tạp tạ dạ gì c h i tổ mỹ dự a lao lý đương nhiên không thể trên cái này kháng hàng cái bẫy thay đổi trước cả lơ phất sơ cố ý chọc giận cùng nhân diễn xuất đoan chính thân thể bày ra nghiêm túc nhất tư thái ta đã nói qua ở năm hai n n g à y h a tháng s trước ta đem vẫn toàn tâm toàn ý vì là zio mazit phục vụ còn chelsea thebu lu là một nhà vĩ đại c ầ u lạc bộ dạy học như vậy một nhánh đội bóng là hết thể huấn luyện viên trưởng giấc mơ nhưng ta muốn nói đúng lắm muzino tiên sinh ở chelsea làm ra rất tốt ta không nghĩ ra có bất kỳ lý do gì để hắn rời đi nơi này ta muốn chúc mừng áp ra mô vít tiên sinh bởi vì hắn đã vì là thebu lu tìm tới một vị xuất sắc người trường đà nói tới chỗ này lão lý đột nhiên đứng lên đến ta nghĩ ngày hôm nay tuyên bố nên chấm dứt ở đây ta phải đến hướng về cầu thủ của ta đưa lên chúc mừng nhìn người điên li trên tách đoàn người rời đi bóng lưng c ù n h â n đại thúc trong lòng cái kia hắn đại gia phất tay háo rời đi người hẳn là ta à tại sao lại bị tên tiểu t ử này dành trước một cống nhân nhìn sun nịu tạm tợ phóng viên vài lần mặt tối sầm lại cũng rời đi buổi họp báo tin tức phòng khách các ký giả dao như thế ánh mắt hận không thể đem sun nịu tạm tợ cháu trai kia ngàn đao bầm thây lúc này được rồi gà bay t r ứ n g vỡ ai cũng phỏng vấn không xong rồi lao lý từ buổi họp báo tin tức phòng khách sau khi đi ra cũng không có trực tiếp đi rio m a r i t phòng thay đồ mà là một người lặng lẽ đi tới sân bóng mười mấy phút trước còn tiếng người huyên náo sờ temp h o r t bờ rít giờ khắc này huyên náo dân tức hai bên phan bóng đá đi rồi cái thất thất bát bát chỉ có một ít chassis câu lạc bộ công nhân viên còn ở thành cả tràng địa thu lại công cụ lao lý trong lòng còn đang suy nghĩ vừa nay xun nịu tạm tợ phóng viên đề vấn đề rio ma rít hội đồng quản trị xác thực không một chút nào sốt ruột cùng mình ra hạn hợp đồng sự t ì n h điều này làm cho lao lý trong lòng đều là kìm nén một luồng khí lẽ nào chủ và thợ một hơi hai mươi tháng liên tiếp vẫn chưa thể chứng minh chính mình đại gia người ca đơ dần cùng mị dạ tổ v ị chính mình đi mở ra rio ma rít ghi chép bạc chính mình xem còn có ai có thể ở ở vị trí này so với chủ và thợ làm càng tốt hơn chỉnh chuyện này lộ ra quỷ dị theo lý mà nói có chính mình như vậy chỉ thắng bất bại huấn luyện viên thẻ đại gia cùng mễ đại thúc hai người đã sớm nên không có chuyện gì vụn trộm vui vẻ làm sao đến hiện tại vẫn là không chút biến sắc lẽ nào chủ và thợ trong lúc vô tình b ù a dỡn qua quá vợ của bọn họ hoặc là mẹ nhưng ta căn bản liền chưa từng thấy này hai tư nữ nhân a còn có cọ lục ạ mộ dị cùng cắt lốt vợ là ba người phí chuyển nhượng vấn đề đến cùng là cái k i ê một khâu xảy ra vấn đề đây phải biết ba người này từ khảo sát đến mua tiến vào vẫn luôn là chính mình dốc hết sức chủ trương bất luận từ fm 2007 t h b ă m dò cầu thủ hệ thống cung cấp số liệu cùng trên thực tế quái đại thúc sờ jang sitko cung cấp khảo sát báo cáo vẫn là ba người ở giới bóng đá danh vọng xem cuối cùng câu lạc bộ hướng ngoại giới công bố chuyển nhượng mức đều vượt qua rất nhiều cho tới lúc đó liền có thật nhiều chuyên gia gọi thú đối với này đưa ra nghi vấn nếu không phải mình mang đội thành tích khiến người ta không lời nào để nói phòng trường sớm đã bị rio majit người hâm mộ chặn ở majit sờ hot city đến cái ba đường hội thẩm chứ thấy thế nào thật giống chính mình cũng là bị người cho vu a n này mấy chuyện lại như là hữu tâm nhân ở trong bóng tối mai phục địa lôi chỉ cần mình mang đội thành tích một gặp sự cố t ẩ n dấu ở trong bóng tối những ngày địa lôi sẽ ầm ầm ầm buộc phát ra đem chính mình nổ tan xương nát thịt đến cùng là ai thiên sinh có thể giúp ta ký cái tên sao ngay ở lão lý hy sinh nao tế bảo vắt hết tóc đoán m ò trong đó con cong n h i ề u n h i ề u lúc một cái giòn tan âm thanh đánh g ậ y hắn dòng suy nghĩ xoay người nhìn lại phía sau đứng một cái béo mập béo mập nước anh tiểu sọ tạ trong tay nắm chỉ cùng bút đưa tới h ế ký tên nhìn tiểu sọ tạ trên người đội phục phỏng chừng là cái chassi phan bóng đá nhí đi làm sao sẽ tới tìm mình ký tên phải biết và đáp người đi nhưng là vừa xuất lĩnh diêu m a g i t đánh bại khe bờ lu chelsea tiểu sọ tạ có điều đến đạp chính mình hai chân liền vạn hạnh lại muốn ký tên ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm hai mươi sáu hôn huyết thùng c ô m trì. i chương một trăm hai mươi sáu hôn huyết thùng c ô m trì. lao lý xoay người hướng bốn phía nhìn một vòng phát hiện tiểu sọ tạ trước mặt s á c thực chỉ đứng chính mình một người trong lòng thấy kỳ lạ lẽ nào cái này một m i năm m t ư ơ i sáu tuổi béo mập tiểu tử dĩ nhiên là cái ăn cây táo rào cây s u n g sùng bãi kẻ địch lam gian tiểu chính ra hỏa người biết ta là ai không lao lý nỗ lực trang làm ra một bộ thuần khiết g á n dấp Mặt、mỉm ặ t m cười như là rụ rỗ sò tạ quái thúc thúc ngươi là thùng cơm tiên sinh diêu ma dít huấn luyện viên ta còn biết ngươi là người thứ nhất ở nước ngoài dạy học trung quốc huấn luyện viên đối mặt lao lý mang theo đùa dỡn tính chất câu hỏi tiểu sọ tạ hào không hàn hồ tự hào đ i ệ u g i a n ngầm đầu bởi vì ta cũng là người trung quốc Ảch, lúc đó quả thực có chỉ tóc cùng rất nhiều nước nhìn phát hiện phần hướng nhiều nhỏ như thế, Lao Lý là da kia đứa trong ngoài người vàng răng đen kỹ, rấp, mái tiểu tử mặt rất quả màu mày mấy đó có điều muốn nói hắn là thuần túy người trung quốc cũng không hết sức chính xác tiểu sọ tạ hẳn là một cái t r u n g t â y kết hợp kết quả con lai、like. kha kha lại là một cái t hôn u huyết thùng cơm đã như vậy lao lý không chút khách khí địa tiếp nhận tiểu tử trong tay chỉ cùng bút xoạt xoạt xoạt dòng bay phượng múa đệ ký xuống tên của chính mình ai biết tiểu tử nhìn một chút lao lý ký tên những nhữ mày còn không vừa lòng thùng cơm tiên sinh có thể hay không lưu lại ngài phương thức liên lạc thực sự không được email cũng tốt ta là người điên của người hâm mộ trẻ con là đáng tin nhất ta lòng hư vinh được rất lớn sùng bái lao lý không chút do dự đệ lưu lại chính mình hòm thư địa chỉ là một người đ ờ i mới chất lượng tốt thần tượng ly thống phạm lần thứ hai hướng về tiểu sò tạ lộ ra thuần khiết mỉm cười ha di mau mau lại đây làm việc chúng ta muốn bị mắng xa xa có cái nước ngoài tiểu quỷ lớn tiếng bắt chuyện biết rồi tiểu tử quay đầu đáp ứng một tiếng cẩn thận từng ly từng tí một mà đem viết có lao lý ký tên cùng phương thức liên lạc máy tính sách tay trang đến phía sau cái mông đại trong túi xoay người chạy hai bước lại quay đầu lại đối với lao lý nói một câu ta tên chi thùng cơm tiên sinh nhìn chi chạy đến sân bóng một bên khác cùng mấy tên tiểu quỷ đồng thời kiếm bóng lao lý mới phát hiện cái này hôn huyết thùng cơm hóa ra là sở kem phớt bờ rít cầu đồng tình cảnh này chỉ là một cái nho nhỏ nhạt đệm lao lý ở sân bóng dưới bầu trời đêm thổi thổi lương không khí có chút lạnh xoay người đi tới phòng thay quần áo đợi được cây búa môn tắm rửa xong xuôi đội bóng lập tức liền đến trở lại khách sạn nghỉ ngơi cuối tháng mười một đoạn lịch thi đấu chặt chẽ sau ba ngày nên tiếp diêu ma rít chính là ma rít đại khu đẹp bị chiến đi tới phòng thay đồ cửa thời điểm lý thống phạm kinh ngạc phát hiện bên trong lại yên lặng như tờ xảy ra chuyện gì lẽ nào cây búa môn đã sớm rời đi thực sự là thúc chú nhịn thì được thẩm tím không nhịn được à như vậy không tổ chức không kỷ luật. Ai biết vừa đẩy cửa ra, một luồng chất lỏng màu vàng nóng trước mặt phun lại đây nồng đậm mùi rượu nhất thời tràn ngập phòng thay đồ một trận to lớn hoan hô sinh thanh bột phát ra lao lý chật vật đệ ở trên mặt lao m ấ y cái xuyên thấu qua mơ mơ hồ hồ nhìn thấy kim lang gù t ỷ hai tay nâng chạm ứng chiếc lọ đối với mình cái khắc cây búa ở một bên vỗ tay cười xấu xa đại gia bị đánh lén lao lý lập khắc lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm linh tư thế từ gù t ỷ trong tay đoạt lấy chạm ứng chiếc lọ dùng sức diêu mấy lần triển khai không khác biệt toàn vị trí bao trùm thức hỏa lực đặc kích diêu ma g i t phòng thay đồ bên trong truyền đến một mả hành u trình đã an bài xong ngày mai trên tám giờ tất cả mọi người ngồi máy bay trở về tây ban nha thành phố majit vì là sắp đến sân khách khiêu chiến atletiko majit thi đấu làm chuẩn bị đối thủ là hoàng gia mã đến trăm năm tử địch nói theo một ý nghĩa nào đó cuộc tranh tài này mới là toàn bộ tháng mười một rio ma dít quan trọng nhất một hồi thi đấu làm huấn luyện viên trưởng lão lý rất vô liêm sỉ địa được hưởng ở riêng một phòng đặc quyền tắm xong sau khi đang chuẩn bị ngủ đột nhiên chuyển đến một t r à n g tiếng gõ cửa lý thống phạm ngẩng đầu nhìn một chút biểu đã mười một h đêm hắn đại gia cái kia thiếu đạo đức trò chơi muộn như vậy còn tới quái dày chủ và thợ ngủ người ta ngày mai còn phải đi làm đây mở cửa là một cái rất anh tuấn khách sạn người phục vụ chào ngài xin hỏi là thùng cơm tiên sinh sao hả lão lý gật đầu lẽ nào liền khách sạn người phục vụ cũng là thùng cơm lẽ nào chủ và thợ hiện tại thật sự liền như thế có mị lực phải đã trải rộng châu âu trong ngày xin lỗi quấy dối ngài nghỉ ngơi có vị giấc khách nhân trọng yếu muốn gặp ngài mời ngài cần phải quá đi một chuyến người phục vụ nói rất thành khẩn trên mặt mang theo vài tia hoảng loạn lao lý minh bạch giống như vậy khách sạn năm sao chế độ nghiêm ngặt không có khách bắt chuyện tùy tiện gõ cửa quấy dối tuyệt đối là một cái chuyện không thể tha thứ thế nhưng tại sao người bán hàng này vẫn là dứt khoát kiên quyết địa đến cơ chứ vậy chỉ có, chỉ có hai cái giải thích hoặc là cái tên này không muốn làm nữa cố ý chờ mình hướng đi trước sân khấu khởi tố hoặc là thu dồi cái tia cái gọi là khách gọi là khách nhân trọng yếu, Mà từ người phục vụ vẻ m luôn luôn ặ sướng ra một khẩu đại khí trong lòng âm thầm vui mừng vị này truyền thông trong miệng người điên huấn luyện viên khá tốt nói chuyện không phải vậy này đến không dễ bắt ăn cơm nhưng là ném định thượng đế phù hộ lòng tốt người điên ly trăm trận trăm thắng muốn đi địa phương cách lao lý gian phòng rất gần xoay chuyển mấy cái hành lang châu ngoặt liền đến làm ộ t gian phổ thông phòng khách lao lý ngẩng đầu nhìn biển số nhà hào 2014. t h ù n g thùng người phục vụ gõ mở cửa nhưng người ra hiệu lao lý có thể đi vào chính mình xoay người rời đi trong cửa đứng một vị âu phục d à y ra trung niên dương đại thúc tay cầm tay vị n gật đầu ra hiệu lao lý đi vào a đại thúc có lầm hay không ta không quen biết người a cái này kêu là ta đi vào đang lúc này bên trong chuyền tới một trong sáng từ tính nam bên trong âm h ả hồn ỉ thùng cơm tiên sinh rất cao hứng ngươi có thể lại đây ta nghĩ chúng ta gặp có một lần vui vẻ nói chuyện n g u y ê n lai cửa vị này không phải chính chủ a lý thống phạm hướng về cửa người nước ngoài gật đầu hỏi thăm đi vào gian phòng chờ đợi nhìn thấy vừa nãy người phục vụ trong miệng muốn gặp chính mình khách nhân trọng yếu coi như lao l ý thần kinh to lớn hơn nữ a đ i ề u cũng không khỏi có chút xứng sở làm sao sẽ là vị này ra đâu chỉ là khách nhân trọng yếu quả thực là tầng tầng c h ú n g khách nhân trọng yếu a một cái xem ra rất phổ thông nước ngoài nam nhân trên mặt ngăn ngắn màu vàng t r ò m d â u có chút dày đặc vóc dáng không cao phổ thông đến nếu như đem hắn phóng tới đám người bên trong ai cũng sẽ không nhìn nhiều nhưng chính là cái nụ cười này thậm chí có chút ngượng ngùng hơn bốn mươi tuổi nam nhân nhưng bởi vì bóng đá ở ỉng lần tam đảo hầu như đ ạ t đến phụ nữ trẻ em đều biết mức độ d ẫ man áp ra movit k h e b e l l u c c h e s i ông chủ sờ kemford bờ rít chủ nhân nga thủ p h ụ forbes thế giới bảng xếp hạng đệ mười lăm tên tư bản g cá sấu lớn ba lao lý không ngừng t ê u khổ phản ứng đầu tiên chính là về nghĩ một hồi chính mình vừa n ã y đến thời điểm có hay không bị người nhìn thấy chiếc nước nga lão chơi này vừa ra hoàn toàn là xếp đặt cái vòng tròn để cho mình ngày a thiệt thòi được bản thân ở trước đây mấy giờ còn đối với ngay ở trước mặt hơn trăm danh ký người cùng cùng nhân đại thúc l ờ i thề son sắt mà tỏ vẻ chính mình sẽ không dạy học chelsea hiện tại tình cảnh này nếu như bị vạ vạ dạ gì nhìn thấy vậy coi như là hoàng b u ồ n mặt đến đúng quân bên trong không phải thì cũng là phân thùng cơm tiên sinh mời ngồi abu phòng trừng ở nước anh hố lâu nhất cử nhất động ngược lại cũng có vẻ phong độ phiên t i ê n hoàn toàn không nhìn ra cái này như là hàng xóm đại thúc như thế nam nhân kỳ thực là dựa vào buôn lậu cùng buôn bán dầu mỏ làm giàu hát tâm thương nhân chuyện đến nước này lao lý lại nghĩ bỏ gánh cũng không kịp không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống xem hàng xóm đại thúc muốn diễn cái nào ra hí bên người có người lập tức bưng lên nồng nặc cà phê là lao lý yêu thích l à m sơn khổ giả xem ra abu vì ngày hôm nay này lần gặp gỡ cũng thật sự là phí không ít khổ tâm lẽ nào hàng xóm đại thúc thật sự muốn chủ và thợ dạy học chelsea l i ê n nhân vì chính mình liên tục hai lần đánh bại một công nhân đổi xoáy như đổi đao tuy rằng ngươi có tiền muốn chơi thế nào thì chơi thế đó có thể đây cũng quá trò đ ù a chứ l e xin lỗi một như vậy còn tới quay dậy ngươi các ngươi trung quốc người có từ ngữ gọi là đi thẳng vào vấn đề thẳng thắn nói ta phi thường thưởng thức ngươi dạy học phong cách dô sở đã không có cách nào để đội bóng tiến thêm một bước thế nhưng ngươi có thể làm được đây chính là ta tìm được ngươi rồi nguyên nhân hàng xóm đại thúc quá khen để lao lý mặt mày hớn hở thế nhưng cũng không thể đánh động người điên cái kia viên nín nhị tâm chính mình ở rio majit đã có c ă n cơ không có cần thiết chạy nữa đến mưa dầm liên tục luôn đôn đến bắt đầu từ số không đương nhiên càng quan trọng chính là fm 2 0 0 7 h ệ thống có thể hay không đáp ứng chính mình đổi một nhánh đội bóng chơi có điều hàng xóm đại thúc có vẻ rất có kiên trì tuần, tuần câu dẫn lao lý ngươi là một cái có ma lực huấn luyện viên thế nhưng chỉ có ở tờ the, the me ở l i t d ở chelsea ngươi mới có thể được là một người huấn luyện viên trưởng có thể có được tất cả quyền lợi mà không phải xem ở tây ban nha như vậy vẻ vẹn, vẹn là một cái sắp xếp chiến thuật mang đội huấn luyện câu lạc bộ phổ thông công nhân rất hiển nhiên hàng xóm đại thúc là một cái cao minh đàm phán người nhất châm kiến huyết địa nắm lấy vấn đề bản chất xác thực đối với huấn luyện viên bóng đá tới nói tờ the, the me ở l i t d mới là thiên đường chỉ có tại đây cái giải đấu huấn luyện viên trưởng mới gặp thực sự trở thành bốt trở thành câu lạc bộ thực quyền người quản lý mới có cơ hội dựa theo ý nghị của chính mình cùng bản kế hoạch buôn bán cầu thủ tuy nhiên đã ở nước anh định cư thế nhưng áp gia mô vít ở đấy lòng càng muốn đem chính mình xem là một cái thuần khiết người nga cùng rất nhiều người nga như thế hắn thích uống vơ cạ loại này ở sái bờ dị ạ trên cánh đồng hoang được hoan nghênh nhất rượu mạnh có thể làm cho hắn vững vàng nhớ ký hai mươi sáu tuổi trước lấy một cái người nghèo thân phận vượt qua tháng này duy nhất không giống chính là abu y ê u t h í c h đem vột cả thịnh ở uống rượu đỏ ly cao cổ bên trong này xem như là ở đến nước anh sau khi hình thành cổ quái đi bưng lên trên bàn lam sơn khổ ca dùng tiểu s ứ trước khuấy lên một luồng nồng nặc vi khổ xương mù bắt đầu bay lên mùi vị quen thuộc lao lý thật dài hít một hơi cũng không có uống lại nhẹ nhàng thả trở lại hàng xóm đại thúc hơi thay đổi sắc mặt nhẹ nhàng v h ấ t tay một cái vừa nay đứng ở cửa n i n tiếp lao lý trung niên người nước ngoài hiểu ý đem một phần hiện ra nhàn nhạt mặc hương hợp đồng đưa tới lao lý cùng trước mặt ta nghĩ một cái huấn luyện viên trưởng cần thiết tất cả phần này hợp đồng đều có thể vì ngươi cung cấp lương một năm do chính ngươi nh câu lạc bộ có thể vì ngươi cung cấp hai trăm triệu bảng anh chuyển nhượng tài chính b e c k h a m ronaldo chỉ cần ngươi đồng ý ở rio majit dòng chính cầu thủ cũng có thể mang tới hai trăm triệu bảng anh đầy đủ ngươi thành lập một nhánh toàn bộ châu âu mạnh mẽ nhất đội bóng l e không muốn hoài nghi ta thành tâm có rất ít câu lạc bộ ông chủ sẽ vì một tên huấn luyện viên trưởng tự mình đến đây đàm phán bởi tinh tướng là một cái rất háo thần tốn lực sự t ì n h lao lý không có giả vờ thành cao tiếp nhận hợp đồng cẩn thận lật xem một p h e n hàng xóm đại thúc nói không sai hợp đồng biểu hiện đầy đủ thành ý chỉ cần tại đây phân thời hạn ba năm giá trị hơn ba mươi triệu euro trên hợp đồng diện ký tên như vậy ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi chính mình sắp trở thành huấn luyện viên bóng đá lĩnh vực làm công hoàng đế trở thành sợ kem phớt bờ zit dưới một người trên vạn người thổ hoàng đế lao lý chưa từng có nghĩ tới tên của chính mình có một ngày lại gặp trở nên như thế đáng giá nho nhỏ ba cái chữ h à n khó mà tin nội địa cùng ba nghìn vạn euro móc đối nếu như đổi làm bốn tháng trước chính mình phòng chừng không cần trước mắt vị này na đại thúc d ụ c chính mình sẽ không chút do dự hùng hục địa ở phía trên viết đến tên coi như là theo đ ể giấu tay b á n mình vậy cũng đáng giá có điều hiện tại không giống nhau ở rio ma zit trải qua đã để từ trước cái kia phân thanh sa thải mọt g a m sâu sắc rõ ràng tiết kiệm mới có thể sống lâu t r ă m tuổi một cây búa bạo phát thức buôn bán c h u n g pi có miệng ăn núi lở một ngày áp r a mô vít có thể không chút do dự liền đem ba năm sáu quan cùng nhân đại thúc như là đổi ăn mày h ạ như thế nói rằng khóa liền xuống khóa như vậy chính mình như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa nếu như một ngày kia không để hắn thỏa mãn xuống sân không thể so với mù di nhô tốt hơn chỗ nào lao ly đã sớm thoát ly chỉ muốn nắm lấy cơ hội kiếm lời một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng ấu trí giai đoạn fm hai nghìn bảy hệ thống để cái này hai mươi hai tuổi người trẻ tuổi dã tâm ngày qua ngày bắt đầu bành trướng nếu như có thể l ã o lý nhất định sẽ rất tinh tướng học tập tiên kiêu một đời thành cắt tư hãn g như vậy dùng ngựa tiên chỉ vào châu âu bản đồ phong tao đ ị a nói một câu sớm muộn có một ngày ta phải ở chỗ này đánh ra một mảnh đại đại danh giới ta rất hiếu kỳ tại sao ngài liền như thế khẳng định mu di nhô tiên sinh không làm được sự t ì n h ta liền nhất định có thể làm được đây có thể đã sớm ngờ tới lý thống phạm sẽ có câu hỏi như thế hàng xóm đại thúc lần thứ hai thể hiện rồi hắn dùng để chinh phục nước anh xã hội thượng lưu cùng cổ động viên c h e l s e a ngượng ngùng nụ cười l e ngươi hẳn phải biết ta vì sao lại có địa vị hôm nay là một người đã sáng tạo quá kỳ tích người đối với một cái khác sắp sáng tạo kỳ tích người có một loại nhạy bén trực giác ca đơ dần chỉ là một ánh mắt thiện cận đầu cơ người ngươi cho rằng cái này lão luật sư thật sự tưởng tượng hắn ở tranh cử diễn thuyết bên trong nói như vậy vì là zio mazit mang đến vô số cúp cùng vinh dự sao lại bọn t ạ đem barcelona xem là là chính mình làm chủ c ả tạ lô ni ạ chính đàn thẻ đánh bạc ca đơ dần cũng không ngoại lệ đối với những người kia tới nói bọn họ muốn cũng không phải thuần túy bóng đá thế nhưng ta không giống l i ca đơ dần sẽ không hiểu trên người ẩn chứa giá trị còn mỹ dạ tô v i n người c ba hay là một cái hào cầu thủ thế nhưng tuyệt đối không phải tốt câu lạc bộ người quản lý bất luận là từ năng lực vẫn là nói tới chỗ này hàng xóm đại thúc đột nhiên dừng lại có điều lao ly biết hàng xóm đại thúc ý tứ bất luận từ năng lực vẫn là phẩm chất nghe đến đó lý thống phạm đột nhiên cảm thấy có một tia chấp từ trong đầu xẻ qua hồi lâu tới nay bế tắc ở trong lòng nỗi băn khoăn dần dần nứt ra một tia khe hở lộ ra ánh sáng đến đã sớm nghe nói gặp có một ít có môi giới liên hợp câu lạc bộ quan chức thôn vàng đen lẽ nào mị dạ tổ vị đại thúc lại cũng làm loại này hoạt động nếu là như vậy có luka mộ gì cùng cắt lốt vợ lạ ba người phí chuyển nhượng vấn đề liền có thể giải thích rõ ràng nghĩ tới đây lao ly trong lòng một trận phẫn nộ lẽ nào một giải nghệ vị này c ba tiền đạo đối với bóng đá yêu quý liền bị tiền tài che đậy không thể tha thứ có điều lao lý trong lòng tuy rằng tức giận thế nhưng tất cả vẹn vẹn là suy đoán nếu như liền bởi vì hàng xóm đại thúc mấy câu nói đáp ứng chuyển nhượng vậy thì là ngớ ngẩn trên hợp đồng viết rất rõ ràng nga đại thúc hy vọng lao lý ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi liền chuyển nhượng chelsea phí bồi thường vi phạm hợp đồng do chelsea đến thanh toán thời gian này vừa vặn là lao lý tối không thể nào tiếp thu được trải qua hơn bốn nguyệt chính mình vì vớt thuận d i ê mazit cái này hỗn loạn đã tiêu hao vô số điểm số nhân phẩm lúc này mới có r ẽ mây nhìn thấy mặt trời tất cả phát triển không ngừng có người điên ly vô địch vi danh nhọc nhằn khổ sở xông ra đến cục diện lại như là lao lý hoài thai mười tháng sinh ra được hải tử làm sao có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ những g người này đã như là bạn cũ như thế đi vào lao lý sinh hoạt người trung quốc hoài cựu tình tiết để lao lý tuyệt đối không cách nào này mùa giải nửa đường liền vứt bỏ hết thảy xem tác phong tùy tiện kỹ n ữ như thế chuyển đầu người khác ôm、um、ấp trí mạng nhất chính là lao lý kiến công lập nghiệp tất cả căn cơ đều ở chỗ fm hai nghìn lẻ bảy hệ thống Ở vẫn n k h ô quả thật áp gia mô vít thành tâm không thể hoài nghi lấy câu lạc bộ ông chủ lớn tôn sư lén lén lút lút ở nửa đêm hơn mười một giờ đến định ngày hẹn một cái nho nhỏ huấn luyện viên tuyệt đối so với khóc tinh lưu hoàng thuốc giả vờ giả vịt ba lần đến mời nhân nghĩa nhiều lắm thế nhưng thành tâm to lớn hơn nữa cũng không thể làm thành điểm số nhân phẩm hoa vì lẽ đó nga đại thúc nhất định phải ở đêm nay bị thương nghĩ rõ ràng mấu chốt của sự tình lý thống phạm nhẫn nhịn một năm một n g à n nhiều vạn ở r â mê hoặc đem hợp đồng đẩy sang một bên ở áp gia mô vít mang theo ánh mắt kinh ngạc bên trong bày i a thuần khiết nhất m ỉ m cười nghĩa chính t ử nghiêm địa đưa ra đ o án ngài nếu biết trung quốc có cú đi thẳng vào vấn đề t h à n h ngữ vậy khẳng định cũng biết còn có một câu thành ngữ gọi là quân tử nhất nôn khoái mã mượn roi ta đã tiếp thu diêu ma dít hội đồng quản trị cung cấp hợp đồng vậy thì nhất định phải dựa theo hợp đồng yêu cầu để hoàn thành chính mình công tác ở năm 2007 tháng bảy trước ta sẽ không cùng bất kỳ một nhà câu lạc bộ trao đổi dạy học hợp đồng ngài mời để ta thụ sùng lực kinh thế nhưng ta chỉ có thể nói xin lỗi máu chó a m a u chó lao l i nói rằng cuối cùng chính mình cũng suýt chút nữa không chịu được nữa bật cười lời này làm sao nghe làm sao cũng giống như phụ lòng nam tử ở từ chối muốn hắn biểu lộ si tình n ữ đây lẽ nào chủ và thợ gần nhất ở xem q u n h giao a di đĩa video xem có thêm nga lại thúc vẻ mặt biến đổi đầu tiên là kinh ngạc sau đó hơi giận tiếp theo lại thành tán thưởng này một f a n xuyên kịch như thế trở mặt biểu diễn xem lao lý cái kia kinh hồn bạt vía à, đột nhiên ý thức được đừng xem a bu hiện tại một bộ người người hiền lành r ă n g r ớ p vạn nhất cái tên này hát tâm thương nhân thẹn quá thành giận âm thầm thuê cái sái bở gì à sát thủ cái gì để giáo hấn một hồi không biết cân nhắc chính mình vậy thì t h ả m bên này có fm 2007, b ê n kia có nga hát tâm ông trùm trước có sói sau có hổ từ cục ai biết nga đại thúc cũng không có hổ từ cục ai biết nga đại thúc b ũ n g không có ộ ổ từ cục ai biết nga đại thúc c n g không có ngươi là một cái đáng giá người tôn kính chính nhân quân tử lại dùng một câu người trung quốc lại nói vậy thì là sở kèm phót bờ giết không thành trước sau vì ngươi mở rộng mùa giải sau khi kết thúc nếu như ngươi muốn đổi một nhánh đội bóng dạy học hy vọng có thể ưu tiên cân nhắc theo bờ lu đối với như ngươi vậy huấn luyện viên chỉ có chessie mới là phát triển thiên đường lao lý tùng một hơi xem ra nga đại thúc không chỉ yêu thích trung quốc thành ngữ cũng hiểu được người trung quốc buôn bán không xả thân nghĩa ở quang v i n h truyền thống đúng là một cái thú vị người nước ngoài nếu người ta lui một bước vậy mình cũng là theo pha đi xuống lưu thôi cái này đương nhiên không thành vấn đề hạch muốn ký một cái ưu tiên dạy học hợp đồng sao nga đại thúc mỉm cười k h o á t k h o á t tay chỉ no no người trung quốc danh tiếng không cần hoài nghi đợi được người điên ly rời khỏi phòng áp ra mô vít có chút tiếp hận điệu n h ấ p một miếng vượt cạ lại quăng ra một câu trung quốc thành ngữ khanh bản giai nhân nàng vốn là giai nhân làm sao không làm gì được vì t a d ù n g bên người trung niên người nước ngoài có chút không rõ d ẫ man người trung quốc này đáng giá như vậy vây đỡ sao một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên mà thôi ta xem dô sở thành tích không kém hắn ngươi không hiểu hắn là một cái người trung quốc cái thứ nhất thành công sông vào châu âu d ư i bóng đá người trung quốc chỉ cần cái tên này đã đáng giá hơn trăm triệu bảng anh ca đơ dần nơi nào sẽ rõ ràng trong này giá trị cái k i a c h ỉ biết đầu cơ lão luật sư tầm nhìn hạn hẹp từ mấy cái cầu thủ trẻ phí chuyển nhượng bên trong mới có thể khu đến vài đồng tiền ký u ố người n g điên ly chẳng khác nào đảo được một toàn đuôi vàng tiếp tục quan tâm người trẻ tuổi này tận lực đạt được hắn hảo cảm rõ ràng ngày 23 tháng 11, t m ư ơ m ộ diệu mazit một nhóm t h ử a máy bay trở lại thành phố mazit ở mazit sân bay hơn 1.000 tên f a n bóng đá trước đến đón máy bay tây ban nha phóng viên cũng không cam lòng l ạ hậu sir kemp foster zit cuộc chiến cùng người điên ly hai cái thần bí thủ thế gây nên báo tác vừa mới bắt đầu bao d â đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương bao d â đen chương một trăm hai mươi tám ta nhưng là thù rất d a i chương một trăm hai mươi tám ta nhưng là thù rất d a i nhìn mazit sân bay chen chúc tình cảnh không người biết còn tưởng rằng là hoàng gia mã đến đoạt được trang t o n l i t giải đấu quán quân chiến thắng mà về đây kỳ thực một hồi ở vượt qua vòng bảng sau khi tiến hành không quan hệ đau khổ vô b ộ thi đấu mặc dù có thể gây nên phan bóng đá này truyền thông lớn như vậy quan tâm độ tuyệt đối không chỉ là bởi vì thi đấu cuối cùng cái tiêm một trăm hai mươi giây bên trong phát sinh kinh thiên đại n g i truyền cuối cùng còn ở chỗ r i ê mazit gần từ năm đó trang t onlid làm trong lịch sử nâng lên cúp c 1 nhiều nhất đội bóng rio mazit ở tiến vào năm 2000 sau khi ngoại trừ năm 2000 cùng năm 2002 ở ngoài dần dần bắt đầu tại đây hạng được khen là châu âu câu lạc bộ cao cấp nhất thi đấu giải đấu bên trong đóng vai bi kịch nhân vật không một năm bị bern munich sân nhà và khách song giết dừng lại bán kết không ba năm bị du ven tú tổng số liề ba bốn đào thải dừng lại bán kết không bốn năm thậm chí ngay cả l e g u một t i ệ u đệ đệ monaco cũng có thể đứng ở trăm năm nhà giàu trên đầu làm mưa làm gió dừng lại tứ kết 0 5 ô n ă m lần thứ hai bị đội bóng của seji a j u ven t u s đào thải dừng lại 16 mạnh mà năm ngoái ở sân nhà càng bị vợ g i e mi ở l i ga senan thương vương henji ở betma r b e r một cái tuyệt s á t đào thải với 16 cường ở ngoài theo đệ cái này lui bước quy luật phòng t r ừ n g lại quá mấy năm liền 32 cường cũng không vào được coi như là lại đáng tin rio m a r i t fan bóng đá cũng không thể không ai thán thừa nhận đội bóng ở trang đi onlit bên trong lực cạnh tranh dần nhược sự thực thêm vào trong nước giải đấu đối thủ cũ barcelona ở dịp cắt dẫn dắt đi quật khởi mạnh mẽ hai mươi thế kỷ thành công nhất nhà giàu đã dần dần có suy yếu tư thế Rốt cục. mùa giải này người điên ly hai chàng bất bại để tiêu ngạo mazit người tìm tới một tia an ủi mà vòng bảng thi đấu sân nhà và khách song giết cờ giờ mi ở lít thế lực bá chủ chelsea hiện hách chiến tích thì lại để các fan bóng đá đem phần này an ủi vào đúng lúc này bành trướng đến to lớn nhất còn ai dám nói đã từng bí tộc xa sút còn ai dám nói đã từng quát tháo trang tí honlit giải đấu r i ê n mazit không xong rồi còn ai dám nói trong lịch sử cái kia chín tòa cúp c một chỉ là dựa vào vận khí cùng tiền tài chồng chất đi ra mợ các người đấu kỵ mắt cho nhịn chúng ta song giết hay chelsea muzino chelsea liên tục mấy cái mùa giải để d i ệ t cắt cùng hắn giờ giảm tim hai khổ không thể t ạ chelsea ai muốn là k h ư c phục nâng ra một cái đơn mùa giải song giết chelsea ví dụ đến ai muốn là k h ư c phục nâng ra một cái các hạng thi đấu hai mươi tháng liên tiếp ví dụ đến tiêu ngạo rio mazit f a n bóng đá cùng tây ban nha truyền thông coi như là tại quá khứ mấy cái rio mazit biểu hiện không như ý muốn mùa giải bên trong đều sẽ liều chết tìm ra các loại liệt tử cùng chứng cứ cho thấy chính mình chống đỡ đội bóng mạnh mẽ mà hiện tại người điên ly mang theo đội bóng thoải mái địa song giết toàn bộ người châu âu gặp người sợ chelsea tại đây dạng điên cùng chiến tích trước mặt ngươi còn chỉ nhìn bọn họ gặp biết điều. gặp con đôi u tiếp tục ra vẻ đáng thương vì lẽ đó rốt cuộc tìm được hãnh diện lý do rio mazit f a n bóng đá khua chiêng gõ chống địa tụ tập ở mazit sân bay tới đón tiếp trong lòng anh hùng làm hại trận thi đấu đánh vào bốn bóng lập xuống công lao hãn mã kim lang gụ tỷ cái thứ nhất đi ra cabin thời điểm trong đám người bùng nổ ra một trận to lớn hoan hô tiếp theo làm bất luận cái nào rio mazit cầu thủ bước ra cửa máy dù cho là liền một phút đều không có lên sân khấu thay thế bổ sung cầu thủ đều có thể được các cổ động viên đưa lên tiếng vỗ tay cùng d í đạo điên cùng nhất hoan hô xuất hiện ở cuối cùng là người điên ly một mặt tao bao cái cuối cùng lộ diện thời điểm Các ở trận này nhiệt tình có chút không hiểu ra sao nghi thức hoan nghênh bên trong lao lý cùng cây búa môn không thể không nghỉ chân ký tên chụp anh trung đợi được thật vất và chen tách đoàn người thoát đi sân bay thời gian đã đến chưa một điểm khoảng t r ư ờ n g trái phải bởi lịch thi đấu quan hệ diêu majit lịch trình sắp xếp rất căng buổi t r ư a đạt đến thành phố majit mỗi người chỉ được đến ba giờ thời gian nghỉ ngơi buổi chiều bốn điểm ở majit sở hoc city do thích lên mặt dạy đợi trợ lý huấn luyện viên g ỡ giấy đờ tiếp tục hướng về cây búa môn phân tích một cuộc tranh tài đối thủ a t l e t i c o majit thi đấu video cùng quen thuộc chiến thuật ngày thứ hai toàn thiên tướng gặp tiến hành ngắn n g ủ i thể năng khôi phục huấn luyện số hai m ư lăm d i i t toàn thể chỉ huy và chiến sĩ sẽ lần thứ hai bước lên hành trình đi xe buýt đi ca đơ dần sân bóng khiêu c h i ế n trăm năm từ địch gat le thi cô bởi thời gian cấp bách vì phòng n g ừ a truyền thông quấy dối lao l ý trực tiếp đóng majit s ở p o t city trụ sở huấn luyện tiến hành đóng k í n thức huấn luyện mà ngay ở quãng thời gian này bởi vì s ở k e m f o r d bờ i í t cuộc chiến tạo thành truyền thông báo t ắ p rốt cuộc khuyết tán ra đến nằm ở báo t ắ p trung tâm chính là hai cái ngón giữa ạch nói chuẩn xác một điểm là s ở k e m f o r d bờ i í t cuộc chiến phút bù giờ cuối cùng một trăm hai mươi giây là r i ê n majit huấn luyện viên trưởng người điên ly dựng thẳng lên hai cái ngón giữa người điên ly ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên n ó n giữa uy hiến luận đương nhiên không thể để cho kẻ tò mò thỏa mãn thế nhưng ngoài ra coi như là giỏi nhất dàn vật chuyên gia gọi thú cũng không cách nào lấy ra càng giải thích hợp lý có người thông qua video phân tích mơ hồ đến gian này hai lần thủ thế khả năng mang ý nghĩa hai lần trải qua tỉ mỉ bày ra an bài chiến thuật tự a hầu người điên ly ở lúc trước liền biết thi đấu bên trong sẽ phát sinh ra sao tình huống cố ý nhằm vào thi đấu sắp xếp hai lần chiến thuật động tác võ thuật thế nhưng suy đoán như vậy thực sự là quá mức nói nghe sợn cả tóc gáy nếu như nói ra phòng chừng sẽ bị những người khác coi như bệnh thần kinh truyền thông cuối cùng được ra kết luận là người điên ly chó ngáp phải rồi hai lần tỉ mỉ bày ra chiến thuật đều phát sinh hiệu quả đặc biệt ngụ tỉ thời khắc cuối cùng đánh vào cái kia một hạt thiên ngoại phi tiên thức p h ạ t góc thực sự là số may tới cực điểm đương nhiên chuyện như vậy ở giới bóng đá cũng không phải chưa từng xảy ra năm 1999 ở barcelona sân nhà nukem quỷ đỏ mờ u ở phút bù giờ liền vào hai bóng địch c h u y ể n bundesliga thế lực bá chủ bern m u n i t tình cảnh đồng dạng làm người nghe kinh hãi tuy rằng thơ cái sân đại gia không có xem lao lý như vậy đứng ở bên sân bãi khóc tinh tướng thế nhưng thời khắc cuối cùng hai hạt ghi bản đồng dạng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi cho tới sau trận đấu người đức vẫn cho rằng thượng đế vào thời khắc ấy đứng ở mu một bên không sai chính là thượng đế nước đức báo hiệu ở về cố quan quân giải đấu vòng thứ năm vòng bảng thi đấu toàn bộ 16 trường thi đấu lúc cố ý tuyển dụng người điên lizơ lên cao ngón giữa hình ảnh phối lấy tiêu đề thời khắc này thượng đế lựa chọn đứng ở người điên một bên ở văn chương bên trong tác giả có chút ít cảm khái địa nhắc tới c h năm thời điểm thượng đế lựa chọn người anh Bây bại, rẻn ngộ xỉ nhục nhất thất bại, mà 7 năm sau khi, Thượng tàu thất xỉ khi, mà sau đối ế mượn em tay đem người nước anh đoạt được ẩn tay đoạt t Anh chỗ t thu l ạ Rồi. Đối với bầy rèn tôi nói t i ế t n ố i duy nhất chính là trả giá thật lớn cũng không phải ferguson cùng hắn mu ở q u ù n g nhân chỉ là một cái đáng thương người chết thế phòng chừng là bởi vì q u ồ n g nhân đại thúc bình thường cũng không thế nào được người ta yêu thích ở n ý lần tam đảo lăn lộn không tốt lắm vì lẽ đó liền nước anh bồn u quốc truyền thông cũng mù nói n h a u n h a u này đập người điên ly đ i n h luận đây l e mail cho rằng q u ồ n g nhân chiến tích bị khuyết đại chassis cũng không phải là không thể chiến thắng t h e gá đi ẩn buồn lo vô cớ biểu thị bờ giờ mi ở lít trình độ chính đang từ từ thoái hóa mà ngoại lai tư bản tập kích càng là tăng lên quá trình này hy vọng f a có thể lấy quả đoán biện pháp bảo vệ bùn quốc giải đấu theo thêm hai tháng tờ giờ mi ở lit bên trong không có một vị như là người điên ly như vậy huấn luyện viên thực sự là một tổn thất lớn mạnh liệt khiển trách các câu lạc bộ bảo thủ không cách nào không bám vào một khuôn mẫu xính nhân tài xun i ệ u h ạ m tợ thế mờ uli và bùn cùng c h e l s e a chờ nhà giàu nghĩ kế cho rằng bọn họ nên ở mùa giải này sau khi kết thúc lập tức ra tay bắt hợp đồng đến kỳ người điên ly barcelona giáo phụ cờ di trúc biểu thị thùng cơm ly có thiên tài huấn luyện viên tiềm chất ta là loại kia vì là huấn luyện viên bóng đá mà sinh người b e người trẻ tuổi, thùng cơm đeni ể thể ta mắt tương lai phải nhờ vào như vậy người trẻ tuổi tỷ, Milan lai sáng lên, nhờ như người đến chống đỡ. Mọi gì Mọi Mancini có phải vào vậy đỡ. ở liên li, đúng hắn là một cái tài hoa hơn người huấn luyện viên nếu như hắn đối với inter có yêu ta tại sao muốn nói không đây Ferguson, trì trẻ vọng bóng cùng càng càng Đương hưu sau khi u duy lâu huấn luyện nếu chính mình phồn bình ổn định viên, nhiên, như ta thể tìm tới một thể tốt. hy khi về vị ở có có mở đội dài Cũng không phải tất cả mọi người đều yêu thích lão lý uefa chủ tịch phổ cha nuôi đang tiếp thu phóng viên phòng v ấ n lúc lược dưới như sau lời nói ly là một vị xuất sắc huấn luyện viên nếu như hắn có thể đem hết thệ tinh lực thả ở trên thi đấu mà không phải thường thường làm một ít lấy lòng mọi người động tác hoặc là nói một ít không hiểu ra sao như vậy hắn có thể so với hiện tại biểu hiện càng xuất sắc năm giải đấu lớn so với ly càng xuất sắc huấn luyện viên trẻ có rất nhiều chỉ là bọn hắn sẽ không lẫn lộn lúc trước từng chua sót mà tỏ vẻ bất luận thi đấu kết quả làm sao đều đồng ý ở barcelona thị chính quảng trường châm ngòi pháo hoa tuyệt đại hại người p h ở lò dẹt ở sau trận đấu càng thêm chua sót mà tỏ vẻ một hồi phổ thông thi đấu mà thôi người điên ly đã bị thần hoa bốn hai cái ngón giữa gợi ra huyết á n vẫn còn tiếp tục thế nhưng này đã cùng lao l ý không có quan hệ gì m à j i t sở hocity gờ dậy đờ lao sư chiến thuật giảng giải vẫn còn tiếp tục đã xem video xem hoa mắt cây búa môn c ư ờ i trên sự đau khổ của người khác địa ở phía dưới yên lặng nghe giảng ai cũng không dễ dàng đánh gãy nhị đừng ra lời nói ẩ n lại có thêm nửa giờ khà khà thời gian lại vượt qua phòng trường nhị đương ra về nhà lại đến quỷ máy vi tính chủ bản ai biết đang lúc này nhị đương ra gỡ dậy đ ờ đồng hồ đeo tay đột nhiên bíp bíp bíp vang lên đến gỡ dậy đ ờ giơ cổ tay lên nhìn gật gù sau đó không chút hoang mang thả xuống thức dậy học đóng video xoay người nắm lên túi công văn lược câu tiếp theo tan học xoay người ra phòng khách khoan t i m e mà đi ác thú vị lao lý cùng cây b ữ a môn xem trận mắt mất mồm ngã một lần không ra thêm lại biết đúng giờ nhắc nhở jonan đâu khả khả tặc cười một tiếng đề nghị lần sau thừa dịp huấn luyện xong tắm rửa thời gian ai đi đem gỡ dậy đỡ đồng hồ đeo tay trộm có được hay、không? một đám cây b ừ a dâm đáng địa gật c cù, ụ cuối cùng đưa ánh mắt tìm đến phía bọn họ tôn kính cực kỳ thủ lĩnh lao lý chỉ vào m ũ i của chính mình chứng mắt lẽ nào các ngươi muốn cho bản giáo lại đi ta nhưng là thù rất d a i ba dô đen cầu vượt mười đồng m ũ i cuối chương ba dô đen chương một trăm hai mươi chín hồ không hại người ý người thay hại hổ tâm chương một trăm hai mươi chín hồ không hại người ý người thay hại hổ tâm la liga vòng thứ mười bốn rio mazid đem nên đón tháng mười một cuối cùng một cuộc tranh tài là m người khác chú ý mazid đại khu đại bi ở tây ban nha rio mazid cùng atletico mazid trong lúc đó mazid đại khu đ ẹ p bi cùng với barcelona cùng em trong lúc đó cả t à lô nì aeb là chỉ đứng sau quốc gia đẹp bị màn kịch quan trọng cũng là dễ dàng nhất phát sinh f a n bóng đá rối loạn cùng xung đột thi đấu bởi vậy thi đấu còn chưa có bắt đầu thành phố mazit đã bao phủ ở một mảnh không khí sốt sáng bên trong gờ dậy đ ở một lần cuối cùng chiến thuật giảng giải sau khi hướng về lao lý đệ trình một phần báo cáo thông qua quan sát trên một vòng a t l e t i c o mazit hai ba không thấp r i ê n bệ tí thi đấu nhị đ ứ ơ n g g a nhận làm đối thủ trong trận đấu quen thuộc với ở năm trăm ba mươi hai trận hình cùng bốn trăm hai mươi hai trận hình trong lúc đó chuyển đổi yêu thích chuyển thẳng trung vệ phía sau trống g i n g kiến nghị lao ly trong trận đấu sử dụng hàng hậu vệ càng thêm tới gần thủ môn chiến thuật hoặc là bắt đầu dùng m a r c e l o cùng sinsino tốc độ đều độ đột xuất hậu vệ để tránh khỏi bị đối thủ đánh trở tay không kịp ngoài ra atletico mazit bên trong còn có hai cái cao quang nhân vật cần đặc biệt đối xử cái thứ nhất là mùa giải này mới từ argentina san lộ rèn dỗ đội lấy 23 triệu euro chuyển nhượng mà đến 18 t u ổ i tiền đạo sesso aguizo sesso aguizo cái này ở argentina trong nước được khen là m a r a d o n a người nối nghiệp vóc dáng nhỏ tiền đạo mới tới la liga liền thể hiện rồi khủng bố tấn công tài hoa ở đã kết thúc 13 vòng la liga bên trong ra trận 1-3 lần đánh vào 6 bóng kính dâng 5 cái kiến tạo tuyệt đối xứng đáng a t l e t i c o mazit vì hắn thanh t o à n câu lạc bộ trong lịch sử cao nhất phí chuyển n h ư ợ n g đệ nhị một nhân vật nguy hiểm ở tây ban nha trong nước tiếng tăng càng to lớn hơn a t l e t i c o mazit trong lịch sử tối đội trưởng trẻ tuổi fernando tozit thợ hẹn、e、đọ tozit hai mươi tuổi tây ban nha cậu bé vàng đã ở đội tuyển quốc gia bên trong thay thế được chúa n h â n rô chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ lực mùa giải này vì là a t l e t i c o mazit ra trận m ộ lần đánh vào m ư bóng dâng lên b lần kiến tạo là atletiko việc đáng làm thì phải làm lo một gợi dây đở hy vọng lao l y đối với hai người này có đầy đủ nhận thức nếu như có thể hạn chế a g u i z o cùng toz phát huy như vậy atletico mazit mang cho rio uy hiếp sẽ không lớn lắm cùng lúc đó bởi rio mazit mệnh binh tác chiến ngoại giới đối với trận này đẹp bị chiến thắng bại dự đoán cũng chưa kết luận được ở b e c k ham thiếu trận jonaldo van mọi người thể n ă n g không đủ tình huống nếu như không phải phải tìm được một cái rio mazit tất thắng lý do vậy chỉ có một cái người điên l y đã vô số lần để nhà bình luận cùng bóng đá dân cờ bạc thua làm thinh vốn liếng người d e l h có thể lấy toàn đội hình sự bị bắt đẹp bị đối thủ sao có người nói các cơ bản d i ụ c cá độ công ty đã từ chối vì là diêu mazit thi đấu mở ra bàn khẩu bởi vì người điên ly không có chút hồi hộp nào thắng liên tiếp thần lợi đã để trang giá hao tổn vài số tiền lớn ngày hai mươi lăm tháng mười một diêu mazit câu lạc bộ trang ép hướng ngoại giới công bố david beckham thương thế đang cùng chelsea thi đấu bên trong bị thẹn quá thành dẫn nước pháp tiểu lão đầu mạ kệ lệ sạn thương xuống sân ben xoáy vẫn tác động vạn ngàn phan bóng đá tâm đặc biệt biết sai có thể cải thiện lớn lao yên ngỡ l à rèn đại thúc đã hướng về diêu mazit người quen đánh n n điện thoại tìm chưng c ư tiểu bẹt thương thế đủ cúng vỏ s o thương tâm d â i lệ mùa giải này ở người điên ly dạy dô dưới tiểu b ẹ t phát huy không gì s á n h kịp rất nhiều p h ấ n chút hy vọng hắn có thể tiếp tục duy trì như vậy thế bắt năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới để bù đắp nghề nghiệp cuộc đời t kết đ ố i thế nhưng ba tháng thương ngừng để tất cả những thứ này xem ra càng như là một cái ảo tưởng còn nước anh chủ xoáy m cơ lạ rèn đại thúc có người nói đang nhìn đến này một thông cáo thời điểm lệ rơi đẩy mặt hai năm ngày mượn mười giờ ma dít đại khu đẹp bỉ ở trọng tài chính ngày xàng tiếng còi công chính thức bắt đầu bởi cùng ở tại ma dít đại khu vì lẽ đó đến ca đơ dần sân bóng xem trận chiến hai bên phan đài thế lực ngang nh chiến trận tuy rằng so với ba ngày k h i ể n sở tem phất bờ zit cuộc chiến t h n g thiết hơn thế nhưng so sánh thi đấu xu thế nhưng không có bao lớn ảnh hưởng người liên l li y phái ra lấy higuain marcelo sinsino gago juan mata z e l a z mọi người là chủ lực thanh niên quân ba không quét ngang toàn chủ lực xuất chiến atleti comazzit ở đội tuyển quốc gia bên trong đem chúa nhận jochen lên ghế dự bị cậu bé vàng fednando toz ở có lù cả nhìn chăm chú đề phòng tầm thường vô vi mà nhận hết marcelo cùng x i n x i n o hai cái bờ ra dịu cây b ú a q u dày dàn vặt mazadona người nối nghiệp aguijo cũng mất đi trước thi đấu không gì không đánh được khi thế Cùng từng người hiến lần trước tạo. lúc trước lại chính bị sao đến khí thế ngất trời đẹp bị chiến trị dùng không tới bốn mươi năm thời gian liền mất đi ý nghĩa nhưng tây ban nha truyền thông đối với này tựa hồ cũng không ngoài ý mến mọi người đã quen người điên ly một hồi tiếp theo một hồi thắng lợi nếu như r i a n g ma dít thế hỏa hoặc là thất bại đó mới là chuyện khó mà tin nổi báo hát cùng báo mát ca đón máy bay vì là chúa nhẫn rô bất bình dùng n h ậ ở về điểm này mazit cùng cả tạ lô nhị hạ đặt thành nhận thức chung chố nhẫn tại quá khứ thời gian mười mấy năm bên trong vì là đội tuyển quốc gia kính dân g tất cả đáng giá mỗi một cái ẹn ẩn tôn kính hai mươi m ộ t tháng liên tiếp người liên ly thần lời đã không thể ngăn cản ghi chép điểm cuối sẽ ở nơi nào la liga 14 vòng chiến xong diêu mazit lấy 14 c h i ế n 14 còn lại không bình không phụ tích 4 2 điểm cao cư trạng nguyên bảo tọa dẫn trước bảng nhãn barcelona bảy phân có điều gì cát giờ giảm tim hay xác thực cường hãn ở jona di no cùng eto o hai vị đại lao huyên náo phòng thay đồ hào ả o thêm vào tiểu cả c h ơ n a t gi ano chú một công khai pháo ganh tình huống vẫn như c ũ đạt được 14 c h i ế n 11 t h á n g hai hòa một phụ tích 35 phân chiến tích s ắ c thực khiến người ta thay đổi hoàn toàn cái nhìn muốn nhìn nếu không là người điên li d i ê mazit mùa giải này biểu hiện quá mức biến thái phòng trưng lúc này bỏ đến bảng tổng sắp đỉnh vẫn cứ là barcelona xuống chút nữa thấp mở cao đi r i ê u bệ t ị t rượi vào bờ ra giữa xạ thủ ra phép s ô bị khủng bố phát huy cứ nhưng mà cái sau vượt cái trước vững vàng đứng vững bảng tổng sắp thứ ba m ư i thôi lão lý nhìn s ô bị tiểu đồng t ử mười ba cuộc tranh tài mười hai cái ghi bàn sáu cái kiến tạo siêu cấp phiếu điểm trong lòng hơi nhỏ phiên muộn h á n đại ra hệ thống quả nhiên nham hiểm lại chọn cái vô hạn trường thành tiểu sọ tạ đến cùng mình phân cao thấp ngẫm lại chính mình nhận được cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ ra phép s ô bị khiêu chiến lý thống phạm bắt đầu cảm thấy nhiệm vụ lần này cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy bản tổng sắp đệ tứ cùng đệ ngũ phân biệt là quân đoàn rơi Valencia cùng nước Đức Gỗ valencia có thể xếp tới vị trí này xem như là bản sắc biểu diễn dù sao rơi môn thực lực ở đằng kia không làm người ta bất ngờ thế nhưng dựa vào một đám cây c ỏ nháo thiên hạ ghe ta phê ở trải qua lúc tháng m ộ ư ơ i gọn sóng sau khi lần thứ hai ổn định thật gọi sắp thực khiến người ta hạ phá kính mắt mùa giải này la liga hai con n g ư ờ i ô hoàng gia bật cùng ghe ta phê cho tới bây giờ biểu hiện có thể nói kinh diễm la liga này đảm hồn thủy bị bấy nhiêu càng ngày càng loạn cho tới lại tao bao chuyên gia gọi thú cũng không dám lại nhảy ra dự đoán mùa giải xu thế truyền thống nhà giàu người hâm mộ xem xong bảng tổng sắc cũng không thể không ai thắn một tiếng thiên phải biến đổi mười bốn vòng đấu c h i ế n xong d i ê n majit ở tháng mười một thi đấu toàn bộ kết thúc cuộc kế tiếp thi đấu ở sau bảy ngày ngày mùng ngày hai tháng mười hai sân nhà nên chiến đội yếu lơ van lơ van xét thấy cây búa môn ở tháng mười một nửa phần sau vì thi đấu liền cái đi chơi ba táng á i thời gian cũng không có lao lý rất thương cảm dân tình địa thả bốn ngày nghỉ dài hạn cây búa môn nhất thời hưng ơ phấn hô to và thuế hùng hục địa bỏ ra majit sờ hốt city không thành tan tác như chim ông mà trợ lý huấn luyện viên gờ d ậ y đở đối với lao lý có phải là liền thả nghỉ dài hạn cử động đã có lực miễn dịch không cảm thấy kinh ngạc chỉ cần ngươi có thể dẫn dắt đội bóng đạt được thắng lợi c sự, trang trang sự thực ư chứng minh cờ dìn tao nói khoác không phải là không có đạo lý ngăn ngắn hơn hai mươi ngày nguyên lai chống giống bạch đôi văn phòng bị trang trí thanh tân trang nhã tất cả làm công phương tiện đầy đủ tuyển mộ đến công nhân cũng lấy bắt đầu thi cương lao lý mang chính mình phong tao cực kỳ bạo long tính dâm ở công ty đi rồi một vòng cảm giác phi thường tươi đẹp vui tươi có thể người trước sân khấu bỏ con n h ệ lại nạ cái thứ nhất thông qua đằng sau ông chủ trong bóng tối khảo sát cái khác ba vị có có môi giới giấy chứng nhận năm cũ thanh cũng không sai chỉ có tạm thời chủ quản có vẻ như có chút tâm t r ầ m có vẻ không nhiều lời bởi lao lý là vi phục tư phóng có khả năng hiểu rõ tin tức đại khái liền nhiều như vậy từ đó về sau loại loại hồng tinh coi như là chính thức phải bài doanh nghiệp lao đệ ly thống công lao còn ở học tập tất cả nghiệp vụ tạm giao tờ kỷ có lệ luật sư sự vụ sở người quản lý lao lý được hưởng hậu trưởng quyền quyết định bởi nước mỹ lao đ a o trước tất cả sự tình đều làm rất đẹp đã thắng được lao lý tín nhiệm loại này quan hệ hợp tác tiếp tục nữa cũng không sao đợi được công ty có m ô giới lớn mạnh sau khi tờ kìn có lệ luật sư sự vụ sở sẽ thu được đến từ loại loại hồng tình toàn bộ nghiệp vụ đơn cũng coi như là cấu kết với nhau làm việc xấu mỗi người có đoạt được đi lao lý chính mình suy nghĩ một hồi phỏng chừng chính hắn một lòng đất ông chủ là không chiếm được chuyện chính thức cơ hội ở công ty đi tới quỹ đạo trước một khi người điên ly cùng loại loại hồng tình quan hệ bị lộ ra ánh sáng như vậy truyền thông nhất định sẽ lợi dụng chuyện này công kích thập tệ đặc biệt t h lò dẹt cái kia hại người không biết còn có thể chơi ra cái gì yêu tiêu h thân h ổ không hại người ý người t hai hại hổ tâm không thể không phòng thủ ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm ba mươi xin hỏi các người nơi này ký huấn luyện viên sao chương một trăm ba mươi xin hỏi các người nơi này ký huấn luyện viên sao loại loại hồng tinh chính thức q u ả i bài doanh nghiệp ở thành phố mazit nhà nhã người châu âu liền ngay cả c ó mở xỉ ổ văn phòng thiết kế cũng phi thường có đặc sắc mặt có khúc nước vờn quanh ba tầng nhà riêng tòa nhà nhỏ màu đỏ ngói lưu ly thêm vào hết sức tân trang loang lộ màu xám t r ắ n g mặt tường cùng chu vi kiến trúc tôn nhau lên thành hứng ư thú càng như là trung quốc trong nước người giàu có xa hoa khu biệt thự theo lý mà nói ở công ty mới quải bài doanh nghiệp ngày thứ nhất coi như không giống trong nước như vậy chiến chống huyên thiên pháo cùng v a n g lên trắng trận khoe khoa n g một phen thế nhưng yêu cái ít danh nhân làm cái cắt băng cái gì cũng là chuyện đương nhiên dù sao người nước ngoài đối với giao tiếp quan hệ ở chuyện làm ăn bên trong tác dụng lý giải cũng không so sánh với d năm ngàn năm người trung quốc thấp thế nhưng tất cả những thứ này đối với loẹ loẹ hồng tính tới nói cũng không thích dụng Cái gọi là chính thức doanh nghiệp, chỉ có điều là ở văn phòng lối vào cửa chính gọi nghiệp, điều lối khối phòng là là vào doanh văn treo một ở biết ả n g h ệ u mặt trên có người nào đó vòng vo tự tay người nào vòng có đó i vò v bức tích, loại loại hồng tinh. Này 4 cái tinh. hồng chữ hán loại loại Này điều ố với vừa nước ngoài tới tiếng người ngoài nói, Biết i không không khác nhìn chung cùng nhau gì được đ quỷ vẽ cả. Biết điều. loại loại hồng tinh khai trương ngày thứ nhất buổi sáng ở biết điều bên trong vượt qua thác lạc tây đường ngồi ở lầu hai bên trong phòng làm việc nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính tâm tình phi thường không tốt lâu một cái kia gọi là hệ lệ nạ trước sân khấu nữ tiếp đón lục lạc như thế lanh lảnh tiếng cười không ngừng chuyển đến thanh xuân bức người khí tức mang cho thác lạc tây đường nhưng là hoàn toàn ngược lại tâm tình trong lòng hắn như là bị cưỡng chế lắp đặt lên sữa đậu nành cơ toàn t ư ơ n g hãy nhớ dối tinh dối mù giới thiệu một chút thác lạc tây đường là loẹ loẹ hồng tinh tạm thời chủ quản cũng chính là cho ngày hôm qua vi phục tư phóng đằng sau ông chủ lý thống phạm lưu lại âm trầm ấn tượng người đàn ông trung n i ê n cho lão lý lưu lại như vậy ấn tượng cũng không phải là bởi vì thác lạc tây đường thời mãn kinh sớm cũng không phải là bởi vì h ắ n từ nhỏ chính là một người dáng dấp nham hiểm đại chỉ cần n h ắ c lên thác lạc tây đường tiên sinh ai không d ơ ngón tay cái lên khen một câu cột nam tử thế nhưng ở ngay ở ngăn ngắn ba tháng bên trong cột nam tử nhưng khốn cùng chán nản thành âm trầm đại thúc tuổi trung niên nguyên nhân rất đơn giản hắn bị không chút lưu tình địa bán bán hắn người là thác lạc tây đường đã từng bằng hữu tốt nhất chuyện làm ăn hợp tác đồng bọn đường trước nắm giữ công ty của chính mình cùng loẽ loẽ hồng tinh nghiệp vụ tương đồng cũng là một nhà dựa vào bóng đá vận động viên làm chủ công ty có môi giới mà thác lạc tây đường bản thân ở có môi giới trong vòng tên tuổi không nhỏ cái này mười ba tuổi sẽ theo phụ thân đi tới tây ban nha lang bạt người nước a n h t â y trắng dự nghiệp hai mươi sáu tuổi lúc nắm giữ chính mình công ty có môi giới ba mươi tuổi lúc công ty giới cờ đã có la liga ký kết cầu thủ hơn trăm người tuy rằng trong đó cũng không có cái gì nổi danh siêu sao bóng đá thế nhưng này đã đầy đủ để hắn bước vào tây ban nha xã hội thượng lưu vòng tròn la liga hai mươi chi đội bóng ngoại trừ rio ma giết cùng barcelona như vậy nhà giàu cái khác câu lạc bộ đều tranh nhau chen lấn cùng hắn tạo mối quan hệ ba mươi lăm tuổi lúc thác lạc tây đường sự nghiệp ở tây ban nha đạt đến đỉnh điểm đã hoàn toàn có thể là một cái thành công nam nhân mô phỏng được người khắc tán dương cung ước cao giữa lúc hắn chuẩn bị lại triển kế hoạch lớn đem công ty đẩy cái trước tân bậc thang trở thành liền d i ê n ma d i t như vậy nhà giàu cũng không thể coi thường đại có môi giới tập đoàn công ty lúc thác lạc tây đường trong một đêm từ nhân sinh cao nhất rơi xuống đến vực sâu và t r ư ợ n g sợ ti vần johnson cái này lúc trước bị hắn từ trong khu ổ chuột mang ra đến cũng vẫn ủy thác trọng trách nước anh sahem tần đồng hương phản bội hắn thác lạc tây đường không biết johnson cái này con hoang từ khi nào thì bắt đầu bố cục đợi được hắn phát hiện thời điểm công ty hết thể tài sản cũng đã hợp pháp địa chuyển đến johnson danh nghĩa tất cả thiên y vô phùng không hề kẽ hở loại người như ngươi chính là trời sinh cũng bị người phản b đường ngươi xem một chút hiện tại ngươi hết thẻ tài sản công ty giới cờ hết thẻ cầu thủ cũng đã đến ta danh nghĩa pháp luật thừa nhận gau gừ h ô ni đường đừng dùng ánh mắt như thế xem ta lúc trước là ngươi đem ta từ sao hem tần mang tới tây ban nha để tỏ lòng đối với ngươi lòng biết ơn ngươi có thể đi tại vụ nơi l ĩ n h tiền lương t h ắ n g này coi như là ân coi như là ngươi từ ma dít trở lại sao hem tần lộ phí đi này đường ta là một cái lòng tốt thân sĩ nhớ kỹ sao hem tần tây giao xóm nghèo đệ số hai trăm năm mươi rác rời lều ngươi nếu là không có địa phương đi có thể ở ở nơi đó khà khà năm đó chỗ ta ở phòng hiện tại còn không. còn trường tại lúc rời đi sở ti vần john sân tràn ngập trào phúng lời nói như là liên miên không dứt tiếng vang một lần lại một lần gõ ở thác lạc tây đường bên h a y mỗi lần hồi tưởng lại tình cảnh này đường tổng là không nhịn được đưa ngón tay g ớ p xương đều n ắ m t r ắ n g bệnh thác lạc tây không phải là không có nghĩ tới đông sơn tái khởi dết trở về báo thù rửa hận thế nhưng nhân sinh có bao nhiêu cái ba mươi năm coi như là gặp phản bội thác lạc tây đường không thừa nhận cũng không được john sân là một cái khôn khéo con hoang ba mươi năm sau đó coi như mình có thể xét ở đánh ra một cái tân công ty nhưng là cùng john sân sự tranh lệch đã không thể bù đắp hơn nữa ở càng ngày càng thương mại hóa rơi bóng đá hết thể lợi ích đã bị chia cắt một giọt không dư thừa hai mươi năm trước công ty có m ô giới phát triển thời đại hoàng kim một đi không trở về m u ố n đồng sơn tái khởi không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn t ô n g điều này cũng chính là thác lạc tây đường cũng không coi trọng l ẹ l ẹ hồng tính phát triển tiền cảnh nguyên nhân đường sở dĩ gia nhập liên minh cái này đăng ký tài chính mới bất quá năm vạn euro công ty nhỏ chủ yếu vẫn là vợ kịn có lệ luật sư sự vụ sở chủ quản cờ gì tập đau cực lực mời đường trước công ty nghiệp vụ cùng vợ kịn có lệ nhiều hơn nhiều lần hợp tác hai người xem như là người quen cũ mà trùng hợp lúc này đường đã không chỗ dung thân coi như như vậy ở đường xem ra lấy tài năng của chính mình Đi tới lệ lệ hết ồ n thảy t tất đối cả những thứ này nói cho thác lạc tây đường chính mình tựa hồ làm một cái lựa chọn sai lầm nếu như không có đoạn sai cái này công ty nhỏ hẳn là cái nào có tiền công tử bột hoặc là nhà giàu mới nổi chơi náo động đến nơi chứ hoặc là đừng nghĩ đến một cái khác đáng sợ khả năng lợi dụng cầu thủ chuyển nhượng rửa tiền ngay ở vị này ông trầm đại thúc tuổi trung niên suy nghĩ lung tung thời điểm dưới lầu hệ lại nạ lanh lảnh tiếng cười không gặp một trận ầm ĩ tiếng chuyển đến tựa hồ còn chen lẫn một cái mình làm mộng cũng không quên được âm thanh t h á c lạc tây đường đẩy cửa ra bước nhanh đi tới dưới lầu vừa nhìn thành cái kia mang theo đ ắ p ý ánh mắt khiêu khích nam nhân hai mắt hầu như muốn phun ra lửa sợ ti vần dọn sân cái kia để cho mình không còn gì cả con hoang đang lấy người thắng ánh mắt hướng mình khiêu khích t h á c lạc tây đường biết cái này con hoang tại sao tới nơi này chỉ cần mình còn ở lại tây ban nha dọn sân là sẽ không đỉnh chỉ đối với mình đã kích đổi tận giết tuyệt trước sân khấu thanh thuần cô nàng nghệ l ạ nạ cũng không biết hai người ân đoán vừa thấy thác lạc tây đường từ trên lầu đi xuống một mặt toa nước giải thích chủ quản hắn là đến gây sự vừa nãy cô ý đập hư môn thác lạc tây đường hướng về khung thành nhìn lại quả nhiên thấy pha lê trên nước ra rồi từng đạo từng đạo nhẹ nhàng khẽ hở như là một đoá hóng ánh hoa cúc hoa nở rộ ở thủy tinh hữu cơ bên trong chủ quản có điều mỹ nữ cũng không thể nói lung tung nha xem ta như vậy thân sĩ gặp cô ý đập hư môn sao kha kha không cần thật ba như vậy đi ta bồi cho các ngươi tiền ngươi xem có được hay không nói thân sĩ giòn sân t ử trong bóp ra móc ra một loa ở rô cười hì hì nện ở thác lạc tây đường trên mặt như thế nào ta đền tiền ngươi nói tốt không tốt à, đường chủ quản ha ha phiêu bay là tạ tiền mặt nện ở thác lạc tây đường trên mặt tứ tán phiêu mở đi đại gia ngươi loẹ loẹ hồng tinh cái khác nam viên chức không nhìn nổi ba cái tiểu tử đều là vừa bắt được cầu thủ có môi giới giấy chứng nhận trẻ con miệng còn hôi sữa giấu trong lòng g ấ c mơ thật vất và tìm tới một công ty muốn ngang dọc bóng đàn ai biết công ty doanh nghiệp ngày thứ nhất liền gặp phải chuyện như vậy nơi nào còn nhịn được ngươi này không phải tiệc mừng thọ trên đưa c n tài muốn bị đánh sao có cái thân cao một m chín tiểu tử phòng chừng là tính khí thuộc về thủy hử h ả o hán một loại hình gặp chuyện bất bình một tiếng hống lúc nên xuất thủ liền ra tay m a n g cú thô tục phất lên xa hoa đại nắm đấm liền muốn đánh người lại bị thác lạc tây đường tay mắt lanh lẹ kéo lại đ ừ n g bị l ừ a các ngươi đấu không lại hắn thác lạc tây đường rất rõ ràng don sân tính cách chỉ phải cái này gọi là dìm tiểu tử một đâm xuống vậy hắn cả đời này liền xong don sân cái này con hoang tuyệt đối sẽ đem hắn tản nhẫn mà chỉnh thành tàn ph làm sao đ ấ u hơn được thế lực ha ha ha ha ha johnson thật giống nhìn thấy gì buồn cười sự t ì n h cười nghiêng nghiêng n g ử a n g ử a ha ha đường đây chính là ngươi công nhân đây chính là công ty của ngươi l i ê n một cái ký kết cầu thủ đều không có còn không thấy ngại mở cửa doanh nghiệp có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái xe gần đã đi vị gì ẩ n t i ể u từ lại đây thác lạc tây đường không có gì để nói công ty hiện tại xác thực đồ có kỳ danh đang lúc này một cái nên ngang âm thanh từ bên ngoài truyền vào đến ai nói không có ký kết cầu thủ lập tức liền có sợ ti vần j o n s o n đang muốn châm i ế m lại nhưng nhìn đến tiến vào một già một trẻ con mắt đều trừng trực loẹ loẹ hồng tình công nhân bao quát kinh nghiệm lâu năm sóng gió thác lạc tây đường cũng sửng sốt làm sao sẽ là hắn đến rồi chỉ thấy đi ở phía trước thiếu niên trên mặt mang theo nụ cười dâm đãng vừa vào cửa như là phát hiện tân đại lục như thế bước nhanh đi tới thanh thuần tiểu mỹ nữ hễ lẹ nạ phía trước nhưng người dựa vào ở trước sân khấu trên hai mắt phóng điện này mỹ nữ xin hỏi nơi này chính là vĩ đại loẹ loẹ hồng tình công ty có mô giới sao không biết các ngươi hiện tại còn cần ký kết cầu thủ sao nếu như nếu cần khắc khắc, khắc. thiếu niên lời còn chưa nói hết mà sau người trung niên trên đầu vô số điều hạt tuyến không nhịn được hò khan vài tiếng thiếu niên bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là xiềm xiềm đi về tới đứng ở đại s ả n h hô lớn người đâu đều chạy đi đâu này các ngươi quản lý ở nơi nào ta là tới ký kết vào lúc này trong đại s ả n h những người khác phản ứng lại tiểu mỹ nữ hệ len nạ cao giọng dích đạo Á Á Á Á, du an ma ta thượng đế a cho ta ký cái tên chứ thắt lạc tây đường cũng trong lòng khiếp sợ như vậy tương lai siêu sao cấp nhân vật làm sao sẽ chủ động đưa lên muốn đến s ở ti v â n d o h n s o n cũng như là như là gặp ma trận to hai mắt trong lòng tính toán làm sao mới có thể chặn đường cướp đoạt đem ma ta vị này tài thần ra lừa gạt đến công ty mình đi Một câu, tuyệt đối đừng ký đây là một nhà l ừ a gạt công ty con lời dạo đầu còn không có nói ra ngoài cửa chuyển tới một so với ma ta vừa n ã y xuất hiện lúc càng thêm dâm đạn g âm thanh đại gia làm sao vừa mở nghiệp liền đem môn đ ậ p hư xin hỏi nơi này là loẹ loẹ hồng tình công ty còn mô giới sao các ngươi ngoại trừ cầu thủ còn có ký hay không huấn luyện viên trưởng a ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt đua vẽ quỷ như thế công ty tên gọi t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt đua vẽ quỷ như thế công ty tên gọi âm điệu bên trong ngoại trừ nồng đậm dâm đảng còn mang theo một điểm tức đến nổ phổi ý vị thật giống bị đập nát cửa kính là hắ mà nghe được âm thanh này vốn đang sao gào to hô du an ma ta như là chuột thấy mẹo lập tức quy củ địa c h ạ m ở trung niên phía sau nam nhân tựa hồ vừa n ã y ở trong đại sành thét to người không phải hắn tình cảnh này xem loẹ loẹ hồng tinh đám người cùng sở ti vần john sân đều sửng sốt đến chính là vị nào đại thần lại có lớn như vậy lực uy hiếp muốn người chú ý bên trong một cái so với ma ta lớn hơn không được bao nhiêu tuổi người trẻ tuổi một mặt tức giận đẩy cửa ra trên bào da vàng tóc đen cái đầu chừng một thức tám người trẻ tuổi d ư ơ n g mắt nhìn lướt qua phong khách tức giận tạm thời biến mất trong ánh mắt tránh ra vài tia nghi hoặc vẻ mặt làm sao mấy người từng cái từng cái dương c hôm nay diễn chính là cái nào vừa ra à mà người trong đại s ả n h nhưng trong nháy mắt này h ó a đá thấy rõ người tiến bảo thắt lạc tây đường cùng sở ti vần giòn sân hai người này đại cựu nhân lại bất kể hiểm khích lúc trước địa lẫn nhau đối diện một chút đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy khó mà tin nổi khiếp sợ dĩ nhiên là hắn làm sao sẽ là hắn t i ê n lặng như tờ bên trong dù a n ma ta hùng hục địa chạy đến người trẻ tuổi trước mặt cận nhà thủ lĩnh ngươi cũng tới lần này liền trong đại s ả n h không dám tin tưởng ấy l ạ nạ mấy cái tay mơ cũng xác nhận trong lòng suy đoán cái này tuổi trẻ rõ ràng là hiện nay châu âu tối phong lưu phong k h o n g tân duệ huấn luyện viên trưởng người điên ly không sai chính là cái k i a dẫn dắt diêu mazit sáng tạo toàn thắng thần thoại diêu mazit huấn luyện viên trưởng người điên ly như vậy một tôn đại thần bất luận cái nào công ty có m ô giới đánh dấu trong tay vậy thì là một tòa vĩnh viễn cũng đ ả o không không núi vàng núi bà ca có điều sở ti phần johnson ở nhận ra người điên ly sau khi nhưng không nói hai lời trực tiếp chạy đi liền đi có thể tu hú chiếm tổ chim khách từ thác lạc tây đường như vậy tay trắng dự nghiệp nhân vật tiêu hùng trong tay l ạ g yên không một tiếng động địa đoạt q u á sản nghiệp g o ò n sân tuyệt đối là một vị thông minh cực độ nhân vật nếu như một cái du an ma ta vẫn chưa thể nói rõ vấn đề như vậy người điên ly đột nhiên xuất hiện để g o ò n sân trong lòng đã c o hiểu ra xem ra loẹ loẹ hồng t ì n h lai lịch không nhỏ như vậy thế lực sau l ư n g tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ nếu không thì ngươi cho rằng du an ma ta cùng người điên l y n h â n rút mấy viên liền rút mấy viên coi như là có môi giới cá sấu lớn mendes thế này người điên ly cũng đến khách khí địa đạo thanh được hắn giòn sân toán cái nào khoa hành còn dám ở lại lại đánh đảo tường c h ủ ý thừa dịp này o a n gia vẫn không có kết chết ba mươi sáu kế đi vì là t h ư ợ n g kế ai biết giòn sân chân chức vẫn chưa ra khỏi thạch lâm k h ô n g thành liền nghe thời hệ lại nạ hướng về thác lạc tây đường nho nhỏ địa nhắc tới một câu chủ quản người này đập hư môn vẫn không có bồi đây đứng ở bên cạnh lao lý nhĩ đoá đầy dựng thẳng lên rõ ràng nghe được ló lý tạ nhất thời giận dữ đại gia ngươi chủ và thợ công ty khai trương vẫn không có nửa ngày ngươi tới thăm nhà không tiến tiền lì xì cũng coi như lại còn đập phá chủ và thợ tự mình chọn pha lê khung thành làm sao có thể liền như thế để ngươi đi rồi nghĩ tới đây đằng sau ông chủ đại nhân xoay người c ư ờ i tặc cũng hì hì này vị tiên sinh này ân đúng ngươi nói ngươi đây đừng xem chính là ngươi ta xem ngươi xương cốt kinh ngạc cái kia chúng ta có thể nhận thức một chút không johnson vừa nhìn người điên ly lại chủ động cùng mình tiếp lời vui mừng không xiết đã tắt đào chủ nghĩa xã hội chất tưởng tâm tư lại bắt đầu lung lay lên liền vội vàng xoay người móc ra danh thiếp đưa tới ngài là ở nói chuyện cùng ta sao à xin lỗi thất lễ tự giới thiệu mình một chút ta là johnson công ty có mô giới tổng giám đốc sở ti vần johnson rất hân hạnh được biết ngài thùng cơm tiên sinh lý thống phạm hai tay tiếp nhận danh thiếp một mực cung kính địa tiến đến tia sáng so sánh mặt tốt xem ra johnson trong lòng đại hỷ có hy vọng coi như loại loại hồng tinh thế lực sau lưng to lớn hơn nữa chỉ cần tiên hạ thủ vi cường nghĩ biện pháp đem này tòa núi vàng lửa gạt tới tay liền không cần sợ trả thù mà một bên thác lạc tây đường có chút bận tâm địa chừng lò lì tạ h ệ lại nạ một chút đối thủ cạnh tranh chính mình cũng phải đi ngơi còn nhiều miệng làm gì hiện tại được rồi cho johnson cái này con hoang một cái đảo tưởng cơ hội chứ đáng thương lò lì tạ h ệ lại nạ nước long lanh mắt to giật đầy vô tội thùng cơm tiên sinh nếu như ngài muốn ký c á c một nhà công ty có m ta cho rằng giòn sân công ty gặp càng thích hợp một điểm quan hệ của chúng ta mạng lưới trải rộng toàn bộ tây ban nha gạo không là toàn bộ châu âu toàn bộ thế giới nhất định năng lực ngài cung cấp chuyên nghiệp nhất lý tài cùng sinh hoạt phục vụ còn nhà này gọi là loẹ loẹ hồng tình công ty nhỏ mới vừa thành lập vẫn chưa tới một ngày ngươi xem một chút tựa cái kia viết giống quỷ như thế công ty tên gọi liền biết lão lý vốn còn muốn kiên trì nghe một chút người này miệng chó bên trong có thể phun ra cái gì ngả voi đến đây ai biết g i n sân cuối cùng lại kéo tới chính mình tự tay viết để giành công ty tên gọi còn nói cái gì giống q u như thế chuyện này quả thật là thuốc chú nhịn thì được thẩm thím không nhịn được đập phá chủ và thợ môn còn dám nói chủ và thợ chữ viết khó coi không văn hóa ra hỏa ừ johnson tiên sinh lão lý không chút khách khí địa đánh gãy kẻ này thao thao bất tuyệt khoe khoang cầm danh thiếp cẩn thận nghiệm một câu、Thích. ngài ở thành phố ma dít hương đ i ể n khu đại trung lộ số một trăm ba mươi tám là như vậy ta nghĩ ngài là hiệu lầm ta cũng không phải đối với gia nhập liên minh công ty của ngài cảm thấy hứng thú ạch chỉ là muốn biết ngài ở nơi nào quay đầu lại tiện đem tu sửa không thành chi phí đơn chuẩn xác địa ký đến ngài trong nhà ẩm trong đại sành có người không đứng thẳng được chật vật té ngã nhìn s n n a tuấn sờ ti vần johnson như là ăn thị như thế chật vật mà chạy ló lì tạ h ệ lãi nạ cái thứ nhất bật cười cái khác ba cái công nhân cũng không nhịn được cười ha ha thậm chí ngay cả âm trầm đại thúc tuổi trung niên thác lạc tây đường đều mặt lộ vẻ ý cười đón lấy phát sinh tất cả đối với loại với loại hồng tinh công nhân tới nói như là nằm mơ như thế bị truyền thông bầu thành mùa giải này năm giải đấu lớn to lớn nhất phát hiện ngôi sao mới du an ma ta ở phụ thân hắn chính là vừa mới bắt đầu người trung n i ê n cùng đi không chút do dự mà cùng loại loại hồng tinh ký rồi thay quyền hợp đồng mà một tay sáng lập rio ma zit hai mươi mốt trận thắng liên tiếp thần thoại người điên ly càng là xem cũng không thấy hợp đồng liền ký tên hai tòa núi vàng tới tay mãi đến tận người điên ly cùng du an ma ta phụ tử rời đi loại loại hồng tinh thác lạc tây đường cùng các công nhân viên mới từ hạnh phúc vòng xoáy bên trong tỉnh lại mấy người liếc mắt nhìn nhau văn phòng bên trong đột nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa hoan hô h ệ lẽ nạ cùng cái khác ba cái tuổi trẻ công nhân vì là công ty khai trương đại cắt đàm luận thành đại buôn bán hưng phấn không thôi mà trà trộn có môi giới vòng tròn nhiều năm thác lạc tây đường nhưng cân nhắc càng thêm sâu xa đường thật sâu rõ ràng loại loại hồng tinh ký xuống hai người này tương đương với đặt trước b ắ t sát dù an ma ta trưởng thành quỹ tích có thể dự kiến nhưng quả không n g o à i hiện cái gì đủ để bị mất nghề nghiệp cuộc đời thương bệnh tuyệt đối sẽ trở thành lại một cái dô thức ma dít truyền kỳ mà người đi vậy thì càng ghê gớm nếu như nói ma ta vì là loại loại hồng tinh mang đến chính là t i tài như vậy người điên ly vì là loại loại hồng t i n h cung cấp nhưng là địa vị cùng thế lực chỉ cần người điên ly vẫn là loại loại hồng t i n h dưới cờ một thành viên như vậy bất kể là ai muốn động ý đồ xấu trước phải cân nhắc một chút chính mình có đủ hay không phân lượng ở tây ban nha giới bóng đá ngoại trừ c ả tạ lộn ì ạ phương diện dám cùng diêu ma dít huấn luyện viên trưởng liệu mạng công ty có mô giới còn không sinh ra đây nghĩ tới đây thác lạc tây đường âm trầm khuôn mặt đột nhiên tỏa ra mấy tia q u a n thải có thể chính mình báo t h ủ johnson một ngày kia cũng không bằng chính mình tưởng tượng như vậy san y bốn lao lý cùng du an ma ta ra loẹ loẹ hồng t i n h khung thành ma ta cha lão du an nhất định phải ước lao lý ăn bữa cơm lao lý từ chối không được không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nói đến lao du an xác thực đến cố gắng cảm tạ lao lý nếu không là lý thống phạm mắt sáng thức trâu coi như là tiểu ma ta tiềm lực cao đến đâu không chiếm được câu lạc bộ thừa nhận sớm muộn cũng là một cái minh châu bị long đong thương trọng vĩnh xuống sân p h ỏ n g chừng đến hiện tại ma ta người một nhà còn phải tiếp tục quá nghèo khó chán nạn tháng này g ơn tri ngộ là khó nhất khiến người ta quên được ân đức n đ i với tích thủy tri ân lúc này lấy dũng tuyền báo đáp Lý giải cũng k、so、đây là để ở ngoài nói khả sảo ma ta cha hiến đai tiệc địa phương lại chính là lao lý thường thường đi hữu duyên thiên lý năng tương nộ tiểu trung quốc cửa hàng đồ nướng lao lý xứng sở sau khi lập tức nghĩ rõ ràng lại như người trung quốc ước người nước ngoài yêu thích đi nhà hàng tiểu tây như thế lao ma ta đây là vì chăm sóc lý thống phạm khẩu vị a h n g bạo han chính là ma ta mẹ cùng ba cái tiểu nội mội đã sớm chờ ở nơi này lao lý vừa đến trực tiếp khai tiệc bởi tiểu ma ta ký tên phí đầy đủ hơn năm mươi vạn euro bởi vậy người một nhà bỏ ra đủ vốn liếng tuy rằng không h i ể u cơm tàu thế nhưng là hoàn toàn phát triển nhà giàu mới nổi cái gì quý nhất chút gì tiêu phí phong cách một bữa cơm ăn lao lý bóng bề mặt bữa cơm này ăn được kêu là một cái khắc khí tuy rằng không có há mồm ngâm miệng ân công ân công tiêu loạn thế nhưng nếu như đoàn người đều là người trung quốc lao lý p h ỏ n g trừng ma ta cha để tiểu sò tạ bái chính mình vì là cha nuôi tâm tư đều có suy nghĩ một chút đều nghiệp c h ứ n g a hai mươi hai tuổi trăn n ô i một tận tới đêm khuya hơn mười giờ mới xem như là kết thúc nhìn ma ta một nhà sáu khẩu vui vẻ rộn ràng địa đi rồi lại ngẩng đầu nhìn một cái giữa loan trăng non không biết xảy ra chuyện gì lao lý đột nhiên rất nhớ nhà phi thường phi thường muốn vào lúc này trung quốc phòng trừng vừa mới mới vừa sáng sớm năm điểm khoảng trừng trái phải đại đa số người còn ở mộng trong thôn lý thống phạm lấy điện thoại di động ra theo đệ thật cái kia liên tiếp quen thuộc con số suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là không có rút ra đi đối với nông dân mà nói tháng một năm một một tháng hai chính thức nông nhàn lúc nghỉ ngơi tối nay vẫn để cho cha mẹ ngủ ngon giấc đi ba dô đen cầu v ộ t mươi đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g một trăm ba mươi hai thiên hạ tiểu yêu tận vào ta trong túi rồi t r ư ơ n g một trăm ba mươi hai thiên hạ tiểu yêu tận vào ta trong túi rồi trở lại nơi ở thời điểm độc căn biệt thự đèn u ố t toàn thức lý thống phạm mở cửa đi vào bật đèn quả nhiên ở lầu một phòng khách trên khay trà phát hiện vương thanh hòa lưu lại tờ giấy nhỏ thùng cơm bức ảnh vẫn chưa hoàn toàn tráng in xử lý xong đêm nay không trở lại ăn cơm thật n g o ngủ n chính mình xinh đẹp lộ ra một luồng nhàn nhạt thể vải mùi vị tờ giấy nhỏ cuối cùng vẽ một cái nết miệng mỉm cười tiểu nhân đầu lao lý trong lòng có mấy phần thất lạc gặp lại sau khi quan hệ của hai người cũng không giống người nào đó chính mình tưởng tượng như vậy tăng nhanh như rõ trái lại bởi vì khoảng cách rút ngắn lại vẫn không bằng trước đây nhớ nung lúc như vậy ngọn nào lẽ nào là bởi vì hai cái người cũng đã lớn rồi r i ê n cớ phải biết người điên ly tuy rằng ở trên sân bóng đánh đâu tháng đó không gì cả nổi thế nhưng ở trên tình trường nhưng là một cái n u nhược đ ạ binh song bạc ra người điên tình trường ra kẻ ngu si câu nói này dùng để hình dung lý thống phạm không thể thích hợp hơn lao lý phất tay một cái như là đổi con r ồ i như thế đem những này chuyện phiền lòng đẻ xuống từ trong tủ lạnh cầm một bình nước trái cây đi thẳng tới phòng ngủ mở ra bốn tay ibmt ba mươi vận hành fm hai nghìn bảy không ngoài dự đoán vừa mới vào lưu trữ sau khi chính là một mảnh len ken thùng thùng âm thanh gợi ý của hệ thống len ken bởi ngài bị bầu thành la liga tháng một mươi một tốt nhất huấn luyện viên hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm năm điểm Lenken, bởi rio m a r i t cầu thủ g o n z a l e z o bị bầu thành tháng 11 cầu thủ xuất sắc nhất số 1, hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm lenken bởi rio m a r i t cầu thủ g o n z a l e z o sáng tạo tháng 11 t ố t nhất ghi bản hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm lenken bởi rio m a r i t cầu thủ juan ma ta được tuyển nguyện tốt nhất cầu thủ trẻ thứ 2, hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 1 điểm lenken hệ thống nhắc nhở ngài ngài còn có 2 điểm năng lực đếm chưa phân phối một lần nguyện cầu thủ xuất sắc nhất một lần tốt nhất ghi bản xem ra coi như là ở fm hai n h ệ thống bên trong tháng m ư cũng là thuộc về chối nhận dỗ tháng một bên mí m môi nước trái cây một bên cầm máy tính cẩn thận tính toán điểm số nhân phẩm được mất chính phủ trung hòa sau khi so với lần trước còn lại một trăm linh năm điểm lại nhiều bốn điểm nhìn thấy điểm số nhân phẩm như là chính mình ngân hàng tiền dư như thế từng d ọ t nhỏ nhiều lên lý thống phạm trong lòng có mấy phần đắc ý muốn không phải vì ở sở kem phất bờ zit cuộc chiến bên trong thắng được mu di n o mà nhiều lần lưu trữ ba lần tiêu hao sáu chọn người phẩm điểm số nhân phẩm đã sớm đột phá một trăm một mươi cửa ải b vạn bất đắc di tuyệt không có thể dễ dàng sử dụng hiện tại hồi tưởng lại mới vừa dạy học diêu ma dít đoạn thời gian đó đem đến lãng phí quá ác một lần hạ phá sáu mươi sau đó có thể tuyệt không thể ra tuyến tình huống như thế gần nhất theo nhị đương ra gợi dây đ ờ học tập chiến thuật cùng huấn luyện c h i thức sau khi ở vận dụng fm hai nghìn lẻ bảy đẩy nghị thi đấu trong quá trình lý thống phạm sử dụng không phải bình thường lưu trữ tần suất giảm xuống rất nhiều đây là một cái hiện tượng tốt phải kiên trì dựa vào fm 2007 t r ă n chúng quy không phải là mình bản lãnh thật sự nếu là có một ngày lao lý có thể ở cùng c ù n nhân công bằng trong khi giao chiến một trận chiến mà thắng cái k i a mới xem như là tu luyện đến nơi đến trốn cân nhắc xong điểm số nhân phẩm vấn đề lao lý lại đưa ánh mắt hình ảnh ngắt quăng ở năng lực đếm ở vừa kết thúc hại trận thi đấu bên trong huấn luyện viên chelsea cùng nhân đại thúc cùng atleti coma giết huấn luyện viên agg đều thuộc về in tờ c ó n ú i nẹn tàu cấp chủ soái bởi vậy từng người tuân ra một điểm điểm số nhân phẩm năng lực đếm tích góp mãn hai điểm nhất định phải bất cứ lúc nào phân phối bởi vì vừa đến ba điểm sẽ bị hệ thống thanh linh vậy thì người mù điểm tịch làm không công nghĩ tới đây lão lý cờ l ậ c game tiến vào tài liệu cá nhân m ặ t giấy trước hết nhìn thấy chính là năng lực cá nhân đại hạng bên trong huấn luyện năng lực cùng tinh thần năng lực trị số huấn luyện năng lực đối với thanh niên cầu thủ lực tương tác năm phòng thủ huấn luyện ba kỹ thuật huấn luyện một tấn công huấn luyện sáu nhân viên quản lý năm gác cổng huấn luyện không huấn luyện thân thể bốn chiến thuật tâm lý năm chiến thuật huấn luyện mười tinh thần năng lực khích lệ năm năm kỷ luật yêu cầu năm quyết tâm năm phán đoán cầu thủ năng lực năm phán đoán cầu thủ tiềm lực năm Thích t ư ớ năm g t điểm c hoàn a toàn ra ngoài lao lý dự liệu lẽ nào ở hệ thống đánh giá định tính sau khi cá nhân trị số không thông qua năng lực đ i ể m cũng có thể tự động tăng trưởng đây là tại sao vậy chứ lẽ nào là nhân vì chính mình ở sở tempfotbusit cái kia mấy lần tinh tướng thủ thế quá mức đầu độc lòng người mới dẫn đến khích lệ tăng trưởng không、5. nếu như đúng là như vậy cái kia chẳng phải là bằng nói tinh tướng cũng là một cái công đức vô lượng sự tỉnh lao lý cười dâm đã n g ậ t g ủ xem ra sau này tất yếu đem tinh tướng tiến hành tới cùng suy nghĩ giữa hôm sau lý t h ố n g phạm vẫn là đem từ mu di n ô cùng ạ gờ hai vị y ịn tở còn nổi nẹn t u cấp bột quái trên người tân tuân ra đến hai điểm năng lực đ ế m tiếp tục thêm ở tấn công huấn luyện cùng phòng thủ huấn luyện mặt trên làm xong tất cả những thứ này lao lý tiếp tục tiến hành đêm làm fm hai nghìn b hệ thống thời gian đẩy mạnh đến ngày mùng ngày một tháng mười hai thời điểm g a m hình ảnh tin tức một c ộ c đột nhiên lập tức nhảy ra mười mấy điều chưa đọc tin tức hiện tay mở ra từng cái đọc đến phát hiện đều là một ít cầu thủ cắt tí lã bị thương cùng cái khác đội bóng cầu thủ bất mãn đều không có cái gì dinh dưỡng tin tức mai cho đến lao l y đối với đến cuối cùng hai cái mới phát hiện vật có giá trị điều thứ nhất rio ma r i t hội đồng quản trị đối với n g ư ờ i mới nhất đánh giá hội đồng quản trị đối với n g ư ờ i tháng trước làm huấn luyện viên trưởng công tác phi thường hài lòng câu lạc bộ ở tháng mười một lợi nhuận ba triệu euro điều thứ hai rio ma r i t câu lạc bộ ngoại ngạch gia tăng rồi chuyển nhượng dự toán rio ma r i t hội đồng quản trị tuyên bố bởi vì câu lạc bộ tài chính tình huống được cải thiện ngươi đem ngoại g ạ c h được năm mươi triệu ớ dô chuyển nhượng dự toán dùng để ở kỳ nghỉ mùa đông mua cầu、thủ. điều thứ nhất tin tức sở dĩ gây nên lý thống phạm chú ý là bởi vì đây là từ khi ngày 29 tháng 6 chính mình làm chủ d rêu mazit tới nay lần thứ nhất thực hiện hàng tháng lợi nhuận trước tháng 7, tháng 8, tháng 9 cùng tháng 14 tháng bên trong câu lạc bộ vẫn ở vào nguyện hao tổn trạng thái điều này nói rõ lao lý chỉ đội phương châm ở đại phương hướng trên là không có sai hệ thống đánh giá kiên định lý thống phạm tiếp tục đi tiểu yếu con đường quyết tâm nếu như mua tiến vào siêu cấp siêu sao phòng chừng gặp bởi vì không khống chế được tiền lương cả năm hao tổn cho tới điều thứ hai tin tức câu lạc bộ lại gặp tăng cường 50 triệu euro chuyển nhượng dự toán hoàn toàn ra ngoài lý thông phạm dữ liệu bởi vì cho tới bây giờ rio majit mỗi cái vị trí cũng không thiếu ứng cử viên căn cứ trước đây chơi phổ thông phiên bản fm xia gm lúc tích lũy kinh nghiệm hệ thống tuyệt đối sẽ không chuyên môn vì mùa đông kỳ chuyển nhượng tăng cường chuyển nhượng dự toán coi như tờ lễ ở chủ động hướng về hội đồng quản trị xin bị cự tuyệt độ khả thi đều là một trăm phần trăm thế nhưng hiện ở vì sao lại xuất hiện tình huống như thế lẽ nào rio majit tài chính liền thật sự đến tiền nhiều xài không hết mức độ hay là bởi vì hệ thống cùng hiện thực giao nhau ảnh hưởng quan hệ fm 2 0 0 7 ở sớm hướng mình báo trước cái gì nói thật bởi vì có lúc ạ mộ gì cùng cắt lốt b ở lạ phí chuyển nhượng vấn đề lao lý hiện tại vừa nhìn thấy có quan hệ đội bóng chuyển nhượng dự toán sự t ì n h sẽ đau đầu mâu thuẫn đầu mâu lúc gần lúc hiện chỉ về câu lạc bộ cao tầng điều này làm cho lao lý coi như muốn đem nguyên nhân trong đó biết rõ cũng chỉ có thể là hữu tâm vô lực dù sao người điên ly lại lờ bờ cũng chỉ là một cái huấn luyện viên trưởng mà thôi lại không phải không gì không làm được hồn mẹ dạy thuốc có điều hiện đang lo lắng cũng là dư thừa vẫn là nhìn hiện thực thời gian thật sự ngày mùng ngày một tháng mười hai Ca đưa dần đại gia cùng mỹ dạ tổ vịn đại thúc gặp chơi ra cái gì yêu t h ư ơ n thân đi ở trước khi ngủ lão lý còn có một hạng chuyện vô cùng trọng yếu muốn làm vậy thì là lợi dụng fm h a 0 n g thăm dò cầu thủ công cụ vơ vét ra trên thế giới hết thể có bồi dưỡng giá trị tiểu yêu nghĩ thành một phần danh sách để loe loe hồng tinh đem có thể mục tiêu một lưới bắt hết vì tương lai làm chuẩn bị mở ra brini escut 2007, g h i vào hiện nay lưu trữ sau khi lý thống phạm một phen suy nghĩ cuối cùng xác định hai hạng sàng lọc cửa tuổi tác tiềm lực nhỏ tuổi mang ý nghĩa vẫn không có nổi danh như vậy bán thành phẩm tiểu yêu dễ dàng rụ rỗ đối với loại loại hồng tình tới nói bắt đầu độ khó không lớn hơn nữa thành phẩm rẻ tiền tiềm lực cao mang ý nghĩa t i ể u tử thành công vì là siêu sao khả năng không đến nỗi làm thâm hụt tiền buôn bán nghĩ kỹ sàng lọc điều kiện sau khi lao lý bắt đầu lần thứ nhất tìm tòi t u ổ i tác hạn định cao nhất vì là mười tám tuổi tiềm lực thấp nhất một trăm bốn mươi kết quả được ba trăm bốn mươi hai tên cầu thủ lao lý sợ hết hồn làm sao sẽ nhiều như thế lấy loại loại hồng tinh hiện hữu nghiệp vụ mở rộng phạm vi một hơi ăn ba trăm bốn mươi hai tên cầu thủ cùng con rắn nhỏ thôn voi như thế tuyệt đối không thể lời nói như vậy chỉ có một cái biện pháp tăng cao sàng lọc điều kiện lần thứ hai tìm tòi thời điểm lý thống phạm đem t u ổ i tác bất biến tiềm lực tăng cao đến một trăm năm mươi kết quả h c h hai trăm ba mươi hai tên vẫn là quá nhiều rồi nhắc lại t u ổ i tác mười tám tiềm lực một trăm bảy mươi năm mươi lăm tên đây là một cái có thể tiếp thu con số có điều tại đây năm mươi lăm người bên trong có mười lăm mười sáu tên tiểu yêu là đã thành danh nhân vật thí dụ như porto bờ ra dịu giữa sân anderson bờ ra d i ớ i internet sân nô、no、tiền đạo bà tổ arsenal cầu thủ chạy cánh đoan cốt cùng với barcelona r ộ vạn nị đô santos cùng zilmazit gonzalo hi gua in mọi người sớm đã có chính mình có môi giới không tới phiên loại loại hồng t i n h đ ú n g tay mà cái khác bốn mươi tên còn có chờ khai phá tiểu yêu dựa theo lao lý l à quan phòng chứng ít nhất cũng có một nửa có chính mình có môi giới nếu như loại loại hồng t i n h xử lý tốt hay là có thể đ à o lại đây mấy cái cho tới còn lại được kia mới thật sự là không có khai phá xử l ữ chờ đợi loại loại hồng t i n h đem bọn họ lĩnh trên một cái ánh sao dạng rỡ quốc tế ngôi sao bóng đá con đường là loại loại hồng t i n h nhiệm vụ trọng điểm lý t h ố n g phạm đem tiểu yêu môn dựa theo quốc tịch cùng tiềm lực phân loại làm ra danh sách tỉ mỉ đánh dấu ra mỗi người họ tên toàn xưng vị trí câu lạc bộ am hiệu đây e m m cái tiềm là nín nhịn nam hơn bốn nguyện đến lần thứ nhất nào suốt đêm công tác cũng không phải vì riêng mazit ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm ba mươi ba n g u y ệ t minh tinh liêu tiêu hồn một đêm chương một trăm ba mươi ba n g u y ệ t minh tinh liêu tiêu hồn một đêm đợi được lý thống phạm cùng chu công đại gia lưu luyến không rời má c h i a lịa đứng dậy mở cửa sổ ra giả quan g bố vừa nhìn dĩ nhiên lại là một cái tinh nguyện đầy trời chặt vạng lười biếng giữa người chỉ cảm thấy cả người vẫn cứ cực kỳ không còn chút sức lực nào dường như nha phiến lần phạm vào người nghiện thuốc chỉ muốn ngã xuống ngủ tiếp một cái đối với lúc cuối cùng vẫn là nhịn xuống ngủ tiếp liền thành bắt giới nhị sư h ì n h trong miệng khúc khốc vừa vặn tủ đầu giường trên làm x o n g không có uống x o n g nước trái cây còn có một chút hút một ngụm lớn xuyên xuyến mở ra cửa phòng ngủ đi tới phòng khách một luồng món ăn hương vị sông b à mũi chung quanh đánh đo trên bàn ăn chỉnh t ề địa bảy bốn món ăn một thang lao ly đánh cụ thịt sắc hương vị đầy đủ nếu như lại có thêm một bát nồng đậm cháo vậy thì là thần tiên qua tháng ngày tỉnh rồi nhanh đi tẩy tẩy tới dùng cơm lý thống phạm kinh ngạc xoay người quả nhiên thấy vương thanh hòa bưng hai bát cháo cười tươi r ó địa đứng ở cửa phòng bếp tiểu nha đầu mấy ngày nay xem ra cũng mệt mỏi khắp toàn thân có một cỗ tiểu tụy m vốn là lao lý còn muốn tiểu đoán giận vài câu tại sao liền với mấy ngày không trở về nhà nhìn thấy bộ này tình cảnh trong lòng không nhanh toàn bộ q u ă n g đến dạ vạ q u ố c đi tới a vậy thì đi lao lý mới vừa ngủ lên trên người chỉ ăn mặc một cái đại quần lót hoang mang hoảng loạn đáp ứng một tiếng chật vật hướng về phòng vệ sinh phóng đi kỳ hỉ vương thanh hòa đem cháo đặt ở trên bàn ăn nhìn lý thống phạm chạy chối chết giám vẻ không nhịn được khét cười thành tiếng đã thành cả thế gian nghe tên người điên ly làm việc vẫn là như vậy động tay đậu chân cùng trước đây trên cao trung thời điểm không lớn bao nhiêu biến hóa có điều dễ tính có thêm phong tắm t r u y ề n đến một trận ảo hào dòng nước thành một lúc l ý thống phạm liền bao bọc rộng lớn khăn tắm đi ra cẩn thận từng ly từng tí một tận lực đem toàn thân đều che đậy được rồi điếm mũi chân trở lại chính mình phòng ngủ đổi một bộ đ ô n g chất đồ thể thao mới kỳ nào nhưng mà địa đi ra không biết tại sao lao lý ở nhà đầu này trước mặt đều là có chút bó tay bó chân cảm giác bữa cơm này ăn được kêu là một cái thơ ngọt ba bát cháo và bụng l ý thống phạm vẫn cứ không nhịn được mím mím đầu lưỡi ngẩng đầu nhìn một chút vương thanh hòa tiểu nhà đầu liền một chén nhỏ cháo đều không có tiêu diệt hết nhìn thấy lao lý đã ăn xong vương thanh hò lại há ngày hôm nay có chút kỳ quái tiểu nha đầu làm sao sẽ như thế chủ động trước đây cơm nước xong rửa chén hoặc không đều là tảng đá cây kéo bố ai thua ai tại sao vương thanh hòa này một chủ động lao lý ra mặt lại giày cũng ngồi không yên vội và đứng lên c ư ớ p thu thập bắt búa ai biết vương thanh hòa dùng trắng như tuyết bàn chân nhỏ nhẹ nhàng đá m ộ t c ướp thức đêm chứ đi khiêu vũ hoạt động một chút đi đi khiêu vũ lao lý theo tiểu nha đầu ánh mắt vừa nhìn rõ ràng vương thanh hòa vì duy trì vóc người thường thường gặp mở ra khiêu vũ thảm ở trước máy truyền hình nhảy hai lần đây là muốn để cho mình đi chơi khiêu vũ thảm a lao lý đi tới trước máy truyền hình mở ra nguồn điện tất cả chuẩn bị sắp xếp một luồng thương cảm âm nhạc tràn ngập p h ò n g khách là cái gì lạc lối hai mắt của ta không thấy rõ ngươi đi xa b ó n g lưng là cái gì dừng lại、Cút. làm sao sẽ là như thế ủ rũ ca khúc lao lý tức đến nổ phổi địa cầm lấy điều khiển từ xa theo đ è dưới một khúc quá một năm một hai năm, hai năm quá hai năm ba năm dưới nhiều nhất ba năm dưới là có thể đem ta dứt bỏ ngươi sẽ tự do tự tại chính nguyên vung tay con mẹ nó cái này càng thương cảm thiểu nha đầu này từ sáng đến tối đang suy nghĩ gì ạ làm sao tất cả đều là chút thương cảm ca khúc lẽ nào thật sự bị cái nào tây ban nha anh chàng đẹp trai quăng lại đổi một thủ trầm mặc không phải đại biểu ta sai biệt ly không phải kết quả duy nhất ta chỉ là còn chưa nghĩ ra nên làm sao nói với ngươi trầm mặc không phải đại biểu ta sai thương tâm không phải kết quả duy nhất chỉ là muốn lại nghe ngươi nói một lần ngươi vẫn như cũ yêu ta lao lý ngồi ở trên ghế s o f a có chút s ứ n g sở coi như hắn tình thương thấp hơn cũng bắt đầu vương thanh hòa nghe những n à y ca khúc nguyên nhân lẽ nào những n à y ca từ chính là nàng muốn nói cho lời của mình nếu không thì tại sao ngày hôm nay không muốn cho chính mình lại đây chơi khiêu vũ thảm lại như thế xảo liền toàn bộ đều là chút thương cảm ca khúc Phải i b ế trong bình bộ thường dụng mánh như nàng đến cùng tại sao muốn nói khiêu thảm, thể thể phối hợp Chỉ chút một ít liệt tiếp tại tới t giai sử sao vui điệu, mới đều đấu. vũ vẻ vậy vũ cảm là là, xúc có có có đây.、Trong、phòng bếp t r u y ề n đến một trận ảo hảo tiếng nước cửa kính sau cái tia cười tươi g i ó i cái bóng nhẹ nhàng lay động lý thống phạm một trận buồn bực mất tập trung đóng lại khiêu vũ thảm nối liền có tuyến xem ra tv đến tây ban nha quốc gia thể dục đài truyền hình chính đang phát lại ngày hai mươi năm tháng m ộ ư ơ i một sở kem phốt bờ g i t cuộc chiến thi đấu tám mươi phút chelsea hai một sân nhà dẫn trước lao lý hưng hở mà nhìn một lát sau vương thanh hòa từ trong phòng bếp đi ra n vương,、so sì. vương thanh hòa bật cười đây rõ ràng chính là chính người mạ không xấu không hổ lao lý vừa nhìn tiểu nha đầu nở nụ cười cũng theo cười hì hì bất quá lần này điều tiết bầu không khí cũng không thành công vương thanh hòa cười s o n g s o n g khi mặt cười trên vẫn cứ một đám mây đen như là đang suy nghĩ gì phiền lòng sự tình lao lý không biết nên nói cái gì tuy rằng hai người ở tại cùng một dãy biệt thự thế nhưng bởi vì công tác quan hệ đối mặt như vậy diện đơn độc thời gian trung đụng cũng không phải rất nhiều thêm vào vương thanh hòa đoạn thời gian gần đây trở nên xuất quỷ nhập thần ngày hôm nay càng là hai người mười mấy ngày đến lần thứ nhất ngồi cùng một chỗ ăn bữa tối quá một lát vương thanh hòa nhẹ nhàng kêu một tiếng t h ư n g cơm hả mặc kệ đang làm gì ngươi đều muốn trở thành một ưu tú người có được hay không、ừ. lý thống phạm thân thể hơi chấn động một cái câu nói này tuy rằng có chút không hiểu ra sao thế nhưng nghe tới nhưng là quen thuộc như vậy bảy năm trước làm tiểu nha đầu vẫn là một cái nụ hoa chờ n ở tiểu nụ hoa cũng từng như vậy tự n ụ quá chỉ là khi đó chính mình có điều hiện tại không giống nhau nào đó trong lòng người rất vô liêm x ỉ địa cân nhắc ta đã rất y ê u tú hoa lại là một đoạn trầm mặc vương thanh hòa ngẩng đầu nhìn lên thời gian đã đến ban đêm hơn mười giờ nên nghỉ ngơi lão lý trở lại phòng ngủ nằm ở trên giường nghĩ như thế nào đều cảm thấy ngày hôm nay bầu không khí có chút không đúng đang n g ừ lắm cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra vương thanh hòa ăn mặc áo ngủ đi vào lý thống phạm trận mắt n g o á c mồm mà nhìn tiểu nha đầu từng bước từng bước đi tới bên giường sau đó vạch trần chăn chui vào lão lý có thể rõ ràng địa cảm giác được tiểu nha đầu thân tới được tay ở khe run tiếp theo l ạ n h leo thân thể mềm mại cũng dán lại đây lý thống phạm cảm giác mình đột nhiên như là bị lôi điện bổ chúng như thế mặc cho vương thanh hòa có chút đần chuyết địa đem chính mình miệng nhỏ tiến tới này vơ hôn lạnh lẽo trong chăn tràn ngập thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể lão lý rơi vào một hồi vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại mập cảnh ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm vương thanh hòa đã không ở ánh mặt trời trói mắt từ trên cửa sổ ra quang bố trong khe hở x xem ra thành phố majit lại nên tới một người khí trời tốt chuyện tối ngày hôm qua như là một giấc m ộ n g khó có thể tin tuy rằng một cái nào đó vô liêm sỉ dâm đã nín nhịn nam trong lòng vô số lần tưởng tượng quá cảnh tượng như vậy thế nhưng làm tất cả những thứ này chân chính phát sinh nhưng có điểm tay chân luôn cuống mở ra chăn chắn non trên giường quả nhiên lưu lại vài điểm hoa hồng tỏa ra như thế đỏ tươi chủ và thợ vậy thì cáo biệt xử nam cuộc đời lý thống phạm vui dạo rực mà ăn mặc dép đi rửa mặt đội bóng bốn ngày giả đã kết thúc ở chín giờ trước nhất định phải chạy tới majit sờ hot city đánh răng thời điểm quay về tấm gương nhìn vẫn cứ là lông sủ dâu mép cha như là dinh dưỡng không như trường trên nam hẹ thế là làm giao đầy đủ giao hẹ như thế trường ở trên cằm. Làm sao từ ở cằm, bên i khi, biến phi ế n thành nam nhân sau khi, dâu mép không có biến thành mánh trương như mạn. thúc thúc sau mép dâu có b y vậy mạn. Bên ngoài ánh mặt trời quả nhiên rất diễm thành phố mazit dân vẫn là giống nhau thường ngày nhàn nhã thế nhưng đối với lao lý tới nói đây là không tầm thường một ngày cuộc sống mới bắt đầu rồi buổi sáng huấn luyện do gỡ giấy đỡ phụ trách lao lý một bên ở đây một bên xem trận chiến một bên mặt mày hớn hở địa học tập ghi chép cây búa môn nhìn vẻ mặt cười dâm đãng thủ lĩnh xì xào bà tán ronaldo xem thủ lĩnh cười rất vô liêm sỉ lẽ nào cái kia gọi là elizabeth cả rỗ lì nà người nữ chủ trì lại tới nữa rồi marcelo ha g o ó n n h i lẽ nào ngươi đã quên sư mẫu ta xem việc này chuẩn cùng sư mẫu có quan hệ roberto carlos tiểu tử ngươi nộn điểm đi nam nhân lộ ra này tấm dâm đãng răng dấp bình thường đều là ở bên ngoài ăn vụng thành công trong nhà đã sớm chán nơi nào sẽ cười thành như vậy xin xin no dạng vợ tô ta quay đầu lại đem việc này nói cho g i n o l ĩ n h sau đó chỉ cần ngươi vừa xuất hiện loại này cười dâm đãng g i n o l ĩ n h thì sẽ biết ngươi q u á trận rồi nhị đương ra gỡ g i y đờ này bốn người các ngươi đúng chính là nói các ngươi đây lúc huấn luyện nói chuyện lười biếng không ai quanh sân ba vòng nhanh đi bốn cái cây b ú a t ú i đầu đủ rũ địa đi chạy vòng đang lúc này sân bãi nhân viên quản lý các ổ lạt đại thúc chạy tới ở lý thống phạm bên người nói rồi vài câu lao lý khép lại máy vi tính trong tay tiến vào văn phòng ở trong phòng làm việc chờ đợi lý thống phạm chính là một cái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên một thân quần áo thể dục trang phục mắt kiếng gọng vàng phía dưới dài nhỏ hai mắt hơi híp thiên con ngươi màu xanh lam bên trong lộ ra một luồng khôn khéo sức lực lao lý nhận thức cái này người italy bô xấu tiểu tử cạ xạ nổ có môi g i i ngươi muốn hỏi huấn luyện viên trưởng đáng ghét nhất cái tiêm một loại người ngoại trừ cơ tay múa chân không an phận câu lạc bộ chủ tịch cầu thủ có môi giới tuyệt đối có thể xếp tới người thứ hai đặc biệt một ít động bất động x ố i dục cầu thủ muốn vị trí chủ lực muốn tăng lương muốn tiền thưởng muốn q u ả i bài chuyển nhượng bất lương có môi giới tuyệt đối là bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng cũng không muốn nhìn thấy ra hỏa may là bộ rộ cũng không thuộc về loại này người lấy cả xa nổ sâu tính dù cho chính hắn linh khí phân tán thế nhưng có thể phát triển tới hôm nay mức độ vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn có môi giới tuyệt đối lập xuống công lao han mã từ bạ gì đến rô ma lại từ rô ma đến rêu ma、Dít. cả s à nổ n mỗi tiến lên trước một bước đều cùng bộzo nỗ lực không thể tách rời quan hệ nhìn thấy bộzo lao lý trong lòng rõ ràng xấu tiểu t ử phòng t r ư ờ n g đã làm ra quyết định không biết hắn muốn để lại ở rio mazit vẫn là trở về italy phát triển đây thùng cơm tiên sinh thật hân hạnh gặp n g à i liên quan với antonio sự tình ta nghĩ chúng ta nên cố gắng nói một chút bộzo có vẻ rất khách khí cũng là loại kia yêu thích ở đối thoại vừa bắt đầu liền bày ra hùng hổ dọa người tư thế lấy tranh thủ chủ động có môi giới Bồ đ mời ngồi l a o lý xông tới một ly cà phê phóng tới posto trước mặt antonio quyết định nói sớm đều cùng c ả xạ nổ nói ra bởi vậy lý thống phạm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi kết quả tin tưởng posto cũng biết mình đang hỏi cái gì h ừ m thùng cơm tiên sinh sejia sảm đỏ gì ạ đối với antonio cảm thấy hứng thú vô cùng posto là người rõ ràng cũng không quanh coi lòng vòng antonio càng muốn trở lại tổ quốc đá bóng Ồ. l ã ý thống phạm đột nhiên có chút thất vọng mất mát cả xã nổ cuối cùng vẫn là quyết định rời đi r i ê u m a r i t nguyên lai、like、mình cũng không có cái gì vương ba khí cả xã nổ là lao ly cuộc đời huấn luyện viên bên trong cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa rời đi cầu thủ thật giống như chính mình bạn học cùng lớp lựa chọn c h u y ể n trường rời đi như thế tuy rằng hắn cũng không phải học tập tốt nhất một cái cũng không phải nhà lao sư yêu thích một cái thế nhưng ly biệt đều là khiến người ta thương cảm lão lý dừng một lát mới nói ra một câu nếu như có thể một lần nữa tìm về đá bóng vui sướng rời đi cũng được cho tới phí chuyển n ư ợ n g ta không có quyền làm chủ cần chính ngươi đi cùng bị dạ tổ vị tiên sinh đàn luận đưa tay ra thùng cơm tiên sinh antonio rất cảm kích ngài hy vọng ngài ở rio majit quá vui vẻ nắm tay sau khi vột d ộ trực tiếp rời đi lần này đối thoại rất đơn giản ngắn đến vượt qua lao lý dự liệu nếu như lao lý chính mình nắm câu lạc bộ chuyển nhượng quyền to như vậy tuyệt đối sẽ không cho xấu tiểu tử chuyển nhượng sảm đỏ gì ạ quá trình thiết hạm fm hai nghìn bảy hệ thống phán định cả xạ nổ giá trị con người ở m ư i lăm triệu ở dâu khoảng trừng trái phải không biết mị dạ tổ vịt có thể hay không dở công phu sư tử mạng có i ề u những này cùng lao lý c i vật tiếp đón xong cô rộ buổi sáng thời gian huấn luyện cơ bản kết thúc lao lý cũng không còn đi đốc xúc đội chủ lực cây b ứ a môn huấn luyện đi thẳng tới đội y thất béc kham làm xong giải phâu sau khi gặp mỗi ngày tới nơi này tiếp thu đội y gồn ra lề xoa bóp lý liệu bởi vì g â n bắp thịt gây vỡ n g n h thường ý tù vân châm đâm thuật cũng không có phát huy được tác dụng như quả không ngoài kỳ tích tiểu bét vẫn đúng là đến chống gậy vượt qua hơn hai tháng có điều hay bảo lao lý trong tay có fmmm ở đây đợi được tiểu bét nghỉ ngơi mấy ngày một cái khôi phục nhanh chóng kỳ tích lại gặp sinh ra lý t h ố n g phạm cùng rất nhiều beckham fans như thế đều hy vọng tiểu bét có thể ở t r ư ớ c vụ nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối bắt được một lần cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự bởi vậy lao lý là tuyệt đối sẽ không để tiểu bét thật sự người bị thương vắng chỗ ba tháng thi đấu ngoại trừ beckham ở đội y thất tiếp thu lý liệu còn có đội bóng số hai thủ môn diego lopez tiểu diego trên lần bị thương này sau khi quả nhiên như chuyên gia từng nói cổ tay trình độ linh hoạt chịu đến nghiêm trọng ảnh hưởng này dẫn đến hắn ở nhào bóng thời điểm tuột tay tỷ lệ hầu như gia tăng rồi gấp đôi thủ môn huấn luyện viên m u ệ ấy dạ thậm chí vì thế chuyên môn hướng về lý thống phạm đệ trình một phần báo cáo cho rằng diego lopez đã không thích hợp làm đội bóng dự bị thủ môn kiến nghị lao lý mau chóng tuyển một người khác hiền minh diego lopez chính mình cũng rơi vào tuyệt vọng liên tiếp mấy ngày tâm tình đều xuống rất thấp như vậy càng thêm ảnh hưởng hắn ở trong khi huấn luyện phát huy may là lý thống phạm cho tiệu tử đầy đủ tín nhiệm sắp xếp ỷ tụ vân định ra một bộ nghiêm ngặt châm cứu phương án trị liệu cho nên khi lão lý tiến vào đ rất nhanh sẽ tìm tới đang tiếp thụ lý liệu tiểu b ẹ t cùng diego hai người hẹp s ắ t bên nằm n h o i chữa bệnh trên giường g o n z a lê y cùng ỷ tụ vân chính đang phân biệt hầu hạ hai vị này ra diego lopez tâm tình bây giờ không sai mấy ngày nay ỷ tụ vân đối với hắn hiệu quả trị liệu rõ ràng dựa theo cái trình độ này xuống phòng chừng nhiều nhất lại có thêm mười mấy ngày diego lại có thể cùng các đồng đội huấn luyện chung tiểu b ẹ t tâm tình liền thiếu một chút người anh chính mình cũng rõ ràng cái này mùa giải tầm quan trọng trước bốn tháng chính mình phát huy không gì sánh kịp đặc biệt ở tây ban nha quốc gia đẹp bị cùng đội tuyển quốc gia bên trong biểu hiện đã vì hắn ở năm 2007 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong tích góp được rồi kết mã hơn nữa không bảy năm lại không phải giải thi đấu năm nếu như biểu hiện như vậy có thể duy trì lao lý lúc tế bảo tiểu béc đang cùng đi hego lopez nhỏ giọng trò chuyện cái gì bởi vì ngã xuống cái mông quay về môn vì lẽ đó hai người đều không có phát hiện cho đến lao lý mở miệng hỏi g o n ra lê tiểu béc khôi phục tình huống hai người mới biết người đến là ai gôn ra lê nhìn một chút béc ham lại nhìn lao lý do dự một chút cuối cùng vẫn là chiếu thực nói ra không tốt lắm bóng đá vận động viên quan trọng nhất phát lực điểm chính là góp chân cùng đầu gối thương thế lần này rất nghiêm trọng tuy rằng giải phẫu đạt được thành công thế nhưng chí ít cần tu dưỡng ba tháng này vẫn tương đối l ạ c quan phòng t r ư ừ n g béc ham đầu rủ xuống lao lý ở hắn quay đầu trong nháy mắt phát hiện tiểu b ẹ t trong ánh mắt có một k i a khó có thể che giấu tiếng gối nhìn một chút gôn ra lê lao lý lại quay đầu dùng tiếng t r u n g hỏi ì tù vân dừng bút thanh niên châm cứu có thể tạo được tác dụng không ì tù vân bị môi mèo giả người kẻ ngu si chứ châm cứu trị liệu ám thương là không thành vấn đề nhưng này là gân bắp thịt gãy vợ a Ngươi n cho r ằ ý, ý tù vân sợ hết hồn như vậy thương coi như lão gia từ nhà ta đến rồi cũng không dám vũ bộ ngực nói chữa khỏi ta này vỡ vẩn công lực tiêu hao hết cũng không hề dùng a lý thống phạm vừa nghe xưa nay cũng không chịu ở chính mình diện nhận túng ý tụ vân lại túng liền biết kẻ này là thật sự không có cách nào không khỏi lắc đầu một cái hai người nói đều là tiếng trung b e c kham ba người đều nghe không hiểu nhưng nhìn lao lý bất đắc d ĩ lắc đầu phỏng trường tình huống đồng dạng không ổn b e c kham vốn là cũng tồn để ý tụ vân dùng c h â m đ â m thuật vì chính mình trị liệu dự định thấy cảnh này trong lòng cuối cùng một chút hy vọng cũng phá diệt lý thống phạm ở trong lòng cân nhắc một hồi tiểu bét e việc này phỏng trường chỉ có thể dùng ép mờ mờ m ở sửa chữa có điều lúc này cũng không thể cùng lần trước như thế làm ra cái gì mạng lưới hạt nhân huấn luyện đại pháp loại hình yêu tiêu h thân có ý tụ vân cái này tay mơ khí công đại sư ở đây sự tình liền dễ làm hơn nhiều thực sự không được toàn bộ vũ a n đến trên người lý thống phạm không có nhiều lời ngoại trừ ý tủ vân cái này dừng bút thanh niên không hiểu ra sao ở ngoài bác ham đội ý gôn ra lê cùng đi hego lopez ba người lập tức nhớ tới mùa giải bắt đầu trước zona nộ xương bánh trẹ gãy xương trong một đêm bị lao lý trị tốt kỳ tích sự thực đồng thời ánh mắt sáng lên đúng đấy nếu trước mắt vị này ra liền xương bánh trẹ gãy xương đều có thể trị hết gân bắt thịt gãy vỡ tính là gì lao lý vừa nhìn hiệu quả đặt đến không có nói thêm nữa trực tiếp xoay người rời đi đội ý thất lưu lại ba cái hưng phấn một cái không hiểu ra sao bốn nam nhân trong phòng bầu không khí trong nháy mắt nhiều mây chuyển tình người liên cáo biệt sử nam ngày thứ nhất nhất định là bận rộn một ngày lao lý từ chữa bệnh nơi trở lại văn phòng cái mông vẫn không có ngồi vững vàng bị lao lý ủy thác câu dẫn ít trọng trách quái thúc thúc bóng đàn thờ giang xít cô cắt mẹ nệ liền gõ cửa đi vào vừa nhìn vị đại thúc này đ ầ y mặt tay đắng liền biết sự t ì n h tiến triển cũng không thuận lợi lý thông phạm cười ha h à xông tới một ly cà phê phóng tới thờ giang xít cô cắt mẹ nệ trước mặt nói một chút làm sao ly không được tên tiểu tử k i ê là người cạ tạ lô nị hạ quái thúc thúc cắt mẹ nệ mị mĩ địa uống một hớp cà phê trên mặt làm ra phi thường hưởng thụ huấn luyện viên trưởng tự mình phục vụ dâm đắng dạng vừa nghe ta là tới tự ma dít thăm dò cầu thủ liền câu nói cũng không muốn nhiều lời đãi ngộ nói chuyện sao chúng ta có thể cho hắn cao hơn gấp mấy lần hiện tại tiền lương đãi ngộ phải biết hắn ở mu cũng không có tương lai ferdina n d cùng váy được sòng trung vệ tổ hợp không thể lay động mu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ hết van hiện tại đã tiến vào đội chủ lực coi như hắn trở lại ferguson cũng sẽ không cho vị trí hắn những này ta đều nói rồi các mẹ nệ uống ẩn bưng chén lên liền với nhấp vải khẩu mới chậm điều nhã nhặn trả lời tiểu tử này nói coi như là ở mu đá hạng hai đội thi đấu cũng sẽ không tiếp nhận bất kỳ đến từ rio mazit mời tiểu t ử n g ạ o khí g i t tin chắc mình nhất định có thể trở lại barcelona đi lý thống phạm lặng lẽ đây là hắn ở tiến cử cầu thủ thời điểm lần thứ hai ăn quả đắng kế r ổ vạn nidos santos sau khi giơ giáp ít lần thứ hai không chút do dự mà cho lao lý một cái bế m ô n canh quả nhiên la mạ c i a đi ra người đều bị barcelona tẩy não thành công có điều vậy cũng là l là ba k làm trăm năm nhà giàu đặc hữu lực liên kết chứ mỗi một cái từ barcelona đi ra người đều có thuộc với bọn họ sự kiêu ngạo của chính mình đổi làm cái khác cầu thủ có thể có được rio mazit triệu h á n còn chưa nhạt hùng h ù n g ở tiếp xúc ít t r ư ớ c lao lý liền nghĩ tới kết quả như thế ít ngoại tổ phụ ả mãn đổ bét ma bơ đã từng liên nhiệm hơn hai mươi năm barcelona chủ quản tài vụ phó chủ tịch ít bản thân từ khi sinh ra liền đăng ký trở thành barcelona cả đời hội viên đối với như vậy toàn thân mỗi một cái mạch máu bên trong đều chạy hồng dòng máu màu xanh lăng ư ờ i muốn để hắn gia nhập liên minh âu hiếm đội bóng từ địa tuyệt đối là một cái có tính khiêu chiến sự tình vốn là lao lý còn dự định thừa dịp ít bị ở m u không chỗ dung thân chỗ chống ký xuống hắn dù sao phóng tầm mắt bây giờ thế giới giới bóng đá vẹn vẹn 19 tuổi thấp linh thì có 180 t i ề m lực cùng 170 t r ư ớ c mặt năng lực không bá cũng không nhiều hơn nữa một m c h í thân cao tuyệt đối là trời sinh trung vệ phôi đáng tiếc ai biết tiểu tử dĩ nhiên tính liệt như vậy thà rằng ở lại m u hai đội cũng không đến b ế t ma bơ làm chủ lực thời khắc này lý thống phạm bắt đầu rõ ràng ở sân bóng ngoại trừ tiền tài cùng danh dự cũng không thiếu trung thành cùng yêu quý nếu tiểu tử không đến cái kia lao lý không thể làm gì khác hơn là lấy ra bị tuyển phương án xoay người từ bạn trong ngăn kéo lấy ra một phần danh sách giao cho p h ở giang xít cô c ắ t mẹ n ệ ít từ bỏ phần danh sách này trên cầu thủ từ trên nga xuống từng cái từng cái tiếp xúc ta cần ngươi ở trong vòng nửa tháng đệ trình một phần quan với năng lực của bọn họ cùng phát triển tiềm lực tỉ mỉ báo cáo muốn bao quát cầu thủ bản thân phẩm đức vấn đề cùng chuyển n h ư ợ c ý đồ phẩm đức vấn đề độ p h ở giang xít khoa c ắ t mẹ n ệ có chút kỳ quái thú vị lẽ nào phẩm đẹp bi năng lực còn trọng yếu hơn sao lao lý cười không nói chính mình muốn rèn đúc một nhánh co trung quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội thuần thiết đoàn đội Phẩm được ứ c đ ơ tương đương n nhiên trọng Năng bên g Phẩm h dưới. t yếu. lực Đức cao ư n người ưu tiên. Ba dô đen g ưu Ba ầ u cuối vột 10 đồng mỗi rồi ư trường vượt Trường vượt Được n đen rừng g gió rừng ba cao cao dô dập. r Cây cây gió sẽ dập. Chương 135, cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Được rồi. nhìn thấy huấn luyện viên trưởng đại nhân bãi làm ra một bộ vô cùng thần bí dáng vẻ l i ề n biết vị này ra cũng không muốn nhiều lời các mẹ nệ tuy rằng cùng lao lý đều thuộc về dâm đãng bên trong người đồng thời trong khoảng thời gian này hợp tác khá là vui vẻ thế nhưng công tác dù sao cũng là công tác cấp trên cấp dưới quan hệ muốn phân rõ ràng không phải biết đồ vật là sẽ không truy hỏi một hơi đem c à phê trong l y u ố n g sạch v ị n à y người đi ê n ly ngự d ụ n g c â u dẫn tiểu sọ tạ quai t h ú c t h ú c m ở ra danh sách trong tay xem ra nước đ ứ c hèm bật c â u l ạ c b ộ vincente c o m g an n i vincente c o m g an n g i lê tafei alexis alexis valenci azo an b ị ổ n zoo a l i e n b ị ổ n u n C c â u l ạ c b ộ cờ d z i t i ẩ n d ạ a đệ t a se ngoại n tìm h za b a t ạ d a n i en a g e r d a n i y hè lager gaze gaze b a r a g i ú p h a an mel t ư c â u l ạ c b ộ s ì k o chico gaugu tương đe nín hơi cái quê c o n t a n các mẹ bên trong như là như là gặp ma rên rỉ lên ngầm đầu khó mà tin nổi nhìn lý thống phạm ngươi là làm sao biết những người này thờ giang sít cô các mẹ nệ trong lòng chấn động khó có thể nói nên lời là một người ở bóng đàn trong vòng trà trộn hơn bốn mươi năm kẻ ra đời các mẹ nệ giao thiệp mạng lưới liên lạc không thể bảo là không lớn ở châu âu năm giải đấu lớn cùng sản xuất nhiều bóng đá thiên tài nam mỹ khu vực đồng thời có vô số gián điệp vì là các mẹ nệ phục vụ loại quan hệ này lại như là một tấm to lớn mạng nệ kéo dài tới mỗi một cái có bóng đá địa phương bất kỳ địa phương nào chỉ có n ô g a có thiên phú bóng đ á ẩm không tốn thời gian dài trong phạm vi sẽ chuyển ra đến mà lý thống phạm cho hắn phần danh sách này hầu như bao quát gần một hai năm trung vệ vị trí hết thệ cụ có tiềm lực trưởng thành cầu thủ mỗi một cái bị thăm dò cầu thủ vòng tròn trong âm thầm xem trọng tương lai ngôi sao không một l o ạ t lưới thậm chí còn bao quát một ít hắn không biết cầu thủ so với cuối cùng cái này gọi là xì cổ tiểu tử để các mẹ nệ cảm thấy khó mà tin nổi chính là lý thống phạm là làm sao biết những người này lẽ nào tại đây cái hai mươi hai tuổi nam nhân sau lưng có một cái càng khổng lồ thăm dò cầu thủ mạng lưới ngay ở các mẹ nệ suy nghĩ lung tung thời điểm lý thống phạm dâm đãng địa cười cười đưa ra đáp án p h ờ a giang sico ngươi phải biết r i u ma rít bóng đàn cũng không chỉ một mình ngươi nha thì ra là như vậy các mẹ nệ bỗng nhiên tỉnh ngộ thả xuống nghi ngờ trong lòng nghĩ đến cũng là lý thống phạm coi như là lại dạy học thành tích lợi hại hai mươi hai tuổi tuổi tác bại ở nơi đó đây làm sao sẽ nhanh như thế liền thành lập chính mình bóng thán mạng lưới đem danh sách cẩn thận cất kỹ các mẹ nệ đứng dậy cáo tử đi tới cửa thời điểm thật giống đột nhiên nhớ tới chút gì xoay người hỏi một câu l e chuyển nhượng danh sách sự tình mị dạ tổ v ị tiên sinh nào biết sao lý thống phạm một mặt không đáng kể không biết chờ ngươi khảo sát có tỉ mỉ tiếp nhận xác định rõ ứng cử viên phù hợp sau khi ta lại hướng về hắn báo lại đi dép mái nạ bên trong tư không nói gì nữa xoay người rời đi đến giờ phút này hết t hệ việc vặt vanh xem như là toàn bộ xử lý xong buổi chiều huấn luyện đã bắt đầu ly thống phạm liền cơm chưa cũng không kịp ăn chỉ được uống mấy cái cà phê xong việc người nào đó đêm qua vừa cáo biệt cáo biệt s ử nam cuộc đời lúc này mặc dù thân thể rất hư thế nhưng không chịu nổi trong lòng mình hương p h n a lại không một chút nào cảm thấy bắt bụng bước nhanh đi tới sân huấn luyện đem một đám cây búa huấn luyện đều cha gọi mẹ huấn luyện kết thúc trở lại biệt thự thời điểm lao lý kinh ngạc phát hiện vương thanh hòa vẫn chưa về tự mình trước tiên đi tắm rửa sạch sẽ thay quần áo khác đang muốn về phòng ngủ mở ra fm hai nghìn l i bảy đẩy nghĩ ngày mùng n g hai tháng mười hai cùng lơ van câu lạc bộ la liga trong lúc vô tình liếc mắt một cái trước tv bàn t r à đột nhiên phát hiện mặt trên nằm một tờ giấy đi t ớ i cầm lấy đến vừa nhìn là vương thanh hòa lưu lại mặt trên viết hôn y hì hì ta như thế xưng hâu ngươi ngươi nhưng không cho k ê u ngạo nha ta du ký muốn xuất bản vừa vận trong nhà cũng có chút chuyện nhỏ ngày hôm nay lâm thời lâm thời quyết định về nước lúc trở lại ngươi không ở không kịp chào hỏi đồ vật của ta đều lưu ở trên lầu ngươi nếu như dám nem xuống h ừ h ừ mặt sau vẽ cái quả đ ố n g nhỏ lần này trở lại có thể sẽ ở trong nước nhiều đợi một thời gian ngắn nhớ ta lời nói viết thơ cho ta đi chỉ có thể viết thư điện thoại không tiếp nha ân du ký xuất bản sau khi ta gặp cho ngươi ký một quyển sau đó đừng thức đêm ăn được mặc thời gian quá gấp ta cũng không biết nên cùng ngươi nói cái gì thùng cơm nhất định phải nhớ ký lời ta từng nói mặc kệ đang làm gì ngươi đều muốn trở thành một ư u t ú người Ngươi rõ ràng có đúng hay không kỳ hỉ ngươi thanh hòa đi sân bay trước lưu lao lý xem xong thất vọng mất mát vậy thì đi rồi làm sao liền gấp gáp như vậy nếu như chậm lại mấy ngày thật tốt một vị nín nhịn nam đã có thể thật sâu mê luyến tối hôn qua loại kia tiêu hồn thực cốt tư vị ai bốn tiến vào tháng 12 sau khi rio majit vẫn cứ duy trì khiến người ta khó mà tin nổi toàn thắng thế ngày mùng ngày 2 tháng 12, la liga vòng thứ 15 sân nhà 6, không cùng quét đội yếu lơ van lơ van ngoại tinh tên mập jona nâu cùng chối nhận ở trên hiệp hai song song trình diễn hcit kasano guti mộ d ì cùng du a n ma ta mọi người dân g lên kiến tạo đáng thương l e van ở toàn tràng trận đấu kết thúc sau khi tổng cộng thu được ba chân x u t hôn toàn bộ lệch ra ngoài k h u n phạm vi bên ngoài d i o m a g i ế t thủ môn casi lát bởi vì thi đấu bên trong vận động quá ít sau trận đấu không lâu bất hạnh tàn bạo ngày mùng ngày năm tháng mười hai sân nhà n ê n chiến không sáu không bảy mùa giải trang t h onlit cái cuối cùng đối thủ a t e a n t a ek lại là một cái sáu không khủng bố người ngoài hành tinh lần thứ hai trình diễn hát chịt van nịt kẹo dù lập cú đút dô thêm g ấ m thêm hoa thay thế bổ sung ra trận argentina song tinh tiểu xoáy dưa hấu cùng fed nando gạ gỗ các hiến hai lần trước kiến tạo ngày mùng ngày chín tháng mười hai sân khách năm ba chém xuống atletic dubau atletic trận đấu bắt đầu sau đó z o n a l d o ở phút thứ nhì đường dài buôn tập đắc thủ phá vỡ cục diện bế tắc vì là sân khách tác chiến rio m a r i d đạt được ngộng ảo bắt đầu thế nhưng hiệp một kết thúc trước atletic b i l ư ơ i mốt u ổ i cao trung phong fernando lò rẽn tờ freddo e lozen l i ê n ban hai bóng làm chủ đội t ỷ số vượt lại 2. 1. hiệp một trận đấu kết thúc hiệp hai nóng lòng san bằng điểm số rio m a r i d phạm vào sai lầm bị fernando lò rẽn tờ nắm lấy cơ hội lại vào một bóng điểm số trên lệnh kéo lớn đến hai cái bóng thời khắc mấu chốt người điên lý nghị nhưng mà kiên quyết địa dùng cả xả nổ cùng higua in thay đổi ronaldo cùng cụ ti kết quả italy xấu tiểu t ử ở lên sàn sau 20 phút trình diễn hát chịt khi qua in trước cửa cấp điểm vì là diêu mazit khóa chặt thắng cục u ộ c tranh tài này là mùa giải bắt đầu tới nay ở la liga bên trong khủng bố mazit gần nhất tiếp thất bại một lần hiệp 2 a hai cái bóng t r ê n lệch một lần để san mạ mẹ sân bóng thành sung sướng đại dương thế nhưng người điên ly lại một lần nữa không rõ phong tình địa thông qua vô địch thiên hạ trường thi thay đổi người thay đổi thi đấu xu thế atletic view tuy bại con linh 21 t u ổ i cao trung phong fernando lỏ rẹn tờ bởi vì đối mặt rio mazit trình diễn hát chịt mà một trận chiến thành danh trở thành tây ban nha trong nước cùng ra phép sổ bị nổi danh ngày mai ngôi sao tục chuyên nói liền khổ nỗi hàng tiền đạo bất lợi tờ giờ mi ở lít nhà giàu the dẹt l i v e r p o o l đều động bán đức vị này thân cao 194 t u ổ i trẻ tiền đạo ý nghĩ đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc yêu thích sử dụng cầu thủ tây ban nha l i v e r p o o l chủ xoáy bẹt đối với fernando lỏ rẹn tờ khen không giúp miệng mà vốn là bởi vì đội bóng chiến tích gây go sắp tan học á t le tít b ị và huấn luyện viên trưởng mạng bên trong ở truyền thông trong miệng cũng lắp mình biến hóa bước vào danh soái hàng ngũ câu lạc bộ tầng quản lý càng là kiên định đứng ra biểu thị mạng bên trong là bu bu bu không thể thiếu của cải f a n bóng đ ã cùng câu lạc bộ sẽ vĩnh viễn chống đỡ mạng bên trong công tác cuộc tranh tài này ý nghĩa không chỉ dừng lại tại đây atletic bu bu bu tuy rằng không có bạo lệnh đánh bại rio majit thế nhưng ở thi đấu dài đến bên trong dài đến ba mươi phút dẫn trước cục diện để la liga cái khác đội bóng nhìn thấy chiến thắng rio majit hy vọng nếu liền atletic b bao như vậy tuổi bắp cũng có thể đạt được dẫn trước như vậy thế lực cường một điểm đội bóng có phải là có thể thật sự sáng tạo ra kỳ tích đây hai mươi b ố tháng liên tiếp để người điên ly cùng rio mazit thành chim đầu đàn fernando lọ rẽn tờ một đêm thành danh ví dụ bãi ở trước mắt vô số bừa bãi không tên tiền đạo ngày đêm ảo tưởng đang đối mặt rio mazit thời điểm đạt được ghi bàn dù cho chỉ có tiến một cái cũng đủ để cho bọn họ cá mới vươn mình có đồng dạng ý nghĩ còn có các đại đội bóng huấn luyện viên bọn họ tấm gương là chó ngáp phải r ồ i m ạ n bên trong đại gia nóng ruột truyền thông thậm chí đem cuộc tranh tài này xưng là ánh bình minh đêm trước cho rằng dấu hiệu này là li ga liền muốn đột phá người điên hắc á m thống trị một lần nơi trở lại các cường giảnh bá cục diện tây có mọc thanh rừng v đối mặt như vậy quân tình xúc động đại cục diện người điên ly ở báo mát ca chuyên chữa trị các loại không phục chuyên mục hiện lộ hết xem thường thái độ ai muốn là cho là mình có thể ở rio majit trên người bắt được điểm vậy thì cứ việc phóng n g ự a lại đây giấu trong lòng giấc mơ người đáng giá tốt k í n h thế nhưng không tự lượng sức địa nằm mộng ban ngày vậy thì là tự tìm đ ư ờ n g chết có can đảm khiêu khích rio majit liền phải làm tốt bị jonah nô môn xé nát chuẩn bị phối hợp chủ soái rio cây búa môn tiếp thu truyền thông lúc càng là hào nôn đem lấy toàn thắng chiến tích cướp đoạt mùa giải này giải đấu quá quân liền ngay cả luôn luôn thành thật bạn phận trợ lý huấn luyện viên g thật giống cũng bị người điên ly hung hăng cho truyền nhiễm phóng viên báo hạt phóng viên p h ó n g vấn lúc cũng nói một câu ta cho rằng ly cùng các cầu thủ chỉ là trần thuật một sự thật ngay ở như vậy gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa hoàn cảnh lớn bên trong giữa mazit nên đón kỳ nghỉ mùa đông trước cái cuối cùng giải đấu đối thủ xạ dạy gỗ dạ xạ dạy gỗ dạ hiện nay ở la liga xếp hạng đệ sáu trong trận có bao nhiêu tên ngôi sao bóng đá cấp cầu thủ t h như la liga đợi mới siêu cấp tiền vệ trụ a n mật dạ vệ tơ ăn mở tô dạ vệ tơ argentina song tử trong sao kaka đi h gỗ mỹ lito đi hè ở điệu ý tô cùng đệ đệ ga bơ gi gặp nguyễn niệu ý tô thằng hê s mạ bạp đỡ mạch mạ đầu to dê a lệ sàn d ơ dồ a đổ e tàn d ơ dồ cùng với lao l ý trước trăm phương ngàn kế muốn đào tới được dơ dắt tít mùa giải này tít bị mở ưu thuê đến xạ dậy gỗ dạ. như vậy một nhánh toàn thực lực phái tạo thành đội ngũ thêm vào tài hoa hơn người tây ban nha trẻ trung phái danh x o á i v i ệ t tỏ p h é t nện đ ẹ t vít tập phở e z bất luận là xạ dậy gỗ dạ chính mình vẫn là ngoại giới truyền thông đều đối với sắp đến la liga vòng thứ mười bảy giải đấu tràn ngập trờ mông ba dô đen cầu v ư ợ mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm ba mươi sáu tối nay bé t r ă a mươi sáu tối nay bett ma bơ không tin nước mắt ngày 17 tháng 12, ờ i a i diêu ma zit sân nhà nên chiến giải đấu xếp hạng thứ 6 xạ dày gỗ dạ đội vì cho xạ dày gỗ dạ trợ trận a dạ g ổ n g khu tự trị đi tới bett ma bơ đội khách người ủng hộ đạt đến hơn 2 vạn người tuy rằng có một bộ xạ dày gỗ dạ phan bóng đá phân cũng không có mua được vẽ xem bóng thế nhưng vẫn cứ n h i ệ tình t không giảm địa tụ lại ở buổi tối bett ma bơ chu vi hát vang đội ca vì là đội bóng khuyến khích cố lên lượng lớn truyền thông rất tràn vào bett ma b mọi người đang trở mong thực lực phái xạ dày gỗ dạ có thể trình diễn cây cỏ kỳ tích sân khách lật tung thần tự ph loại tâm thái này rất dễ dàng giải thích rõ ràng nếu như đổi một cái tên danh từ lời nói vậy thì là cựu phú cựu quan cựu cường tựa như một cô gái bởi vì dung mạo tú lệ thu được tán thưởng cùng vây đỡ hơn nhiều cái khác nữ tử đều sẽ trong lòng không thoải mái hy vọng ra biên như vậy mấy cái gã bị ổi lấy phương thức tàn khốc nhất đem cô gái này từ cao cao tại thượng ngông cùng tự đại vị trí q u ă n g lạc phạm trần đây chính là giải đấu vòng thứ 16 atletic h b i l u bao mang cho la liga biên hóa nếu như người điên ly cùng hắn r i ê u ma dít không cách nào vượt qua xạ g i y gỗ dạ cửa ải này vậy thì chờ từ thiên đường rơi xuống đ i ệ ngục đi dù cho trước đó người đã sáng tạo 2 a i ư tháng liên tiếp vô thượng ghi chép buổi tối 22, 00, thi đấu chính thức bắt đầu tiến vào bet ma bơ hơn một vạn tên xạ d ậ y gỗ dạ phan bóng đá trong nháy mắt này chế tạo ra âm thanh vững vàng mà áp chế 5 0 m m ư nghìn nhiều bet ma bơ chủ nhân lòng dạ cao có thể dòm ngó một đốm có điều bóng đá thi đấu không phải là phan bóng đá định đoạn đối mặt đến thế hung hăng xạ d ậ y gỗ dạ người liên ly chỉ dùng mười phút liền đem thi đấu hồi hộp bóp chết ở trong trứng nước 334 trận hình điểm số ba đội chủ nhà ở trước t h u ậ n thúy là tham gia trò vui các truyền thông cũng không có như xạ giấy gỗ dạ phan bóng đá kỳ vọng như vậy kiên định địa xạ giấy gỗ dạ phía sau làm jonah n o dùng một lần đường dài buôn tập trình diễn cá nhân ở mùa giải này là li ga đệ bảy cái mũ lúc hết thể tán dương cùng hoan hô không hề bất ngờ một lần n ữ a trở lại người điên ly cùng hắn r i ê u m a r i t bên người liền dường như lý thống phạm ở chính mình chuyên mục bên trong nói tới nếu dám khiêu khích r i ê u m a r i t liền phải làm tốt bị jonah nô môn x é n á t chuẩn bị người điên ly thực hiện hắn lời hứa thế nhưng thực tế như vậy đối với hơn mười n tên đường xa mà đến xạ g i y gỗ dạ phan bóng đá là tán khốc như vậy m ộ ư ơ i phút trước bọn họ còn đang hoan hô nhảy nhót chờ mong chính mình chống đỡ đội bóng sáng tạo kỳ tích m ộ ư ơ i phút trước cho chết các truyền thông còn đứng ở xạ dậy gỗ dạ trận doanh vì là dũng cảm hướng về người điên lý hắc cám thống trị khởi xướng phản kháng các dũng sĩ tạo thế mà sau m ộ ư ơ i phút xạ dậy gỗ dạ phan bóng đá nước mắt thẩm thấu bét ma bơ khán đài các truyền thông nhưng không chút do dự mà trốn tránh đến người thắng một bên còn cái gì phản kháng hắc cám thống trị anh hùng Nha, xin lỗi, bọn nhìn họ chỉ lỗi, chín mươi phút sau khi trận đấu kết thúc tiếng còi ở yên lặng như tờ bet ma bơ bầu trời đêm lại như vậy trong trèo chín không rio ma r i t cổ động viên bị đội chủ nhà giống như điên cuồng tấn công tiết tấu cùng hiệu suất k hiếp sợ trố mắt mất mồm mà xạ dày gỗ dạ cổ động viên thì lại đang thấp giọng n ư ớ c nở vợ kịch lớn kết thúc người liên ly dùng ba trăm ba mươi b ố trận hình cùng như thủy triều điên cuồng tấn công tục viết rio ma r i t mùa giải toàn thắng thần thoại xạ dày gỗ dạ phan bóng đá thì lại chỉ có thể mặc cho bằng nước mắt bay tung toe ở ma zit chỉ là buổi tối hôm nay bet ma bơ không tin nước mắt từ đầu tới đôi thi đấu chính là một hồi trò khơi hải cái gọi là c Là... Liệt liệt c á trận này từ bắt đầu đến kết thúc do truyền thông lẫn lộn đi ra khởi nghĩa vận động chỉ duy trì bốn ngày hai mươi hai h chín m ư i bốn điểm năm mươi sáu giây liền bị người điên ly lấy tối sấm rền g i ọ a quấn bạo lực chấn áp ở trọng tài chính thổi lên kết thúc tiếng còi một khắc đó hết thể màn ảnh đều không ngoại lệ điệu nhắm ngay đứng ở bên sân hai tay cắm ở ao gió trong túi người điên ly ngẩng đầu giữa ngực miệng quả cười gàn riêng ma dít cầu thủ ở bên cạnh hắn hoan hô xa dày gỗ dạ cầu thủ ở bên cạnh hắn túi đầu trên sân bóng bạo quân quân thượng giận dữ ngã xuống trăm vạn ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai sợ vẹn dì mệ dạ đ ị v ì dì ẩn re liga kỳ nghỉ mùa đông trước hết thệ thi đấu kết thúc mười bảy vòng chiến xong rio mazit lấy một mươi bảy trên một ư ơ i bảy tháng không bình không phụ tích năm mươi một phân khủng bố chiến tích xa xa dẫn trước không hề tranh luận địa đạt được sáu trăm n h bảy mùa giải nửa đường giải đấu quán quân bản g tổng s ắ p trên xếp hàng thứ hai chính là cả tạ lộn nhị hạ nhà giàu barcelona m ư ơ i bảy trên m ư ơ i ba tháng ba hòa một phụ tích bốn hai điểm lạc hậu rio mazit nhiều đến chín điểm bất quá đối với barcelona fan bóng đá tới nói cũng có tin tức tốt ở vừa kết thúc lúc đợt cuộc trận chung kết bên trong thiên nga đen dịch cắt suất lĩnh đội bóng hai không toàn thắng bờ ra giữ internet sân đội kế mùa giải bắt đầu thời gian thu được tây ban nha s u ú t cơ cúp đ ạ t được mùa giải này hạng thứ hai quán quân n g ư ờ i ô r i ê u bệ tí đen không gì s á n h kịp ở 21 t u ổ i bờ ra giữ xạ thủ ra feso bị dưới sự giúp đỡ một đường chém hết đối thủ lấy 17 chiến 12 tháng hai hòa ba phụ tích 38 phân chiến tích tiếp tục đứng hàng ba vị trí đầu người thứ bốn vì là quân đoàn rơi điểm vì là ba m ạ dày gỗ dạ tích hai mươi bảy phân g người đ ư ớ c sật tở ghe ta phê bởi chịu đến thương bệnh ảnh hưởng hậu k i n h không đủ điểm hai mươi sáu thế nhưng bởi vì tiến vào t h ắ n g bóng quan hệ bị cùng có hai mươi sáu điểm tàu ngầm vàng vì lạ r ồ ở đặt ở dưới thân chiếm giữ đệ bảy ngày hai mươi lăm tháng mười hai lễ noel trước đội bóng nghỉ giải đấu kỳ nghỉ mùa đông chính thức bắt đầu mai cho đến ngày mùng ngày bảy tháng một trước đều sẽ không lại có thêm thi đấu tuy rằng so với li g một cùng bundesliga tới nói kỳ nghỉ cũng không dài nhưng là cùng không có kỳ nghỉ mùa đông cầu thủ ngoại hạng anh tới nói la liga cây búa môn xem như là may mắn hơn nhiều tối thiểu có thời gian cùng người nhà bằng hữu đồng thời quá một cái vui vẻ lễ noel Các cầu đương h nhiên hạ hê trọng yếu đến cha mẹ đầu gối trước tận hiếu càng quan trọng tinh tế tính ra cha mẹ cả đời nhọc nhằn khổ sở mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời đi sớm về tối địa từ chính mình cái kia hai mươi lăm mẫu thổ trong ruộng bảo điểm tiền mồ hôi nước mắt còn không phải là vì mình và ly thống công lao hai đứa có thể được hài lòng giáo dục thay đổi nông dân vận mệnh sao cho tới thăng chức rất nhanh cái gì đối với hai chữ lớn không nhìn được mấy cái nông dân tới nói đã sớm vượt qua phạm vi năng lực ở ngoài tuy rằng lén lút cũng hy vọng này chính mình trẻ con có thể có tiền đồ nhưng vậy chỉ có thể dựa vào trẻ con chính mình vì cung hai cái tiểu t ử lên đại học hai vị lão nhân hầu như chạy khô trong thân thể mỗi một g i ọ hãn m ệ n loan nguyên bản kiên cường e o lao lý giáng khẳng định chính mình gặp cho cha tiền của mẹ nhất định còn bị xưa nay chỉ vì nhi nữ suy nghĩ lao nhân tồn tại trong ngân hàng s u vì lẽ đó lý thống phạm lần này trở lại quê nhà chính là muốn đi bãi rộng chính là muốn đi dùng tiền chính là muốn đi tinh tướng để những người trước đây nói bóng nói gió chào phúng cha mẹ bạch cung hai cái sinh viên đại học còn không bằng người ta đông thôn cậu thẳng mở máy đào đất kiếm tiền bà ba hoa môn xấu hổ hối hận kinh hoàng phục s á t đất chỉ cần có thể để đã m ệ t loan e o cha mẹ một lần nữa đem l ư n g dơ cao đến coi như là tiêu hết chính mình hết thẻ t i ề lương vậy có, có thể làm sao Đương nhiên, làm huấn luyện viên trưởng các cầu thủ nghỉ sau khi lao lý cũng không thể lập tức đi ngay còn có mấy chuyện cần lý thống phạm tự mình xử lý chuyện làm thứ nhất từ lúc ngày 18 t h á n g 12, ờ i hai mazit hội đồng quản trị quả nhiên thông qua câu lạc bộ trang ép hướng về f a n bóng đá tuyên bố bởi đội bóng tài chính được cải thiện sẽ lấy ra 50 triệu euro cùng huấn luyện viên trưởng lý thống phạm ở thị trường chuyển nhượng mùa đông tiến cử cầu thủ tiến một bước tăng cường đội bóng thực lực ca đơn đại gia cùng mỹ dạ tổ vị đại thúc cũng từng lén lút cùng lao lý trao đổi quá yêu cầu lao lý dựa theo đội bóng hiện có người viên bố trí mau chóng đệ trình một phần cần tiến cử cầu thủ danh sách để câu l n à y một yêu cầu đúng là để lao lý có chút ngoài ý m u ố n hai vị ba chủ lại thật sự chịu để cho mình tới làm chủ vốn đang cho rằng sẽ phát sinh chút gì kịch liệt đối kháng sự tình ai biết hai vị này ra trong một đêm đột nhiên biến tín hiệu được ý quyền như vậy càng tốt hơn lao lý miệng đầy đồng ý vì lẽ đó ở thăm dò cầu thủ thờ giang sít cô cắt mẹ nễ đại thúc đem cuối cùng khảo sát kết quả giao cho lao lý thời điểm lao lý tiêu tốn ba ngày từ hơn hai mươi cái danh sách bên trong cuối cùng t u y ể n lựa ba cái tự nhận là là khá là đáng tin ứng cử viên giao cho ca đơ dần đại gia nữ bí thư alet ba người này là h ẹ bật câu lạc bộ vincentecom sợ gạt câu lạc bộ tạ xi thiết sợ tạ xi cùng với ghê ta phê à lì alexis 20 tuổi c o m p a n i thân cao thể tráng không chỉ phòng thủ xuất sắc dừng bóng lựa bóng cùng sút gôn trị số càng là nhất lưu bèn trùn quốc tịch cũng sẽ không chiếm dùng đội bóng không phải âu tiêu chuẩn hơn nữa f m t h a m dò cầu thủ công cụ đưa ra 157 t r ư ớ c mặt năng lực cùng 185 tiềm lực đều đủ thuyết phục lao lý đem hắn liệt là thứ nhất ứng viên mười chín tuổi tạ sĩ cắt ra đạo với sật gặt trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ là nước đức cú hai mươi mốt đội tuyển quốc gia chủ lực trung vệ kiêm đội trưởng trạm vị chuẩn xác ý thức xuất sắc một m tám mươi chín thân thể điều kiện đối với một tên trung vệ tới nói thừa sức hơn nữa tiểu tử còn có một cước không kém tiểu b ẹ t đá phạt tuyệt kỹ tiềm lực một trăm bảy mươi trước mặt năng lực một trăm ba mươi chín làm c ả nạ vạ d ồ cùng có lù c ả thay thế bổ sung chậm rãi bồi dưỡng tuyệt đối là một khối siêu sao vật liệu cho tới g â tafe alexis năm nay hai mươi mốt tuổi có thể đồng thời đảm nhiệm được hậu vệ cánh phải cùng trung vệ hai cái vị trí 175 t i ề m lực cùng 155 t r ư ớ c mặt năng lực ở trẻ tuổi bên trong hạng đứng trong bệ gà c à n g có lợi chính là tiểu tử là em đã đá ba nhiều năm la liga tuyệt đối sẽ không tồn tại không thích hứng la liga phong cách vấn đề duy nhất thiếu hụt là alex tư đã ở ghe tafe ngồi vững vàng tuyệt đối chủ lực nếu để cho hắn đến rio mazit đánh thay thế bổ sung e sợ gặp một bực vì lẽ đó lao li đem hắn đặt ở cuối cùng đương nhiên liên quan với alexis lý thống phạm còn tồn đảo người đức sật tờ góc tưởng ý nghĩ sâu xa phải biết lao li jin chính là một cái thù rất dai người nhà ba người đều có một cái rõ ràng đặc điểm vậy thì là tuổi trẻ tiếng tăm không lớn coi như là nổi danh nhất a l e x i s cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như là một cái nhị lưu ngôi sao bóng đá 19 tuổi 20 tuổi 21 t u ổ i đều thuộc về đầu tư lâu dài loại hình cũng khá là hợp người yên l y s、so、ọ tạc khống khẩu vị ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 137, t r o n g truyền thuyết điên cùng gia đình phụ nam chương 137, t r o n g truyền thuyết điên cùng gia đình phụ nam tuy rằng xếp hạng có trước sau thế nhưng dựa theo l ã o lý ý nghĩ chỉ cần ba người bên trong có thể quyết định bất luận cái nào đều đủ để giải quyết d i o mazit trung vệ vị trí ngắn bản cứ như vậy đội bóng trước bên trong sau ba cái tuyến đem đ ạ t đến trọn vẹn không thiếu sót trạng thái mỗi một vị trí trên đều có một cái thực lực hợp lệ thay thế bổ sung dưới giữa mùa giải ba cái tuyến tác chiến thừa sức nếu như không nên nói đội bóng có nhược điểm gì ở xấu tiểu tử cả s ạ nổ n ra sau khi đi trước e o vị trí đối lập t r ê n h lệch một bậc cụ tỷ năm mươi m ép sát mặt đất chọn khe tuy rằng vô địch thiên hạng thế nhưng thân thể điều kiện dẫn đến kim lang thể năng thường thường chỉ có thể duy trì một hiệp cường độ cao thi đấu m ù a gì có tiềm lực thế nhưng đỉnh cấp giải đấu kinh nghiệm k i ế m q u y ế t mùa giải sau ba cái chiến tuyến đồng thời kéo dài đặc biệt trang tí onlit giải đấu bực này cao trình độ vòng n ặ c cút người cờ josi ở -er、có thể phát huy tới trình độ nào vẫn là một tần số may là lão ly đã sớm quyết định mê hì cô tiểu yêu c ắ t l o s bợ lạ bợ lạ có thể đảm nhiệm được tiền đạo cùng công kích hình chức muốn hai cái vị trí lúc cần thiết cũng có thể cử lên sân khấu đỉnh một trận hơn nữa ở lão ly trung yêu bốn mươi chân chính lên hạt nhân tác dụng vẫn là tiền vệ trụ vị trí b e c k h a m chứ m u ố n yếu một chút ngược lại cũng không đáng để lo đưa đi ca đơ dần đại gia nữ phiên dịch ca lét lao lý nhìn chằm chằm r i ê u mazit đội chủ lực danh sách cẩn thận nghĩ đến một trận phát hiện xác thực không có cái gì sơ sẩy địa phương cuối cùng cũng coi như yên lòng r i ê u mazit thực lực tổng hợp được tăng mạnh như vậy mùa giải sau đối mặt cường địch thời điểm tiêu hao điểm số nhân phẩm sẽ ít một chút hệ thống nhiệm vụ hình thức mở ra sau đó mỗi một cái nhiệm vụ gặp tiêu hao bao nhiêu điểm số nhân phẩm vẫn là một tần số bởi vậy nhiều tích góp một điểm đều là không sai xử lý xong câu lạc bộ công sự đón lấy đến phiên loẹ loẹ hổng tình thông qua ép mở thăm dò cầu thủ công cụ tìm tòi ra đến hơn năm mươi cái tiểu yêu tài liệu cặn kẽ lao lý đã sửa soạn xong hết có điều cho đến bây giờ vẫn không có giao cho cụ thể người phụ trách thác lạc tây đường trong tay một mặt loại loại hồng tinh mới vừa khai trương phải cần một khoảng thời gian để các công nhân viên thích ứng công tác nội dung mặt khác phần danh sách này không thể nghi ngờ sẽ quyết định loại loại hồng tinh tương lai mười năm trình độ phát triển ở lão đệ ly thống công lao vẫn chưa về nắm quyền tình huống lao lý nhất định phải đầy đủ xác nhận thác lạc tây đường vị này công ty tạm thời người đứng đầu chung thành độ nếu như nhờ và không phải người danh sách bị cái này có chút âm trầm đại đại thuốc thuệ trung niên theo để bản thân sử dụng như vậy đối với tập tính học theo luẹ luẹ hồng tình tới nói là một cái sự đà kích mang tính chất hủy diệt quan hệ trọng đại lao lý không thể không cẩn thận làm việc tư chi luôn mãi lao lý từ danh sách bên trong chọn lựa ra mười cái tiềm lực đối lập thấp hơn tiểu yêu một lần nữa tạo một cái sách thu dọn thật sau khi do t ờ k ì n có lệ luật sư sự vụ sở cờ dịp v a o chuyển giao cho thác lạc tây đường yêu cầu thác lạc tây đường nhất định phải ở thị trường chuyển nhượng mùa đông đóng chức đem này mời người thay quyền quân bắt đây là một cái thử thách liền xem thác lạc tây đường giao ra phiếu điểm làm sao. nói thật tuy rằng lao lý đối với thác lạc tây đường ấn tượng đầu tiên cũng không được thế nhưng ngày thứ hai ở đi vào ký thay quyền hợp đồng thời điểm trùng hợp bởi vì vị này âm trầm đại thúc tuổi trung niên ở sơ ti vần john sân sự kiện bên trong biểu hiện đột nhiên đổi mới rất nhiều kỳ thực lúc đó ở d u a n ma ta đ ạ t đến loẹ loẹ hồng tinh t r ư ớ c lao lý đã đến vừa vận động với john sân lại đây gây sự lao lý liền lén lén lút lút nằm ngoài văn phòng bên ngoài nhìn một lúc muốn biết thác lạc tây đường năng lực cùng phẩm đức đến cùng làm sao kết quả đại thúc tuổi trung niên không có để hắn thất vọng nhất làm cho lão lý thỏa mãn chính là thác lạc tây đường một động tác ngăn cản to con công nhân động thủ quyền đánh john s nếu như đại t h u ố c tuổi trung niên là một cái nham hiểm người ích kỷ như vậy tuyệt đối sẽ không ngăn lại to con đi đánh đập j o h n s â n ngược lại chịu đòn người là kẻ thù của chính mình đánh người người cũng cùng mình hào không liên hệ đổi làm tâm lý âm u một điểm ra hỏa tuyệt đối sẽ vui cười hớn hở địa bỏ mặc sự tình tiếp tục tiếp tục phát triển thế nhưng đại t h u ố c tuổi trung niên ngăn lại to con điều này nói rõ thác lạc tây đường là một cái có nguyên tắc người người như vậy đáng giá tín nhiệm tuy rằng lao lý lý do xem ra có chút không hiểu ra sao thế nhưng lý thống phạm tin chắc càng là từ chuyện nhỏ trên mới có thể nhìn ra một người phẩm đức cửa thứ nhất thác lạc tây đường đã thành công vượt qua hiện tại đưa g i a này n mười cái tiểu yêu là cửa ải thứ hai nếu như thác lạc tây đường có thể giao ra viên mãn đáp án như vậy lao lý không ngại đem sự tin tưởng của chính mình phiếu gửi cho đại thuốc tuổi trung niên làm xong hai chuyện này sau khi lao lý mới đẳng ra thời gian về nhà bởi đã cùng l o i l o i hồng tinh ký kết có môi giới hợp đồng vì lẽ đó lần này sắp xếp hành trình sớm có l o i l o i hồng tinh sắp xếp thỏa thỏa đáng làm lao lý dọc theo đường đi chỉ cần làm hất tay t r ư ở n g quỹ là được ngày hôm nay là ngày h a tháng m ộ năm m ộ lúc nữa ngày mai vào lúc này lao lý sẽ bước lên áo gấm về nhà nín nhị lữ trình từ khi vương thanh hòa đi rồi sau khi lý t h ố n g phạm đột nhiên cảm thấy ở lại độc căn biệt thự đột nhiên chống trải rất nhiều trên lầu tiểu nha đầu gian phòng không có tỏa bên trong tất cả mọi thứ thu thập c h ì n h t ề liền nhung thiên nga chăn mỏng cũng bị xếp được tứ p h ư ơ n g b ố n chính lý t h ố n g phạm ngồi ở lầu một trong đại s ả n h t ấm áp ánh mặt trời từ rơi xuống đất cửa sổ lớn bên trong chui vào chiếu lên trên người có một luồng l ư ỡ i biếng mùi vị trong tay nâng vương thanh hòa trước đây không lâu từ trong nước ký tới được du ký này bản tiêu hao tiểu nha đầu ba năm nhiều thời gian du khắp cả châu âu các thành phố lớn tinh mỹ sách từ va ti căn nhà thờ lớn bắt đầu đến tây ban nha ma dít kết、thúc. dường như một cái dịu dàng khả nhân tịch liêu nữ t ử đứng ở trước mặt ngươi miêu tả châu âu các thành phố lớn phong quan g cùng lịch sử thư tên càng như là một bộ miêu tả tình yêu tiểu thuyết duyên tuyệt không thể tả duyên tới duyên mất duyên như nước nước một nửa là cô quạng nước mắt nửa kia nhưng là tình yêu tuyệt sử phùng sinh sau khi bay tán loạn tương tư vũ lý thống phạm khoe miệng ngậm lấy cời ư đem du ký từng tờ từng tờ rất cẩn thận xem xong khép lại kim đồng hồ đã đi tới ba hát triệu tính toán thời gian vào lúc này trung quốc đại địa vẫn không có triệt để tiến vào ngủ say lý thống phạm lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại sau khi suy nghĩ một chút theo đè trong điện thoại nhất thời chuyển đến một trận quen thuộc đắt đỏ cường điệu đừng gọi uy đến lui về phía sau đã kinh động v ư ợ n g giá lý có thiệt thòi vương triều mã hán hô một tiếng là tần xoang bao long thủ gì chém trần thế mỹ tuyên đoạn tây bắc dân phong dũng mãnh người người đều yêu thích hống hai cổ họng tần xoang lý thống phạm cha cũng không ngoại lệ bình thường trong đất bên trong làm việc làm mệt mỏi ngồi thẳng lên cứ gọi vài câu liền cảm thấy khí lực cả người đều trở về bởi vậy liền chung điện thoại di động đều thiết t r í thành tần xoang tiết mục ngắn không biết bên kia đang làm gì điện thoại di động vang lên đến nửa ngày đều không có ai tiếp lý thống phạm suy nghị phòng chừng hai vị Này, người tiết i nào? Vì k ệ mẹ tiền, i đ ệ ta là bảo hồ bà của ta đâu bảo hồ là lý thống phạm l ú danh sau khi lớn lên trong nhà vẫn cứ như thế xưng h ồ hắn cha ngươi đến điểm cư dân mở hội đi tới còn chưa có trở lại con của ta ăn hay chưa mẹ tâm tình tựa hồ không sai mẹ còn sống nhi lý thống phạm kiên trì giải thích nước ngoài bên này mới ba hát triệu còn chưa tới lúc ăn cơm đây mẹ ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi ngươi đứa nhỏ này đột nhiên cả kinh chuyện gì nói mau mẹ ngữ khí cùng nói nội dung rõ ràng không phục mặc dù là trách cứ thế nhưng lý thống phạm có thể nghe được trong đó nồng đậm tình thân kha kha thực sự là chuyện tốt lý thống phạm ở điện thoại bên này gãi đầu một cái mẹ đội bóng nghỉ ta có hơn mười ngày nghỉ k ỳ có thể đi trở về xem n g ư ờ i cùng ta ba a tốt lắm a chỉ cần không chỉ hoãn công tác sẽ trở lại xem một chút đi con của ta hiện tại có tiền đồ đều xuất ngoại công tác cha ngươi ngày hôm qua còn nhắc tới nói không biết ngươi lúc sau t ế t có thể hay không trở về một chuyến nghi lý thống phạm nguôi l a u xót nhi tử là có tiền đồ nhưng là hai người các ngự ư nhưng l ẻ l o i địa canh dự ở ba gian chui từ dưới đất lên trong phòng lần này trở lại nói cái gì cũng muốn thuyết phục cha mẹ đem cái kia hai mươi lăm mẫu thổ điển đem ném đi rồi coi như không theo chính mình đến châu âu tốt xấu cũng đi trong thành hưởng mấy năm thanh phúc nghĩ tới đây lao lý lại bồi thêm một câu mẹ lúc này ta đem đệ đệ cũng gọi là trên một khối trở lại chúng ta một nhà bốn chiếc cố gắng đoàn viên đoàn vn cùng mẹ tiếp theo lại hàn huyên vài câu cúp điện thoại sau khi lao lý lại cho ở thụy sĩ xù d ị học tập lao đệ cho một cái tin nhắn giải đấu kỳ nghỉ mùa đông ta muốn về nhà một chuyến ngươi chuẩn bị một chút xin mời mấy ngày nghỉ cũng trở về đi xem xem vé máy bay hành trình ta đến sắp xếp ba mươi giây sau khi lão đệ trở về tin nhắn nội dung phi thường phù hợp hắn tám g ậ y đánh không ra một cái thi tính cách chỉ có một chữ được tiểu t ử thúi này trong nhà bên này quyết định l ã o lý lại cho loẹ loẹ hồng tinh gọi một cú điện thoại yêu cầu bù đính một tấm từ số hai mươi bảy xù dịch đến bắc kinh vé máy bay bàn giao ly thống công lao ở sủ dịch địa chỉ làm xong tất cả những thứ này thời gian còn sớm l ã o lý một muốn về nhà cũng không thể tay không trở lại à thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm đi ra ngoài mua sắm đi về đến nhà thất đại cô bát đại di xa gần thân thích phòng trừng đều sẽ tới cũng chuẩn bị cẩn thận điểm lễ ra mắt áo gấm về nhà mà phải làm đủ dáng v ẻ tinh tế hồi tưởng một lần đem hết thảy bằng hữu thân thích dựa theo quan hệ xa gần liệt một cái danh sách mỗi người một cái lễ vật nhỏ có thêm cũng mang không trở về đi tháng m ộ mươi hai ma rít khí hậu k h ô lạnh lao lý khoác lên một cái áo phao hào hứng ra biệt thự đánh xe thẳng đến trung tâm thành phố phồn hoa nhất phố kinh doanh vừa nhưng đã quyết định sau khi trở về phải cố gắng hạ hê hạ hê vậy thì phải ra điểm huyết bất quá đối với hiện tại lý thống phạm tới nói mấy vạn ớ dâu không tính là gì chỉ cần có thể mua được cha mẹ hài lòng. chạy nhiều máu lại có làm sao liền sau ba mươi phút ở mazit hoàng kim quảng trường nhàn nhã thành phố mazit dân phát hiện một cái bao bọc lông áo khoác mang bạo lòng kính dâm nam nhân như là hít thuốc lắc như thế điên cùng từ một cái lại một cái xa hoa bên trong cửa hàng tạo hóa phán phát hết thể vật đáng tiền đều cùng hẳn có cựu án cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết điên cùng gia đình phụ nam ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm ba mươi tám người đ i ê n ly đạt đến độ cao chương một trăm ba mươi tám người đ i ê n ly đạt đến độ cao loẹ loẹ hồng tinh trong danh sách diện bất luận cái nào cầu thủ thắt lạc tây đường đều chưa từng nghe nói nhìn lại một chút mỗi người tài liệu c ặ n kẽ chẳng trách đều là một ít tuổi tác rất nhỏ châu phi cầu thủ phòng trừng còn trà trộn ở năm giải đấu lớn ở ngoài ba bốn lưu tiểu giải đấu bên trong có thể có danh tiếng mới là lạ lẽ nào thần bí ông chủ dự định nâng đỡ châu phi bóng đá thắt lạc tây đường suy nghĩ một chút phủ định cái ý niệm này phạm là đầu tư bóng đá không có một người không muốn từ chung như lợi nếu như đằng sau ông chủ thật sự muốn đỡ nắm châu phi bóng đá như vậy đi hề thì ổ đi a c a r m e l u n hoặc là bờ biển nga xây dựng mấy trường bóng đá cũng phải so với ở m a z i d ă n g ký một nhà công ty có môi giới m u ô n có hiệu quả nghĩ như vậy đến cái kia cũng chỉ có một khả năng ông chủ cho rằng này mười cái tên điều chưa biết châu phi cầu thủ trẻ có thể vì là công ty mang đến lợi nhuận t h á c lạc tây đường bây giờ đối với vị này thần bí đằng sau ông chủ càng ngày càng hiếu kỳ đến cùng là ra sao một người mới có thể làm cho diêu ma dít đệ nhất ngôi sao mới du an ma ta cam tâm tình nguyện địa đợi được loẹ loẹ hồng tinh khai trương liền lập tức đưa tới cửa ký kết mới có thể làm cho ở toàn bộ châu âu quân lâm thiên hạ tứ không e rẻ người điên ly xem dịu ngoan dê con như thế đầu đến loẹ loẹ hồng tinh muôn hạ khai trương không tới thời gian một tháng bên trong phát sinh tất cả để t h á c lạc tây đường dần dần tắt trong lòng cái kia một tia không an phận ý nghĩ đằng sau ông chủ tuy rằng còn không hề lộ diện thế nhưng làm mỗi một chuyện hoàn toàn toát ra mạnh mẽ tin tức đường tin tưởng chỉ cần mình t ắ n g có khác người hành vi. sẽ có một luồng không cách nào chống đỡ sức mạnh đem hắn không chút lưu tình địa ép đến n á t t a n hai người sự chênh l ệ n h thật giống như ấu xen c ù n g voi không thể đo đến đương nhiên n à y cũng không ý nghĩa mình và con hoang johnson trong lúc đó huyết h ả i thâm cự u liền không cách nào chấm dứt thác lạc cây đường có một loại dự cảm đằng sau ông chủ sẽ không nhúng tay chuyện này chỉ cần nhất cử nhất động của mình đối với loại loại hồng tinh lợi ích không t ổ n h ạ i vị này thần bí ông chủ ngược lại sẽ vui mừng khi thấy vậy dù sao johnson công ty có m ô giới từ trên bản chất tới nói xem như là loại loại hồng tinh đối thủ cạnh tranh ở chuyện làm ăn trên sân đối chỉ tranh n h k ô phải làm tốt hai chuyện này như vậy mình nhất định có thể thắng thần bí ông chủ tín nhiệm giữa lưng đại thụ thật học gió g có loại loại hồng tinh làm hậu thuẫn chính mình báo thủ gian sân kế hoạch mới có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành mà hiện tại muốn lấy lòng thần bí ông chủ vừa vặn có một cái biểu hiện cơ hội người điên ly muốn ở kỳ nghỉ mùa đông trở lại chính mình tổ quốc đi thác lạc tây đường nghiên cứu qua người điên ly thần thoại như thế quật khởi lịch trình cái này như là sao trội như thế trong một đêm lóng lánh ở europa đại lục thiên tài huấn luyện viên xuất thân phi thường bình thường bình thường đến chỉ là một cái nông phu nhi tử ở cái kia phương đông xa xôi quốc gia cổ như vậy địa vị cùng châu âu trang viên nông công như thế thấp đến không thể thấp hơn nhưng chính là này một loại từ xã hội tầng thấp nhất bỏ lên người trẻ tuổi nhưng ngoài dự đoán mọi người địa lấy không thể chống đối tư thái quân lâm europa dẫn dắt r i u m a j í t đánh ra xưa nay chưa từng có hai mươi sáu tháng liên tiếp khủng bố ghi chép đối với người trung quốc tới nói món đồ gì quan trọng nhất không phải bánh mì cũng không phải format mà là mặt mũi t h á c lạc tây đường nghe nói qua như thế một câu ngạn ngữ p h ù n g má giả làm người mập trong đó hàm nghĩa lúc cần lúc hiện cường điệu chính là mặt mũi đối với quốc gia này người tầm quan trọng mà hiện tại người điên ly muốn về nước như thế nào mới có thể làm cho vị này tuổi trẻ thiên tài chủ xoáy thỏa mãn vẫn là một cái tử mặt mũi thắc lạc tây đường tin tưởng chỉ cần để vị này công ty hiện nay mới thôi e sợ sau đó vẫn là tôn quý nhất khách hàng ở hắn tổ quốc mỏ đủ mặt mũi tuyệt đối có thể chiếm được người điên ly niềm vui mà chiếm được người điên ly niềm vui vậy dĩ nhiên là gặp chiếm được đằng sau ông chủ niềm vui đối với đường chính mình tới nói có bách lợi mà không một hại nghĩ tới đây thắt lạc tây đường làm ra một cái quyết định ngày thứ tháng hai năm một không điểm khoảng t r ư ờ n g trái phải lý thống phạm vừa đem hết thể hành lý thu thập xong loại loẹ hồng tình phái tới đưa lao lý đi sân bay xa hoa xe thương mại đã đến cửa biệt thự thắt lạc tây đường mang theo trước sân khấu nhân viên tiếp tân lọ lì tạ hệ l ạ nạ cùng ngày đó suýt chút nữa ra tay đánh giòn sân tây ban nha to con đến đây vì là lao lý ti to con gọi là thẻ bạch địch h e n r i làm việc hấp tấp n g ư ờ i khoan h ã y nói hơn nữa cái tiêu phó lúc nên xuất thủ liền ra tay tính tình n ó n g n ả y rất có điểm thủy hử hào h á n khí khái tiểu tử làm việc cơ linh vừa xuống xe liền bận bịu tứ phía giúp đỡ lao lý chuyển hành lý bởi người nào đó ngày hôm qua mua sắm lớn hành lý quá nhiều thậm chí ngay cả thác lạc tây đường cũng không thể không đáp lấy tay lõ lì tạ h ệ l ạ nạ một bộ màu xanh ra trời ngắn ra quần màu nâu tóc dài lòng trên vai sau hai mắt vụ sáng lên ở bên cạnh nhìn trắng non chân bóng trên trán không khỏi tràn đầy hát tuyến thượng đế người điên ly đây là dọn nhà vẫn là về nhà tại sao có thể có nhiều như vậy hành lý? thẻ người nào đó nín n đó là nhảy nhảy nhót nhót bạch địch henry đẩy bao lớn bao nhỏ đi làm gửi vận chuyển công việc lao lý cùng thác lạc tây đường mừng rỡ tự tại hai người hàn huyên không tới ba bốn cú hải hệ nạ liền mang theo đ ổ i tốt đăng ký bài trở về có điều lao lý nhưng sửng sốt bởi vì lo ly tạ cầm trong tay bốn tấm đăng ký bài chuyện gì thế này nhìn thấy người điên ly ánh mắt n g h i hoặc thác lạc c â y đường k h ẽ m ỉ m cười thùng cơm tiên sinh vì có thể hướng về bổn công ty tôn quý nhất khách hàng cung cấp toàn vị trí phục vụ loại loại hồng tình quyết định cắt cử ta hải hệ nạ tiểu thư cùng henji nương theo người cùng bay tới trung quốc công ty cho rằng chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện đối với ngài coi trọng nghĩa nó thật sự giả lao lý chính muốn bật thốt lên hỏi lên lời nói như vậy cái kia mười cái châu phi cầu thủ trẻ a i đi quyết định đột nhiên ý thức được nếu như chính mình vừa nói như vậy đằng sau ông chủ thân phận chẳng phải là sẽ lộ ra ánh sáng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào có muốn hay không mang theo này ba cái người nước ngoài trở lại lý thống phạm đại não trong nháy mắt xoay chuyển bài vòng phát hiện như vậy cũng rất tốt thác lạc tây đường đại thúc phong độ phiên tiên vừa nhìn chính là cái làm quản gia liêu ễ lẽ nạ tiểu tiểu có thể người miễn cưỡng có thể đảm nhiệm hầu gái còn cao lớn vạm vỡ to con thẻ bạch địch hèn gì không phải là một cái nhanh nhẹn vệ sĩ sao ha, ha một còn một cái hầu gái một cái vệ sĩ vậy mình chẳng phải là t h á n h xuất hành quý tộc mang theo ba cái phiên ba người n g nước ngoài một đường hầu hạ trở về đến nhà hướng về cửa vừa đứng chẳng phải là so với lấy ra một đại loa tiền mặt khoe khoang c ả n g có sức thuyết phục chính mình cái kia thôn rách bên trong nhà ai cắt lao nương gặp người nước ngoài còn chưa đem những người bà ba hoa môn cho ước ao chết ha ha được rất tốt người nào đó ý dâm thời điểm thác lạc tây đường đang có điểm thấp thỏm chờ đợi người điên ly trả lời dù sao lần này là chính mình loạn làm chủ trương vạn nhất người điên ly khá là yêu thích biết điều quyết định như vậy dùng người trung quốc lời nói tới nói cái kia chẳng phải là định hót vỗ tới vó ngựa trên đáng thương đại thuốc tuổi trung niên làm sao biết một vị nín nhị nam n đã đem ba người xem là hả hê bãi rộng đạo cụ tới đối xử được vậy thì khổ cực ba vị lý thống phạm đàng hoàng trịnh trọng mà tỏ vẻ đồng ý thác lạc tây đường sắp nhảy tới cổ họng tâm r ố t c ụ c can toàn c h ạ m đất trở lại lồng ngực ló lì tạ hễ lẽ nạ cũng cao hứng mà cười lên tiếng nàng tuy rằng không biết chủ quản đại nhân tại sao phải bồi tiếp người điên ly đi trung quốc thế nhưng đối với một cái vẫn chưa tới hai mươi bé gái tới nói có thể gặp phải như vậy miễn phí xuất ngoại du lịch cơ hội chẳng lẽ không đáng giá cao hứng sao Ở thực người nước ngoài cũng yêu thích xuất ngoại Hệ lẽ nạ tiếng cười còn chưa tiêu tan thẻ bạch địch henji gửi vận chuyển xong hành lý trở về từ c h í n h độ nào đó tới nói tứ chi phát đ ạ t đầu góc đơn giản câu nói này vẫn có độ sâu kiếm đạo lý to con không có thác lạc tây đường như vậy tâm tư lung lay thất khiếu linh l u n g vẫn chưa đi đến trước mặt liền hô một câu thùng cơm tiên sinh hành lý đều gửi vận chuyển được rồi n à y một gọi có thể g â y bớm thùng cơm tiên sinh ở tây ban nha còn có có thể có ai được gọi là thùng cơm tiên sinh đáp án là người đi thẻ bạch địch henji này một cổ họng Lại như nghịch ngậm trong i hài ể bể u bình tĩnh tử t ở bên nước này é m v o Toàn một một ấm ấm, bộ tàng tiếng bọt tung tué. khối đại đại đá, vang nước sân a b phòng không á c h s i trào. Các lữ khách lữ h thu được tập kết mật lệnh binh lính, phần phật ư được là toàn tập kết mật t quanh. n o bây r này không thiếu các phương tiện truyền thông lớn phóng viên bởi vì thị trường chuyển nhượng mùa đông sắp bắt đầu tây ban nha truyền thông theo thường lệ sẽ ở các đại sân bay sắp xếp cái đinh cùng cơ sở ngầm mật thiết quan tâm nhà giàu câu lạc bộ cùng nổi danh cầu thủ có môi giới hoạt động mỗi ngày ở majit sân bay ngồi thủ phóng viên không xuống mấy chục người các ký giả phấn đấu quên mình chen tách đoàn người chui vào mặt trước các mê r a đèn thờ lát bùm bùm vang lên không ngừng một ít lữ khách từ trong bao móc ra giờ vờ hoặc là gần đây lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu quay trụt đem người điên ly đoàn người vây quanh trong đó ba tầng ở ngoài ba tầng thác lạc tây đường tuy rằng nhìn quen sóng to gió lớn thế nhưng như vậy điên cùng cảnh tượng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy còn a i hệ nạ cùng gây rắc rối tinh henzi còn chưa kịp phản ứng liền bị bảy người đẩy ra ngoại vi thác lạc tây đường thật chặt bảo hộ ở lý thống phạm trước người lúc này cũng không kịp lại đi trách cứ thẻ bạch địch henzi cái này trẻ con miệ c ta là báo mát ca phóng viên thùng cơm tiên sinh tục truyền nói ngài tính ở kỳ nghỉ mùa đông tiến cử a c milan ngôi sao bóng đá cả cả đến tăng cường r a o majit ở trang tí onlit giải đấu lực cạnh tranh đây là có thật không ta là rio majit trung thực phan bóng đá ta chống đỡ ngại ở câu lạc bộ tất cả quản lý xin mời cùng ta chụp trung tâm ảnh đi thùng cơm tiên sinh Nghe nói đài thác r u y ề n ì n lạc tây đường đã sắp tan vỡ đại thúc tuổi trung niên cuối cùng cũng coi như lãnh hội đến chính mình khách hàng ở phan bóng đá cùng truyền thống trong lòng phất lượng thế nhưng hắn không kịp tào hứng nếu như bởi vì thẻ bạch địch h e n z i này một cổ họng chọc giận người điên ly như vậy chính mình trước tất cả khổ tâm đều hưởng phí muốn tách ra đoàn người trợ giúp người điên ly rết mở một con đường máu thế nhưng đối mặt bốn phương tám hướng hưng ơ phấn khuôn mặt đều có chút dữ tợn đám người thang lạc tây đường phát hiện coi như là chính mình sử dụng trong bụng mẹ tích góp lại đến khí lực cũng bắt không ra bất cứ người nào đang lúc này lý thống phạm đột nhiên lấy xuống trên mặt bạo long kính dâm bỏ đi dài rộng ngũ quay vệ chen tới được đoàn người p h t tay một cái lại gây nên một mảnh dích ảo hai tay nhẹ nhàng trên không trung đi xuống ép một chút mới vừa rồi còn đang xôi chào sân bay phòng khách đột nhiên yên tĩnh lại. Ha, hôn ý mọi người. lại không đăng ký ta liền muốn bỏ qua chuyến bay nha lý t h ố n g phạm đem chính mình đăng ký bài hướng về đoàn người sáng một cái ta hướng về các ngươi bảo đảm quá ở năm hai nghìn g l i bảy ngày hai mươi chín tháng sáu trước chắc chắn sẽ không cùng cái khác câu lạc bộ có tiếp xúc với người khác cái hứa hẹn này sẽ không thay đổi người điên ly lúc nào nuốt lời quá trong đám người vang lên một mảnh tiếng vô tay mọi người tỉ mỉ nghĩ lại đúng đấy người điên ly lúc nào để bọn họ thất vọng quá người đàn ông này ở bốn tháng trước nói nên vì r i ê n ma d i t mang đến thắng lợi mà đến hiện tại quả nhiên là hai mươi sáu phen thắng lợi c người điên b g c h ly một câu truyền thông giới bằng hữu để mười mấy cái phóng viên suýt chút nữa lệ nóng danh trọng có thể không kích động sao người điên ly lúc nào đối với truyền thông như thế khách khí quá ngoại trừ cho kỳ chính là đi con mẹ nó bằng hữu danh từ này từ người điên ly trong miệng đô ra các ký giả suýt chút nữa cho rằng trước mắt người này là cái hẳn giả mà vì tới được phan bóng đá thì lại lại là một mảnh tiếng vô tay một vị nín nhịn nam tiếp tục hắn diễn thuyết liên quan với chính ta vấn đề riêng nếu như có người dám hứng thú có thể cố vấn ta có môi giới nói tới chỗ này lao ly đem ngây người như phóng đại t h u ố c tuổi trung niên k é o qua vị này chính là ta có môi giới thác lạc tây đường tiên sinh có thể không chút do dự nói là một người xu hướng tình dục nam nhân bình thường ta phi thường nguyện ý cùng bất kỳ một vị mỹ lệ tây ban nha nữ sĩ gia o du gào gào gào trong đám người chuyển ra một trận là người đàn ông đều biết có ý gì đều quái dị cùng tiếng h u gió người điên ly thẳng t h ắ n thắng được p a n bóng đá càng to lớn hơn hào cảm đây mới là bọn họ cần huấn luyện viên mang đến thắng lợi thế nhưng mặt quay về phía mình người ủng hộ cũng không lạnh lùng thu được quan quân thế nhưng đứng ở phan bóng đá trước mặt lúc lại như là sát vách hàng xóm như thế dễ dàng tiếp xúc nói rằng cuối cùng lao lý lần thứ hai mang theo chính mình kính dâm mọi người các ngươi mới vừa cùng thân nhân của chính mình bằng hữu vượt qua một cái tiếng cười cười nói nói lên noel mà đáng thương người điên l y nói tới chỗ này lao lý chỉ chỉ chính mình vì vĩ đại diêu mazit liền trung quốc truyền thống tết xuân đều không thể hầu ở cha mẹ bên người vì lẽ đó ta hiện tại nhất định phải thừa dịp kỳ nghỉ trở lại trung quốc đi tới ta yêu các ngươi chúc phúc các ngươi cha mẹ cùng bằng hữu diêu ma rít và thuế vạn thuế diêu ma rít và thuế vạn thuế ầm ầm không phải không thừa nhận l í nhị nam một đoạn này nói tràn ngập đầu độc lòng người mùi vị đoàn người lần thứ hai xôi trào như thủy triều vang lên tiếng vỗ tay cũng không bị h ệ b ở no bất kỳ một cuộc tranh tài lúc trên khán đài âm thanh tiểu các cổ động viên theo lý thống phạm đồng thời hô lớn diêu ma rít và thuế liền ngay cả trên ở phía trước nhất phóng viên cũng bị cảnh tượng như vậy đồng hóa giơ lên trong tay ông nói hô lớn lên đoàn người bên cạnh nghe tin tới rồi sân bay bảo an cũng vung vẩy đóng cảnh côn hoan hô đoàn người tự phát địa tránh ra một lối cung lý thống phạm t h á c lạc tây đường cùng nghệ l e n a mấy người thông qua mỗi một cái phan bóng đá đều cùng lý thống phạm ôm ốc. ly ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta m a g i ế t kiêu ngạo h đồng nghiệp ngươi để ta một lần nữa nhận thức người trung quốc ta hiện tại bức thiết muốn đi ngươi quốc gia đi xem xem khá lắm ly cha mẹ của ngươi thật là hạnh phúc nếu như áp ra mô vít dám can đảm đến đem ngươi cướp đi ta liền đi thiêu người nước nga xa hoa du thuyền kỳ nghỉ vui sướng hồ nỉ thùng cơm tiên sinh chúng ta còn đang đợi ngươi đưa cho bét ma bơ càng nhiều thắng lợi cũng có người đối với thắc lạc tây đường phát sinh uy hiếp h lao giả ngươi là ly có môi g i i nghe đồng nghiệp nếu như ngươi dám đem ly lừa gạt đến những nơi khác đi chúng ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi đại thúc tuổi trung niên t h ắ t lạc tây đường khóc không ra nước mắt mà lò lì tạ hễ l ạ nạ nước long lanh mắt to bên trong bước lên vô số hồng tinh tuy rằng không phải phan bóng đá thế nhưng thiếu nữ c h i tâm trong nháy mắt này vẫn bị t à n nhẫn mà chấn động một cái nguyên đến một người đàn ông lại có thể như thế phong cách cho tới chọc họa thẻ bạch địch h e n g ì chỉ là gãi đầu đần độn mà theo ở phía sau nỗ lực làm ra một bộ tất cả không có quan hệ gì với ta vô tội g á n dấp mãi cho đến lý thống phạm đoàn người quá an kiểm biến mất ở xa xa c h ố n ngặt p a n bóng đá tiếng vô tay vẫn là kéo dài không thôi. thời khắc này bọn họ đã được kiến thức một cái không giống với d i vãng người d e l y cái kia hung hăng tặc quái tứ không e rẻ người d e l y ở mặt quay về phía mình phan bóng đá thời điểm nguyên lai có khả hãi như vậy một mặt máy bay mang theo to lớn quán tính phi lên thành phố mazit trên không lao lý nhắm mắt lại nằm ở quý khách tàn g rộng rãi ghế ngồi trong đầu dường như cũng điện ảnh phim nhựa như thế trước đây ở trong nước phát sinh từng hình ảnh chậm rãi chiếu lại ai có thể nghĩ tới chính mình này điều xú cá mới lại có vươn mình một ngày mà ngồi sau lưng lý thống phạm thác lạc tây đường thì lại nhìn lao lý bóng l ư n g tâm tư và ngàn Vừa nãy ở sân bay nãy sân chuyện ở đại ã xảy ra sâu sắc khắc ở đ thúc tuổi trung niên trong ký ức, đang ư ờ n lần thứ nhất phát hiện, nguyên g l thứ phát i ư ờ i tuổi trẻ đạt này đến độ cao, đã cao, vì ư tưởng tượng ợ t xa của khỏi chính sự m n trung niên đang h thúc Đại tuổi vì mình lần này làm ra tùy tùng người điên ly cùng đi trung quốc quyết định vui mừng máy bay càng bay càng cao cuối cùng biến mất ở thiên cơ lại như là một cái nào đó nín nhịn nam vận mệnh như thế bỏ qua rồi sức hút của trái đất giàn n g ư ộ c tự do tự tại ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm ba mươi chín â phục g à y ra cùng g giả i kịch dạy thể thao chương một trăm ba mươi chín â phục g à y ra cùng g giả i kịch dạy thể thao thủ đô bắc kinh thân đa số quán cơm thời gian đã là ngày 16 tháng 12 đêm kia thác lạc tây đường vì là lý thống phạm sắp xếp chính là xa hoa căn phòng lao lý phao lúc tắm sau khi giả vờ giả vị địa bưng một chén nhỏ rượu đỏ đứng ở rơi xuống đất cửa sổ lớn trước từ trên xuống dưới nhìn xuống bắc kinh c ả n h đêm nói đến lý thống phạm trước đây cùng bạn học đã tới một lần thủ đô bắc kinh có điều khi đó người điên l ý còn chỉ là một cái tỉnh tỉnh mê mê đại học nghèo khó sinh ngồi ở trên xe buýt như là lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên như thế thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ đối với đại học thời đại lý thống phạm tới nói cố cung nhân dân đại hội đường thiên an môn thành lầu phạm lạ thu lấy vé vào cửa địa phương đều chỉ có thể đứng ở cách xa một b ư ớ c cảnh điểm cửa rất xa qua cái mắt t ậ n bắc kinh hoan nghênh ngài hoan nghênh đến đều là khách mời vào lúc đó lý thống phạm cảm giác mình cùng những người buộc vào đai an toàn treo ở nhà lớn cao chọc trời trên thanh tẩy pha lên nông dân công không khác nhau gì cả bắc kinh mặc dù tốt không thuộc về mình thế nhưng lần này trở về tất cả không giống nhau lão lý phóng tầm mắt ngoài cửa sổ kỳ quái lạ lùng n ồ n g lấp lóe trong đ ấ y lòng nhảy ra một nguồn sức mạnh phản phất chính mình một cái tay hết thể tất cả đều dễ như chở bàn tay đây là một loại điển hình nhà giàu mới nội tâm thái thế nhưng lý thống phạm nhưng phi thường hưởng thụ về nước sự tình một ít bạn cũ vẫn là biết đến đặc biệt phạm tổ ngang cháu trai này đã sớm hỏi thăm dò rõ ràng ràng thu xếp muốn nhân cơ hội cử hành một lần hội bạn học sau khi tốt nghiệp đại học cử hành quá hai lần bạn học tụ hội thế nhưng đối với ngay lúc đó lý thống phạm tới nói tụ hội mỗi một giây đồng hồ đều là d à y vò nhìn hương sa bi em đ ú t m ị nữ đi theo nhân sĩ thành công cùng nhau bàn luận trên trời dưới biển đàm luận đạo dân d ư thượng đàm luận hố thị thâm thị đàm luận man di vơ du lịch đàm luận một tông hai mươi triệu giờ mở bờ trang phục lối ra mở miệm chuyện làm ăn lao lý đã từng nghĩ tới nếu như cha của chính mình cũng là thị t r ư ở n g cũng là phú thương cũng là chính hiệp chủ tịch như vậy mình nhất định làm so với những người này càng tốt hơn cũng không phải là chính mình không có năng lực mà là vừa bắt đầu liền thua ở điểm khởi hai n h ở có điều coi như như vậy lao lý nội tâm đối với cha mẹ vẫn là tràn ngập cảm kích tuy rằng chỉ là hai cái trung thực không ngồi quá mức xe chưa từng thấy máy bay nông dân thế nhưng lý thống phạm d á m vũ bộ ngực bảo đảm bọn họ vì mình nhi nữ trả giá huyết h á n tuyệt đối là những thị trường kia phú thương cùng chính hiệp chủ tịch có thêm một ngàn gấp một vạn lần tốt nghiệp hai năm bạn học tụ hội đã sớm thành một cái khoe khoang cùng mở rộng giao tiếp công danh lợi lộc tính tụ hội đẳng cấp khác biệt rõ ràng nhân sĩ thành công có nhân sĩ thành công đoàn thể nhỏ lý thống phạm chu vi đã từng cũng tụ tập một đám cùng anh em nhớ tới có một lần mấy anh trai mỗi người suy mấy bình cương cường nhĩ hoa đầu không để ý tới người khác khinh thường cùng kỳ thị từ tụ hội bên trong chạy ra ngoài ngồi s ồ m ở cửa chính quán rượu khẩu một bên uống từng ngụm l ớ n rượu một bên sự tưởng tượng sau này mình nếu như phát đạt nhất định đem bang này cùng anh em kéo đến nói một chút cười cười cuối cùng uống rượu xong đoàn người đều là một mảnh trầm ặ c lý tưởng rất đầy đạn thế nhưng hiện thực rất vất cảm khoác lắc đánh g i ắ m bên trong thiết tưởng tất cả là như vậy xa xôi tựa hồ mãi mãi cũng chỉ là một giấc mơ có người đột nhiên l ệ rơi đ ầ y mặt đứng lên đến xoay người rời đi cái khác mấy cái anh em lập tức xuất đi chiếc lọ đứng lên đến theo từ cửa tiệm rượu đến sông đảo bảo vệ thành đến nam kinh đường đến nhanh chóng đường đến ở ngoại hoàn mấy cái cùng anh em mở ra mười một đường giao thông công cộng đi rồi một đêm ở sao mai tinh nhảy lên phương đông đường chân trời thời điểm làm thành vòng vỗ tay lưu lại một câu nói cậu phú quý chớ quên đi ngày hôm nay chính mình mặt mày dạng rỡ địa trở về nên cũng coi như là phú quý chứ đã như vậy chỉ cần bọn họ cần trợ giúp vậy thì nói cũng cái gì cũng phải kéo một cái cái kia mấy cái cùng anh em đây mới là lý thống phạm đáp ứng tham gia cái gọi là bạn học tụ hội nguyên nhân không phải vì tinh tướng không phải vì bãi rộng người một tiếng luôn có như vậy một ít độ là thuần chân nhất cần ngươi dùng một viên chân thành tâm đi tiếp xúc cùng che chở thời gian phương diện phạm tổ ngang sắp xếp rất tốt liền ở chiều nay vừa vặn lao lý cũng cần ở bắc kinh chờ lao đệ l ý thống công lao từ xù dịch trở về cùng nhau về nhà bởi vậy thời gian hoàn toàn đầy đủ cho tới cái khắc hành trình sắp xếp tự nhiên có loẹ loẹ hồng tinh đến phụ trách t h á c lạc tây đường xem như là hoàn toàn ôm chặt người điên ly c â y này bắt đ u ổ i đặc biệt là lý thống phạm ở m a z i c sân bay quay về phóng viên cùng f a n bóng đá tuyên bố hắn là chính mình có môi giới một câu nói để t h á c lạc tây đường địa vị như là ngồi lên rồi hỏa mũi tên kéo lên từ rơi xuống máy bay đến hiện tại đại thúc t u ổ i trung niên đã nhận vô số điện thoại một ít nhà tài trợ cùng xí nghiệp lại ở ngăn ngắn trong vòng năm sáu tiếng liền tìm đánh đường điện thoại dồn dập yêu cầu cùng người điên ly ký kết đại môn hợp đồng ổ n thoạt đ ể t h á t lạc tây đường nhớ rồi mỗi một xí nghiệp yêu cầu sau khi từ trong đó lây ra đến một ít khá là phù hợp lao lý thân phận chuẩn bị tìm cái thời gian cùng lao lý đàm luận đại ngôn sự tỉnh giữa trưa ngày thứ tháng hai năm một n g h ì hai trăm n h bắc kinh thế kỷ mới quán rượu lớn toàn bộ lầu một phòng ngăn bị người toàn bộ bao đi cửa mang theo không phải xin mời chớ vào đưa ra thì mời đánh dấu từ sáng sớm tám mở ra bắt đầu đến hiện tại lục tục có các thước xe hàng hiệu ngừng đến trước cửa trên xe xuống người mỗi cái mặt mày hưởng hảo như là được chủ tịch quốc gia tiếp kiến như thế trong tay nắm đỏ p h ư n g p h ư n g thiệp mời hào hứng nhanh chân mua vào khách sạn Cũng có c một hai cái đứng ạ ở cửa nội sành phụ trách tiếp đón chỉ dẫn sườn xám mỹ nữ trong lòng nỗi băn khoăn càng ngày càng nặng thế kỷ mới quán rượu lớn là bắc kinh có thể xếp vào mười vị trí đầu xa hoa tụ hội nơi đủ loại kiểu dáng tụ hội mỗi ngày đều có phát sinh dưới chân thiên tử chuyện kỳ quái nhiều hơn đều thế nhưng xem ngày hôm nay như vậy hương sa bi ép núp nhân sĩ thành công cùng xe đạp mười một đường tiểu thị dân tụ tập một đường vẫn là lần thứ nhất thấy chi mén biết ngày hôm nay là cái gì tụ hội sao c h ạ n g ở bên trái mỹ nữ lặng lẽ hướng về đối diện bạn gái n ù lù, lù miệng khoe miệng mỹ nhân trí lộ ra một vệ kinh diễm đến người đều còn kỳ quạ chúng ta khách sạn vẫn là lần thứ nhất chiêu đãi những người cưới xe đạp đến tiểu nhân bật đây hương lăng tỉ ta cũng buồn bật đây gọi là chim én sườn xám mỹ nữ chát nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa đại lông mày hầu như ninh ở cùng nhau nghe nói là một vị ở cờ cờ tờ vờ công tác người trẻ tuổi ba bãi muốn làm cái gì bạn học tụ hội ngươi xem một chút đến đều là có điều ba mươi thanh niên hương lăng thấy chim ấy vẻ mặt buồn cười không nhịn được đùa dân chim én đều là thanh niên t u ấ n k i ệ t tranh thủ câu cái kim quy tế nha chim én cũng vui vẻ lén lút làm cái m ặ t quỷ kỳ hỉ hương lăng tỉ ta xem ngươi là ở nói mình chứ ta như vậy nông thôn đi ra làm công tiểu nha đầu ai sẽ coi trọng có điều hôm nay việc này thật sự kỳ quái ngươi xem cửa còn loanh quanh mấy cái phóng viên đây bảo an đều không để đi vào lẽ nào thật sự muốn tới đại nhân vật gì hai cái sân sám tiểu mỹ nữ chính nói đây xa xa lại có người cầm thiệp mời đi tới hương lăng mau mau nháy mắt s u ý lại có khách nhân đến dừng lại đừng nói chuyện không phải vậy quản đốc gặp trừ tiền lương hoan nên quan lâm đợi được khách mời đi tới hai cái tiểu mỹ nữ trên mặt bày ra tối nghề nghiệp mỉm cười cúc cung biểu thị hoan nghênh cửa phát sinh một màn chỉ là hai cái thanh xuân bức người tiểu nha đầu xuân tâm dập dờn khúc nhạc dạo ngắn mà ở trong đại sảnh tiếng nói chuyện dần t ứ ớ c đoàn người tên điếm chia làm hai nhóm âu phục giày da người bưng rượu đỏ dùng ưu nhã nhất tư thế hướng về chu vi đồng bạn hỏi thăm mà giả kích dày thể tha môn m thì lại tụ lại ở một cái mặt bàn tròn trước uống trà cắn hẳn dưa hai nhóm người đều vô tình hay cố ý đ i ệ nhìn ra cửa tựa hồ đang chờ cái gì trọng yếu nhất khách mời nó ruột đã ở liên tiếp xem biểu thế nhưng không có người trên mặt lộ ra thiếu kiên nhận v cửa hai bên đều là bạn học của hắn làm lần này bạn học tụ hội khởi xướng người nhất định phải đem tất cả mọi người đều chăm sóc tốt càng quan trọng chính là cháu trai này hiểu rất rõ lý thống phạm tinh khí nếu như đối với bang này cùng anh em chăm sóc không chu toàn v ậ y tuyệt đối so với ngay mặt phiến vị này ra hai cái thai q u á t tử còn nghiêm trọng ly thống phạm tuyệt đối sẽ nhị hồ không nói mang theo bang này cùng anh em rời đi người điên ly đáp ứng đến bạn học tụ hội e sợ chỉ là xem ở cái nhóm này chính đang b à n tròn chu vi tán gậu đánh g i ắ m ra hỏa trên mặt chứ kim đồng hồ chỉ về một mươi hai ba mươi ly thống phạm còn không hề lộ diện phạm tổ ngang trong lòng một trận buồn b ự c xảy ra chuyện gì ly thống phạm tốt như thế nào không có đến lẽ nào thành quét ngang ở europa người điên ly kẻ này cái giá cũng lớn lên chính cân nhắc lắm trong túi điện thoại di động đột nhiên vang lên đến, đến rồi móc ra vừa nhìn chính là ly thống phạm gọi điện thoại tới n à y thùng cơm ta tới cửa đi ra tiếp ta một hồi bảo an không cho vào đến phạm tổ ngang xứng sở đột nhiên vỗ h ù i thầm kêu một tiếng hỏng rồi ta làm sao đem việc này quên đi tất cả mọi người đều phát ra thiệp mời chân chính chính chủ nhân cho l ọ t nhân viên an ninh kia chưa thấy thiệp mời không phải làm à i hỏng miệng lưỡi cũng không cho đi nghĩ tới đây phạm tổ ngang hướng về người trong đại sành quần hô một cổ họng chư vị ly đại giáo luyện bị bảo an cho chặn ở cửa chúng ta đi ra ngoài nên đón lấy chứ lần này lên âu phục giày ra môn c người tao phật nhã không đứng lên phần phật đứng lên đến liền h ớ n trong lúc nhất g cửa lúc tiệm t đi, rượu h tiếng người huyên áo. điên ã lâu không thấy t ể thể ha ha, tiểu thể u đầu đều tử ta chết ta tử thành sự, tin. Ta ta tại này nhớ đến ban nói ngươi còn không nói bánh bao, người ta hiện tại đều là đại danh đỉnh đỉnh là có có các Haha, bao, đã đại đại rồi. người i lý sự, ly ngươi còn để thì ờ người i đại học biệt hiệu, cẩn thận ly đại giáo Thiết, điên học thận nha. h cẩn cùng luyện trở mặt t ly ly thế nào ở trong mắt ta hắn chính là ta bạn học thời đại học âu phục giày ra môn bước tiểu nát bộ như ong vỡ tổ đều tới cửa ủng đi Đứng ở nội n ở s hai chiêu đái chim én cùng hương h đái én lăng vị sần sám sợ nữ hồn, mị hết cái ò n tưởng rằng k h c h m ờ k h ô nha g à i phải đi lòng n đây, ử ngày mới làm rõ hóa ra là vì nên tiếp người. nhà làm là mới tiếp Hai cái rõ ra hóa vì đầu ngoắt to miệng nhìn lẫn nhau trong miệng một lời điện hỏi đối phương một câu hương lăng tỷ chi mén khách nhân nào trọng yếu như vậy lẽ nào là hai cái mỹ nữ nhớ tới vừa nãy thật giống có cái đeo kính dâm gã bị ổi muốn tiến vào tới tham gia t ụ hội bởi vì không có thiệp mời bị bảo an coi như là gây sự cho đánh đ ở i âu phục giày ra môn đi ra ngoài thời điểm vây quanh ở bàn tròn phụ cận uống trà cắn hạt dưa da kích d y thể thao bên trong cũng có người muốn đứng lên tới đón đi ra ngoài bị một người trong đó đông bắc khẩu âm tóc ngắn người trẻ tuổi để lại khỏi góp nhìn lão nhị còn có phải là trước đây cái kia lão nhị nếu như bởi vì tăng bản lĩnh không tiếp thu ta anh em cái này kết bái anh em không muốn cũng được liên b ả y tám người vững vàng mà ngồi ở trên băng ghế mắt lại nhìn âu phục dày ra môn nói nhao nhao n ào địa đi ra ngoài lấy lòng ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ngươi vẫn là bánh bao tên mập ta vẫn là tiểu lý tử một trăm bốn mươi ngươi vẫn là bánh bao tên mập ta vẫn là tiểu lý tử một đám người lúc đi ra cũng không có phát hiện lý thống phạm ở cửa Con m ắ t đám người đang buồn một đây liền nghe thấy xa xa một xấu xí cao gầy vóc dáng bảo an chính t h ị vào một vị đeo kính dâm gã bị ổi mắng to muốn quỵ cơm cũng không nhìn một chút địa phương mù con mắt chó của ngươi đây là thế kỷ mới tôn tử ngươi đi hỏi thăm một chút ta hỏa nhãn kim tinh tôn dậy từ lúc nào để cho người khác hôn đi vào cái kêu đeo kính đen nam tử chỉ là hai tay ôm ngực cười hì hì nhìn vị này tự xưng tôn hầu tử bảo an thật giống bị mắng người không phải hắn trái lại là ở xem người khác t r y ệ t cười phạm tổ ngang cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn một hồi đột nhiên phát hiện kính dâm nam t ử khá quen ở nhìn kỹ có thể không phải là lý thống phạm cái tên này sao chỉ là cháu trai này ngày hôm nay làm sao mặc biết điều như vậy tẩy trắng bệnh cáo b ớ t thêm vào rơi mất sắc màu xám kịt có chút ấu vàng dạy thể thao như là tổn hại xà lan ở nơi đó phạm tổ ngang chỉ vào kính mắt gã bị hội vung tay lên phân phật hơn ba mươi người như là gặp phải nam châm thiết một phấn toàn bộ vây lại h ọ a nhãn kim tinh bảo an tôn hầu tự đồng chí chính mắng hăng say đây liền thấy một đám người lại đây đem kính mắt nam tử vây lên đi đầu chính là ngày hôm nay bao xuống khách sạn người trẻ tuổi kia trong lòng run lên hỏng rồi sớm biết liền để người trẻ tuổi này đi rồi tiểu tử tuy rằng héo rút điểm thế nhưng sượt bữa cơm cũng không phải cái gì tội lỗi lớn lần này bị các khách nhân vây nuốt còn chưa cho đánh chết ta cảm tinh vị này miệng không nhường người bảo an đại thúc cho rằng các khách nhân vùng cánh tay vớt tay áo muốn đánh cái này quấy dối người trẻ tuổi đây đừng đánh đừng đánh tôn đột nhiên như là bị người bóp lấy cái cổ gà trống như thế ngây người chỉ thấy một đám khách mời mọi người vờn quanh như thế vây quanh người trẻ tuổi vào quán rượu phòng khách trải qua bên cạnh hắn thời điểm người trẻ tuổi lấy xuống kính dâm quay về hắn đắc ý cười c ậ n trong ánh mắt có mấy phần nghịch ngợm gây sự thực hiện được ngụy vị có điều tôn dậy t ử làm sao đột nhiên cảm thấy người trẻ tuổi như thế nhìn quen mắt đây là một người hơn mười năm lão phan bóng đá một cái kỳ tích như thế tên đột nhiên nhảy vào bảo an đại thúc trong đầu lẽ nào là người kia tôn dậy từ lắc đầu một cái làm sao có khả năng người kia hiện tại đã là toàn quốc nổi tiếng đại m i n h tinh làm sao sẽ xuyên thành cái này nghèo túng dạng tới tham gia tụ hội a h a tiểu lý tử còn nhớ chúng ta nửa đêm đồng thời vây quanh máy vi tính xem đằng lan đại t ỷ mảnh nhỏ t ừ không ta nói cái tên nhà ngươi hôm nay sao muôn đến rồi như thế vừa ra mặc thành như vậy cố ý đến keo kiệt chúng ta a ta nói mấy anh trai hôm nay chúng ta không say không về mấy vị nữ sĩ nam những đồng b à uống say nhưng là đến r ử a vào các ngươi chăm sóc rồi đừng làm cho chúng ta ly đại giáo luyện lén lút chạy ba trước đây tụ hội lúc chẳng muốn cùng lý t h ố n g phạm tiếp l ờ i ngăn nắp nhân sĩ tranh nhau chen lấn cùng lao lý b ắ t chuyện máy hát mở ra lập tức thao thao bất chuyện không người biết còn tưởng rằng bọn họ từ tám đời tổ tông bắt đầu chính là thân anh em đây trong lớp mấy cái đẹp đẽ đ ô n g hoa cấp độc thân mỹ nữ đều trang phục trang điểm lộng lây chen ở lý t h ố n g phạm bên người điểm tiểu tâm tư kia không cần phải nói đại gia cũng biết lý t h ố n g phạm hiện tại là thuần khiết kim cương vương l á o ngũ ai câu tới tay vậy thì cả đời ăn mặc không lo mọi người một bên khen tặng một bên trong đáy lòng cân nhắc trước đây làm sao không nhìn ra tiểu lý tử có phần này bản lĩnh đây sớ biết có ngày hôm nay lúc trước nhất định n h i chấn hệ bộ xứ xứ ngày hôm nay cũng có thể theo uống một hấp thang cho đến bây giờ trong nước vẫn không có bất kỳ một xí nghiệp bắt được lý thống phạm đại n ô n dựa vào người điên ly ở trung quốc trong nước cùng bạo đỗ họ chỉ cần có thể chiêm một chút quan hệ âu phục g i à y ra môn đều là ở thương hải lý sờ s o ạ n lần m ò hơn hai năm nhân vật tự nhiên biết trong đó giá trị không có lợi ích sự tình ai sẽ tập hợp lại đây hôm nay tới tham gia tụ hội bạn học thời đại học không ít người đều ở trong lòng đánh chính mình tiểu cựu lý thống phạm theo đoàn người hướng về bên trong quán rượu đi thoáng nhìn lướt qua trong lòng kỳ quái làm sao không gặp mấy tên kia đây đợi được tiến vào phong khách mới phát hiện xa xa mặt bàn tròn trước còn ngồi mấy người đều ở cái k i a uống trà cắn hạt giữa đây nguyên lai、like、ở đây l a o lý nhìn một chút người ở bên cạnh nhìn lại một chút bàn tròn c h u vi mấy người biểu hiện trong lòng nhất thời rõ ràng mấy phần xem ra trước đây vòng nhỏ vẫn là như vậy đẳng cấp rõ ràng à. nghĩ tới đây lý thống phạm trong lòng có chủ ý xoay người phía sau mọi người vừa c h ắ p tay nói nao h nhao n ào đám người điên t ĩ n h lại đoàn người đều cho rằng người điên lý muốn nói chút gì ai biết lý thống phạm cũng không thừa bao nhiêu động tác cùng song tay trực tiếp bước nhanh chân đến đánh bàn tròn trước nắm lên trên bàn không biết ai uống qua chén trà liền sướng uống một hớp thở dài m ộ t hơi khà khà mấy anh trai bị bảo a n chặn ở cửa đừng trách lão nhị ta cái giá đại nha lão đại đến đ i ề u thuốc lý t h ố n g phạm nhìn lúc trước ngăn cản mọi người đi ra ngoài đông bắc khẩu âm tóc ngắn thanh niên trên mặt cười tặc cũng hề hề tóc ngắn thanh niên trên giới đánh giá một phen lý t h ố n g phạm ăn mặc nhìn lại một chút trên bàn bị hắn uống một giọt không dư thừa nước trà căng thẳng mặt đột nhiên như là băng tuyết hòa tan sau trong ruộng mọc da xanh nhạt lúa m ạ non từ trong túi móc ra một hộp hai khối năm lan châu nhuyên n g n một cái ném qua đến lão đại như thế một phát nói năm cái khác kết bái anh em đều nợ đủ cười l ã o thất hà mới vừa đứng lên từ trong túi lấy ra cái bật lửa nhị ca ta cho ngươi đốt lý thống phạm không k h á c h khí đem yên ngậm trong miệng đến gần thật sâu hấp một cái đột xuất một chuỗi vòng khói ngón này bản lĩnh vẫn là lúc trước lão đại trần cắt thắng truyền cho hắn huynh đệ mấy cái vừa nhìn l ã o lý h ả o hán không giảm năm đó cùng nhau quát một tiếng được xa xa cái khác bạn học thời đại học sửng sốt lẫn nhau nhìn mấy lần sắc mặt nhất thời hơi khó coi cảm tình bọn họ này nhiệt mặt hoàn toàn kề sát ở lý thống phạm lạnh cái mông lên a này người điên ly cũng quá tiêu căng chứ hà cùng bạn học của chính mình cũng sĩ diện người à chính là như vậy không suy nghĩ một chút chính mình trước từng làm sự tình lao lý ở phát tài trước bạn học tụ hội thời điểm ai muốn ý nắm nhìn thẳng nhìn quá một chút ai chân chính coi hắn là quá bạn học tụ hội khởi xướng người phạm tổ ngang tuy rằng dự liệu được có thể sẽ xuất hiện lúng túng tình cảnh thế nhưng không nghĩ tới lý thống phạm vừa bắt đầu liền như thế không cho m ắ t múi có điều hết cách rồi làm khởi xướng người phạm tổ ngang vẫn phải là cố gắng cùng này than bùn loãng không thể làm gì khác hơn là hướng về phía lý thống phạm ho khan hai tiếng xem như là nhắc nhở lý t h ố n g phạm xoay người nhìn một chút những bạn học khác một hơi ngón tay giữa nửa đoạn nhuyễn lan châu hấp xong quay về mấy cái kết bãi anh em g ậ t cụ đến đến giữa đại s ả n h b à n ăn trước mặt tự mình tự rót trên một ly rượu đỏ d ơ lên thật cao các vị bạn học tiểu lý tử có bao nhiêu thất lễ lời đầu tiên phạt một chén lý t h ố n g phạm hành động này xem như là cho đủ âu phục giày ra môn mặt n g u i vốn có mấy phần không nhanh nhất thời tan thành m â y khói đoàn người trở lại từng người châu ngồi bưng chén lên g ơ lên cao hỏi thăm trong đại sành bầu không khí lại bắt đầu náo nhiệt lên lao lý đem rượu đỏ trong ly uống cạn sau khi một tay mang theo chiếc lọ một tay bưng cái chén đi tới mỗi người phía trước lần lượt từng cái c h ú c rượu cũng không nói lời nào cùng mỗi người đều tràn đầy địa làm một đại chén đụng tới mấy vị ban hoa nữu nhăn nhó nắm làm điệu làm bộ lý thống phạm cũng không não vẫn cứ là tự mình tự mãn trên uống một hơi cạn sạch vừa mới bắt đầu có người còn lớn tiếng khen hay đến cuối cùng lại bổn người cũng phát hiện không đúng từng cái từng cái ánh mắt chứng chứng nhìn lao lý mãi cho đến hắn lần lượt từng cái kính xong hơn ba mươi người một bình tử kim trang trưởng thành làm hồng đã thấy đáy lý thống phạm uống quá mạnh trên mặt đã có mấy phần mẹn say vây tay để người phục vụ lại đưa lên một bình rượu đỏ mở ra lại đổ đầy cao cao nâng ở bên mép. xuyên thấu qua tinh chất lỏng màu đỏ lại nhìn những n à y lúc trước đồng thời đá bóng đồng thời đánh cờ ét đồng thời đẩy đ ỏ tạ bạn học thời đại học đ ỗ n g nhiên phát hiện này từng cái từng cái mặt dĩ nhiên dần dần trở nên hơi không quen biết suy nghĩ một chút thực sự là kỳ quá à tốt nghiệp sau khi mới bất quá hai năm lúc trước thân mật không kẽ hở các bạn học hoàn toàn phân liệt thành hai cái trận doanh một cái trận doanh phong độ phiên phiên quần áo bất phàm mím môi rượu đỏ hiện lộ hết cao quý mà một cái khác trận doanh nhưng vây quanh gỗ t h u bàn lớn uống trà cắn h ạ t dưa này chết tiền xã hội hai năm qua nhiều lần bạn học tụ hội trên phát sinh tất cả đã để lao lý minh bạch chính mình đã sớm thành gỗ thô bản lớn trận doanh một phật tử dù cho bây giờ đã biến thành không người không biết người đ i ê n ly nội tâm của chính mình vẫn là khát vọng làm được cái bản kia từ trước mặt đi uống trà tán gấu mà không phải d ơ i này tình chất lỏng màu đỏ trang làm ra một bộ d a v ẻ đạo mạo dáng vẻ đảm nhiệm nhân sĩ thành công các vị bạn học mà dung tiểu lý tử ngày hôm nay làm càn một hồi lý thống phạm dơ lên thật cao cái chén trước vị ta chúc ngài đại lộ vĩnh hanh thông từ thường ta chúc ngài tài nguyên thông tứ hải nhiều hy vọng các ngươi vẫn là hai năm trước bánh bao tên mập bệnh tâm thần đại sư giáo chủ cái kẹp khỉ con vạn vạn mà ta vẫn là trước đây tiểu lý tử a không biết là không phải là bởi vì uống nhiều rồi vẫn là làm sao lý thống phạm vào đúng lúc này đột nhiên cảm thấy chính mình đa s ầ u đa cảm muốn một cái đàn bà trong đời tối hoàng kim một quãng thời gian liền như vậy quá khứ dơ chén lên cụng ly cụng ly ha ha ngươi là tiểu lý tử ta vẫn là khỉ con ly đại giáo luyện khẩu tài không giảm năm đó a lao lý ẩm s o n g ly cao cổ bên trong giọt cuối cùng d i ệ u đỏ dùng khăn tay đem khoe miệng chất lỏng màu đỏ lao đi xoay người lại đến gỗ thô bàn lớn trước đầy mặt dâm đãng địa cười cười đi thôi tìm xạch xanh địa phương tâm sự y trần c á t thắng đem tàn thuốc đặt tại trong cái gạt tàn thuốc đứng dậy mang theo b n g mũ lại uống một hớp tràn ó n g đi năm cái khác kết bái anh em sớm đều không kịp đợi nghe vậy chạy đi liền đi giữa đại s ả n h mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi đ i ệ u mím môi rượu đỏ người lăng lăng nhìn lý thống phạm đến trước sân khấu kết liêu món nợ sau đó cũng không quay đầu lại địa cùng hắn ở bên trong đại học kết bái tối xứ sáu cái anh em ra thế kỷ mới quán rượu lớn cửa có người tức giận cầm trong tay ly cao cổ nện đ ở trên bàn có người thẳng tắp địa nhìn chằm chằm cái kia sáu cái ăn mặc giả kịch dày thể thao bóng lưng lộ ra thần sắc hâm mộ có người giả vờ thờ ơ ngồi xuống sen lẫn một cái món ăn đưa đến trong miệng nhưng không cẩn thận cắn vào đầu lưới phạm tổ ngang thở dài một hơi đột nhiên điện thoại di động chấn động mở ra xem ly thống phạm p h á t tới một cái tin tức chỉ có hai chữ xin lỗi xem x o n g tin tức phạm tổ ngang trong lòng đột nhiên sướng nhanh hơn rất nhiều có thể không phải bầu không khí tốt nhất một lần bạn học tụ hội nhưng tuyệt đối là tối khiến người tỉnh ngộ một lần liền thuần khiết nhất bạn học tỉnh đều sẽ bị hiện thực danh lợi m phía trên thế giới này còn có món đồ gì gặp vĩnh hằng bất biến đây tiểu lý tử đem hết thệ cảm tình đều chứa ở kính mỗi một cái bạn học trong rượu uống một hơi cạn sạch lại như hắn nói nhiều hy vọng mọi người vẫn là trước đây bánh bao tên mập bệnh tâm thần đại sư giáo chủ cái kẹp khỉ con vạn vạn mà hắn vẫn là trước đây tiểu lý tử a ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g một trăm bốn mươi một ngày khác ngày không thể lưu chương một trăm bốn mươi một ngày khác ngày không thể lưu ra thế kỷ mới khách sạn không thành lão lục trần khải lượng nhảy qua đến vỗ một cái lao ly vai nhị ca ta đi đâu đi cái thanh tịnh điểm địa phương lão lý chỉ chỉ xa xa thương vụ bịt trước tiên lên xe hẳn nói xe này thương vụ bịt là thác lạc tây đường lâm thời từ thuê công ty thuê tới được liền tài xế cũng là lâm thời tuyển mộ hết cách rồi mấy cái người nước ngoài đến bắc kinh sau khi đều là lạ nước lạ cái tất cả m ọ mù chỉ có thể bỏ tiền mở đường từ trình độ nào đó tới nói ba cái người nước ngoài bồi tiếp lý thống phạm đến trung quốc làm việc ngược lại cũng tao không ý tội thương vụ bịt rất rộng rãi người điều khiển bên người ngồi loẹ loẹ hồng tình nữ phục vụ lò lì tạ h ệ lại nạ mấy anh trai đều đẩy ra m ặ sau nhìn lão nhị dùng tiếng tây ban nha cùng phía trước lật phát nước ngoài gái nói rồi vài câu lại xuống xe từ trong cốp c xe hai u y ể n r m tiếng c ư văng trầm nắp bình toàn bộ đều bị mở ra nước mũi rượu mạnh mùi vị nhất thời phân tán đến xe trong con thuyền phía trước ghế lại nạ kêu một tiếng thượng đế móc ra khăn mặt ô ở trên lỗ mũi ha ha ha thương vụ bịp trong xe chuyển tới một trận cười đến phóng đám thanh xe khởi động sau khi mấy cái chuyển biến ra khách sạn bãi đậu xe biến mất ở xa xa kinh dao phương bắc ngày đông hàn gió thổi vào mặt xem giao cắt như thế xa lộ bên cạnh dải cây xanh trên n ạ i đông mặt có còn lúc cần lúc hiện lộ ra mấy phần thủy xe thương mại đứng ở xa lộ l ố i ra mở miệng độ dốc nhỏ trên hễ l ã nạ cùng tài xế ngốc ở trong xe mở đủ khí ấm nhìn người điên ly cùng hắn sáu cái bằng hữu ngồi ở gió lạnh bên trong một bên cười to một bên uống từng ngụm lớn loại kia nước mũi rượu mạnh ló lì tạ hễ l ã nạ hướng về trên cửa sổ xe a một cái khí pha lê cấp tốc đã biến thành khắp nơi hoàn toàn trăng xóa l ó lì tạ dỗi ra tinh tế ngón tay ở phía trên vẽ một cái thỏ con răng d lao đại còn ở đọc bác sĩ đây kha kha lộ k ỳ học bác sĩ lý t h ố n g phạm nhìn c h ầ m c h ầ m trần c á t thắng cố ý làm ra xem thường vẻ mặt đều là lao sử nam có hay không ở bắc đại là một cái thân mật toa những người khác cười vang một mảnh trần c á t thắng không chút hoang mang nhấp một miếng nhị hoa đầu giơ ngón tay giữa lên khinh bị lao lý ngươi liền biết cái này ba tủ há đúng rồi lý t h ố n g phạm đột nhiên như là nhớ tới đến cái gì đứng dậy từ xe thương mại bên trong lấy ra một cái bao đi tới ngồi xuống tử sau bắt đầu buồn bán lao tứ đưa cho ngươi diêu ma dít đội chủ lực hết thể ký tên bức ảnh cùng vật kỷ niệm ha, ha toàn bộ là hà nguyên nai nguyên kiện làm sao cảm tạ ta lao tứ tôn b á c là cái thiên tân tiểu x o á i tên m ậ p tiếp nhận lý thống phạm vứt tới được quả tạng hộp nhẹ nhàng lay động mấy lần nhị ca quá hẹp hỏi đi đều là huấn luyện viên trưởng mới đưa như thế ít đổ tốt xấu cũng đem diêu ma dít cất giấu trong phòng cúc chuyển về đến mấy cái để làm đệ đệ nhìn một cái m à đi ngươi ngươi cho rằng cúc là rau cải trắng ta nghị chuyển mấy cái liền chuyển mấy cái như vậy đi đợi được bản giáo luyện năm gần đây bắt tam q u a n vương huy trương toàn quy ngươi làm sao đến trước tiên cho bùn đại gia cười một cái lý thống phạm dùng ngón tay làm nổi lên tôn bắc bụ m giới đi cười rất dâm đã mẫu c cục ly. Cục ly. từ khi vừa xuống xe mấy người liền không dừng lại quá uống rượu liền ngay cả trong ngày thường không thích trong chén vật lao lục trần khải lượng trong lúc bất chi bất giác nhu thể quát xong hai bình nhiều nhị hoa đầu đến cuối cùng thực sự đông đến không chịu được mấy người theo dải cây xanh đi ra ngoài ở xa lộ bên cạnh trong ruộng chạy đi không biết là ai đi đầu hát một câu tất cả mọi người đều đi theo hướng lên những năm này một người phong cũng quá vũ cũng đi t ừ n g có lệ từng có sai còn nhớ kiên trì cái gì bằng hữu một đời cũng đi những ngày đó đã không còn một câu nói cả đời một đời tình một chén rượu lý t h ố n g phạm chỉ cảm thấy trong l ò n g ngực có một l u ồ n g nóng dắt cảm giác buốc lên tới hát lên cuối cùng hoàn toàn quên ca tử chỉ bằng một hơi hống đi ra mấy người kia hầu như đều là bộ dáng này hát xong chu hoa kiện bằng hữu ngay lập tức hống phạm là có thể nghĩ đến hết thẻ ca khúc còn nhớ còn trẻ lúc ngậu xem một đoá không héo tàn hoa đi thôi đi thôi người trung quy phải học chính mình lớn lên đi thôi đi thôi nhân sinh khó tránh khỏi trải qua thống khổ dãy r u ộ n nếu như b i ể n rộng có thể mang đi hết t h ể sầu bi lại như mang đi mỗi con sống nếu như muốn lên chuyện cũ n g ư ờ i đã không lưu lần u y nữa trải qua ngạnh viên đạn trải qua ngạnh bình trải qua ngạnh tư tưởng đỏ h ư n g hồng trải qua ngạnh lưỡi l ê máu nhuộn đỏ xung kích xem cùng phòng thủ vững xem thiết trường thành hết thẻ ca khúc mặc kệ là trong ngày thường đao loạn đến trong máy vi tính nghe tình ca vẫn là đại học quân huấn lúc huấn luyện viên giáo quân doanh ca khúc thời khắc này nhị hoa đầu liệt sức lực để bảy h u y n h đệ mỗi người đều nhiệt huyết dân g trào liền như vậy đón gió lạnh chạy trốn nghĩ đến cái gì liền sướng sướng không ra liền hống vận hống đến cổ họng c à n g r i ọ n g đến cuối cùng trước đã uống không ít trường thành làm hồng lý thống phạm cái thứ nhất không chịu được nữa bỏ đến khô h é o đất ruộng bên cạnh danh nước mặt trên nôn đến một chuyến hồ đồ tiếp theo trần các thắng lương tiết bình tôn bác phùng diễn quân huynh đệ bảy cái xem kẻ ngu si như thế dựa theo kết bái trình tự xếp hàng ngang nằm ngoài c ử trên nói ra cái không còn biết trời đâu đất đâu đợi được lao lý lần thứ hai khi tỉnh táo đã trở lại tân đa số quán cơm xa hoa trong s á o phòng lõ lì tạ hệ lẽ n à ngồi ở bên giường trên ghế nặng nề ngủ thiếp đi lý t h ố n g phạm chỉ cảm thấy trong lồng ngực nóng rát một trận nhi tiếp theo một trận nhi thổ ý ở trong bụng lan lộn trong miệng như là họa như thế khó chịu không nhịn được bò lên đến ở ngoài thính trong tủ lạnh lấy ra nhất phẩm đóng băng hoa quả cơ chấp uống một hơi hết mới cảm thấy thuận theo một điểm nhìn đồng hồ chế tưởng tư nhân đã đến hưởng đông năm điểm nhiều lý thống phạm trong đầu cuối cùng hồi ức dừng lại ở bảy người nằm ngoài danh nước trên nôn mửa tình cảnh lại sau đó chuyện đã xảy ra hoàn toàn không có ấn tượng không biết mấy người kia thế nào rồi quay đầu lại nhìn e l e n a lo lì tạ quần mình ở rộng lớn trong ghế bành diện ngủ thơ n g ọ n cũng không tiện lại đi hỏi người ta tiểu nha đầu sau đó phát sinh cái gì suy nghĩ một chút bấm lao đại trần cắt thắng điện thoại di động điện thoại rất nhanh sẽ chuyển được lao đại ừ m thế nào rồi không hỏi ra mấy người bọn hắn đây ai đưa ta trở về lão lục lao thất bộ đội trên giả kết nhanh cột suất đêm đi xe lửa về tây an lão lao tứ ngày mai còn phải đi làm Cũng trở về thiền tân đưa chính mình trở về lần tụ hội này lý thống phạm nguyên bản không nghĩ tới huynh đệ bảy cái hội tụ đến như thế tệ đặc biệt là lão lục l ã o thất quốc phòng sinh tốt nghiệp sau đó đều phân phối đến bộ đội trên muốn xin nghỉ một lần đó là thiên nan văn an không nghĩ tới lần này vì thấy mình một mặt nhiều năm liên tục giả đều cho dùng tới hai năm qua kết bái bảy huynh đệ đệ nhất tụ hội vì lẽ đó mấy cái mới gặp biểu hiện như thế điên cuồng chỉ là đáng tiếc đến thăm uống rượu cũng chưa kịp tỉ mỉ hỏi một chút mấy người phát triển tình trạng gần đây lại vội vã phân biệt lão lý lần này trở về vốn là là muốn nghĩ một biện pháp đem huynh đệ mấy người đều kéo một cái thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình cũng chính là một cái tóc hối của dân chúng tuy rằng có chút tiếng t â m cùng tiền nhàn g rỗi thế nhưng ở trung quốc như vậy quan bản vị trong xã hội ai đến cùng vẫn không tính là một viên trưởng khá là thủy linh hành tây muốn chiếu cố huynh đệ ngoại trừ tiền vẫn đúng là không bỏ ra nổi món đồ gì nhưng là nói chuyện tiền mấy anh trai nhất định sẽ cùng ngươi gấp đặc biệt là lao đại trần c á t thắng người đông bắc đặc hữu quật cường tính tình ở trên người hắn thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn là một cái nguyên tắc tính rất mạnh ra hỏa không có trời sập xuống đại sự tuyệt đối sẽ không mở miệng hướng về huynh đệ muốn một phân tiền l ã o đại một lòng làm học thuật học l o g i l ã o tam hôn xí nghiệp l ã o tứ l ã o ngũ xem như là nho nhỏ cấp thấp nhân dân công b ộ hai cái l ã o lục l ã o thất ở tây an vệ tinh giám sát trung tâm làm liền cấp công văn mấy anh trai tuy rằng đều không giàu thế nhưng cùng có q u ố t khí n g h u tâm mưu mã t â mã m có thể chính là huynh đệ bảy cái có thể đi tới đồng thời nguyên nhân đi nghĩ tới nghĩ lui l ã o lý vẫn là không nhịn được hướng về l ã o đại trần cắt thắng trong thẻ đánh mười vạn ở rô nhớ tới ở lên đại học thời điểm lão đại từng đề nghị đợi được công việc sau này liền làm một cái huynh đệ quy từ thiện mấy anh trai có tiền nhàn rôi thời điểm đi vào trong mức cái mười 10 khối một trăm khối đợi được ai ra việc gấp cũng thật khẩn cấp lao lý thông qua trên lưới ngân hàng chuyển khoản sau khi thành công cho trần cắt thắng phát ra điệu tin nhắn nói rõ một hồi đặc biệt cương điệu đây là gửi cho huynh đệ quy từ thiện tiền không cho từ chối sau nửa giờ trần cắt thắng trở về lao lý tin nhắn được mấy người chúng ta thương lượng một chút một người lại ra năm nghìn hết thẻ tiền đều tồn ai sau đó m u ố dùng thất đệ huynh mở hội lao lý n ở nụ cười đây là coi như là như thế định cũng coi như là giải quyết trong lòng mình một cái tâm bệnh các anh em nhị ca hiện tại chỉ có gần ấy bản lĩnh các ngươi có cuộc sống của các ngươi cố gắng quá đi đợi được sau đó có cơ hội chúng ta sẽ đem rượu nói chuyện vui vẻ sáng sớm mười giờ khoảng t r ư ờ n g trái phải thời điểm ly thống công lao chuyến bay đến bắc kinh sân bay thác lạc tây đường cùng thẻ bạch địch henry hai người đi phi trường đón cơ lao lý vừa cảm giác khi t ỉ n h ngủ lão đệ đã mang theo hành lý đi tới tân đa số có cơm hơn một tháng ở xù dịch học tập để ly thống công lao xem ra gầy không ít có điều trước đây loại kia nặng nề g h khí tức không gặp cả người lộ ra một luồng k h ú khéo sắp tới một m chín đại cái màu đen áo gió thêm vào mắt kiếng ọ à vàng vừa tiến vào khách sạn phòng khách liền t r e o đến mấy cái nhân viên phục vụ nữ liên tiếp nhìn lén cùng ly thống công lao một khối về nước còn có tiểu mập mạp thượng quan trạch triệt để lý thống phạm rất không nói gì chính là tiểu mập mạp có vẻ như lại mập không ít phỏng chừng cái tên này là trong truyền thuyết uống nước lạnh đều sẽ mập lên loại người như vậy thượng quan trạch triệt sao gào to hô tiểu tính cách vẫn là một điểm không thay đổi thiên ngoài miệng như cũ mẹ ta đã nói Hóa n lý thống phạm là ở ngày hai mươi tám tháng một mươi hai trở lại quê nhà ngọc mông trấn bởi đến đại tây bắc thâm sơn cung cốc thác lạc tây đường ba cái tây ban nha quỷ hoàn toàn thành mở mắt mù dọc theo đường đi trái lại muốn lao lý huynh đệ hai người chăm sóc mấy người từ ngọc môn c h ấ n xuống xe lửa thời điểm chính là hừng đông năm điểm nhiều vừa vặn những nơi mới vừa dưới xong một trận tuyết lớn đại sa mạc đưa mắt nhìn tới trắng loá như tuyết ra nhà ga cha mở ra nông dùng bốn bánh xe đã chở trạm xe lửa cửa vốn là lao lý hoàn toàn có thể sớm thuê một cái xe van cái gì thế nhưng suy nghĩ một chút đã thời gian thật dài không có ngồi quá cha lái bốn bánh xe chuyên môn gọi điện thoại để cha mở ra bốn bánh xe tới đón ngược lại cũng chính là hơn nửa canh giờ lộ trình cũng không coi là xa xôi thế nhưng vừa ra nhà ga môn xa xa nhìn thấy cha cùng mẹ khỏa đến như là bánh trưng như thế ở trong tuyết d ầ m chân lý thống phạm trong lòng đột nhiên tàn nhẫn mà đau một hồi không nhịn được đưa tay liền cho mình một cái lòng bàn tay chính mình làm này tên gì khốn nạn sự tình a trời lạnh như thế này đem hai vị hơn năm mươi tuổi lao nhân d ằ n vật lại đây quả thực là thật quá ngu xuẩn a ha cha mẹ chúng ta ở đây lý thống công lao chỉ có ở trước mặt cha mẹ mới gặp có nhiều như vậy lời nói lý thống phạm cùng henry mấy người kéo bao lớn bao nhỏ tháng đi tới hai vị lao nhân nhạc miệng đều không đóng lại được nửa giờ lộ trình đối với thác lạc tây đường Thế lẽ nạ cùng thẻ bạch địch henzi tới nói quả thực chính là nửa cái thế kỷ ba người vây quanh ở cha mẹ đem ra ra dê đại áo đông bên trong ngồi ở bốn bánh xe mui trần trong vùng xe sau run lời bẫy tây ban nha cũng không có như là trung quốc tây bắc như vậy đóng băng thấu xương lạnh giá khí trời người nước ngoài môn lần đầu tào cái này tội về đến nhà sau khi người một nhà vui mừng tình tự nhiên không cần phải nói lao lý l y thống công lao lúc trở lại cũng mua không ít l ê vật nhỏ thêm vào lý thống phạm trong nhà một thời gian c ó thể mở một cái xa hoa tinh phẩm tiệm tạp hóa cha đã sớm tể được rồi hai con cựu nhỏ vợ vượng đại hỏa lô đẩy lên đến Ở bay cay dầu trong nồi lớn thịt dê x ò sâu ba cái người nước ngoài vừa ăn một bên thụ ngon cái lý t h ố n g phạm phát hiện mẹ ánh mắt luôn len lén ở hệ lẹ nạ trên người ngắm tới ngắm lui còn không ngừng địa gật g ụ trong lòng lấy làm kinh hãi lẽ nào mẹ lại muốn muốn một cái vợ tây mấy ngày kế tiếp vẫn luôn là s a n h ăn cha mẹ hận không thể đem hết thẻ ăn ngon đều ở mấy ngày nay lấy ra để hai đứa con trai ăn cái đủ đổi lại trò gian làm cơm nấu ăn đúng là để thác lạc tây đường chờ ba cái người nước ngoài mở ra ăn giới bỏ qua quai hàm ăn cái không còn biết trời đâu đã đâu lúc này chính trực nông nhàn thời tiết trong thôn anh nông dân môn vừa nghe lão lý nhà hai cái tiểu tử từ nước ngoài trở về dồn dập đến thăm nhà lão lý trước đó chuẩn bị kỹ càng lễ vật có đất rụng võ một nhóm lớn dương quà tặng lan ra đi hết t hệ các hàng xóm đều cùng tán thưởng hai cái tiểu tử nhân nghĩa phát tài cũng không quên hương đ ẳ n g đặc biệt mỗi khi gặp người đến lão lý đều là lôi hệ lại nạ ba người ra ngoài nên tiếp các hàng xóm vừa nhìn liền tóc vàng d a trắng người nước ngoài đều một mực cung kính ra đón nhất thời cảm giác trên mặt vô cùng có mặt mũi nhìn lý thống phảo ánh mắt nhiều hơn mấy phần tôn trọng cùng nước cao một vị nín nhị nam hèn mọn mục đích cha mẹ hai người từ lúc nhi tử vào cửa nụ cười trên mặt sẽ không có yên tĩnh quá cố chấp cha không biết vì sao lần này đối với lý thống phạm lời nói nói gì nghe nấy làm cho lao lý có chút không rõ không biết cha chơi đây là cái nào vừa ra mãi đến tận ngày thứ ba cha ở trên bên trong phòng bày ra lư hương ra trên các vị lao tổ tông bức ảnh trịnh trọng việc đem lý thị gia phổ giao cho lao lý lý thống phạm mới rõ ràng cha đây là mớn lui khỏi vị trí hạng hai sau đó cái này nhà nhưng là do lý thống phạm tới làm chủ cứ như vậy đang cùng lý thống phạm ý tứ nếu cha mẹ có lui khỏi vị trí hạng hai dự định vậy sau này kế hoạch đều an bài song có thêm thừa dịp ba cái người nước ngoài c u ố n quýt lấy cha mẹ gỡ bỏ cổ họng học tập tần xoan g trống g i ố n g lý thống phạm cưới trong nhà bộ kia không biết ngã bao nhiêu tay ra lăng hai trăm năm mươi lá mô tờ tìm tới thôn văn phòng đem hai mươi lăm mẫu nhiều ruộng nước ruộng cạn toàn bộ lui muốn không phải vì sau đó có thời gian thăm người thân có địa phương ở lại lao lý suýt chút nữa liền cái kia một sân nhà cũng cho bán đợi được tất cả mọi chuyện sắp xếp xong xuôi lao lý vốn là dự định còn muốn mang theo hai vị lao nhân cùng ba cái người nước ngoài đi đôn hoàng du l ã n m ạ n cao quật ai biết riê ma dít trợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đờ một cái càng dương điện thoại đem lý thống phạm có sắp x đội bóng xảy ra vấn đề rồi dộ bị nổ chuyển nhượng tờ rơ mi ở l e a g u chelsea câu lạc bộ chuyện sau đó lao lý căn bản không hề nghe rõ ở nông thôn tín hiệu không phải rất tốt gờ dậy đờ nói rồi vài câu tín hiệu ở giữa đất bật mất lao lý cúp điện thoại xong quả thực không thể tin được chính mình nghe được làm sao ngăn n g ă n bốn năm ngày ngồi vững vàng rio ma dít chủ lực cầu thủ chạy cánh vị trí ở chiến thuật của chính mình hệ thống bên trong không thể thiếu bờ ra g i ữ tiểu hát xoáy liền chuyển nhượng tờ rơ mi ở l e a g u ban ba chelsea đến cùng là xảy ra chuyện gì tiếp điện thoại xong lao lý càng nghĩ chuyện càng nghiêm trọng hơn không dám lại có thêm chốc lát làm định nhanh nhất chuyến bay bay tới tây ban nha thành phố mazit cùng lao ly đồng thời về mazit còn có thể bạch địch henji cùng e l e n a mà thác lạc tây đường cái này làm việc khá là thận trọng nước anh lão bị lý thống phạm lưu lại công việc hai vị lao nhân xuất ngoại thị thực công việc lao ly đã quyết định quyết tâm đem cha mẹ nhận được mazit ở lại chuyện này vốn là hai vị lao nhân có chút do dự không quyết định sau đó không biết tại sao l o lì ta e l e n a dùng ngơ ngơ ngác ngác tiếng trung nói rồi vài câu mẹ tại chỗ đánh nhịp đồng ý đợi được lao lý chuyển đổi chuyến bay trở lại mazit thời điểm đã là sau ba ngày nguyên bản lão lý còn ở hào tưởng ở thời khắc sống còn lợi dụng huấn luyện viên trưởng quyền lợi ngăn cản này có chuyển nhượng ai biết chờ hắn đến tây ban nha thời điểm vợ r a di tiểu hát xoáy rời đi đã sớm v á n đã đóng t h u y ể n không thể cứu vãn hơn nữa đối với lý thống phạm tới nói sự tình so với hắn tưởng tượng càng thêm g â y go hắn đối mặt đã xa xa không phải dỗ bị nhổ một người chuyển nhượng cho k h ô i hải nhìn tây ban nha truyền thông phản ứng ngươi thì sẽ biết chuyện gì xảy ra r i ê n ma d i t siêu thị mở ra trường vợ gia d ma rực tia chấp gia nhập liên minh tờ giờ mi ở lít tân quý làm đội bóng trên giữa mùa giải cầu thủ chủ lực vì là đội bóng đánh vào tám bóng kính dâng mười lần kiến tạo bờ ra dị thiếu niên thiên tài rổ bị n ộ bị c u ố n vào cờ gitti ano g o n a n o chuyển nhượng sự kiện không cam lòng trở thành chuyển nhượng vật thêm vào người bờ ra dị c h ọ n rời đi tây ban nha lấy hai mươi triệu bảng anh giá trị con người tia chớp gia nhập liên minh theo bờ lu chelsea c a t ạ l o n i ạ hớt s ở h ố t đây li mục cùng nhân d i ệ u kế báo thủ t r ầ n công người liên l li y ngu xuẩn đau mất thiên tài tuy rằng ở mùa giải này hai lần cùng r i ê n mazit trong khi giao thủ người bồ đảo nha đều thua t r ư n thế nhưng trên thị trường chuyển nhượng người liên li nhưng phạm vào sai lầm trí mạng để cho chạy xem rỗ bị nổ như vậy mới có hai mươi hai tuổi thiên tài cầu thủ. Tuyệt là h ắ nước cuộc huấn luyện đời viên nhất hỏng. bên trong to lớn nhất nét n bút to anh thêm nếu như nói trở lên liên quan với r ô bị nhổ đưa tin để lý thống phạm p h ấ n nộ như vậy chuyện phát sinh kế tiếp để lao lý vô cùng p h ấ n nộ bởi vì rời đi cầu thủ lại không ngừng r ô bị nhổ một cái g i ê u ngôi sao mới gia nhập liên minh mu cà tí t lạ lần thứ hai chỉ nghìn trên giữa mùa giải rêu mazit to lớn nhất phát hiện ruan ma ta bị câu lạc bộ bán phá giá đến gờ giờ mi ở lí quỷ đỏ mu có người nói ở rổ bị n h chuyển ngượng sau khi câu lạc bộ chủ ca đưa dần vì, vì có thể tiến cử mu đưa ra ngôi sao bóng đá cờ gitiano ronaldo lần thứ hai đem tiểu ma ta coi như chuyển nhượng vật thêm vào mà để báo đáp lại ferguson đem sẽ đồng ý ở mùa giải sau khi kết thúc d e ê u majit liền tiểu dồn nhi chuyển nhượng sự kiện triển khai đàm phán đáng nhắc tới chính là ma ta chuyển nhượng tiêu chí người điên lim mùa giải này mưu cầu coi trọng cắt t ỷ là huấn luyện cầu thủ trẻ chính sách lại tao đả kích nặng nề Cả t ạ lô ni h ạ sờ hốt đây li d i ê majit câu lạc bộ chủ ca đơ dần s i ê u thẩm bản báo phóng viên cắt lốt dũ bẹn liền r ỗ bị nhổ cùng ru an ma ta chuyển nhượng sự kiện phỏng vấn ca đơ dần tiên sinh riêu chủ tịch cho rằng cầu thủ chuyển nhượng rời đi ở thế giới bóng b thị trường chuyển nhượng mùa đông vì là đội bóng mang đến có càng to lớn hơn sức ảnh hưởng siêu sao chủ tịch tiên sinh yêu cầu những người vì vậy mà tụ tập ở câu lạc bộ trước cửa tiến hành kháng nghị các cổ động viên có thể chống đỡ câu lạc bộ công tác báo mát ca phó chủ biên cắt lốt dù bèn trợ lý huấn luyện viên gờ giấy đờ ngồi ở cái ghế đối diện trên hiếm thấy đốt một điếu thuốc đánh lên lao lý qua loa xem xong gờ giấy đờ mang tới báo chí đối với đã chuyện đã xảy ra rõ r à n tám chín phân ca đơ dần mỹ dạ tô v hai cái quả thực là ngu xuẩn đến hết thuốc chữa ngung ốc ngu xuẩn đội, bóng đội hình thật vất và rèn luyện đến như cá gập nước mức độ l ã o lý sử dụng lên vừa vạn thuận buồn xô u i gió như thế lung ta lung tung địa làm loạn hạ xuống trước nửa cái mùa giải tâm huyết không lâu toàn bộ hướng phía sau cái gọi là hàng hiệu siêu sao vẫn không có đến hiện hữu đội hình sức chiến đấu liền đánh mất một phần ba lẽ nào này hai con chết tiệt đồ con lợn liền thật sự không hiểu chuyện như vậy đối với đội bóng chiến tích có cỡ nào nghiêm trọng ảnh hưởng sao không bọn họ phi thường rõ ràng lý t h ố n g phạm rất rõ ràng ca đơ dần tại sao phải làm như vậy đây là một lần dự mưu đã lâu đột nhiên tập kích thời gian nắm rất tốt chính mình căn bản không kịp có nửa điểm cơ hội phản ứng để lao lý thất vọng chính là làm trợ lý huấn luyện viên g lại không có ở trong đó lên đến bất kỳ tác dụng gì lẽ nào hắn đối với d i o majit yêu quý đều là giả ra đến sao gỡ dậy đơ ngồi ở trên ghế hít một hơi thật sâu yên cười khổ một tiếng l y ta biết người đang suy nghĩ gì nhưng là ta chỉ là một cái trợ lý huấn luyện viên mà thôi mấy ngày nay điện thoại của ngươi vẫn tắt máy đối với hai vị kia tới nói bóng đá có thể không chỉ có thắng lợi cùng quá quân d i o majit là một cái chính trị đánh cờ sân khấu ai cũng muốn ở trên người nó đặt xuống thuộc về mình lao indonesia d ù bị là ai tiến cử ngươi nên rõ ràng như vậy cầu thủ ca đơ dần tiền sinh là sẽ không cho phép bọn họ tiếp tục lưu lại có thể có thể dỗ bị chỉ là vừa mới bắt đầu đón lấy còn có thể có dọn nhì david tuy rằng ngươi chỉ làm không tới năm tháng huấn luyện viên ta nghĩ ngươi nên có thể hiểu được ý của ta hầu như đem chính mình suốt đời tâm huyết đều dâng hiến cho r i ê n mazit g ỡ giấy đờ lần thứ nhất thành thật với nhau địa cùng lao ly nói rồi nhiều như vậy đại nịch bất đạo là một người trong xương đều chạy cao quý dòng máu màu trắng mazit người đến nói đối với chuyện như vậy tuy rằng cảm thấy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ nhưng nhưng không phải không thừa nhận từ thờ lo gentino đến ca đơn tương lai còn không biết sẽ là ai loại hiện tượng này vĩnh viễn sẽ không biến mất lý thống phạm nhìn cái này nho nhã tây ban nha nam nhân tại lượn lờ khói thuốc bên trong túi đầu đột nhiên rõ ràng gỡ dậy đỡ sự bất đắc dĩ nghĩ lại ngẫm lại e là cho dù chính mình lúc đó ở thành phố mazit cũng ngăn cản không được trận này chuyển nhượng phong ba chứ ừ chuyện này cũng không thể liền như thế quên đi lý thống phạm nắm lên trên bàn báo chí nội giận đùng đùng địa rời phòng làm việc ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm bốn mươi ba quyền to tới tay chuyển nhượng bắt đầu chương một trăm bốn mươi ba quyền to tới tay chuyển nhượng bắt đầu ca đơ dần tư nhân văn phòng người liên ly liền sắp trở về rồi chứ t r ả i lên đầu kiểu ơ n nở cổ trang phát ca b ị dạ tổ vịt trong miệng ngậm x ì gà ngồi ở trên ghế sofa biểu hiện có không nói ra được nhàn nhã tựa hồ tựa hồ còn mang theo một tia trêu thức chúng ta vị giáo chủ kia luyện đại nhân nhất định sẽ phản đối này hai cọc chuyển nhượng người bờ r a dư cùng ma ta đều là thủ hạ của hắn hai tướng ngươi liền không sợ ly cùng ngươi b u ồ n bực bầu không khí hơi quái dị ca đơn dần mang theo màu xanh lam thô không tảng đá kính mắt chính đang nghiêm túc nhìn ở trên một phần văn kiện cũng không ngẩm đầu lên người bờ g a dư là ngươi cái này chuyển nhượng chủ quản đề cử cho chelsea dù alma ta cũng không phải ta dùng quỷ kế lừa gạt đến phơ gây sân nơi nào đây ta không nghĩ ra có lý do gì người điên ly sẽ tìm đến ta hơn nữa nói tới chỗ này ca đơ dần đẩy một cái kính mắt giá hơn nữa hắn cũng chỉ có điều là một cái huấn luyện viên mà thôi r i ê n m a r i t còn có thể sầu không tìm được một cái thích hợp huấn luyện viên mỹ dạ tổ vi cứng lại nhẹ nhàng phun ra một cái khói thuốc cười nói người điên ly xác thực chỉ là một cái huấn luyện viên mà thôi chỉ là ngươi e sợ đã quên một cái chỉ thắng bất bại huấn luyện viên sẽ như vậy dễ dàng được nếu như không phải người điên ly hai mươi sáu tháng liên tiếp mang đến chống đỡ xuất e sợ chủ tịch tiên sinh ngài hiện tại cũng sẽ không có tâm sự an a n ổn ổn địa ngồi ở trong phòng làm việc kiếm tiền chứ phải biết phất lộ dòng đế lạc tiên sinh có thể còn chưa hề tuyệt vọng xem ra hai vị bá chủ trong lúc đó quan hệ cũng không giống người ngoài tưởng tượng như vậy thân mật có thể là bởi vì ở cấu kết với nhau làm việc xấu sau khi liên quan với chồng được gà lang tiên sinh cùng bái tiên sinh đều muốn đa phần một điểm đi ca đ ư a dần rốt cục ngẩng đầu lên nắm nhìn thẳng nhìn mị dạ tổ vịt một chút nói thật lão luật sư hiện tại phi thường hối hận nhận lệnh cái này trước xe bị a trùng phong trở thành câu lạc bộ chuyển nhượng chủ quản mị dạ tổ vịt lòng tham đã sớm vượt qua nên không có giới hạn đã không phải trước đây cái kia đối với mình nói gì nghe lấy ngôi sao hết thời cầu thủ như vậy đi tiếng cử người bờ ra giữ cùng ma ta thay thế cầu thủ sự tình mau trong chọn lựa chỉ cần ở phương diện này làm ra bồi thường chúng ta vị kia đâm đầu huấn luyện viên nên thỏa mãn ân còn có ngươi nói vị kia cờ j e r s e ở cầu thủ trẻ m ồ gì chuyển nhượng tạm thời đình chỉ từ chối v i hát lên tám triệu bảng anh báo giá xem trước một chút ly thái độ nói sau đi ca đưa dần vọ v à huyện thái dương còn có ly hợp đồng m a u chóng hoàn thành ra hạn hợp đồng đi nếu như đợi được mùa giải kết thúc chúng ta sẽ rất bị động mỹ giả tổ vịt đang muốn đắc lời cửa phòng làm việc phịch một tiếng liền bị phá tan đúng lý thống phạm xoa vai giận đùng đùng đi tới đem tờ báo trong tay tàn nhẫn màn điện ở ca đơ dần trên bàn làm việc ta cần một cái giải thích theo ở phía sau tiến vào nữ bí thư alex mặt hốt hoảng nhìn ca đơ dần đại ra một chút cẩn thận từng ly từng tí một mà nói một câu thùng cơm tiên sinh nhất định phải đi vào không ngăn cản ca đơ dần p h t tay một cái alex nhẹ nhàng lui ra tướng ngôn từ bên ngoài đóng lại trong phòng làm việc chỉ còn dư lại ba người c a đ e r dần cầm lấy lý thống phạm xuất ở trên bàn báo chí một tấm một tấm thu dọn được tỉ mỉ mà phiên xem ra đợi đến cuối cùng một tờ báo xem xong trên mặt ninh cùng nhau lông mày dần dần tiêu tan ra trong lòng bởi vì lý thống phạm này một suất nhô ra lựa dận bị giảo hoạt lao luật sư nỗ lực tại đây không tới sáu mươi giây bên trong một chút chậm rã ép xuống c a đ e r dần trên mặt liều ra một cái nụ cười sán lạ mặt nếp nhăn thật giống mất nước da heo trên nếp nhăn l thật giống mất nước h da h n g trên nếp nhăn chính là đang vì cờ g i t i a n o z o n a l d o gia nhập liên minh xoay sở tài chính ngươi xem ma ta 10 triệu bảng anh phí chuyển nhượng sẽ làm người bồ đảo nha mùa giải sau gia nhập liên minh quy ra tiền mùa hè kỳ chuyển nhượng câu lạc bộ sẽ cung cấp chí ít 70 triệu bảng anh cung ngươi tiến cử ronaldo mu phương diện cũng đồng ý lần giao dịch này không thể không nói vị này trước luật sư xác thực có đổi trắng thay đen chỉ hiệu bảo ngựa thiên phú lời nói này nói rằng đến liền vẫn ở bên cạnh xem trò vui mị dạ tổ vịt cũng không khỏi lén lút đều một tiếng cao thực sự là cao mà lao lý lại bị ca đưa dần đại ra lời nói này tức giận cả người run như vậy vô liêm sỉ hành vi chẳng khác nào có người tàn nhẫn mà đập ngươi từng cái cái bằng hai chuyện sau khi còn giả vờ quan tâm mà nói hắn là ở thế ngươi đập mũi mặc kệ như thế nào làm đội bóng huấn luyện viên ta cho rằng ở cầu thủ chuyển nhượng phương diện ta nên có đệ nhất quyền được biết mà không phải đợi được hết thẻ đều đã bụi bậm l ă n g xuống mới do truyền thông đến nói cho ta cầu thủ của ta đã đi tới xa xôi nước anh l ý thống phạm không chút nào mua món nợ hai vị cầu thủ chủ lực rời đi mang ý nghĩa đội bóng hết thẻ chiến thuật hệ thống đều phải đẩy ngã trung kiến lẽ nào ngài thật sự cho rằng ngồi ở trong phòng làm việc là có thể bắt được giải đấu quán quân sao ca đơ dần ngầm i ệ hắn đột nhiên phát hiện mình vẫn coi thường cái này huấn luyện viên trẻ r ũ khí đối phương đối xử ánh mắt của chính mình tràn ngập xem thường c ũ n g không đáng kể lẽ nào hắn thật sự đối với nhà giàu chủ xoáy vị trí không để ý l ã o luật sư tử cân nhắc tỉ mỉ một phen đội bóng tình huống bây giờ đến ra một cái để hắn giật mình kết luận người điên ly coi như là rời đi diêu bằng hắn hiện tại tiếng tăm không phá có vô số đội bóng kiếm phá đầu m ộ t ước mà diêu ma dít thiếu mất cái này không nghe lời huấn luyện viên ở trước mắt giai đoạn này e sợ vẫn đúng là không đáng kể cho đến lúc này ca đơ dân bắt đầu có chút hối hận nghe theo mị dạ tổ vịt kiến nghị chủ ừ tịch cũng sắp đến cùng ca đơ dần rất rõ ràng hiện tại người điên ly ở phan bóng đá cùng truyền thông bên trong sức hiệu triệu nghĩ tới đây lão luật sư có chút sốt ruột điệu quay đầu nhìn một chút mỹ dạ tổ vịt ý tứ rất rõ ràng này chủ ý là ngươi già nghĩ biện pháp quyết định trước mắt vị này ra đi mỹ giả tổ vịt cũng sao có nghĩ đến b á n đi hai vị cầu thủ trẻ gặp gây nên người điên ly phản ứng lớn như vậy càng không nghĩ đến người điên ly lại dám to gan như thế không kiên g rẽ chút nào địa hướng về câu lạc bộ hội đồng quản trị đưa ra nghi vấn cùng n g uy hiếp mà một mực tình huống bây giờ là d i ê n m a r i t vẫn đúng là không thể rời bỏ cái này coi trời bằng vùng người điên sự tình phát triển đến một bước này mỹ giả tổ vịt cũng chỉ có thể kéo xuống mặt mui xin lỗi l y lần này chuyển nhượng là do câu lạc bộ hội đồng quản trị tập thể quyết định mỗi một lần chuyển nhượng đều có vấn đề mỗi một cái tiến cử ứng cử viên đều m u ố n nhung tay fm 2 0 0 7 h ệ thống đã sớm ám chỉ vị này người c ba ở mấy lần trước chuyển nhượng bên trong không vẻ vang nhân vật cho tới bây giờ lại có o lấy chính mình người huấn luyện viên này liền câu lạc bộ cầu thủ chủ lực cũng dám buôn bán tham nhiều tiền như vậy có thể làm gì đem câu lạc bộ rào thành một đoàn hồn thủy có thể làm gì lẽ nào thật sự không sợ chịu không nổi mỹ giả tổ vịt bị lý thống phạm một tiếng gào to sợ đến liên thủ bên trong xì gà đều rơi xuống đất trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng ngồi ở chỗ đó ngây ngốc nhìn lao lý hắn một cái nho nhỏ huấn luyện viên càng dĩ nhiên chuyện này lớn lối như vậy lý thống phạm không có lại nhìn mỹ dạ tổ vịt trực tiếp xoay người hướng về ca đơ dần đại gia n g ả bài chủ tịch các hạng ta muốn cầu mỹ dạ tổ vịt tiên sinh bắt đầu từ hôm nay toàn diện giao ra câu lạc bộ mùa đông chuyển nhượng quyền quản lý đội bóng tất cả dẫn viên công tác dựa theo ta cung cấp danh sách đến tiến hành nếu như ngài đồng ý ta bảo đảm sẽ ở mùa giải kết thúc lúc vì là câu lạc bộ bắt được hết thể quán quân nếu không thì ngài liền mời cao minh khắc đi lý thống phạm nói như chặt đinh chém sát ca đơ dần nhìn một mặt tức giận người yên nhìn lại một chút mặt đỏ xem tháng chín bên trong kinh sương sau khi quả h ồ n g tử như thế mỹ dạ tổ vịt trong lòng vô cùng khó xử không đáp ứng đi mất đi người điên ly lâm trận đổi xoáy là đội bóng tối kỵ húng chi phóng tầm mắt châu âu vào lúc này có tư cách dạy học riêu danh xoáy cũng đã trên cương người điên ly đã trước khi rời đi giữa mùa giải hai mươi sáu tháng liên tiếp liền toàn xong h ư ờ n g phí lấy lý thống phạm hiện tại cầu thủ cùng dư luận bên trong u y vọng những ngày an nhàn của mình liền đến đầu thế nhưng đáp ứng đi một mặt đoạn chính mình đường đường câu lạc bộ chủ tịch vi phong trên mặt xuống không được hơn nữa mỹ dạ tổ v ị tốt xấu cũng là chính mình chiến hào bên trong một thành viên nếu như nháo trở mặt rồi đối với mình tới nói đồng dạng trí mạng nghĩ đến cuối cùng ông lão tung một cái c h i ế t chung biện pháp ghi mỹ dạ tổ vị chuyển nhượng chủ quản chức vụ dù sao cũng là câu lạc bộ hội đồng quản trị quyết định cá nhân ta không cách nào hủy bỏ nói tới chỗ này vừa nhìn người điên ly xoay người rời đi ca đơ dần đại gia s ấ t ruột chờ đã như vậy đi đội bóng hiện hữu cầu thủ chuyển nhượng do ngươi quyết định chỉ cần ngươi không đồng ý câu lạc bộ tuyệt đối sẽ không bán đi bất luận cái nào cầu thủ còn dẫn viên p ư ơ n g diện ngươi đem phải nhận được ba vạn ớt dô tiến cử phù hợp chiến thuật cần cầu thủ cái khác dẫn viên công tác do mỹ dạ tổ vị tiên sinh đến quyết định ngươi xem coi thế nào lao lý tử cân nhắc tỉ mỉ một phen cái điều kiện này miễn cưỡng tàm tạm vừa có thể bảo vệ hiện hữu cây búa môn không rời đi lại có thể được 3.000 h ì n vạn ớ dô tiến cử chính mình thỏa mãn cầu thủ dùng để đền bù ma ta cùng d ộ bị n ổ rời đi chỗ chống đầy đủ nghĩ tới đây được tiện nghi còn ra vẻ nín nhị nam gật đầu đồng ý nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị địa hướng về ca đơ dần đại gia giải thích chủ tịch tiên sinh mời ngài không lấy làm phiền lòng ta vừa nay vô lễ ta nghĩ ngài nhất định có thể rõ ràng nỗi khổ tâm của ta làm như vậy tuyệt đối chính là câu lạc bộ cùng ngài danh tiếng suy nghĩ để tránh khỏi ngài thu được một ít người đầu độc làm ra quyết định sai lầm. Nín nhị nam nói, c ô y lấy ánh mắt liếc mắt một cái ngồi ở trên ghế s o f a tức giận run mị dạ tổ vịt kế ly rán nếu mục đích đặt thành lý thống phạm mang theo người thắng đặc hữu hạ hê mỉm cười đến mị dạ tổ vịt trước mặt quay một vòng xoay người đẩy cửa rời đi người đúng là điên lại bị một cái nho nhỏ huấn luyện viên h ù dọa trụ lao lý vừa ra văn phòng mị dạ tổ vịt lại như là bị cái cặp kẹp lấy đôi mê hì cô lông dài thỏ rít gào lên từ trên ghế s a lông nhào tới ca đơ dần trước mặt đến cùng ngươi là câu lạc bộ chủ tịch vẫn là cái này trung quốc khỉ ra vàng có thể là vừa nay nín nhị nam kế ly rán đưa đến một chút tác dụng ca đơ dần đeo vào kính mắt nhàn nhạt trả lời một câu vừa nãy ngươi không phải đã nói rồi sao nếu như không có người điên ly hai mươi sáu tháng liên tiếp ta nơi nào có tâm tư an an ổn ổn địa ngồi ở trong phòng làm việc kiếm tiền ta cần người điên ly vì là đội bóng mang đến thắng lợi vì lẽ đó ngươi sau đó vẫn là thiếu chọc g i ậ n hắn tuyệt vời ra văn phòng lý thống phạm ở nữ bí thư alex trong ánh mắt khiếp sợ bước nhanh rời đi nói thật vừa nãy hành vi có chút lỗ mãng nếu như ca đơ dần đại gia thực sự là trinh tiết liệt phụ quyết tâm đem chính mình tan học đối với hai người tới nói đều là gà bay trứng vỡ công da tràn xuống sân May là tháng này cũng không dài xa. cho í n đến h t bây giờ đối với lao lý tới nói còn có một vấn đề chết sống không nghĩ ra dù bị nổ cũng là thôi dù alma ta là loẹ loẹ hồng tình ký kết cầu thủ hơn nữa đối với mình nói gì ngay lấy tại sao tại đây dạng xong bảo hiểm bên dưới lại có thể ly kỳ chuyển nhượng mu Ba ba đen đồng đen đi, đánh về nguyên hình. Chương 144, chuyển nhượng đi, đánh trường trường Chuyên nhượng nguyên hình. Trường chuyên nhượng nguyên hình. cầu cuối vột về về mỗi rời rời lý t h ố n g phạm nhìn thấy du an ma ta thời điểm tiểu tử chính đang mới mua tòa nhà chung cư trong nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tới nước anh manchester nhìn thấy lao lý b á i phỏng trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc phụ thân của ma ta đối với lý t h ố n g phạm đến đồng dạng giật mình thế nhưng vẫn cứ rất lễ phép xin mời lao lý đi vào chỉ là lời nói trong lúc đó cũng không còn lần trước đồng thời ở hữu duyên tiên lý năng tương nộ thiếu đốt quán lúc ăn cơm thân thiết có vẻ phi thường khách sáo có điều lao lý hiện tại quản không được nhiều như vậy làm rõ ma ta chuyển nhượng tin tức mới là việc cấp bách nói chuyện quá trình rất đơn giản mà chuyển nhượng nguyên nhân cũng làm cho lao lý một lát nói không ra lời tất cả quá trình phù hợp trình tự dù an ma ta cùng mu ở ư ký kết hợp đồng thậm chí cũng là ở loẹ loẹ hồng tình dưới sự giúp đỡ quyết định không thể không nói bị giả tổ vịt vào lần này đột nhiên tập kích bên trong biểu diễn thực sự là quá xuất sắc vẹn vẹn dùng không tới năm ngày thời gian từ liên hệ mu đến thuyết phục ma ta chuyển nhượng làm liền một mạch căn bản không tới phiên lao lý đổi ý cho tới người c ba thuyết phục ma ta lý do rất đơn giản chính là lợi dụng ma ta đối với lý thống phạm sùng bái cùng cam kích bị giả tội vịt lập một cái lời nói dối hắn nói cho juan ma ta nói lao lý phi thường hy vọng tiến cử mu cầu thủ chạy cánh cờ zitiano ronaldo mà mu phương diện thì lại đối với tiểu ma ta cảm thấy rất hứng thú bởi vậy lý thống phạm hy vọng ma ta có thể mau chóng chủ động chuyển n h ư ợ n g mu đến giúp đỡ chính mình thực hiện nguyện vọng làm tiểu ma ta gọi điện thoại liên hệ lao lý thời điểm lao lý chính ở quê nhà bồi tiếp cha mẹ từng nhà tham viếng bởi sợ n g i giới quáy dày để cho mình thật vất và chiếm được mấy ngày nay bồi cha mẹ thời gian không hoàn chỉnh lao lý điện thoại di động vẫn nằm ở tắt máy t r ạ thái tiểu ma ta cho rằng lao lý bởi vì thật không tiện đối mặt chính mình mà cố ý không nghe điện thoại liền đi tới loẹ loẹ hồng tình cố vấn không may lúc đó bởi thác lạc tây đường ba người buổi tiếp lao lý đi tới trung quốc công ty văn phòng chỉ có hai cái thực tập sinh đương nhiên chuyện như vậy thực tập sinh cũng không dám tự chủ trương gọi điện thoại liên hệ xa ở trung quốc chủ q u á n thác lạc tây đường mà đường đang hỏi rõ ràng tình huống lúc đó sau khi suy nghĩ luôn mãi quyết định trợ giúp ma ta chuyển nhượng mu một mặt nếu r i ề u câu lạc bộ cao tầng đều đứng ra hy vọng ma ta chuyển nhượng như vậy đối với ma ta tới nói tiếp tục lưu lại tất nhiên không phải nhận được trọng dụng đối với đón lấy nghề nghiệp cuộc đời bất lợi mặt khác ma ta chuyển nhượng có thể cho loại loại hồng tinh mang đến kinh tế lợi ích hoạt động thật có thể vì là cái kia thần bí đằng sau ông chủ mang đến một bút không ít thu vào không vừa vặn có thể thể hiện năng lực của chính mình sao đằng sau ông chủ vẫn không có ra mặt mà dựa theo vào cương chức quy định công ty chủ quản phạm vi chức trách như vậy chuyển nhượng ở chính thức tổng giám đốc tiền nhiệm trước chủ quản hoàn toàn có quyền đánh n h i ệ m đối với công ty có môi giới tới nói câu lạc bộ muốn bán cầu thủ mà cầu thủ bản thân cũng không bài xích chuyển nhượng như vậy chuyển nhượng cũng không vi phạm cầu thủ ý nguyện có thể cho công ty mang đến lợi nhuận bất luận từ phía kia gặp mặt đến xem đều không có sai lầm cớ sao mà không làm đây c h í mạng nhất chính là đáng thương thác lạc tây đường cũng không biết mỗi ngày đứng ở bên cạnh mình người điên ly chính là loẹ loẹ hồng tình đằng sau ông chủ cũng không biết du a n ma ta ở người điên ly chiến thuật hệ thống bên trong trọng yếu bao nhiêu hơn nữa bởi vì chuyển nhượng dính đến diêu m a z í t câu lạc bộ thương mại bí mật lo lắng quá nhiều hắn không có lựa chọn ngay lập tức hướng về lý thống phạm hỏi rõ ràng tất cả những thứ này Đương nhiên, khiến người ta không thể không khâm phục còn có mu ư giáo phụ ferguson đại gia độc đáo ánh mắt vì vị này mùa giải này mới quật khởi thanh niên tuân kiệt sở cốt len ông l a o l y quỷ đỏ huấn luyện viên trưởng tôn sư tự mình đi tới tây ban nha tới nói phục du an ma ta gia nhập liên minh mu ư ferguson thành ý gia tốc chuyển nhượng tốc độ cuối cùng cảm động ma ta người một nhà tiểu ma ta cuối cùng ở trên hợp đồng ký tên trận này tia chấp chuyển nhượng từ đầu tới đôi u đều tràn ngập t r ù n g hợp nếu như du an ma ta đối với lý thống phạm cảm kích thiếu mấy phần mà không phải nói gì ngay đấy nếu như lý thống phạm không có bởi vì sợ người khác quấy dối mình và cha mẹ tính toán đâu ra đấy cùng nhau năm sáu ngày rết thì giờ thời gian mà tắt điện thoại di động nếu như thác lạc tây đường biết lý thống phạm chính là loẹ loẹ hồng tình đằng sau ông chủ lúc đó liền đem chuyện nào nói cho lao lý đáng tiếc đã chuyện đã xảy ra cũng không thể dùng nếu như hai chữ thay đổi tại đây do thượng đế chuyện quyết định bên trong hết thể trùng hợp chỉ cần có một cái không thành lập như vậy du a n m a ta chuyển n h ư ợ n g liền sẽ không phát sinh cái này đem lao lý coi như tái sinh phụ mẫu mười chín tuổi tây ban nha thiếu niên còn sẽ tiếp tục ở ân sư dưới trướng đá bóng mà không phải không thể không vắc lên xa xứ b ọ hành lý đi xưa nay không đi qua manchester vì là nghề nghiệp của chính mình cuộc đời dốc sức làm lý t h ố n g phạm nghe xong tiểu ma ta giảng giải nửa ngày cũng không nói một lời nào nói cho cùng hết thảy đều bán lao lý chính mình quá mức bất cẩn máy sửa chữa tồn tại cùng mùa giải trước hai mươi sáu tháng liên tiếp để cái này hai mươi hai tuổi tuổi trẻ chủ x o á y xem nhẹ giới bóng đá kỳ chuyển nhượng phong vân biến hóa lấy là tất cả đều ở tầm kiểm soát của mình bên trong thế nhưng ngăn ngắn không tới một tuần lễ hiện thực liền dạy dỗ lao lý chân thực thế giới bóng đá cũng không giống game đơn giản như vậy mỹ dạ tô v í n danh tự này thật sâu khắc ở lý thông phạm trong lòng hắn hai đại gia này bút cựu xem như là kết c h ế rồi chúng ta c ớ i lừa xem tập bài hát chờ xem làm rõ này nguyên nhân trong đó sau khi lao lý đem toàn bộ quá trình giải thích t ặ n kẽ cho ma ta người một nhà nghe lại như là cùng bằng hữu tán gẫu như thế cũng ở cuối cùng hướng về ma ta xin lỗi dù sao cũng là chính mình sơ s ẩ y dẫn đến xong việc kiện phát sinh hơn nữa hết thảy đều làm ị dạ tổ vị tạo nghiệt chính mình không có cần thiết vì cái này hát tâm đồ con lợn gánh chịu á t danh ta không đi rồi ta muốn ở lại mazit ta muốn ở thủ lĩnh dưới sự chỉ huy đá bóng dù an ma ta sửng sốt nửa ngày dẫn đùng đùng l ư ợ c câu nói tiếp theo như vậy sao được lao lý vừa nhìn tiểu tử như thế lưu ý chính mình trong lòng âm thầm vui mừng c h í nói h mình cái kia vài điểm điểm số nhân phẩm như không điểm điểm cùng cũng cái cuối coi c kia vài là số ề u chuyển nhượng sự tới ì n thành chắc chắn, làm sao có thể nói không đến liền không ngươi hiện tại đã là cái nghề nghiệp cầu thủ ký hợp đồng liền phải tuân Húng Nói h chắc thể thủ hợp phải thủ. chi? đã đi, đã tại t làm là có cái cầu sao ký chỗ này lý thống phạm vỗ vỗ tiểu ma t a b a y húng chi lần này chuyển nhượng đối với n g ư ơ i mà nói có thể là một chuyện tốt mu ở châu âu r ơ i bóng đá quan tâm độ cũng không thể so dio ma dick kém mà phơ g i u s â n đại hạch đại hiệp sĩ、si、ở bồi dưỡng cầu thủ trẻ phương diện rất có một bộ lúc trước cờ g i t i a n o zonano chuyển nhượng mở u thời điểm chỉ có điều là một cái đẹp đẽ lửa bóng tiểu tử thời gian mấy năm liền bị bồi dưỡng thành châu âu trẻ tuổi người số một người thiên phú cùng tư chất cũng không kém hắn chỉ cần nỗ lực tương lai thành tích tuyệt đối muốn vượt qua C e z o n a n d o lao l i nói nói suýt chút nữa bước lên một câu ferguson đại gia may là cuối cùng đội dọn thành đại hiệp sĩ、si、mới không bị kích động tiểu mata phát hiện cuối cùng đứng dậy lúc rời đi mata người một nhà thái độ lại phát sinh hồi phục trước thân thiết lý thống phạm rất tinh tướng lư câu tiếp theo sau đó có khó khăn có thể tới tìm ta ở sáu người cảm kích trong ánh mắt xoay người nhẹ nhàng đi trên đường trở về l a o lý lại cho đã rời đi mazit đang ở bắc london mở ra giữa tiểu hát xoáy phát ra một cái tin nhắn đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần dộ bị nổ rất nhanh sẽ trở về tin nhắn thủ lĩnh ngài không cần giải thích ta cũng có thể đoán ra nguyên nhân ở mazit không có một người phải nhận được tôn trọng cùng ngài đồng thời hợp tác tháng ngày phi thường vui vẻ hy vọng ngài ở mazit quá thuận lợi kỳ thực kỳ thực tờ giờ mi ở lít mới là xem ngài như vậy huấn luyện viên thiên đường ta ở bắc london chờ ngài lý thống phạm không có lại về tin nhắn nhẹ nhàng khép lại điện thoại di động tựa ở xe taxi phía sau lưng trên ghế thở dài một hơi sau đó đem cửa sổ xe mở ra tháng một gió lạnh tràn vào đến có một luồng hàn triệt nội tâm lương không nghĩ tới tối rời đi trước cũng không phải đã chào hỏi cả san đ mà là chính mình nguyên tưởng rằng chỉ cần có chính mình ở riêng một ngày liền vĩnh viễn cũng không sẽ rời đi b ở ra giữa tiểu hát xoáy cùng ngoan ngoãn nhất tiểu x ỏ tạ du an mata lý thống phạm ở sau khi xuống phi cơ liền trực tiếp vội vội vàng vàng đi tới majit sờ hot city văn phòng tìm vợ giấy đờ bởi vậy trở lại biệt thự thời điểm phát hiện trong đại s ả n h một mảnh cho bụi nín nhị nam chẳng muốn quét tước đi thẳng tới phòng ngủ từ dưới đáy giường cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra về nhà lúc tàng ở phía dưới bốn tay ibmt ba mươi thổi đi mặt trên bụi bặm cắm điện và o mở ra trực tiếp vận hành fm 2007 g h a m e bởi gần nhất không có thi đấu ngày ra nhắc nhở không chỉ có hai cái leng k e bởi game vận hành thời gian đã đầy một tuần hệ thống tự động khấu trừ điểm số nhân phẩm hai điểm、Lenken. Bởi diêu cầu ma a giết thủ j nếu Mata chuyển nhượng Manchester phạm qua United, vượt tờ thống chuyển c không h lượng lệ lý hệ thống sửa chữa h ệ sửa i quả thủ tiêu, u thủ j a như Mata mặt trước trị lực năng số k ô i lại điểm. phục h 155 Nếu n nói cái thứ nhất nhắc nhở không tin tức là vô sắc vô vị nước sôi như vậy thứ hai nhắc nhở không đưa cho ra tin tức chính là cây độc nước mùi hoắc hương chính khí thủy để lao lý tàn nhẫn mà hấp một cái trong phòng không khí lạnh lẽo hệ thống nói cho lý t h ố n g p h ạ m một cái v ư ợ t qua h ắ n dự liệu sự t h ự c d ù n g máy sửa, chữa, sửa chữa sau khi cầu thủ, ở siêu không a khí lạnh lẽo nói cách khác coi như là ronaldo b e c k h a m mọi người nếu như chuyển nhượng rời đi rio mazit hoặc là lao l i không còn dạy học rio mazit như vậy ở sự thật này phát sinh trong n y mắt hết t hệ thông qua fmmm sửa chữa sau khi được siêu cường năng lực đều sẽ co lại đến sửa chữa trước trình độ tuy rằng từ trên lý trí mà nói fm hai n n m linh này một quy tắc rất khoa học bởi vì chỉ có như vậy mới sẽ không phá hoàn thế giới hiện thực bóng đá trật tự thế nhưng đang nhìn đến nhắc nhở không trong n y mắt lao l i vẫn là làm tướng muốn xa phó manchester juan mata lau một vệch mồ hôi từ 180 đến 155 tuyệt đối là một cái chất lưỡi bước tiểu sọ tạ là đẩy toàn châu âu có tiền đồ nhất ngôi sao mới v ầ n g sáng gia nhập liên minh quỷ đỏ mu nếu như ở vừa bắt đầu không thể lấy ra tốt biểu hiện lấy nước anh truyền t h ô n g tác phong e sợ hàng l ợ m loại hình mũ miễn không xong chỉ mong thơ cái sân đại gia có thể cho ma ta đầy đủ tín nhiệm cùng cơ hội đi dù sao tiểu t ử vượt qua một trăm chín tiềm lực không thể đánh giá thấp chỉ số còn có chướng tới cơ hội dù an ma ta chúc ngươi nhiều may mắn thanh trừ hết hệ thống nhắc nhở không sau khi lý thống phạm bắt đầu vì là đội bóng đội hình phát sầu d ô bị nổ cùng ma ta chuyển nhượng sau khi 41.212 h ệ thống bên trong có thể đảm nhiệm được cầu thủ chạy cánh vị trí cầu thủ chỉ còn dư lại từ arsenal thuê mà đến dạy s nhất định phải mau trong tiến cử thích hợp thế thân phóng tầm mắt châu âu rơi bóng đá có thể đảm nhiệm được rio mazit chủ lực cầu thủ chạy cánh cầu thủ không nhiều sezona nâu kỳ nghỉ mùa đông khẳng định không cách nào thao tắc còn những người khác có ai thích hợp đây valencia david siva l sevilla navas chelsea joben joe c o l e lazio metzemi joe tiểu mencini vẫn là sờ botim lisbonani ba dô đen cầu v u ộ t m ộ ư ơ i đồng mỗi cuối chương ba dô đen